t r ư ớ c 117, v u n g trồng khái luận người thắng ủy cụ mỹ mito ngày mai c ô dị rổ xì n ổ mỹ dạ đám người bị đồ d i mạ g i n hai người trò triệu tập lên đồ d i mạ tiền bối d i ệ u ý chi d i ệ u tiền bối ở nhìn thấy mang theo mũ dơm một thân nông phu trang phục đồ d i mạ g i n hai người ý nụa hì nạ cổ trên mặt lộ ra mở mịn nghi hoặc vẻ mặt ở ngày hôm qua bình thẩm kết thúc sau đồ d i mạ g i n cũng đã nói cho ý nụa hì nạ cổ các nàng mặt sau đ ê m sẽ bắt đầu chính thức n g h i ê n tập vì thế ý n ụ hì nạ cổ đám người nhưng là cố gắng chở mong một phen nhưng mà đ ồ gì m à gin hai người hiện tại hóa trang nhìn qua có thể hoàn toàn không giống như là muốn chỉ đạo chính mình đám người d á n g vẻ trái lại là muốn ra đồng làm việc d á n g vẻ ha ha ha xin ông mỹ dạ m ị dù ha dạ từ hôm nay trở đi nông trường chăm n o n trồng t r ọ t thu hoạch công tác liền giao cho chúng ta đ ồ gì m à gin một mặt mỉm cười đối với i n u hì nạ cổ đám người nói trở về chuẩn bị một chút chúng ta ngày hôm nay sau đó công tác nhưng là tương đương bận rộn a chăm n o n thu hoạch đây chính là đ ồ gì m à gin trong miệng nhóm người mình sau đó phải tiến hành nghiên tập sao nay cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a làm sao lẽ nào các người như thế nhanh cũng đã đem lúc trước ở tuột x ủ kỳ bên trong học tập đến đồ vật toàn bộ đều quên sao đồ gì m à gin cười h í p mắt nói đầy đủ hiểu rõ nguyên liệu nấu ăn đặc chất cái này cũng là một cái hợp lệ đầu bếp nên có cơ bản tố chất không phải sao tuột x ủ kỳ học nghiệp chương trình học bên trong trong đó liền nắm giữ một môn vun trồng khái luận môn học này chính là vì nhường tuột x ủ kỳ học sinh đối với nguyên liệu nấu ăn có càng rõ ràng nhận thức dù sao nếu như ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều nhận biết không ra tốt xấu đầu bếp như vậy bọn họ làm sao có thể nấu nướng ra hợp lệ nấu ăn、tốt. mọi người tất cả nhanh lên một chút hành động lên đi chúng ta có thể không có thời gian lãng phí ở chuyện như vậy lên đồ gì m à ghin vô vô bàn tay của chính mình đối với cổ dị rổ xì nổ m ì d a bọn họ rục lên nghe được đồ gì m à ghin sau cổ dị rổ xì nổ m ì d a đám người liếc mắt nhìn nhau sau lập tức liền trở về chuẩn bị rất nhanh cổ dị rổ xì nổ m ì d a bọn họ cũng đã đổi tốt y phục mũ dơm găng tay giày đi mưa đầy đủ mọi thứ trong tay còn cầm các loại làng cỏ bón phân công cụ tự mình chăm sóc thu hoạch sao từ khi tuột sủ kỷ sau khi tốt nghiệp ta nhưng là đã lâu đã không có tự mình chăm sóc qua thu hoạch r vác cái quốc đồ nạ tổ gỗ â đã lắc lắc đầu nói lúc trước học đồ vật ta đã sớm quên đến gần như không đơn thuần là ta xì nộ mỹ dạ tiền bối m ị r ù hạ dạ tiền bối mọi người cũng đều lắn lên như thế đi đồ nạ tổ gỗ ồ đạ quay đầu lại có chút đau đầu đối với cổ dị dỗ xì nộ mỹ dạ bọn họ hỏi từ tuột xù kỳ sau khi tốt nghiệp bắt đầu đảm nhiệm khách sạn thì dọ rổ chủ bếp đồ nạ tổ gỗ ồ đạ tự nhiên không cần bận tâm nguyên liệu nấu ăn sự tỉnh chọn mua bộ phó chủ bếp đều sẽ mỗi ngày sử dụng các loại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng trước chớ đừng nói chi là tự mình bồi dưỡng sau đương nhiên tình huống như thế có thể không chỉ có đồ nạ tổ gỗ ồ đạ một người tự mình trồng trọt đào tạo nguyên liệu nấu ăn chuyện như vậy trừ tuột xủ kỳ làng du lịch ở ngoài mặc dù là cổ gì rồi xỉ nổ mị dạ phòng ăn đều không có đi làm hành hành hành đô n ạ t ổ đó chỉ là gia hỏa ngươi này quá vương lòng a inu hina cổ hành rên một tiếng bắt đầu mèo khen mèo dài đôi lên ta kỳ gì nổi ạ phòng ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn sử dụng phần lớn nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ chúng ta kỳ gì nổi ạ chính mình kinh doanh nông trường bồi dưỡng ra đến nhà a hina cổ như vậy sau đó có thể cần nhờ ngươi đô nato cổ đã đám người nghe được inu hina cổ sau dồn dập đối với ý n ụ hi nạ cổ ném đi k ỳ dực ánh mắt trong này thậm chí bao gồm thú mì mì rủ hạ dạ cô dì dô s i n ô m i dạ bọn họ cảm nhận được thú mì mì rủ hạ dạ đám người ánh mắt sau ý n ụ hi nạ cổ nụ cười trong nháy mắt này nhất thời trở nên hơi hơi ngưng kết lại không sai ý n ụ hi nạ cổ kỳ d ì n ó i ạ là có chính mình kinh doanh tiểu nông trường chỉ có điều ý n ụ hi nạ cổ lại làm sao có khả năng tự mình phụ trách nông trường kinh doanh đương nhiên là đem chuyện như vậy giao cho nàng kỳ dị nổi ạ phòng n n kinh doanh đồng bọn phụ trách nhưng mà chính mình lời đã nói đi ra ngoài y nua hi nạ cổ muốn đem chính mình cho thu hồi lại cũng không thể hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lên có điều nhìn thấy một bên ỷ cù mì mi t o sau ỷ nua hi nạ cổ con mắt đ ô n g dưng sáng lời mặc dù mình cũng sớm đã đem vun trồng khái luận tri thức cũng sớm đã trả lại còn cho t u ộ t sủ kỳ các t h ờ i giáo nhưng là ỷ cù mì mi t o nhưng là béo mập non t u ộ t sủ kỳ học sinh vun trồng khái luận loại này đối với ỷ cù mì mi t o nên không thành vấn đề huống hồ chính mình vẫn là ỷ cù mì mi t o chỉ đạo lao sư lao sư gặp nạn ỷ cù mì mi t o này học sinh cũng không thể thấy chết mà không cứu sao ỷ cù mi chan sau đó chăm nom nông làm sự tỉnh liền xin nhờ ngươi Ý nụa hi nạ cổ tới gần Ý cụ mỹ mi tô sau sau đó lén lén lút lút đối với Ý cụ mỹ mi tô nói nhìn thấy Ý nụa hi nạ cổ cầu viện vẻ mặt Ý cụ mỹ mi tô cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy vun trồng khái luận môn học này chính mình hàng năm miễn cưỡng nắm một cái cấp c thành tích mà thôi dù sao Ý cụ mỹ mi tô yêu tha thiết là loại thịt nấu ăn đối với vun trồng khái luận xác thực không có hứng thú gì đương nhiên nếu như đổi thành chăn nuôi khái luận cái kia liền không giống môn học này ỷ cụ mỹ mi tô nhưng là hàng năm mắt điểm Hơn nữa Ikumi m t ừ ừ ừ thật không hổ là ỷ cù mi chăn đây thực sự là tin tệ a ỷ cù mi mi tô rất nhanh cụ dị dỗ x i nổ mỹ ra đám người đi tới hôm qua tới đến hạnh nhân ruộng cải bắt bên trong mà ở ruộng cải bắt bên trong đồ gì m à gin hai người cũng sớm đã ở chỗ này chờ s a u đã lâu sau lưng đồ gì m à gin còn theo mấy vị ngược đeo t u ộ t sủ kỳ làng du lịch công tác huy t r ư ờ n g công tác những người này mỗi một cái đều là ở t u ộ t sủ kỳ làng du lịch tư nhân nông trường công nhân viên cũng là đồ gì m à gin chuyên môn mời tới chỉ đạo cổ dị dỗ xì nổ m ì dạ bọn họ tuy rằng đáp lại trăm năm nguyên liệu nấu ăn c h u y ệ n này chỉ có điều đồ gì m à gin có thể sẽ không cho là cổ dị dỗ xì nổ m ì dạ bọn họ từ t u ộ t sủ kỳ tốt nghiệp nhiều năm như vậy sau vẫn có thể đối với vun trồng thu hoạch vẫn có thể có cái gì ký ức mới biết có thể không phải là người nào đều cùng mình cùng dù kỳ hy dạ dù ý chỉ dịu vừa đến đều đến đông đủ mấy vị này là từ ta từ t u ộ t sủ kỳ làng du lịch mời tới công nhân viên ở phía sau thời gian bọn họ sẽ chỉ đạo các ngươi làm sao chăm sóc những ngày thu hoạch đồ gì mạc in giới thiệu những n à y công nhân viên nghe được đồ gì mạc in c ô dị d ồ xì n ổ m ị dạ đám người trong lòng dồn dập lòng ra một cái đặc biệt là đã bị nhấc lên đến ỷ n ú h i nạ cổ ỷ cụ mị mi tô hai người có người chỉ đạo cũng tốt như vậy chính mình sự tình thì sẽ không bị người vật trần ở công nhân viên chỉ đạo dưới cô d ì dồ x i nô mỹ dạ đám người liền r ồ n dập bắt đầu vì hạnh nhân cây cải bắp bắt đầu làm cỏ xới đất bón phân tưới nước nhưng mà dù cho có những n à y công nhân viên chỉ đạo cô d ì dồ x i nô mỹ dạ đám người vẫn còn có chút luống cuống tay chân trong đó biểu hiện tốt nhất vẫn là ỷ cù mì mito nhìn cô d ì dồ x i nô mỹ dạ đám người đ ồ d ì mạ ghin có chút bất đắc dĩ nâng một hồi chán của chính mình ở có người chỉ đạo tình huống cô d ì dồ x i nô mỹ dạ bọn họ đều loạn thành bộ dáng này nếu như không có người chỉ đạo còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây r u n cải bắt một bên cắn môi nạ dĩ k ỳ mã nạ nhìn phía cổ dị dỗ xì nổ mì ra ánh mắt của bọn họ chính là như giao đối với nhường cổ dị dỗ xì nổ mì ra bọn họ chăm nom những n à y nguyên liệu nấu ăn nạ dĩ k ỳ mã nạ nhưng là xuất phát từ nội tâm phản đối chuyện này chỉ là phản đối vô hiệu ở kẹn đạ sổ dị đồng ý tình huống nạ dĩ k ỳ mã nạ nà. nàng cũng chỉ có thể nhìn cổ dị dỗ xì nổ mì ra bọn họ không ngừng đối với mình hạnh nhân cây cải bắp tay máy tay chân càng xem càng đau lòng nhưng mà nạ dĩ k ỳ mã nạ lại không nỡ lòng liền như thế g ờ i đi nơi này nhìn thấy tình cảnh này sau an bất đắc dĩ thở dài một hơi ở mới vừa ăn cũng đã khuyên qua nạ d ì kỳ mạ nạ đi về nghỉ trước dù sao ở lại chỗ này cũng chỉ là cho mình đổ thêm buồn phiền đáng tiếc nạ d ì kỳ mạ nạ nhưng trực tiếp phản bác đi ra ngoài hạnh nhân ruộng cải bắp hoàng kim cả rớt ruộng sáng sớm thời gian trôi qua cô d ì dồ xi nô mỹ dạ đám người trước mặt quản lý tốt nông trường một phần rất nhỏ tuy rằng thân thể mệt mỏi không được nhưng là tinh thần của bọn họ nhưng cực kỳ nhảy nhót ở hạnh nhân cây cải bắp những n à y nguyên liệu nấu ăn tươi mát mùi t h ơ m dưới y n u i hì nạ cổ đám người nhưng là nhiệt tình mười phần hận không thể liền trực tiếp ngay ở ruộng cải bắp bên trong để ở oh, oh. Đồ gì mà còn cảm giác ta còn có thể lại công tác một hồi Ý n ù h ỉ nạ cổ có chút chưa hết phòng thèm nhìn trước mặt nắm cây hạnh nhân cây cải bắp nói kết thúc các ngươi nghiên tập hiện tại có thể mới chính thức bắt đầu đây cường tráng bắp thịt lên bất mãn tỉ mỉ m ồ hôi đồ dị mạc i ì n cười đ ố i với Ý n ù h ỉ nạ cổ đám người nói ai chính thức nghiên tập ai ai ai này các ngươi chút ra hỏa vì sao lại xuất hiện ở đây kẹn đã cung đây nhìn thấy mang theo cổ gì rổ xì nổ mị dạ đám người nối đuôi nhau mà vào đồ dị mạc g n nạ dị kị mạ nạ kích động hô mã nạ đại nhân kẹn đã các hạ đã bàn ra qua sau đó nông trường ba món ăn đem sẽ giao cho chúng ta phụ trách đồ gì m à gin h đối với nạ gì kỳ mạ nạ giải thích ai này làm sao sẽ nghe được đồ gì m à g h i kết thúc sau nạ gì kỳ mạ nạ trong nháy mắt hóa thành một mảnh sầm trắng tin tức này đối với nạ gì kỳ mạ nạ sớm thành đã kích thậm chí so với nhường cổ gì dỗ xị n ổ m ì dạ bọn họ trăm nom hạnh nhân cây cải bắp những n à y nguyên liệu nấu ăn làm đến còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm ở kẹn đạ sổ gì sau khi trở lại nạ gì kỳ mạ nạ nguyên bản có thể còn chuẩn bị cố gắng thưởng thức một phen kẹn đạ sổ dị nấu ăn đây đồ dị mạ tiền m ố i do chúng ta đến phụ trách như vậy nói chúng ta còn có thể sử dụng những tiêu nguyên liệu nấu ăn sao không giống với nạ gì kỳ mạn ạ cô d ì rổ xì n ổ m ì ra bọn họ khi nghe đến tin tức này sau trên mặt cực kỳ mừng rỡ không sai kẹn đạ các hạ đã đồng ý chuyện này đồ d ì mạgin tiếp tục nói hiện tại ngày hôm nay chúng ta muốn phụ trách thực đơn phần cờ b ỏ là kiểu n h ậ t thịt muối rau dưa sáu món ăn đồ d ì mạgin trực tiếp đem ngày hôm nay cần chuẩn bị phần cờ b ỏ nấu ăn nói ra món chính kiểu n h ậ t thịt muối o sa k a đ ố t sau đó lại phối hợp một đạo rau dưa salat một phần suốt mì rổ một phần cơm t h tấu chương xong chương một trăm m ư ơ i tám kẽn đạ số di do nhờ đại ca thực vận thực sự là vô địch đây đồ gì m à tiền bối chúng ta sử dụng cái gì nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu ăn ở đồ gì m à gin sau khi nói xong ý nụa hì nạ cổ các nàng lập tức đưa ra chính mình để ý nhất vấn đề thịt muối rau dưa phần cờ b ỏ loại này đầu đường tiệm nhỏ tùy ý có thể thấy được gia đình nấu ăn đừng nói là cổ dị rổ xì nổ m ì ra bọn họ dù cho là đối với tùy tiện một cái tuột xù kỳ học sinh phổ thông mà nói cũng căn bản không tính là vấn đề gì cái này các ngươi không cần lo lắng nếu do chúng ta phụ trách nông trường bên trong ba món ăn kẽn đạ các hạ đã bàn ra qua n h ư n g chúng ta sử dụng hạnh nhân cây cải bắp như thế nguyên liệu nấu ăn đồ gì m à gin tiếp tục mở miệng nói rằng nấu ăn cần nguyên liệu nấu ăn kẹn đạ các hạ đã thả ở phía sau phòng chứa đồ bên trong ở ngày hôm qua bình t h ẩ m kết thúc sau kẹn đạ s ố gì liền đặc biệt từ tỏ dị cổ thế giới tuyển chọn tỉ mỉ một thất mang về tỏ dị cổ thế giới sau đó đem tồn u vào kẹn đạ nông trường phòng chứa đồ bên trong ở mỹ thực tế bảo cường hóa dưới kẹn đạ s ố gì chỉ là đơn giản vận chuyển mấy chuyến liền đem phòng chứa đồ cho nhồi vào thịt muối rau dưa phần c ộ bỏ cái này thực đơn chính là đồ gì mà dị mạ gin cùng dù kỳ dạ d ở gặp phòng chứa đồ bên trong gửi nguyên liệu nấu ăn sau sau đó thương nghị qua đi ra thực đơn thực đơn mặt khác khách nhân của chúng ta nhóm lập tức liền muốn đến vì lẽ đó chúng ta cần phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng ánh mắt của đồ gì m à gin rơi và o cổ gì rổ xì nổ m ì ra đám người trên người ngay vậy cổ gì rổ xì nổ m ì ra bọn họ lập tức lên đường hướng về phòng chứa đồ đi tới phòng chứa đồ bên trong nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là đến từ tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn mới vừa mở ra phòng chứa đồ cửa lớn hạnh nhân cây cải bắp thịt muối phi lá ngang văn tam văn ngư t a o trắng những n à y nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề chất đống ở phòng chứa đồ bên trong ở khổng lồ số lượng hội tụ thành khủng bố mùi thơm làn sóng cửa lớn mở ra n vê anh nguyên liệu nấu ăn mùi thơm làn sóng trực tiếp hướng về cổ d ì rổ xì nổ mì dạ đám người bao phủ tới một giây sau cổ d ì rổ xì nổ mì dạ đám người trong nháy mắt liền đứng n gây ra ở tại chỗ không n ú c ních ngơ ngác nhìn trước mặt phòng chứa đồ không gian khổng lồ nhìn thấy tình cảnh này sau Đồ Phản ứng liền cùng cổ dị d i x ì nổ mỹ dạ bọn họ hiện tại phản ứng giống như lúc cực kỳ chấn động to lớn phòng chứa đồ bên trong xếp đầy các loại n g ọ ảo nguyên liệu đ ấ u ăn độ dị mạ ghin hai người có thể khẳng định trên thế giới đâu biết mỹ thực ra nhóm nếu như biết rồi kẹn đạn nồng trường phòng chứa đồ tình huống e sợ đều sẽ rơi vào điên cuồng bên trong ví dụ tốt nhất chính là một bên nạ di kỳ mạ nạ nếu như không phải ă n l à n cờ bị hai người ngăn nạ dị kỳ mạ nạ chỉ sợ nạ dị kỳ mạ nạ cũng sớm đã đem toàn bộ phòng chứa đồ cho đóng lại rất lâu cổ dị dỗ xị nổ mỹ dạ đám người mới rốt cục qua thần đến sau đó từng người hướng về chính mình yêu c h u ộ n g nguyên liệu nấu ăn đi tới ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khó mà tin nổi nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy hạnh nhân cây cải bắp sao cô d ì rổ xị nổ m ì dạ bàn tay cẩn thận từng ly từng tí một mò hạnh nhân cây cải bắp phiến lá động tác nhẹ nhàng cực kỳ nhìn qua thật giống như ở đối xử dễ vỡ pha lê chế phẩm như thế ở ngày hôm qua bình thầm kết thúc sau cô d ì rổ xị nổ m ì dạ ở sử dụng qua hết t h ể m mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn bên trong ai ảnh hưởng cổ dị rổ xị nổ mị dạ am hiểu nhất chính là dao dưa nấu ăn đây một bên khác phú mị mị dù hạ đồ nạ tổ gỗ ấu đạ ỷ cụ mỹ mi tô ba người nhưng là không hẹn mà gặp đi tới thịt muối phiến lá trước mặt italy ẩm thực ẩm thực tây ban nha ở phương tây nấu ăn hệ thống bên trong thịt muối là một loại bị thường dùng nguyên liệu nấu ăn trong đó italy tây ban nha thịt muối càng là trong đó người tài ba chỉ có điều p h ú mỹ mỹ rủ hạ dạ các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hoàn mỹ thịt muối những n à y thịt muối phi ế n lá mỗi một mảnh màu sắc quả thực liền dường như đỉnh cấp hồng b ả o thạch như thế những n à y thịt muối trên thế giới dĩ nhiên có như thế hoàn mỹ thịt muối đến cùng là cái gì dạng thịt heo có thể hôn ra như vậy thịt muối đồ nạ tổ gỗ ổ đ ạ khó có thể tin kinh ngạc thốt lên lên dâu tây thịt lợn rừng không đúng mặc dù là dâu tây thịt lợn rừng cũng không cách nào hôn ra như vậy thịt muối ỷ cụ mỹ mi tô đồng dạng khiếp sợ phảng phất liền con mắt đều muốn rứt xuống dâu tây thịt lợn rừng đây là ỷ cụ mỹ mi tô từng trải qua hoàn mỹ nhất loại thịt nguyên liệu n ấ u ăn nhưng mà ở so sánh lên trước mặt thịt muối phiến lá sau ỷ cụ mỹ mi tô cảm giác mặc dù là sử dụng dâu tây thịt lợn rừng xông chế ra thịt muối cũng không sánh được những n à y thịt muối phi lá dâu tây lợn rừng chỗ chân quý nhất vẫn là chúng nó trên l ư n g dâu tây cho tới dâu tây thịt lợn rừng ở tỏ dị cổ thế giới bên trong có thể không có bao nhiêu đầu bếp sẽ dùng ă n dâu tây thịt lợn rừng t h như có có cô a la mọi người muốn cũng chỉ là bọn hắn trên lưng có có quả a a cái này tam văn ngư màu sắc quả thực quá hoa mỹ y n u hinako s e ký mò dị hỉ tổ xỉ xi mê nhìn trước mặt phòng chứa đồ bên trong các loại loại cá nguyên liệu nấu ăn cá thu đ a o kẹn đạ tiên sinh đạo kia bị vê đốt g o đánh giá vì là bốn sao cấp nấu ăn cá thu lao đi do học tập phương hướng là ẩm thực bị nua hinako sẽ ký mọi gì hỉ tổ x ì hai người càng thiên hướng ở loại cá nấu ăn Tốt. mọi người có thể chọn các n g ư ờ i cần thiết sử dụng nguyên liệu nấu ăn thời gian sau này chúng ta mỗi một cái cũng phải cần chuẩn bị năm mươi phần nấu ăn đồ gì mạ ghin âm thanh bắt đầu vang vọng theo đồ gì mạ ghin âm thanh bị nguyên liệu nấu ăn hôn mê hai mắt cổ gì rổ xi nô mỹ dạ đám người cũng rốt cục khôi phục lý trí năm mươi phần năm mươi phần n g h e tới đồ gì mạ ghin sau cổ gì rổ xi nô mỹ dạ trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ mặt không phải nghi vấn mà là thất lạc vẻ mặt đừng nói năm mươi phần nấu ăn chỉ cần mình có thể sử dụng những n à y nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu、ăn. dù cho là là một trăm phần hai trăm phần đối với cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ bọn họ cũng căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì càng nhiều càng tốt cho dù mệt ngã ở kệ bếp lên cũng không có bất kỳ quan hệ gì đ ộ n g thù đi liếc mắt nhìn nhau sau cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ đám người dồn dập bắt đầu chọn lên nguyên liệu nấu ăn kỳ thực cũng là chỉ là tuyển đủ năm mươi phần nấu ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn số lượng cho tới phẩm chất tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn phẩm chất còn phải nói sao chọn tốt nguyên liệu nấu ăn sau cô d ì rổ xin ổ mỹ ra bọn họ mang theo từng người nguyên liệu nấu ăn bao quát đồ g ì m à ghin hai người liền bắt đầu ở kệ bếp bắt đầu bận túi bụi đối với những này nguyên liệu nấu ăn nấu ăn nấu ăn ô ô ô nhìn một bàn khay thịt muối rau dưa phần cờ b ỏ ra lò sau nà d ì kỳ m ạ nạ nà nàng cảm giác mình lòng đang không ngừng được tích huyết cô d ì rổ xin ổ mỹ ra bọn họ sử dụng nấu ăn có thể đều là đồ vật của chính mình có điều nà d ì kỳ m ạ nạ mặt sau cũng không để ý tới chuyện như vậy vừa bắt đầu cô dĩ dồ xin ô mỹ ra bọn họ còn sẽ phải chịu nguyên liệu nấu ăn ảnh hưởng chỉ có điều theo bọ nấu ăn đi ra、phần. Cơ bò, càng ơ bò, c ngày càng nhiều cổ dị dổ x i nô mỹ ra bọn họ chịu đến ảnh hưởng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ trạng thái dần vào cảnh đẹp phong bếp lớn bên trong phần c ơ bỏ mùi thơm cũng biến thành càng thêm rừng r ự c liệt cùng nổi lên đến mùi thơm bên dưới nạ dị kị mã nạ lý trí hoàn toàn bị thần chi lưới tham dục cho chi phối một bên khác tỏ dị cô thế giới bên trong kẹn đạ sổ dị chính đang chính mình t i ệ m nhỏ xử lý hắn từ trên đảo dễ g ạ n mang về nham thạch chống lớn thịt ở mỹ thực tế bảo tiến hóa sau kẹn đạ sổ dị trong thân thể mỹ thực tế bảo đừng nói là lần sau tiến hóa dù cho là bình thường duy trì hàng ngày tiêu hao cần thiết nhiệt lượng cũng biến thành càng kinh khủng thịt muối phi lá hạnh nhân cây cải bắp những n à y cấp bậc thấp bắt được nguyên liệu nấu ăn ở không có đạt đến số lượng nhất định trước cho dù cung cấp mỹ thực tế b à o bình thường tiêu hao năng lượng cũng không đủ nhất định phải ăn uống cấp bậc càng cao hơn nguyên liệu nấu ăn tỷ như tỏ dị cổ mỹ thực tế b à o một ngày tiêu hao nhiệt lượng từ mấy trăm ngàn đến mấy triệu c a l kg cái này cũng là tại sao tỏ dị cổ ở mỹ thực thị trường mỗi lần mua nguyên liệu nấu ăn tiêu hao tài chính đều là lấy ước làm đơn vị mỹ thực tế bảo tiến hóa trình độ càng cao đối với năng lượng nhu cầu liền càng to lớn cái này cũng là tại sao ý chí dị dịu đám người sẽ để cho mình mỹ thực tế bảo rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái đem chính mình sức mạnh phong ấn lên duyên cớ nhân gian giới nay đã không cách nào thỏa mãn bọn họ triệt để tỉnh lại mỹ thực tế bảo sau tiêu hao năng lượng thậm chí nếu như ý chí dịu bọn họ triệt để thả ra chính mình mỹ thực tế bảo muốn ăn thậm chí ngay cả giới mỹ thực đều sẽ bọn họ muốn ăn cho toàn bộ thôn vệ hầu như không còn kẹn đạ tiên sinh sao chúng ta là mỹ thực du thuyền công nhân ngài ở công ty chúng ta đặt làm đồ l ư n g dụng cụ cái bếp chúng ta đã đưa đến thình phiến phức đi ra ký nhận một hồi mới vừa mới đưa nham thạch chống lớn thịt hóa giải xong kẹn đạn sổ g ì đột nhiên liền thu được kinh doanh mỹ thực du thuyền công ty điện thoại thu được điện thoại sau kẹn đạn sổ g ì trên mặt đống dưng lộ ra một tia vẻ nghĩ hoặc trước đặt làm thời điểm mỹ thực du thuyền công ty người có thể nói cần thời gian ba tháng mà hiện tại mới qua đi thời gian mấy ngày liền đặt làm x o n g thành rất nhanh trong đó một bộ do nham thạch chống lớn giáp sát chế tác hoàn mỹ đã cầm thạch chế tạo đồ làm bếp c á i bếp liền bị kẹn đạn sổ g ì ở chính mình tiệm ăn nhỏ bên trong bảy da hoàn thành cho tới còn lại bộ tiếp theo kẹn đạn sổ dị chuẩn bị đem mang về đến sổ cựu dễ kỳ no sổ vụ vụ do nhờ đại ca thực vận cũng thật là khủng bố đây ở đưa đi giao hàng mỹ thực du thuyền công nhân sau kẹn đạ xô gì không nhịn được chẹp chẹp miệng thư công nhân trong miệng kẹn đạ xô gì cũng rõ ràng tại sao chính mình đặt làm hoàn mỹ đã c ẩ m thạch dụng cụ k ẹ p bếp sẽ nhanh như thế hoàn công trước s á t thực sắp xếp không ít đơn đặt hàng chỉ có điều những n à y đơn đặt hàng đều bị không tên thủ tiêu sau đó kẹn đạ xô gì truyền đạt đơn đặt hàng liền trực tiếp dọc theo đường đi điều ngăn ngắn thời gian mấy ngày liền bị gia công đi ra tình huống như thế kẹn đạ xô dỉ tự nhiên là toàn bộ trở về gốc dễ đến dọn h ờ cái tiêm lịch thiên thực vận bên trên ở trên đảo dễ gàn thời điểm kẻ đạ s ô gì nhưng là tận mắt chứng kiến qua d i n h ờ thực vận chính mình thân là d i n h ờ hợp tác như vậy d i n h ờ cái kia đủ để cứu vớt thế giới thực vận chia l ạ i ra một điểm chăm sóc chính mình một chút cũng rất bình thường đi trong nguyên tắc đồng dạng nắm giữ nghịch thiên thực vận cổ mặt nhưng là không chỉ một lần trợ giúp tỏ gì cổ vượt qua cửa hải khó thậm chí ngay cả c ỏ c ỏ xù nghỉ mấy người cũng có bị cổ mặt thực vận trợ g i ú p qua có điều do nhờ đại ca bọn họ tiếp thu bắt được ủy thác đến cùng là muốn bắt được cái gì mỹ thực sinh vật lâu như vậy cũng không có cái tin tức trở về kẻ đạ xô dị ngón tay nhẹ nhàng đánh hoàn một bên khác kẹn đã sổ gì trong miệng nhắc tới dò nhờ ba người hiện tại đang ở một chiếc vượt qua hào t i ể u hải v ư ợ trên t thuyền nhỏ ạch ạch ạch ra một chút ngoài ý mớn xế chiều đi quán internet trên đường đột nhiên bị lao đại một cái điện thoại cho kéo trở lại ngày mai cùng các ngươi nói tỉ mỉ cụ thể chi tiết nhỏ so với quyển sách này còn đặc sắc bởi lâm thời tăng ca lão đại đem ta kỳ nghỉ đầy một ngày ngày mai nhất định bù đắp tấu trương xong chương một trăm mười chín vô địch ở nhân gian giới dò nhờ đại nhân hoặc rồi dò nhờ đại nhân chúng ta như vậy thật sự có thể câu đến leo long sao tiểu đệ b nhìn mình đám người cần câu một mặt hoài nghi đối với d i nhờ nói hả đây còn phải nói sao lẽ nào ngươi đây là đang hoài nghi bản d i nhờ đại nhân kỹ thuật sao do nhờ tràn đầy tự tin đối với tiểu đệ b nói không có bất kỳ loại cá có thể từ chối bản d i nhờ đại nhân tỉ mỉ bố trí đặc chất m ù i câu tiểu đệ b nhất thời trầm mặc một hồi trong đầu đông dưng hồi tưởng lại trước bị nhóm người mình câu tới hình thù kỳ quái các loại cá t cắn cá câu một bên tiểu đệ a trong tay cần câu không ngừng chìm xuống vất vả nâng trong tay chính mình bắt cá can ta cảm giác lần này nhất định là leo long hoa ha ha ha nhìn thấy g i n h ờ dương dương tự đắc bắt đầu cười lớn vội vã giúp đỡ tiểu đệ bê đồng thời dùng để kéo không ngừng nhảy lên c ầ n câu bọn nước tung tóe ở một trận kịch liệt lôi kéo qua sau một đầu mọc da lợn rừng đầu to lớn kỳ lạ loại cá bị g i n h ờ bọn họ liên thủ t ừ hào t i ể u h ả i vực bên trong trong nước biển cho kéo đi ra đầu heo quái ngư bắt được đẳng cấp bảy to lớn cá thú loại mỹ thực sinh vật tuy rằng đầu heo quái ngư là một loại sinh sống ở trong biển loại cá chỉ là đầu heo quái ngư thịt nhưng nắm giữ thịt heo như thế tươi mới vị gạo ở bị giỏ nhờ bọn họ từ trong biển kéo sau khi ra ngoài đầu heo quái ngư trong miệng phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ hướng về giỏ nhờ chúng nó khởi xướng công kích phốc phốc một đạo to lớn trụ nước từ đầu heo quái ngư trong miệng phun ra ngoài một cái b ọ t nước trực tiếp đem giỏ nhờ cho từ trên thuyền nhỏ cho đánh lộn xuống gió nhờ, nhờ đại nhân nhìn thấy giỏ nhờ rơi xuống nước tiểu đệ a tiểu đệ b hai người nhất thời lo lắng lớn tiếng hô lên dồn dập cầm lấy từng người vũ khí hướng về đầu heo quái ngư khởi xướng công kích lầm ầm ầm lit nha lit nít viên đạn không ngừng rơi vào đầu heo quái ngư trên người máu tươi tung t Bị đau đầu heo quái ngư trở nên càng thêm c u ồ n g bạo lên đôi cá tầng tầng đánh kích lên nhất thời liền nhấc lên một trận c u ồ n g bạo làn sóng nước biển lan lộn một giây sau tiểu đệ a hai người bọn họ cười thuyền nhỏ liền trực tiếp bị sóng nước cho đánh lật lên ở giò nhờ sau khi tiểu đệ a tiểu đệ b cũng trực tiếp rơi vào trong nước g à o đầu heo quái ngư trong miệng lại là d í t lên một tiếng vung vẩy đôi cá liền chuẩn bị, tiếp tục hướng về chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm thân thể bông rưng run dậy một hồi một mặt sợ hãi xa xa một đạo chính đang chầm chậm tới gần to lớn bóng đen theo bản năng đầu heo quái ngư liền chuẩn bị lặn dưới nước đào tẩu v a n h một giây sau một đạo khủng bố trụ nước liền trực tiếp xuyên qua đầu heo quái ngư thân thể tươi đẹp dòng máu trong nháy mắt đem nước biển cho in nhuộm thành một mảnh đỏ như máu vẽ phốc phốc phốc ở đầu heo quái ngư bị trụ nước đánh g i ế t thời điểm trong nước biển ba cái đầu dường như màu đen như dưa hấu từ trong nước biển xung ra lộ ra khuôn mặt rõ nhờ tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b ba người này đây là vật gì hào t i ể u hải vực vực vẫn còn có loại quái vật này sao tại sao chúng ta lần trước một lần đến thời điểm chưa bao giờ gặp cụ long vũ một loại bắt được đẳng cấp cao đến sáu mươi lăm cấp kỳ lạ thực vật thú loại mỹ thực sinh vật trên cây mọc ra đầu rồng có thể từ trong miệng phun ra lượng lớn nước đến công kích kẻ địch cũng có thể đem kẻ địch thôn vệ đem kẻ địch đóng kín ở chính mình dưới cầm túi nước bên trong mãi đến tận kẻ địch nghẹn thở mà chết mặt khác nếu như chỉ là đầu rồng bị cắt nước cụ long vũ cũng có thể từ phần dễ hấp thu trong nước cực chỉ có phần trong biển dinh dưỡng tiến hành cực nhanh trọng sinh, thể từ thu hấp dễ loại i tiêu diệt mới có thể triệt để đánh bại tới. ề n cùng đánh nó đáng nhất dễ đem để có Cụ thể l n g vũ l o này mỹ thực sinh vật chủ yếu nơi ở nhưng là ở trong tháp hoa đảo cái này cũng là tại sao tiểu đệ b ba người trước đến hào tự hải vượt thời điểm căn bản cũng không có nhìn thấy cụ long vũ loại này mỹ thực sinh vật sợ cái gì có bản dò nhờ đại nhân ở đây bất kể là ra sao mỹ thực sinh vật đều sẽ không là bản dò nhờ đại nhân đối thủ phao ở trong nước biển dò nhờ lớn đầu lưỡi cao giọng hô trên mặt xuất hiện không tự nhiên đường đỏ vẻ hào t i ể u hải vượt nước biển đều là do c á t mỗi cái loại rượu tạo thành ở bị đầu heo quái ngư đánh vào trong nước biển thời điểm do nhờ bị mạnh mẽ rót một bụng rất hiển nhiên hiện tại do nhờ đã triệt để uống nhiều rồi ở cồn lên nao tình huống do nhờ như thế nào sẽ đem chỉ là cụ long vũ để ở trong lòng dù cho chính mình thân nơi hào t i ể u hải vượt bên trong nhưng là chỉ cần hai tay chiến phủ ở tay bản do nhờ đại nhân như thế vô địch ở nhân giang i ớ i nghe được do nhờ tiểu đệ b ê lảo đảo một cái cũng bị hào t i ể u hải vượt nước biển cho sặc một cái đùa gì thế nhóm người mình ở tao ngộ đầu heo quái ngư thời điểm chỉ là vừa đối mặt liền bị đầu heo quái ngư cho lật tung chính mình thuyền rơi vào trong nước biển mà cụ long vũ đây một cái nước biển liền thuấn sát đầu heo quái ngư do nhờ là đến cùng là uống bao nhiêu mới sẽ cho rằng hắn có thể giải quyết đầu heo quái ngư cụ long vũ nhưng mà tiểu đệ b còn đến không kịp khuyên can do nhớ liền một mu bàn tay thua cây bữa lớn trong tay sau đó hướng về cụ long vũ bơi tới một giây sau cụ long vũ đầu dòng hạ thấp trực tiếp liền đem g i nhờ cho một cái nuốt vào trong miệng chính mình sau đó chậm rãi dơ lên đầu của tự mình do nhờ đại nhân ở nhìn thấy cụ long vũ đem giỏ nhờ nuốt xuống sau tiểu đệ b cũng căn bản là không để ý mặt trên trước cụ long vũ mạnh mẽ cùng tiểu đệ a đồng thời hướng về cụ long vũ khởi xướng xung ố p h ò n g muốn đem giỏ nhờ cho cứu ra ẩm ẩm ẩm u ố n g trong tay chi không ngừng phun ra viên đạn c h ỉ t i ế c cụ long vũ không phải đầu heo q u á i ngư loại kia đẳng cấp mỹ thực sinh vật hết thể bắn ra viên đạn toàn bộ bị cụ long vũ xúc tu cho chặn lại hạ xuống sau đó cụ long vũ trong tay xúc tu giống như rắn độc bao phủ tới trong máy mắt tiểu đệ a hai người liền bị cụ long vũ xúc tu từ trong nước biển trực tiếp cho cứ lên tầm tầm vung đến nó trong đó một viên đầu d ồ n g mặt trên đập xuống ở cụ long vũ đầu d ồ n g mặt trên sau tiểu đệ b hai người loạn tròa loạn trọn g từ từ đầu d ồ n g bỏ lên qua rất lâu mới đưa từ trong hôn mê phục hồi tinh thần lại vào lúc này một giọng g i à n mua ở tiểu đệ a bên thai của bọn họ vang lên ha ha ha đám tiểu quỷ chúng ta lại gặp mặt dị dịu đại sư g i nhờ đại nhân nhìn ngồi ngồi ngay ngắn ở cụ long vũ đầu rồng lên dị dịu tiểu đệ b hai nhân khẩu bên trong phát sinh một tiếng t é t kinh hại âm thanh mới vừa bị cụ long vũ đầu rồng nuất vào g i nhờ hắn hiện tại đang nằm ở bên người dị dịu trên mặt vẻ mặt có vẻ đặc biệt bình thản thấy thế tiểu đệ a hai người lập tức hướng về d i ò nhờ chạy tới cho rằng d i ò nhờ gặp phải nguy cơ lớn vội vàng hướng d i ò nhờ làm lên hô hấp nhân tạo chỉ có điều d i ò nhờ lại mở mắt ra thời điểm nhìn thấy ở trước mặt mình tiểu đệ a mặt t o sau d i ò nhờ hoang mang trực tiếp đem tiểu đệ a một cái từ trước mặt chính mình đẩy lên một bên vô địch nhân gian giới d i ò nhờ đại nhân thời khắc này chết để h o à n g rồi d i ò nhờ đại nhân ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi nhìn thấy g i nhờ sau khi tỉnh lại tiểu đệ a một cái nước mũi một cái nước mắt hướng về giỏ nhỡ lại lần nữa nhào tới cho tới mới vừa sự tình tiểu đệ a căn bản cũng không có để ở trong lòng nhưng mà nhìn thấy tiểu đệ a vẻ mặt sau gió nhờ bàn tay chăm chú để lại tiểu đệ a gò má một lần liền đủ tiểu đệ a lại vẫn muốn lại tới một lần nữa ha ha ha thực sự là khiến người cảm động hữu nghị đây d i dịu i nhìn trước mặt tình cảnh này lắc lắc trong tay chính mình hồ lô rượu lớn tiếng bật cười nghe được d i dịu âm thanh sau gió nhờ mới chú ý tới cụ long vũ trên người còn có dì dịu ở dịu đại sư ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy dì dịu sau d o n h ờ bỗng dưng trận to con mắt của chính mình như thế s a o sao mình mới ở trên đảo dễ gạn cùng dì dịu tách ra mà bây giờ lại lại ở hào t i u hải vực lên cùng dì dịu gặp gỡ đến loại này duyên phận thực sự là tuyệt không thể tả cái này ta đương nhiên là đến tựu i thần đảo bắt được rượu ngon dù sao nhân gian giới lên cũng không có chỗ đó rượu ngon so với tựu i thần đảo lên sản xuất rượu ngon càng tốt hơn dì dịu vừa nói vừa liền tiếp tục ra sức u ố n g lên nguyên lai、like、là như vậy tựu thần đảo rượu ngon xác thực khó có thể khiến người quên a dọn h ờ cười to hồi đáp đối với dì dịu do nhờ đúng là không có bất kỳ nghi vấn lần trước đến tiểu thần đạo sau do nhờ đối với tiểu thần đạo lên các loại rượu ngon tuy nhiên đồng dạng khó có thể quên đây dì ư ợ u đại sư nếu ngươi muốn đi tiểu thần đạo như vậy liền do bản dò nhờ đại nhân hộ tống ngươi qua đi hào tiểu hải vực này cũng không có như vậy an toàn do nhờ vỗ ngực của tự mình đối với dò nhờ nói nghe được dò nhờ nguyên bản chính đang quan sát cụ long vũ tiểu đệ b ê trở nên càng ngày càng trầm mặc dò nhờ hắn lẽ nào hiện tại vẫn không có nhận do chính mình tình cảnh sao ha, ha ha mục tiêu của các ngươi cũng là tiểu thần đạo sao dì dịu đối với dò nhờ cũng không phải lưu ý Có có tác? coi khước, chỉ có các mục chính thích mục của điều. đại đại đảo, đem để tại ngươi hai tiêu phải tiểu đối với giải tiêu Tuy dịu dịu sau, dịu Lần là là là leo long. lớn lên thần này không nhìn rằng dáng trọng sáng Bản nhờ nhân không nhờ mình bên chính mình. mà thấy say mắt một sao sư. búa hợp dì Dì dự. dọ Dọ dì vị vẻ vẻ ở ừ ừ ừ thì ra là như vậy ngươi đây là muốn cho mình hợp tác đưa lên một phần lễ vật sao dì dịu nhìn phía ánh mắt của dọ nhờ mang lên từng k i a một nhàn nhạt, nhạt vẻ tán thưởng lúc trước dì dịu cùng sẽ xù nổ bà bà tạo thành hợp tác thời điểm dị dịu đã từng nhưng là làm qua giống như d i nhờ sự t ì n h đạp khắp toàn bộ giới mỹ thực liền vì cho sẽ xù nổ bà bà đưa lên một b ứ c lễ vật sẽ xù nổ bà bà hiện tại sùng vật đầu kia nắm giữ biển đất bầu trời cũng có thể di động siêu mạnh tính cơ động bên trong có thể tự do biến hình lập gia đình cụ cùng nấu ăn dụng cụ liền giản dị nhà ở cũng có thể biến thành sứa phi thuyền chính là dị dịu ra tay bắt được sau đó đưa cho sẽ xù nổ bà bà lễ vật tấu chương s o n g đây quả thật là, là một cái rất tốt lễ vật cùng ngươi mỹ thực đầu bếp hợp tác xác thực rất xứng đôi nghe được giỏ nhờ giảng giải sau di dư tiếp tục mở miệng nói rằng tuy rằng di dư không phải đầu bếp chỉ có điều di dư hợp tác nhưng là sẽ xù nổ bà bà tự nhiên biết thích hợp đồ làm bếp đối với một vị đầu bếp có thể cung cấp bao lớn trợ giúp nếu không di dịu cũng sẽ không cố ý đi bắt được sứa phi thuyền loại này mỹ thực sinh vật ở trên đảo dễ gàn di dịu cũng lĩnh hội kẹn đạ sổ dị trình độ leo long long nha chế tác mà thành dao làm bếp cũng đầy đủ kẹn đạ sổ dị sử dụng một quãng thời gian rất dài lại đỉnh cấp dao làm bếp vậy thì không phải hiện tại kẹn đạ sổ dị có thể chi phối tồn tại hoa ha ha bản dọ nhờ đại nhân ánh mắt đương nhiên sẽ không có vấn đề đáng tiếc bản dò nhờ đại nhân ở này hải vực lên đã lung lay chừng mấy ngày đều không có nhìn thấy leo long tung tích nói tới chỗ này thời điểm dò nhờ trên mặt lộ ra một k i a phiền một vẻ ở trong mắt dò nhờ nếu như mình có thể sớm chút gặp phải leo long như vậy chính mình hiện tại cũng sớm đã đem leo long long nha mang về cho kẹn đã ạ s ố gì. cho tới bị đầu heo quái ngư đánh đập sự tình dò nhờ đã sớm quên có điều bản dò nhờ đại nhân rất nhanh sẽ bắt được leo long đúng rồi Dị dịu d đại sư cái này mỹ thực sinh vật là đồng bọn của ngươi sao do nhờ bàn tay sợ sợ cụ long vũ đầu rồng sau đó đối với dì dịu mở miệng hỏi ở tò dị cổ thế giới rất nhiều mạnh mẽ mỹ thực thợ săn thậm chí đầu bếp đều sẽ nuôi một con chính mình sùn g vật đồng bọn thì như tò dị cổ đầu sói x u n n h y nữ vương rắn c ỏ c ỏ đế vương n a s coi như là cổ m ặ t cũng có một con tường chim cánh cụt làm vì là đồng bọn của chính mình đồng bọn sao đây chỉ là ta trên đường gặp phải vừa vặn ta thiếu một cái chạy đi v ậ t cưới dì d ị cười ha ha trả lời lên d i nhờ vấn đề đ ư n g nói là bắt được đẳng cấp sáu mươi lăm cấp cụ long vũ dù cho là bắt vương chỉ sợ cũng không có tư cách trở thành dị dị đồng bọn cụ long vũ đây chỉ là dị dị ở trong tháp hoa đào tiện tay bắt được dùng để chạy đi dùng bật cưới thuận tiện làm vì chính mình cung cấp trên đường đồ ăn cùng rượu dự bị khẩu phần lương thực ha ha ha nếu chúng ta vừa lúc ở nơi này gặp phải như vậy các ngươi liền cùng lao phu đồng thời t h ư ở n g thức dưới cụ long vũ thượng hải hoa quả tươi thực đi hải sản trái cây đây chính là hoàn toàn không thua với thịt bảo thạch nhắm rượu món ăn đây dị dịu cơi hướng về dò nhở phát sinh mời ở trong mắt dị dịu mình có thể cùng dò nhở ở này bên mông hào tự hải vực bên trong lại lần nữa gặp phải hoàn toàn chính là thực vẫn sắp xếp theo dị dịu dứ cụ long vũ trên người xúc tu v u n g n g h lập tức liền từ trên người chính mình hái hạ xuống mấy chục viên hải sản trái cây sau đó trực tiếp đưa đạt dị dị trước mặt bọn họ động tác cực kỳ thông thạo thật giống như luyện tập qua mấy trăm lần khác cả như thế rất hiển nhiên ở đoạn này đi trên đường dị dị cũng không có thiếu nhường cụ long vũ cho hắn đưa lên hải sản trái cây hải sản trái cây bắt được đẳng cấp cao đến năm mươi cấp đây là một loại chỉ ở cụ long vũ trên người sinh trưởng trái cây bề ngoài rất giống trung hoa bánh bao nhưng cũng có cùng bánh bao hoàn toàn lật đổ kỳ tích mỹ vị hải sản trái cây phần thịt quả bên trong tụ tập tôm hùm cá mùi cá phụ gô kỳ cá nóc Tam văn ngư các loại đủ loại đủ hải sản mỹ vị trái i n h hoa, là t o n truyền ngọc g thuyết cây mùi vị, liền khiến giới người vị, vì luận trên nào đủ để khiến trên thế giới bất luận người nào vì thế bất cũng ả hải sản m mê. thấy trực tiếp trái cho cây si sử Dù dụng, c là cao cấp nhất xạ si mi cho tới hải sản trái cây rõ ràng là bắt được đẳng cấp sáu mươi lăm cấp cụ long vũ trên người nguyên liệu nấu ăn nhưng là hắn bắt được đẳng cấp cũng chỉ có năm mươi cấp mà không phải sáu mươi lăm cấp tự nhiên còn có cái khác nguyên nhân ừ ừ ừ hải sản trái cây sao này nhìn qua liền thập phần mỹ vị a nhìn thấy bị cụ long vũ đưa đến trước mặt mình hải sản trái cây do nhờ không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi sau đó do nhờ cái kia cánh tay tráng kiện đưa tay bốc lên hải sản trái cây ung dung liền đem nắm lên hải sản trái cây tuy rằng một viên trái cây kích cỡ ngay ở tám mét nhưng là nó trọng lượng cũng chỉ có ba cân điểm ấy trọng lượng đừng nói là rõ nhờ dù cho là đối với sổ cựu dễ kỷ n o sổ mạ thế giới người bình thường tới nói cũng không tính cái gì dị dịu đại sư ngươi không phải nói hải sản trái cây dùng để nhắm rượu tốt nhất sao như vậy này rượu ngon sự tình liền giao cho bản dò nhờ đại nhân đi thả xuống hải sản trái cây sau Do nhờ vô vô ngực của tự mình liền chuẩn bị một lần nữa nhảy vào hào t i u hải vượt bên trong hào t i u hải vượt nước biển chính là thiên nhiên rượu ngon hơn nữa càng là nơi sâu xa nước biển liền càng mỹ vị hơn ha ha ha không cần như thế phiền phức di dư cười ha hà nói ngón tay ở cụ long vũ đầu r ồ n g lên nhẹ nhàng đánh hai lần sau một khắc cụ long vũ xúc tu lan tràn tới xúc tu đỉnh c u ố n quanh mấy cái r i n g ruột cành cây mà h i ệ n nhiên đây chính là r i n g ruột cành cây chính là dùng để uống rượu cái ly bày ra tốt cái ly sau cụ long vũ xúc tu chậm rãi đưa vào trong ly p ó n g ánh chất lỏng từ xúc tu đỉnh bãi tiết đi ra rất nhanh liền đem trong ly đồ đầ mùi rượu thơm nhất thời tràn ngập ra cụ long vũ làm đặc thù thực vật thú loại nó sợi dễ có thể hấp thu nước biển nắm giữ thực vật đặc tính thân thể còn có mạnh mẽ lọc năng lực trải qua cụ long vũ lọc đi ra nước biển chính là cao cấp nhất rượu ngon loại năng lực này cũng là tại sao hải sản trái cây rõ ràng là cụ long vũ kết ra trái cây mà cụ long vũ cùng hải sản bánh bao nhưng có hai loại không giống bắt được đẳng cấp d u y ê n cớ nhấc lên ly rượu sau Do nhớ lập tức liền đem uống một hơi cạn sạch tơ lụa rượu theo hết hầu chảy vào dạ dày ừ ừ ừ cái này rượu ngon thực sự là quá tuyệt dị i dịu đại sư ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi vì sao lại mang lên như thế một đầu vật cưới nó cùng hào t i ể u hải vực quả thực chính là tuyệt phối a do nhờ dùng sức vũ cụ long vũ đầu rồng đã có thể đi hơn nữa còn có thể cung cấp hải sản trái cây cùng tịnh hóa sau rượu ngon n h y cũng không biết so với từ bản thân thuê cái kia thuyền thân thiết rồi bao nhiêu gió nhờ trong lòng cũng đông dưng bay lên bắt được một đầu cụ long vũ làm vì chính mình vật cưới đồng bọn ý nghĩ h a ha ha ha b ả n dò nhờ đại nhân quyết định tương lai b ả n dò nhờ đại nhân nhất định phải bắt được một đầu như vậy mọi người hỏa n h ư n g nó thành vì là b ả n dò nhờ đại nhân vật cưới đồng bọn gió nhờ loạn t r c l o ạ n t r g đứng lên lớn tiếng hô ừ ừ ừ gió nhờ đại nhân, nhờ đại nhân. nghe được gió nhờ tuyên ngôn sau tiểu đệ a lập tức liền biểu thị mình nhất định sẽ đi theo g i nhờ bước chân hoàn thành giấc mơ này lần này coi như là tiểu đệ b cũng không ngoại lệ có gì dự ở tiểu đệ b tự nhiên đem trong lòng mình cảnh giác toàn bộ đều để đề xuống hơn nữa tiểu đệ b nơi nào có thể từ chối cụ long vũ rượu ngon phối hợp hải sản trái cây mê hoặc h a ha ha ha không sai nghe được tiểu đệ a hai người thổi phông sau gió nhờ trên mặt nụ cười càng ngày càng đắc ý lên thậm chí mặt s a u đã uống say giỏ nhờ thẳng thắn trực tiếp mang theo tiểu đệ a tiểu đệ b hai người cùng dịu bắt đầu đấu rượu đối mặt giỏ nhờ mời d ị tự nhiên sẽ không cự tuyệt liền như thế cùng g i nhờ đấu rượu lên rượu ngon đương nhiên phải cùng người đồng thời cùng uống mới sẽ càng ngon lành a Si, si, si. cụ long vũ thâm nhập hào t i ể u hải vực sợi dễ không ngừng lấy ra hào t i ể u hải vực nước biển ở hào t i ể u hải vực nơi sâu xa hình thành một đạo to lớn m à ẹ n sợ trộm sóng biển lăn lộn trong biển sâu một đầu khủng bố manh thú bị sóng biển t h ứ c tỉnh mở con mắt của chính mình n à y đâu cự thú chính là do nhờ vẫn tâm tâm niệm leo long đuôi rồng vùng một cái leo long trực tiếp hướng về cụ long vũ phương hướng du đã n g qua đi không chỉ là bởi vì bị t h ứ c tỉnh cũng bởi vì cụ long vũ trên người hải sản trái cây mùi thơm gào gào gầm lên giận dữ qua đi chiều cao đầy đủ bảy mươi mét leo long trực tiếp phá tan hào rượu mặt biển vào da chỉ có điều so sánh lên cụ long vũ thân là trong b i ể n r ộ n g vương giả leo long thân thể liền có vẻ hơi nhỏ bé nhiều dù sao cụ long vũ trên người kết ra một viên hải sản trái cây liền có tám mét hình thể có thể tưởng tượng được cụ long vũ hình thể có khổng lồ cỡ nào g à o nhìn trước mặt cụ long vũ sau leo long đôi u r ồ n g vung một cái trực tiếp liền hướng về cụ long vũ khởi xướng tập kích muốn từ cụ long vũ trên người cướp đi nó kết ra đến hải sản trái cây cho dù cụ long vũ hình thể càng to lớn hơn nhưng mà nói riêng về bắt được đẳng cấp làm trong biện g i n g vương giả leo long nhưng là so với cụ long vũ còn phải cao hơn đầy đủ ba cái bắt được đẳng cấp thân thể quân quanh leo long mở ra chính mình cái miệng lớn như chậu máu trong n máy mắt leo long cắn hợp lực liền từ không tăng lên tới cực h ạ n loại này lực buộc phát phối hợp không gì không xuyên thủng long nhà leo long mới nắm giữ b i ể n rộng vương giả danh hiệu nếu như chỉ là cụ long vũ leo long có lẽ liền đắc thủ có điều ở cụ long vũ trên người nhưng còn có gì dịu ở đây ha ha ha tên tiểu t ử này nhưng là một đường đem lão đầu t ử ta đưa đến nơi này đây hơn nữa mặt sau ta còn muốn nó đưa ta trở lại vì lẽ đó cũng không thể bị ngươi thương tổn đến đây d ị âm thanh văng lên dứt tiếng đồng thời nguyên vốn chuẩn bị cắn hợp miệm máu từ cụ long vũ trên người lôi kéo hạ xuống một cái thịt leo long trong nháy mắt liền hoàn toàn không thấy trọng lực đ ỉ n h chỉ ở giữa không trung điểm huyện gây tê đối mặt d ì dịu loại này cấp bậc tồn tại dù cho là phong ấn lớn phần lớn sức mạnh d ì dịu cũng không phải leo long có thể chống đỡ nguyên bản còn ở nói không tìm được leo long tung tích hiện tại liền đưa tới cửa s a o loại này thực vận như vậy là so với ỷ tri dịu cái kia lão ra hỏa cũng hoàn toàn không kém đây nhìn đã bởi vì cụ long vũ rượu ngon mà ngủ t i ế p đi dọn nhờ dị dịu cười khẽ một đời còn lấy dị dịu nhẹ nhàng nhảy một cái liền từ cụ long vũ đầu r ồ n nhảy đến leo long trong miệm ừ thực là không tuổi tuổi đây xem ra này đầu leo long phát dục vô cùng hoàn mỹ a dì dịu ngón tay nhẹ nhàng đánh một hồi leo long răng sau đó leo long long nha liền như thế tơ lụa từ leo long lợi lên thoát rơi xuống tấu c h ư n g xong c h ư n g một trăm hai mươi mốt d ọ nhờ đại nhân k h í phách nợ càng một gỡ xuống sau leo long long nha sau dì dịu một tay liền đem leo long long nha vác ở chính mình trên bả vai sau sau đó từ leo miệng dòng bên trong trở lại cụ long vũ đầu dòng bên trên đi thôi dì dịu đối với cụ long vũ phân phò nói gạo gầm rú một tiếng sau cụ long vũ sau đó vung lên chính mình dây leo tiếp tục hướng về cựu thần đạo vị trí di động đi tới ở cụ long vũ bóng người hoàn toàn biến mất sau leo thân rồng lên tạm thời điểm h u y ệ t gây tê cũng bị giải trừ sau đó trực tiếp từ giữa không trung rơi về hào tự hải vực trong nước biển to lớn hai mắt che kín vẻ hoảng sợ đôi rồng vùng một cái leo long liền một lần nữa đâm vào trong nước biển ở bị dị dịu điểm h u y ệ t gây tê sau leo long l o não g n bên trong cũng chỉ có một ý nghĩ vậy thì là trên biển quá nguy hiểm vẫn là biển sâu càng an toàn một ít chính mình cũng không tiếp tục muốn xuất hiện ở trên mặt biển thời gian trôi qua g i nhờ ba người cũng cuối cùng từ say rượu bên trong tỉnh táo lại chỉ là ở mở mắt ra nhìn thấy dị dịu bên người b ả y ra cái kia viên to lớn leo long long nha s a o d ọ nhờ không nhịn được xoa xoa chính mình con mắt t r ợ to cái gì quỷ chính mình chẳng lẽ còn không có tỉnh lại sao dị dịu bên người vì sao lại đột nhiên buốc lên lớn như vậy một chiếc răng ráng dấp đồ vật lẽ nào là cụ long vũ đầu d ồ n g bắt đầu thay r ă n g sao ha ha ha các ngươi tỉnh rồi a các ngươi nhưng là ngủ đã lâu đây ngồi ở cụ long vũ đầu d ồ n g lên dị dịu say khớp đ ố i với dọ nhờ ba người nói dị dịu đại sư cái này là tiểu đệ b hỏi ra trong lòng g i nhờ chính ở vấn đề nghị hoặc ngươi nói cái này đây là leo long long nha sao ở các ngư ơ i ngủ thời điểm vừa vặn gặp phải một con leo long trồi lên mặt biển bắt được dì dữ cười vô vô leo long long nha đầu kia leo long thật giống đem tên tiểu tử này cho cho rằng con n g ồ i hả leo long tiểu gia hỏa g i nhờ tiểu đệ b ê ba người trong miệng nhất thời phát sinh không giống tiếng kinh hô g i nhờ là đang hối hận chính mình mới vừa uống nhiều nếu không chính mình liền sẽ không bỏ qua bắt được leo long cơ hội cho tới tiểu đệ nhờ hến là đơn thuần đang khiếp sợ dị dị đối với cụ long vũ tiểu gia hỏa xưng hô cụ long vũ thể t í c h bất luận nhìn thế nào cũng không tính là tiểu gia hỏa y có điều đang hồi tưởng lên trước từng thấy dễ gản voi m à một sau tiểu đệ b ê đột nhiên có thể lý giải dị diệu đem cụ long vũ gọi là tiểu gia hòa nguyên nhân dị diệu đại sư xin hỏi ngài là ở nơi nào gặp phải leo long g i nhờ đối với dị diệu cung kính hỏi ngài có thể đem gặp phải leo long vị trí nói cho bản d ọ nhờ đại nhân sao hả tiểu tử ngươi muốn làm gì dị diệu mỉm cười hỏi đây còn phải nói sao bản d ọ nhờ đại nhân đến hảo tử h ả i v ự c chính là vì bắt được leo long nếu nơi này có leo qua lại bản dò nhờ đại nhân làm sao có thể bỏ qua đây g i nhờ cao g ọ n g hồi đáp mặc dù biết g ì dịu bên người chính là leo long long nha chỉ có điều trong lòng gió nhở có thể hoàn toàn không muốn trực tiếp từ g ì dịu trong tay thu được leo long long nha ý nghĩ mà là chuẩn bị chính mình đơn độc đi tới bắt được này ngược lại là không có vấn đề chỉ là ta nghĩ đầu kia leo long hẳn là sẽ không lại xuất hiện dù sao nó nên cũng bị dọa sợ đi h í p mắt dì dịu cười ha ha giải thích ai tại sao lại như vậy gió nhở âm thanh tiết lộ mấy phần thất lạc chỉ là gió nhở rất nhanh liền một lần nữa lên tinh thần dịu đại sư mặc dù là như vậy có điều bản dò nhờ đại nhân vẫn là mời ngài đem gặp phải leo long qua lại địa điểm nói cho bản dò nhờ đại nhân dò nhờ cực kỳ nói thật bản dò nhờ đại nhân vẫn là nghĩ muốn đi xem xem leo long đây là bản dò nhờ đại nhân muốn đưa cho kẹn đã lễ vật dù cho chỉ có một phần ngàn vạn cơ hội bản dò nhờ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua dò nhờ tiếp tục nói mỗi một câu nói đều là dò nhờ nội tâm chân thực ý nghĩ chỉ cần còn có một tia khả năng dò nhờ vẫn cứ muốn đi tiếp tục thử một chút xem tự tay bắt được leo long ha ha ha tiểu tử các ngươi tới hào tự hải vực không phải là vì leo long long nhà sao như vậy ngươi tại sao không trực tiếp hướng về lao đầu t ử đòi hỏi này viên leo long long nha đây dì dịu c ư ờ i hỏi năm mươi ước nguyên số tiền kia các ngươi nên lấy ra được đến đi dì dịu mang về cái này leo long long nha nguyên bản chính là chuẩn bị đưa cho dọn nhờ vậy liền coi là là chính mình đối với dọn nhờ kẽn đạ sổ g ì những này bọn hậu bối lễ vật đi thịt bảo thạch leo long long nha những thứ đồ này đối với phần lớn đồ bếp mỹ thực thợ săn là bảo vật chỉ là đối với dì dịu tới nói quả thực liền cùng ven đường hát thảo không có khác nhau h a ha ha ha dịu đại sư Leo long long nếu là nhanh nếu bản g có đ ạ i nhân m u ố như tặng kén đạ vậy t đ ư ơ gió n h n muốn bản g i nhờ, nhờ. Nhờ, nhờ đại nhân mới là tiểu đệ b nhận thức gió nhờ đại nhân luận thực lực gió nhờ không phải mạnh nhất mặt khác trên người của dò nhờ đủ loại thói xấu vặt cũng không phải thông thường nhiều chỉ có điều dò nhờ khí phách cũng sẽ không bại bởi bất kỳ một vị mạnh mẽ mỹ thực thợ săn cái này cũng là tiểu đệ b hai người vẫn tùy tùng sau lưng dò nhờ nguyên nhân h a ha ha ha đây còn phải nói sao bản dò nhờ đại nhân nhưng là mạnh nhất mỹ thực ra a nghe được tiểu đệ a thổi phông sau dò nhờ tiếng cười càng ngày càng vang dội lên ha ha ha này ngược lại là không có vấn đề gì dì dịu k h é p cười một tiếng nghe được dò nhờ lý do sau dì dịu đối với dò nhờ trở nên càng ngày càng thưởng thức lên như dò nhờ như vậy mỹ thực thợ săn mới là chính mình ý chi dịu đám người chờ mong xuất hiện mỹ thực thợ săn có điều hiện tại chúng ta nhưng là đã đến t i ể u thần đạo d i dịu đột nhiên nhắc lên tay trái của chính mình chỉ vào xa xa trên mặt biển một điểm bóng đen chầm d ã i nói chờ đến t i ể u thần đạo hành t r ì n h xong trở về trên đường ta lại đem bọn ngươi phóng tới gặp phải leo long hải vực đi d i dịu cười ha ha đối với giò nhờ nói không thành vấn đề thực sự là rất cảm tạ ngại d i dịu đại sư nghe được d i dịu đồng ý đường về thời điểm đem chính mình đưa đến cái kia leo long qua lại hải vực g i nhờ vội vàng hướng dị dịu nói cám v n lên dị dịu đại sư bản g i nhờ đại nhân trước đây không lâu mới vừa tới đến tiểu thần đảo lần này tiểu thần đảo hành trình như vậy liền do bản dò nhờ đại nhân đến hộ vệ ngài an toàn tốt vậy liền coi là là dì dịu đại sư ngài mời chúng ta thưởng thức hải sản quả cụ long vũ rượu ngon báo đắp đi do nhờ vỗ ngực của tự mình nói ngay vậy tiểu đệ b một bức muốn nói không biết làm sao mở miệng vẻ mặt dì dịu có thể thu phục cụ long vũ loại cấp bậc này m ị thực sinh vật tiểu đệ b cũng không nhận ra dì dịu sẽ cần nhóm người mình bảo vệ còn có dễ gạn đảo lần kia thật muốn là gặp phải nguy hiểm ai bảo vệ ai còn chưa chắc chắn đây ừ ừ, ừ. dì dịu đại sư người an toàn liền giao cho chúng ta đi tiểu đ ệ a cũng hưng phấn là lớn ha ha ha như vậy liền xin nhờ các ngươi có lấy hai tay của chính mình dì d ị cười ha hả nói đối với giỏi n h ờ đề nghị đúng là không có bất kỳ từ chối sô cựu dễ kỳ no sô mạ thế giới theo dù kỳ hy i ả dị chỉ dịu bọn họ tiếp nhận kẹn đạn nông trường ba món ăn có một đoạn thời gian sau nạ dị kỳ mã nạ đối với chuyện này tuy rằng vẫn là không cách nào tiếp thu có thể đã mất cảm giác chí ít ở nhìn thấy cổ dị dỗ xì nộ mị dạ bọn họ sử dụng phòng chứa đồ bên trong nguyên liệu nấu ăn sau nạ dị kỳ mã nạ sẽ không lại xuất hiện trong lòng chảy máu như thế tình huống dù sao mỗi ngày kẹn đạ sổ dị đều sẽ phòng chứa đồ tiêu hao nguyên liệu nấu ăn một lần nữa c h ư a đầy ở mất cảm giác sau nạ dị k ỳ mã nạ trực tiếp đem dở dạ cổ dạ những ngày vê đốt gò nhất đ ẳ n g chấp hành con nhóm từ các nơi trên thế giới dồn dập điều đến đ ế n ử ở bờ đồng thời lưu ở kẹn đạ nông trường bên trong chính mình cái bụng dung lượng có hạn một người ăn không vô hết t h ể nấu ăn như vậy đem dở dạ cổ dạ các nàng dẹp đi kẹn đạ nông trường bên trong các nàng ăn nấu ăn cũng miễn cưỡng có thể tính là chính mình ăn đi nấu ăn hơn nữa nạ dị kị mã nạ có thể còn không có quên chính mình ban đầu kế hoạch Chỉ trong khoảng thời gian này kẹn đ ạ sổ d ì mỗi ngày đều chỉ là kẹn đạn ô n g trường đơn giản lộ mặt một hồi sau đó liền lại vội vội vàng vàng biến mất không còn t ă m hơi cái này cũng là dẫn đến nạ d ì kỳ mạ nạ kế hoạch căn bản cũng không có bất kỳ bắt đầu cơ hội kẹn đạn ô n g trường phòng ăn bên trong theo công nhân viên đem từng đạo từng đạo nấu ăn đưa ra tại chỗ các khách nhân mỗi một cái trên mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt hắn trong đó nhưng là có không ít thực khách đã không phải lần đầu tiên đi tới kẹn đạn ô n g trường mỗi ngày mấy trăm đạo nấu ăn cung cấp những n à y nấu ăn mặc dù là kẽn đạ trong nông trường độ người cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu hao hết đơn giản nạ kỳ dị sẻn rẽ mần liền trực tiếp đem một phần tiêu chuẩn đổi đi khi biết kẽn đạ nông trường thả ra sau đừng nói nở bờ giới ẩm thực đầu bếp mỹ thực ra trên thế giới bất kỳ một vị mỹ thực ra đều đến thưởng thức một phen kẽn đạ sổ d ì nấu ăn nhưng mà khi biết không phải do kẽn đạ sổ d ì tự mình xuống bếp nấu ăn mà là do cổ d ì r ỗ xì nổ m ì dạ bọn họ phụ trách nấu ăn sau không ít đầu bếp mỹ thực ra cuối cùng bỏ đi ý nghĩ chỉ có điều như c ũ vẫn có lượng lớn thực khách muốn thưởng thức cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ bọ nấu ăn tiêu chuẩn Xoe, đây c h í nạ h phụ thân là đ i nói tiếng nhân nấu ăn sao. Một kỳ h ẩ u âm có vẻ đ ặ di t quái lệ â a ngọ trong miệng văng lên. lệ Nạ kỳ gì ô dạ nạ kỳ gì sen rẽ mần con dâu mẫu thân của nạ kỳ gì alins đồng thời cũng là nạ kỳ gì quốc tế nghiên cứu hội thông soái mà nạ kỳ gì lệ ô ngọ dạ xuất hiện ở đây nay tự nhiên là bởi vì thu được nạ kỳ gì sen rẽ mần mời trừ nạ kỳ di lệ â ngọ dạ nạ kỳ di lệ ô ngọ dạ trượng phu nạ kỳ di x e cũng đồng rạng xuất hiện ở phòng ăn bên trong chỉ là cùng nạ kỳ di lệ â ngọ dạ so với nạ kỳ dị xoe trên mặt vẻ mặt liền có vẻ nghiêm túc nhiều ở kẹn đạ nông trường mở ra sau nạ kỳ dị xèn rẽ m ẩ n ngay lập tức nghĩ đến nghĩ đến chính là con trai của chính mình con dâu có điều trừ nạ kỳ dị xe h a i n g ư ờ i ở n g o à i mặc dù là nạ kỳ dị A-linz, nạ kỳ d ị e nạ nạ kỳ dị xèn rẽ m ẩ n đều không có đem chuyện này nói cho các nàng biết hai người dù sao nạ kỳ dị alins các nàng mặt sau nhưng là có thể trực tiếp ở kẹn đạ nông trường học tập chỉ riêng thưởng thức nấu ăn đây đối với nạ kỳ dị alins hai người tương lai có thể không có cách nào đưa đến cái gì quá lớn trợ giút vẫn là chờ đến kẹn đạ nông trường chính thức mở ra lại nói đến thời điểm cô d ì rổ xỉ nổ mỹ ra bọn họ nhưng là sẽ đích thân chỉ đạo nạ kỳ d ì ạ lynx cắt nàng l ệ ấu ngọ dạ nếu là phụ thân đại nhân dạ dò như vậy nơi này nấu ăn nhất định sẽ sẽ không để cho chúng ta thất vọng nạ kỳ d ì xoe ôn nhu đối với nạ kỳ d ì l ệ ấu ngọ dạ nói ta cũng chờ mong phụ thân đại nhân nói ngộng ảo nấu ăn nạ kỳ d ì l ệ ấu ngọ dạ tiếp tục nói ừ ừ ừ có người hay không phát trương thái thái hình ảnh ta không tìm được đẻ đẽ tấu chương xong chương một trăm hai mươi hai kèn đà nông trường hôm nay hạn định nấu ăn tôm vùng cá nợ càng hay rất nhanh cô dị rổ xỉ nổ mỹ dạ bọn họ nấu nướng tốt nấu、ăn. liền bị công nhân viên hiện ra đến nạ kỳ dị xoe đám người trước mặt mở ra cái nắp sau vê anh nhất thời một cỗ trí mạng mùi thơm nhất thời làm nổ đi ra mà trước mặt của nạ kỳ dị xoe nấu ăn mùi thơm thật giống như là phát súng lệnh tiếng súng không thua với này đạo nấu ăn mùi thơm nồng nặc không ngừng hội tụ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phòng ăn phảng phất đưa thân vào một mảnh mùi thơm dương biển mùi thơm tràn ngập trong nháy mắt tại chỗ các thực khách phảng phất nhìn thấy một đầu hung mãnh lớn tôm hùi lớn vung vẩy giữ tợn sắc bén cái kìm từ trước mặt bàn ăn bên trong trực tiếp đụng phải đi ra một giây sau sắc bén cái kìm trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn họ. đây là cái gì giác thú ta phảng phất nhìn thấy một trên đầu hung mảnh lớn tôm h ù n g lớn ở một mảnh trên thảo nguyên lại đột nhiên hướng về ta vào tới đem ta một cái nuốt xuống cái gì lớn tôm h ù n g lớn lẽ nào không phải một đầu to lớn cá hồi sao cái gì thảo nguyên này rõ ràng là ở cạnh biển các thực khách trong miệng không ngừng vang lên đủ loại âm thanh ở phòng ngăn bên trong vang lên liên miên tẩm ý cực kỳ nhưng mà còn không chờ các thực khách bình tĩnh rầm rầm rầm một trận g ư ờ n g như động cơ nổ vang như thế âm thanh ở phòng ă n bên trong vang lên cái t i ê thanh âm trói hai trong nháy mắt liền đem tại chỗ các thực khách hấp dẫn lại đây bàn ăn mở ra trong n g á y mắt đó trên người của nạ kỳ dị xoe y phục liền ngay đầu tiên trực tiếp vỡ ra mở y phục truyền thụ thân là nạ kỳ dị ra trường tử nạ kỳ dị xoe tự nhiên cũng nắm giữ cùng nạ kỳ dị sẻn dẹ mần năng lực giống nhau theo nạ kỳ dị ra đặc hữu truyền thụ mạch sung chập c h ầ n ở trong không khí lan ra phòng ăn bên trong các thực khách y phục trên người lên lỗ hổng cũng bất chi giác mở ra nửa treo ở trên người Đây y truyền là nạ kỳ dì ra mở y phục th đó là nạ kỳ dị ra nạ kỳ dị xoe đại nhân một trận tìm kiếm qua đi tại chỗ các thực khách rốt cục phát hiện ngồi ở góc tối nhất nạ kỳ dị xoe hai người chỉ có điều khi tìm thấy nạ kỳ dị xoe hai người sau trên mặt bọn họ vẻ mặt trở nên càng kinh hãi lên nạ kỳ dị xoe liền như vậy ngồi ở trước bàn ăn nấu ăn vẫn không có động tới chuyện này ý nghĩa là chỉ là nấu ăn tỏa ra mùi thơm cũng đã có thể làm cho nạ kỳ dị xoe xuất hiện mở y phục truyền thụ năng lực có thể tưởng tượng được những n g nấu ăn đến cùng có cỡ nào mỹ vị nghĩ tới đây các thực khách đối với bọn hắn trước mặt nấu ăn mùi vị liền càng phát t r ờ mong lên mực nước không tự chủ được từ khoe miệng chảy xuống đồng thời ngồi ở nạ kỳ d ì xoe bên người nạ kỳ d ì lệ ô ngọ dạ trong miệng nàng cũng không đang không ngừng nói mơ lên tốc độ nói nhanh kinh người căn bản là nhường nghe không rõ nàng đến cùng đang nói cái gì mở y phục truyền thụ ở nạ kỳ d ì lệ ô ngọ dạ gà vào nạ kỳ d ì ra sau nạ kỳ d ì lệ ô ngọ dạ cũng cùng một phần nạ kỳ d ì ra đặc hữu mở y phục truyền thụ năng lực chỉ có điều bởi một loại nào đó không thể miêu tả nguyên nhân nạ kỳ dị l ệ ố ngọ dạ mở y phục truyền thụ phát sinh từng chút biến hóa ở gặp phải có thể phát động nạ kỳ dị ra truyền thụ mạch sung nấu ăn sau nạ kỳ dị l ệ ố ngọ dạ sẽ rơi vào loại này vô ý thức nói mớ trạng thái cho tới y phục trên người đó là đương nhiên là bình yên vô sự quyển sách này cùng sổ cựu dễ kỳ no sô mạ đều là màu xanh lục không thể lại màu xanh lục tác phẩm thu dọn y phục sau tại chỗ các thực khách không thể chờ đợi được nữa đem chính mình nấu ăn thả vào trong miệng a ít nở ở dán tôm hùm cá thịt cá lối vào trong n h y mắt một viên vị giác bom ngay ở trực tiếp ở bọn họ đầu lưới bên trong nổ tôm ngày hôm nay kẻ ẹ đã nông t r ư ở n g thực đơn món chính là tôm hùm cá tôm hùm cá ở tọ dị cổ thế giới bên trong đây là một loại nơi ở thập phần rộng khắp cá thú loại mỹ thực sinh vật mọc ra một đôi to lớn càng cua loại c ơ lớn loại cá bắt được đẳng cấp một tôm hùm cá thịt cá bộ phận một trăm k h ắ p thịt giá bán bốn trăm nguyên cho tới càng cua bộ phận một trăm k h ắ p thịt giá bán nhưng là cao đến gần đ ẳ n năm nghìn nguyên trong đó càng cua bộ phận mỹ vị cùng cao cấp con cua so ra là không kém chút nào là một loại rất ít ỏi mỹ vị cho tới thịt cá vị trí mùi vị thì lại có vẻ thập phần thanh đạm mặc dù là tỏ dị cổ thế giới đầu bếp nhóm cũng cần tiến hành tỉ mỉ gia vị mới có thể khiến trở nên mỹ vị nấu ăn tôm h ù n cá ở tò dị cổ thế giới chính là một loại dùng để thử thách đầu bếp trình độ nấu ăn cái này cũng là tại sao k ẹ n đạ sổ dị sẽ đem chọn mua tôm h ù n cá thịt cá sau đó đem mang về đến sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới nguyên nhân có điều mùi vị thanh đạm cái kia cũng là bởi vì ở tò dị cổ thế giới đổi đến sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới mặc dù là tôm hùm cá mùi vị đó nhất thanh đạm thịt cá vị trí nó mỹ vị trình độ hoàn toàn sẽ không thua cho cao cấp nhất cá ngừ vây xanh đại tây dương nấu ăn lôi b ả o nạ kỳ dì xoe đầu lưỡi cũng đã đầy đủ cảm nhận được thịt cá tươi mới cực hạn mùi vị sung kích nạ kỳ dì xoe liền bị mang tới một mảnh xanh tươi vờn quanh mỹ lệ bên trong hồ nước mà ở hồ nước bên cạnh mang theo đỉnh đầu hạnh nhân cây cải b ắ p biên chế thành mũ dơm nạ kỳ dì lệ ổ ngọ dạ chính đang ngồi ở trên cỏ hướng về hắn mỉm cười vây tay lên lệ ổ ngọ dạ nạ kỳ dì xoe theo bản năng hướng về nạ kỳ dì lệ ổ ngọ dạ đi tới làm nạ kỳ dị xoe hai người bọn họ bàn tay kéo cùng nhau thời điểm. bên hồ đột nhiên thổi bay một trận mát mẻ gió nhẹ từ trên người bọn họ c h ậ m d ã i thổi mã qua để cho không nhịn được lộ ra một trận thoải mái vẻ mặt không đơn thuần nạ k ỳ di xoe tại chỗ các thực khách cũng r ồ n dập từng người đi tới không giống nào cảnh ở trong có người chính đang cầm trong tay hạnh nhân cây cải bắp chế tác vũ khí đồ phang hộ cùng to lớn tôm hùm cá, cá ở một mảnh chạy xiết sông ngoài bên trong tiến hành mạo hiểm không đủ mà một đây cũng là bởi vì những ngày nấu ăn đều là xuất từ không giống đầu bếp tay có dù kỳ hì dạ dụy chỉ dịu có cổ dị dỗ xi nô mỹ dạ có ý c ủ mì mi tô bởi trình độ không giống mặc dù là đồng dạng lấy này tôm hùn cá thịt cá làm chủ món ăn nấu nướng đi ra nấu ăn cũng hoàn toàn khác nhau nhưng mà cho dù cảm thụ ảo cảnh cũng khác nhau nhưng là các thực khách k hay bên trong nấu ăn vẫn là trong lúc vô tình thấy đ ấ y vị đẹp mỹ vị chuyện này thực sự là quá vị đẹp đây chính là kẹn đạ tiên sinh nấu ăn sao trên thế giới dĩ nhiên sẽ có như thế vị đẹp nấu ăn các thực khách trên mặt tràn ngập khó có thể ước chế vẻ khát vọng cho dù thưởng thức đến ỷ cù mì mi tô nấu ăn các thực khách cũng không ngoại lệ điểm ấy phân lượng Căn bản là không cách nào thỏa mãn bọn ả n không nào mãn là cách thỏa b họ đầu lưới. Bọn họ còn muốn thưởng thức đến để đến đều cầm. muốn nhiều nấu nhiều nấu luận muốn lưới, là thưởng thưởng như phải tiền giấy cái tiếc, bọn bộ bất bọn họ họ còn càng ăn. Không Toàn cần mình càng ăn, không quan thức Chỉ thể cho thức hệ. Chỉ có có gì vậy sao? ý nghĩ nhất định là không thể thực hiện muốn biết mặc dù là ý n ụ hình nạ cổ phòng ăn kỵ gì nổi ạ lấy cũng là hẹn trước chế độ chớ đừng nói chi là là k ẹ n đạn nông trường ở k ẹ n đạn nông trường bên trong có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể thưởng thức những này đến từ tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành nấu ăn chứ kẽn đa xô dị vị chủ nhân này ở ngoài cố ũ cũng n g c dị dỗ xì nổ m ì dạ đám người nấu ăn muốn tiến bộ nắm giữ thần chi lưới nạ dị k ỳ mã nạ chính là tốt nhất bình thường quan thần chi lưới bởi vì loại năng lực này chứ nắm giữ siêu vị giác k ẹ n đã sổ dị ở ngoài sổ cựu dễ k ỳ no sổ mạ thế giới không có người so với nạ dị k ỳ mã nạ có thể thưởng thức ra c ổ dị dỗ xì nổ m ì dạ bọn họ nấu ăn bên trong chỗ thiếu sót đối với chuyện này k ẹ n đã sổ dị tự nhiên cũng là biết chỉ là hoàn toàn không có để ở trong lòng lời nói không ê m hay kẽn đã sổ dị mỗi ngày cần tiêu hao nguyên liệu nấu ăn lượng nạ dị kỳ m ạ nạ cho dù không muốn sống ăn ít nhất cũng phải thời gian hai tháng mới có thể ăn đi có điều nạ dị kỳ m ạ nạ vẫn là ăn đi bao nhiêu phần nấu ăn liền sẽ giao bao nhiêu phần nấu ăn chi phí đối với nạ dị kỳ m ạ nạ mà nói điểm ấy chi phí căn bản là không tính là cái gì đáng nhắc tới k ẹ n đạ nông trường tuy rằng còn chưa có bắt đầu kinh doanh chỉ có điều hiện tại mỗi ngày thực khách chi phí ở khấu trừ mua nguyên liệu nấu ăn chi phí sau thậm chí còn có thể thanh toán k ẹ n đạ sổ dị mỗi ngày tiêu hao nguyên liệu nấu ăn tiêu tốn cho dù kẽn đạ sổ dị cũng không kém chút tiền này không học cách loại này nấu ăn các ngươi làm sao dám lấy ra chiêu đãi đều lâu như vậy ta nghĩ mặc dù là một con lợn đều nên có tiến bộ đi nhưng là ta ở trên người n g ư ờ i đi không có thấy đến bất kỳ tiến bộ khó ăn n à y ngược lại là so với trước đó tên kia nấu ăn khá một chút nạ dị kỳ mã nạ âm thanh không ngừng ở cổ dị dỗ xị nổ m ì dạ bên thai của bọn họ vang lên đối với bọn hắn nấu ăn trong lòng vẫn ôm có thành kiến nạ dị kỳ mã nạ đương nhiên sẽ không nói ra cái gì lời hay thậm chí câu nói kia so với trước tốt hơn một điểm n à y đã xem như là nạ dị kỳ mã nạ đưa ra tốt đánh giá ngữ một bên khác dợ dạc cổ dạ các nàng nhưng là một mặt hờ hững nhìn trước mặt sự tỉnh trên mặt không có một tia tia chập trờn chợ. đối với trước mặt hình ảnh cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mới bắt đầu ở đi tới k ẹ n đạ nông trường thời điểm lần thứ nhất thưởng thức đến cổ dị rổ xì nổ mì dạ đám người nấu ăn sau giờ dạ cổ các nàng cho rằng nạ dị kỳ mạ nạ đúng hay không đối với cổ dị rổ xì nổ mì dạ bọn họ quá nghiêm khắc mỗi ngày nấu ăn thực đơn mặc dù là ỷ cũ mì mi tô nấu ăn theo các nàng cũng đầy đủ thu được ba sao cấp đánh giá như vậy liền chớ đừng nói chi là cổ dị xì nổ mì dạ bọn họ nấu ăn cổ dị dỗ xì n ổ mì dạ bọn họ nấu ăn nay đã hoàn toàn vượt qua các nàng thưởng thức qua ngon lành nhất chỉ có điều ở k ẹ n đạ sổ gì ở thí nghiệm hoàn g mỹ lớn đá cẩm thạch chế tác cái bếp bộ đồ ăn thời điểm dơ dạ cổ các nàng mới rõ ràng nạ dị kỳ mạ nạ đánh giá căn bản là không quá đáng so sánh k ẹ n đạ sổ gì nấu ăn cổ gì r ồ i xi nô mỹ ra bọn họ nấu ăn căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh hoàn g mỹ đá cẩm thạch đây là cho dù sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới nguyên liệu nấu ăn đều có thể đem phát huy ra tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn mỹ vị trình độ chớ đừng nói chi là tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn chỉ tiếp đừng nói kẽn đạ sổ dị tự mình xuống bếp dù cho là lộ mặt. kẽn đạ s ô d ì đều rất ít lộ mặt ở k ẹ n đạ nông trường trong khoảng thời gian này giờ dạ cụ các nàng nhìn thấy k ẹ n đạ sổ d ì số lần dùng hai cái tay liền có thể đếm ra tuy rằng ghét bỏ không ngừng chỉ có điều nạ d ì k ỳ m ạ nạ cuối cùng vẫn là đem độ d ì mà ghin bọn họ chỉnh lên bốn phần nấu ăn một điểm không lưu toàn bộ ăn đi đói bụng sợ ở k ẹ n đạ sổ d ì trước nạ d ì k ỳ m ạ nạ cũng sớm đã bị đói bụng sợ có điều bốn phần nấu ăn nay đã là nạ d ì k ỳ mã nạ một trận t ự c hạ thậm chí mỗi lần sau khi ăn xong nạ dĩ kỳ mã nạ đều phải tiến hành một phen vận động mới có thể bảo đảm chính mình có đầy đủ cái bụng ở sau đó một món ăn bên trong tiếp tục ăn uống tối hôm nay xử lý nguyên liệu nấu ăn ta quyết định này các ngươi chút ra hỏa liền cho ta nấu ăn ra đầy đủ mỹ vị thịt bò nấu ăn nạ dĩ kỳ mã nạ nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi chính mình óng ánh miệng trầm giọng nói thịt bò nấu ăn sao Đô đối dị dù dự dịu mạ ghin, khi chi kỳ ra ý mà nấu nướng chủ đề nhưng là do đồ gì m à gin phụ trách xác định tấu chương xong chương một trăm hai mươi ba dù kỳ thị dạ dị ý chí dịu có thể đem m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn làm khó ăn mới là hợp lệ đầu b ế p à. vẫn là không làm được sao theo nạ dị kỳ mạ nạ mang theo ăn các nàng rời đi sau ý cụ mỹ mi tô trên mặt lộ ra mấy phần nản lòng vẻ mặt trước nạ dị kỳ mạ nạ thưởng thức nấu ăn trong đó có một phần là ý cụ mỹ mi tô nấu nướng đi ra nấu ăn cũng là nạ dị kỳ mạ nạ đưa ra đánh giá thấp nhất đạo kia nấu ăn khoảng thời gian này bên trong ý cụ mỹ mi t o tuy rằng ở ý nua hi nạ cổ các nàng chỉ đạo dưới c h ú nghệ có tiến bộ rõ ràng nhưng là khoảng cách muốn thỏa mãn nạ d ị kỳ m ạ nạ thần chi lưới còn kém xa lắm đây đừng nói là ý cụ mỹ mi t o dù cho là cổ dị rổ xì n ổ mỹ dạ nấu ăn cũng không có đến có thể thỏa mãn nạ d ị kỳ m ạ nạ thần chi lưới mức độ đặc biệt là ở nạ dị kỳ m ạ nạ thưởng thức đến hoàn mỹ đã cầm thạch c h ì n h ra nấu ăn sau tuy rằng k ẹ n đạn ô n g trường mỗi ngày thực đơn đều là rủ kỳ hi dạ dùy c h dịu đồ dị mạc in cổ dĩ nô mỹ dạ bọn họ cộng đồng phụ trách chỉ có điều nạ gì ký mã nạ cũng không hề đơn độc chỉ tên rủ ký hì dạ dù ý chỉ dịu đ ồ gì m à gìn nấu ăn mỗi ngày thưởng thức nấu ăn đều là từ cổ gì r ỗ xì nổ mì dạ bọn họ nấu ăn bên trong tùy cơ tuyển dựa theo nạ gì ký mã nạ ngược lại chính mình thưởng thức nấu ăn đều không phải kẹn đạ sổ gì nấu ăn bất kể là ai nấu ăn đối với với mình thần chi lưới đều không có khác nhau đều là miễn cưỡng lối vào tam lưu nấu ăn thôi y cụ mi chan biểu hiện của ngươi đã rất tốt dù sao mã nạ đại nhân đầu lưỡi nhưng là liền xì nổ mì dạ tiền bối nấu ăn đều không thể thỏa mãn tồn tại đây y nuôi kỳ thực ý cù mỹ c h a n ngươi trình độ cùng x i nổ mỹ dạ tiền bối như thế đây ý n ụ hi nạ c ầ nghiêm trọng nói hi nạ c g i a hỏa ngươi này là muốn chết sao nghe được ý n ụ hi nạ cổ sau c ô dì dỗ x i nổ mỹ dạ đột nhiên đi tới trực tiếp một tay liền đem ý n ụ hi nạ cổ cho xếp lên ngươi dĩ nhiên cho rằng ta cùng người này sẽ là một cái trình độ nạ dì kỳ m a nạ phẩm món ăn bốn đạo nấu ăn trừ ý cù mỹ mi tô ở ngoài còn lại ba đạo nấu ăn phân biệt đến từ c ô d ì dỗ x i nổ mỹ dạ đồ nạ tổ g ổ ồ đã còn có phủ m ì m ì rủ hạ dạ ra tay nạ dĩ kỳ so với phía trước vài đạo nấu ăn coi như không tệ đánh giá nó i chính là cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ lấy ra nấu ăn xì nổ mỹ dạ tiền bối bị cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ cho sách tới giữa không chung sau ý nụa h ì n ạ cổ thân thể bắt đầu không tự nhiên bắt đầu run rẩy run rẩy bảy nhìn cổ dị nổ dỗ xì nổ mỹ dạ. dạ hư lệnh một tiếng t i ệ n tay liền đem ý nụa h ì n ạ cổ cho v u n g đến một bên mặc dù đối với ý nụa h ì n ạ cổ bất mãn có điều cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ cũng rõ ràng ý nụa h ì n ạ cổ nói đều là sự thực chí ít ở trong mắt nạ dị kỳ mạ nạ mình và ý cụ mỹ cổ không có bất kỳ trách l đem ý n ữ hi nạ cổ nhắc tới nay cũng chỉ là bởi vì cổ dị dỗ xì nổ mì dạ bị sự thực này cho kích thích đến qua đi lâu như vậy chính mình nấu ăn lại vẫn không có một lần được nạ dị kỳ mạ nạ tán thành đây đối với cổ dị dỗ xì nổ mì dạ đã kích có thể không phải thông thường to lớn ai ai nhìn thấy cổ dị dỗ xì nổ mì dạ liền dễ dàng như vậy vương tha chính mình sau ý n ữ hi nạ cổ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt hoài nghi cổ dị dỗ xì nổ mì dạ đầu góc đúng hay không gặp sự cố theo ý n ữ hi nạ cổ cổ dị dỗ xì nổ mì dạ tối thiểu cũng muốn đối với mình gây một lần cường thụ liệt lô mới đúng ai ai mỹ d u hạ dạ tiền bối nguy rồi xì nổ mỹ dạ tiền bối này nhất định là sinh bệnh bị cố dị dỗ xì nổ mỹ dạ bông tha một m con ngựa ỷ n ũ a hì nạ cổ đối với phu mỹ mỹ d u hạ dạ lớn tiếng hô đây quả thật là không giống như là xì nổ mỹ dạ tính cách phu mỹ mỹ d u hạ dạ gật gật đầu ừ t ừ chuyện như vậy xác thực cùng xì nổ mỹ dạ tiền bối cái kia ác liệt tính cách hoàn toàn không giống đây xì nổ mỹ dạ tiền bối có lẽ đúng là bị kích thích đến đây đồ nạ tổ gỗ ổ đạ mấy người cũng gật đầu phụ hòa nói từ khi đi tới kẹn đa nông trường sau ý n u h i nạ cổ hầu như mỗi ngày đều bị cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ vô tình thiết thủ đến lần trước cường thủ liệt lô nhưng mà ý n u h i nạ cổ ở k ẹ n đạn nông trường như cũ mỗi ngày sinh long hoa h ổ hoàn toàn một bộ nhớ ăn không nhớ đánh thỉnh thoảng liền gậy một hồi cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ dâu hùng nếu như không phải là bởi vì biết ý n u h i nạ cổ tính cách chính là như vậy phú mỹ mỹ d ủ hạ giả đám người có lẽ đều cho rằng ý n u h i nạ cổ đúng hay không ở t u ộ t sủ kỷ sau khi tốt nghiệp đột nhiên đã tỉnh lại một loại nào đó không thể miêu tả thể chất này các ngươi chút ra hỏa tất cả im miệm cho ta nghe được đồ nạ tổ gỗ ổ đạ c ô dị r ỗ x ì nổ mỹ dạ sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo đối với với mình mới vượt như vậy dễ dàng đông tha ỷ nụa hy nạ cổ sự t ì n h có chút hối hận lên sớm biết như vậy chính mình cũng đã cho ỷ nụa hy nạ cố lại đến một cái cường thủ liệt lô c h ỉ ít như vậy tâm tình của chính mình sẽ khá một chút d à n h rỗi ở đây đàm luận chuyện như vậy này các ngươi chút giá hỏa còn không bằng trở lại cố gắng ngấm lại muốn làm sao thỏa mãn người phụ nữ kia đầu lưới chuyện như vậy các ngươi còn muốn trải qua mấy lần sau khi nói xong cụ dị dỗ xị nổ mỹ dạ liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng bếp lớn hướng về bên ngoài đi tới hả đ ô nạ tổ gỗ ẩ đạ đám người liếc mắt nhìn nhau sau sau đó cũng từng người hướng về xoay người rời khỏi nơi này chính như cổ g ì r ồ xinô mi ra như thế đ ô nạ tổ gỗ ẩ đạ trong lòng bọn họ có thể đồng d ạ n g đều kìm nén một hơi muốn sử dụng chính mình nấu ăn chinh phục nạ dị kỳ mãn ạ thần chi lưới ha ha ha dịu ý c h i dịu ngươi cảm giác xinô mi ra, ra đám i rồi Shinomi cổ gì đ người đồ dị mạ ghin khỏe miệng hơi dương lên lên. rất tốt bọn họ đều tìm tới mục tiêu mới đây dù kỳ thị ra dị chí hiểu ý nợ nụ cười có điều nạ dĩ kỳ mã nạ đại nhân thần c h i lưới cũng không có như vậy dễ dàng thỏa mãn a đặc biệt là đang thưởng thức càng nhiều càng nhiều mẫu ảo nấu ăn sau khi theo thưởng thức qua tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng nhiều nạ dĩ kỳ mã nạ nà, nàng thần c h i lưới tiêu chuẩn cũng đang không ngừng tăng cao c h ỉ ít như lúc trước như vậy kẹn đã sổ dị trực tiếp đem một viên t á o trắng liền muốn thỏa mãn nạ dĩ kỳ mã nạ thần c h i lưới sự t ì n h là không thể c h ỉ ít kẹn đã sổ dị cần đem tao trắng cắt ra sau đó sử dụng xong đẹp tảng đá lớn lí làm thành đồ đựng dụng cụ trang trình mới có thể thỏa mãn nạ dĩ kỳ mã nạ dù kỳ thị dạ dù ý chi dịu mỉm cười đột nhiên trở nên ác liệt lên đồ dị m à ta nhớ tới ngươi lần trước nấu ăn nhưng là bị nạ dị kỳ m à nạ đại nhân đánh giá không đáng giá một đồng đi ai nha nha đồ dị m à ngươi dĩ nhiên bại bởi những x i nổ mỹ dạ này những n à y hầu bối đây dù kỳ thị dạ dù ý chi dịu tay trái đại lực vô vô đồ dị mạ ảnh vai âm thanh mang theo vài phần nói đùa mùi vị dịu ý chí dịu gia hỏa ngươi này có tư cách gì nói ta ngươi còn không phải như thế dịu ý chi dịu dĩ nhiên muốn dùng mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn đến chế tác ngươi hát cám ẩm thực đ ồ gì m à gin không cam lòng yếu thế đối với dù kỳ hy dạ dư ý chỉ dự phản bắt lên đ ồ gì m à giá hỏa ngươi này biết cái gì mặc dù là tuột s ủ kỳ cái kia đám tiểu quỷ đến nấu ăn những n à y m ộ n g ả o nguyên liệu nấu ăn cũng đủ để làm ra virus g o đánh giá bên trong tinh cấp nấu ăn dù kỳ hy dạ dư ý tri dịu nói năng hùng hùng nói dưới cái nhìn của ta nếu như có thể sử dụng m ộ n g ả o nguyên liệu nấu ăn làm ra khó có thể khiến người lối vào nấu ăn như vậy này mới xem như là đem m ộ n g ả o nguyên liệu nấu ăn đặc chất khai phá đến lớn nhất ý dịu ý tri dịu ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì dĩ nhiên chuẩn bị sử dụng nấu ảo nguyên liệu nấu ăn nấu ăn h ắ c cám ẩm thực đồ dị mạ quan niệm của ngươi đã qua thời nấu nướng h ắ c cám ẩm thực nhưng là so với nấu nướng mỹ vị nấu ăn có thể đối với đầu bếp chủ nghệ đưa đến càng tốt hơn mài ruột tác dụng à. dù kỳ thị dạ dù ý trị dị âm thanh có vẻ đặc biệt kiên định đồ dị mạ ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời ta ngày hôm qua lại nghĩ đến một loại không sai nấu ăn phối hợp dù kỳ thị dạ dù ý t i d ị dùng đầu độc ngữ khí nói có sự giúp đỡ của ngươi ta hát cám ẩm thực nhất định có thể có càng đột phá mới dịu ý tri d ị gia hỏa ngươi này lại muốn sằng b ậ sao đồ gì mạ gin một mặt đau đầu vẻ mặt phong bếp lớn bên trong đồ gì mạ gin cùng dù kỳ hỉ dạ dụy chỉ giữ hai người liền như thế bởi vì hắc cá mầm thực sự tính bắt đầu đấu võ m ù n g lên thật giống như trở lại lúc trước ở ký túc xá cực tinh đoạn thời gian đó như thế k ẹ n đạn nông trường ở ngoài thực sự là khó mà tin nổi nấu ăn chẳng trách phụ thân đại nhân sẽ nhường chúng ta thả xuống trong tay sự t ì n h đi tới nơi này ngồi ở xe con bên trong nạ kỵ dị xoe nhìn từng điểm từng điểm nhỏ đi kẽ đạn nông trường cảm t h ẳ n nói cho dù qua đi mấy cách giờ chỉ có điều nạ kỳ d ì xoe cảm giác đạo kia tôm hùm cá nấu ăn mùi vị như cũ vẫn là không ngừng ở chính mình đầu lưỡi quanh quẩn chậm chạp không cách nào tàn đi nếu như có thể ta còn thực sự là nghĩ ở lại chỗ này một quãng thời gian a nạ kỳ d ì xoe lẩm bẩm nói nấu ăn thưởng thức kết thúc nạ kỳ d ì xoe cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao em gái của chính mình nạ d ì kỳ mạ nạ sẽ nuốt ở như thế một cái nho nhỏ nông trường bên trong trực tiếp b u ô n g tay mặc kệ vê đốt go sự tình nếu như không phải là bởi vì nạ kỳ d ì quốc tế không thể rời bỏ người nạ kỳ dị xoe cũng muốn giống như nạ dị kỳ mạ nạ liền như thế ở lại chỗ này xoe p h ụ thân đại nhân không phải nói sao alinz sau đó cũng sẽ ở chỗ này học tập n ạ k ỳ zi l ệ ố ngọ dạ phấn môi nói ra tên n ạ k ỳ zi alinz đến thời điểm chờ đến alinz tới nơi này học tập thời điểm chúng ta lại đến đi vào lúc ấy n ạ k ỳ zi quốc tế cũng gần như có thể giao cho bọn họ người n ạ k ỳ zi l ệ ố ngọ dạ vừa nói vừa kéo ra n ạ k ỳ zi xoe bàn tay alinz alinz nghe được tên n ạ k ỳ zi alinz sau n ạ k ỳ zi xoe cái kia mặt nghiêm túc bảng đột nhiên lộ ra một bộ cực kỳ tiếp nối vẻ mặt nếu như có thể naki zi xoe cũng muốn đi tột x kỳ nhìn nữ nhi bảo bối của mình chỉ tiếc bởi vì nạ kỳ dị sẻn rẽ m ầ n yêu cầu nạ kỳ dị xoe chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này mặt khác theo nạ kỳ dị xoe k ẹ n đạn ô n g trường nấu ăn tuy rằng ở mùi vị lên tuy rằng không thể chọn chỉ có điều lần này thưởng thức nấu ăn bên cạnh chính mình chỉ có nạ kỳ dị l ệ ổ ngọ dạ ở mà nữ nhi bảo bối của mình nạ kỳ dị a l i n s nhưng không ở bên cạnh chính mình điều này làm cho k ẹ n đạn ô n g trường nấu ăn thất sắc mấy phần chỉ có nạ kỳ dị l ệ ổ ngọ dạ cùng nạ kỳ dị a l i n s hai người ở bên n g như vậy kẽ đ ạ nông trường nấu ăn mới là trên thế giới ngon lành nhất nấu ăn không phải nói chỉ cần nạ kỳ di l ệ ổ ngọ dạ cùng nạ kỳ di ạ lìn s ở bên cạnh chính mình bất kể là cái gì nấu ăn cái kia đều sẽ là trên thế giới ngon lành nhất nấu ăn mới đúng tấu chương xong chương một trăm hai mươi bốn kẻ đạ số gì, gió nhờ lại gặp phải cái gì đại lão tỏ gì cô thế giới hạch hạch h c h chúng ta đây là tới chỗ nào đột nhiên bị một trận bọ sóng đập ở trên mặt gió nhờ mơ mơ màng màng bỏ lên sau đó mở miệng bên trong cái kia canh đồng vị nước biển từ nay biển mùi vị của nước liền có thể nhìn ra g i nhờ ba người bọn họ hiện tại đã không ở hào tử hải vượt bên trong dù sao hào t i ể u h ả i vực nước biển có thể đều là khó gặp rượu ngon ai ai ê dò nhờ đại nhân nơi này hình như là mỹ thực bến tàu phụ cận bãi cát、a. nghe được dò nhờ âm thanh sau tiểu đệ a có chút mộng đánh giá xung quanh cảnh sắc và mắt sau một mảnh màu vàng bãi biển trên bờ biển thậm chí còn có một ít bắt được đẳng cấp bất mãn một ký sinh cua ở trên bờ cắt bỏ tới bò lui sau đó chui vào hạt cắt bên trong nhìn qua thập phần nhìn con mắt cái gì mỹ thực bến tàu phụ cận bãi cát nghe được tiểu đệ a sau dò nhớm nháy mắt ngay ở trên bờ cắt một cái vươn mình nhảy lên con mắt mở d ư n g như trung đồng như thế dọ nhờ bọn họ ở trên tiểu thần đảo mạo hiểm có thể nói là cực kỳ thuận lợi thậm chí dọ nhờ ba người còn theo dì dịu lại lần nữa l i n h hội một hồi lục bảo thạch nham long tiểu ô tuyển nhưng mà nếu như không thuận lợi này cũng không còn gì để nói dù cho không nói dì dịu chỉ riêng bắt được đẳng cấp cao đến sáu mươi lăm cấp cụ long vũ ở tiểu thần đảo là có thể nói sự tồn tại vô địch một phen đánh giá sau dọ nhờ cũng phát hiện bọn họ thật sự trở lại mỹ thực bãi cắt bên trong làm sao sẽ dì dịu đại sư không phải nói đem chúng ta phóng tới gặp phải leo long hải v ư ợ sao làm sao đột nhiên liền đem chúng ta đưa trở lại mỹ t h thành gió nhờ có chút đau đầu nói gió nhờ rượu kình còn chưa qua từ khi bước lên t i ể u thần đảo sau gió nhờ bọn họ dọc theo đường đi nhưng là cùng gì d u ố n g đến đất trời đ ẹ n k ị t những kêu bị cụ long vũ tịnh hóa sau t i ể u thần đảo lên rượu ngon chúng nó mùi vị ngã cũng không biết so với tịnh hóa sau hào t i ể u hải vực nước biển còn mỹ vị hơn dày đặc lên bao nhiêu gió nhờ ba người trực tiếp liền uống nghiện về trên đường tới gió nhờ ba người bọn họ tỉnh táo thời gian có thể nói ít hỏi uống rượu say mất ngây tỉnh táo sau lại uống lại say mất ngây qua lại tuần hoàn nếu như không phải là bởi vì nơi này là tỏ dị cổ thế giới gió nhờ trong cơ thể bọn họ đều có mỹ thực tế b à o loại này cách uống chỉ sợ sớm đã đã người chết không được chúng ta hiện tại lại lần nữa xuất phát b ả n gió nhờ đại nhân chuẩn bị đưa cho kẹn đã lễ vật có thể vẫn không có bắt được đây gió nhờ loạn tròa loạn trọa đi hai bước sau đó lao đảo một cái gió nhờ đột nhiên liền va đầu vào một cái to lớn như bạch ngọc đồ vật mặt trên sau đó trực tiếp đặt mông ngã trồng v õ ở trên bờ cát món đồ gì lại dám ám hại b ả n gió nhờ đại nhân hạ ngã trên mặt đất g i nhờ theo bản năng liền muốn tìm thấy chính mình bữa lớn cho trước mặt đồ vật đến lên một bữa chỉ là sờ s o ạ một cái không ai ai ai đây là leo long long nha vật này làm sao sẽ xuất hiện ở đây khi nhìn rõ trước mặt đồ vật sau g i nhờ dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình trước mặt leo long long nha chính là g i nhờ bọn họ trước ở cụ long vũ đầu d ò n g lên nhìn thấy cái kia long nha g i nhờ đại nhân cây này long nha hẳn là g ì dịu đại nhân hắn cố ý đưa cho chúng ta đồng dạng xoa đầu tiểu đệ b đối với g i nhờ giải thích lên ở phát hiện trở lại mỹ thực bãi cát tiểu đệ b cũng đã đem đầu đồi sự tình cho đoán ra cái thất thất bát bát hơn nữa ở lôi long âu long, long nha lên còn có gì dịu lưu lại văn tự mặt trên văn tự viết dị diệu đại sư nguyên bản là chuẩn bị đem chính mình ba người đặt ở leo long xuất hiện hải vực chỉ là bởi vì chính mình ba người uống nhiều vẫn không có tỉnh lại lại thêm vào dị diệu đại sư hắn còn có những chuyện khác muốn lập tức đi làm vì lẽ đó liền đem nhóm người mình trước tiên đưa về mỹ thực thành cho tới t ê n này leo long long nha dị diệu đại sư giữ lại bên người cũng vô dụng liền dứt khoát đưa cho bọn họ lễ vật vậy liền coi là là cảm tạ dò nhờ ba người ở trên t i ự u thần đảo hộ vệ hắn thù lao có điều tiểu đệ bê cũng rõ ràng này l e long long nha đối với dị diệu tới nói có lẽ là thật sự chưa dùng tới có thể cái gọi là thù lao nhóm người mình nghe một chút là có thể đem chính mình đưa về đến n à y đơn giản chính là dị dị không đành lòng thấy nhóm người mình đi u i leo long chi tiết tuy rằng nhỏ đệ bê rõ ràng chuyện này nhưng là dò nhờ nhưng đem leo long long nha lên chữ cho quả thật thật sự cho rằng là dị dịu đưa cho mình thù lao a a a đáng ghét dò nhờ dùng sức cầm lấy tóc của chính mình bản dò nhờ đại nhân không phải nói hộ vệ dị dịu đại sư ở tiểu thần đạo an toàn chuyện này đó là dị dịu đại sư mời chúng ta thưởng thức hại sản quả cũ long vũ r ư u ngon báo đáp sao không được chúng ta hiện tại liền đi tìm dịu đại sư sau đó đem cây này leo long long nha trả lại còn cho dị diệu đại sư gió nhở vẻ mặt nhìn qua có vẻ đặc biệt nghiêm túc nếu như mình liền như thế công khai đem cây này leo long long nha nhận l ấ y đến như vậy chính mình đường đường dò nhở đại nhân thành cái gì người ừ ừ dò nhở đại nhân như vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi nghe được dò nhở sau tiểu đệ b ngay lập tức hưởng ứng lên dò nhở chuẩn bị cùng dò nhở đồng thời đem leo long long nha đưa trở về tiểu đệ trong lòng nhất thời bay lên n ồ n g đậm bất đắc dĩ cảm giác cho dù bọn họ muốn đem leo long long nha trả lại còn cho dị diệu đại sư nhưng là nhóm người mình hiện tại lại không biết g ì dịu đại sư hiện tại đến cùng ở nơi nào này làm sao còn chẳng lẽ nhóm người mình đi một chuyến nữa hào tiểu hải vực sao dì dịu đại sư hắn hiện tại đúng hay không ở hào tiểu hải vực vẫn là một vấn đề đầy đột nhiên tiểu đệ b dư quan g của khoe mắt ở leo long long nhà mặt trên lại phát hiện một vài thứ do nhờ đại nhân ngươi mau nhìn này leo long long nhà mặt bên còn có chữ tiểu đệ b chỉ vào leo long long nhà mặt bên lớn tiếng hô mặt bên mặt bên còn có chữ sao do nhờ nghi hoặc thay đổi một phương hướng leo long long nhà mặt bên chứ mới vừa văn tự ở ngoài lại bù đắp một bật văn vậy thì là nếu như d i nhở không muốn nhận lấy cây này leo long long nha như vậy liền để d i nhở đem cây này leo long long nha chuyển giao k ẹ n đạ sổ dị cây này leo long long nha coi như là lần trước ở trên đảo dễ gạn k ẹ n đạ sổ dị ra tay thay mình nấu ăn thịt bảo thạch báo đáp do nhờ đại nhân chúng ta hiện tại còn muốn đi tìm gì dịu đại sư sao tiểu đệ a yếu đất hỏi cái này nếu là gì dịu đại sư cho k ẹ n đạ thủ lao như vậy chúng ta vẫn là đi về trước tìm kẽn đạ nhường kẽn đạ hắn tự mình xử lý tốt do nhở xoa xoa chính mình hào phóng mặt dò nhờ xác thực không dự định thu leo long long nha chỉ có điều nếu dị dịu đều cố ý lưu lại như thế mấy câu nói dò nhờ cũng không sẽ trực tiếp đại biểu k ẹ n đạ sổ dị liền trực tiếp từ chối dị dịu h ả o ý hiện tại xử lý như thế nào cây này leo long long nha là k ẹ n đạ sổ dị sự t ì n h là dò nhờ đại nhân dò nhờ đại nhân ngươi hiện tại là đang lo lắng cái gì chú ý tới dò nhờ cái kia có chút xoắn suýt vẻ mặt sau tiểu đệ b đột nhiên tiến đến dò nhờ trước mặt mở miệng hỏi bản dò nhờ đại nhân lại nghĩ nếu như kẽn đã hắn nhận lấy cây này leo long long nha như vậy bản dò nhờ đại nhân muốn cho k ẹ n đ à một niềm vui bất ngờ sự tình không phải bị n h ớ sao d õ nhờ do dự nói cũng không thể bản dò nhờ đại nhân lại đưa k ẹ n đ à một cái leo long long nha đi như vậy bản dò nhờ đại nhân lễ vật chẳng phải là liền không xưng được là độc nhất vô nhị lễ vật sao nghe được dò nhờ tiểu đệ b ê nhất thời liền rơi vào sâu sắc trong trầm mặc nguyên lai dò nhờ là đang lo lắng chuyện như vậy sao lại đưa cho k ẹ n đ à sổ gì một cái leo long long nha làm sao giao làm bếp thứ này sẽ không có bất kỳ một vị đầu bếp sẽ ghét bỏ thiếu đi hơn nữa leo long là như vậy tốt bắt được sao nếu như không phải là bởi vì dị dịu đột nhiên xuất hiện nhóm người mình liền leo l o n g bóng dáng đều không có nhìn thấy trước hết cắm ở đầu heo q u á i ngư trong tay do nhờ đại nhân cái kia nếu như kẹn đạ tiên sinh nhận lấy dị dịu đại sư leo long long nhà như vậy chúng ta sửa đưa kẹn đạ tiên sinh sông tới ruộa biển mai rùa như vậy trước sông tới ruộa biển mai rùa không cũng là mảnh vỡ sao nếu như là hoàn chỉnh sông tới ruộa biển mai rùa kẹn đạ tiên sinh phòng ngăn bên trong đồ làm bếp cũng có thể toàn bộ đổi mới tiểu đệ b đưa ra chính mình kiến nghị nhưng mà tiểu đệ b mới vừa sau khi nói xong liền có chút hối hận rồi sông tới r ù a biển đây chính là leo long gần như tồn tại có điều khi nghe đến tiểu đệ b kiến nghị sau r õ nhờ con mắt đúng là sáng lời sông tới r ù a biển mai rùa cái này lễ vật nghe và có vẻ như không thua với leo long long nhà a mỹ thực chi trong biển ngồi ngay ngắn ở cụ long vũ lớn nhất cái kia viên đầu rồng lên dị dịu chính cười ha ha thưởng thức từ mỹ thực chi biển nhảy lên một cái mỉm cười b ỏ biển chính như tiểu đệ b nghĩ tới như thế dị dịu là cố ý đưa chúng nó đưa trở lại mỹ thực thành ở ngoài mỹ thực trên bờ cát cho tới leo long long nha văn tự nhưng là cố ý lưu lại ở chung nhiều ngày như vậy dì dịu cũng rõ ràng d i n h ờ sẽ không dễ dàng tiếp thu chính mình đắp lễ đơn giản liền đem leo long long nha nói là đưa cho kẹn đạ sổ dì thủ lao ha ha ha cái t h a m ấy tên tiểu quỷ cũng kém nhiều tỉnh rồi đi không biết lần sau gặp lại bọn họ lại sẽ tới lúc nào a dì dư trong miệng phun ra một đoàn m ù i rượu trong lòng dì dư có một loại không tên cảm giác mình và d i n h ờ bọn họ ở phía sau tháng ngày e sợ còn có thể có lại lần nữa cơ hội gặp mặt đi thôi những n à y cũng không thể ăn a dì dịu vô vô cụ long vũ đầu rồng gạo rít lên một tiếng cụ long vũ trên người đầu dòng nhóm có chút lưu luyến nhìn một chút xa xa mỉm cười bò biển vẫy vây chính mình sợi dễ hướng về một hướng khác bơi tới mỹ thực hành k ẹ n đạ sô di tiểu cửa tiệm k ẹ n đạ k ẹ n đạ vác leo long long nha dọ n h ớ ba người đem long nha để xuống sau sau đó dùng lực vô k ẹ n đạ sô di tiệm nhỏ cửa lớn nghe được ngoài cửa âm thanh sau k ẹ n đạ sô di lập tức liền thả xuống trong tay sự tỉnh lập tức hướng về cửa đi đến mở ra cửa lớn ánh mắt của kẽn đạ sô di ngay lập tức liền bị dò nhờ bên người cái kêu tỏa ra dịu ràng ngọc quang leo long, long nha sâu sắc hấp dẫn đương nhiên. không chỉ là bởi vì kẻ đạ sổ gì nhận ra leo long long nha càng quan trọng là kẻ đạ dọ nhờ thấy rõ leo long long nha trên có khắc văn tự leo long long nha cứng rắn cực kỳ liền s ô n g tới rùa biển mai rùa đều không chống đỡ được leo long long nha tập kích muốn ở leo long long nha mặt trên lưu lại văn tự độ khó liền càng không cần phải nói này không phải tỏ gì cổ thế giới đại lao căn bản là không làm được có điều nếu dọ nhờ đột nhiên mang về một cái leo long long nha như vậy dọ nhờ ở lần này bắt được v y thác bên trong phần lớn lại gặp phải dì dịu mạn sạm như thế đại lão kẻ đạ sổ gì trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ Do nhờ lại gặp phải ai? chương một trăm hai mươi lăm gió nhờ giấc mơ do ta thực hiện kẹn đã xô di tiệm nhỏ bên trong ừ ừ ừ kẹn đã ngơi nấu ăn thực sự là quá tuyệt gió nhờ một bên uống từng ngụm lớn bách thảo thịt cựu canh một bên tán thưởng lên kẹn đã xô dỉ tay nghề một bắt bách thảo thịt cựu canh vào bụng g o ó nhờ trên người ba người còn lại men say cũng theo ôn hòa bách thảo thịt cựu canh biến mất không còn một mống Rõ nhờ đại ca nay đều nhờ có hoàn mỹ đá cầm thạch chế tạo đồ đựng dụng cụ kẻ đạ số dì khép cười một tiếng sau đối với rõ nhờ giải thích nay đạo nấu ăn kẻ đạ số dì tự nhiên là sử dụng xong đẹp đá cầm thạch đồ đựng dụng cụ kệ bếp nấu nướng đi ra khoảng thời gian này kẻ đạ số dì bắt đầu sử dụng hoàn mỹ đá cầm thạch đồ đựng dụng cụ sau cũng rốt cuộc cảm nhận được tại sao tỏ d ì cổ thế giới đầu bếp vì là như thế thích dí hoàn mỹ đá cầm thạch chế tạo ra đến đồ đựng dụng cụ không nói những cái khác chỉ riêng là có thể làm cho nấu ăn mùi vị càng lên một tầng hoàn mỹ đá cầm thạch này ở tỏ dị cổ thế giới bên trong đều có thể có thể xưng tụng là thập phần bảo vật quý giá hoa ha ha <cười> ha k ẹ n đạ mặc dù có hoàn mỹ đá cầm thạch ở nhưng là nếu như không có tài nấu nướng của ngươi cũng sẽ không đem này đạo bách thảo thịt cựu nấu nướng như thế mỹ vị Rõ nhờ cao giọng nói theo rõ nhờ cho dù hoàn mỹ đá cầm thạch chế tác đ ồ đựng dụng cụ có tăng cường nấu ăn mùi vị tác dụng chỉ có điều này cuối cùng vẫn là muốn quy công ở k ẹ n đạ sổ dị nấu nướng đi ra bách thảo thịt cựu canh nguyên bản đã đầy đủ mỹ vị nếu như kẽn đạ sổ dị nấu ăn không được như vậy mặc dù có hoàn mỹ tảng đá lớn lý chế tác mà thành đồ đựng dụng cụ bổ trợ n à y đạo bách thảo thịt cựu canh mùi vị cũng không thể mỹ vị như vậy nếu không như vậy còn muốn mỹ thực đầu bếp làm cái gì hết thể bắt được nguyên liệu nấu ăn trực tiếp sử dụng xong đẹp đ á cầm thạch chế tác đồ đựng dụng cụ chỉnh trang không phải tốt sao ân ân ân kẹn đạ tiên sinh tài nấu nướng của ngươi vốn là rất xuất sắc tiểu đ ệ a hai người cũng phụ hòa nói rất nhanh do nhờ ba người liền đem tràn đầy một nồi bách thảo thịt cựu canh cho chia đồ ăn sạch sẽ ăn xong nấu ăn sau do nhờ liền cùng k ẹ n đạ sổ dị bắt đầu giảng giải lên chính mình ở hào t i ể u hải v ự c bắt được trải qua bắt được đầu heo q u á i ngư dị diệu lâm thời vật cưới cụ long vũ thậm chí liền bỏ qua leo long sự tình cũng cùng nhau nói ra k ẹ n đạ ngươi là không biết cái kia cụ long vũ có bao lớn do nhờ bàn tay không ngừng vung đ ẩ y muốn cùng k ẹ n đạ sổ dị miêu tả cụ long vũ to lớn nếu như có cơ hội b ả n dò nhờ đại nhân nhất định cũng muốn như dị diệu đại sư như thế thu phục một đầu cụ long vũ n h ư n g nó thành vì là bạn dò nhờ đại nhân đồng bọn nói tới chỗ này thời điểm do nhờ con mắt mơ hồ bắt đầu phát sáng lên chứ không biết bay ở ngoài bất kể là lục địa hải dương cụ long vũ đều có thể tùy ý di động càng quan trọng là cụ long vũ vẫn có thể kết ra hải sản trái cây xúc tu có thể sản xuất ra biển nước cụ long vũ loại này mỹ thực sinh vật quả thực có thể nói chính là giỏi nhờ trong ngộng tình thú có cụ long vũ ở như vậy chính mình mặt sau hoàn thành bắt được vị thác công tác nhất định sẽ càng thêm thuận lợi chỉ có điều do nhờ hắn thình lình quên trong tay hắn căn bản cũng không có cái gì bắt được vị thác nhiệm vụ thậm chí hắn gần nhất mấy cái bắt được ủy thác đều đến từ kẹn đ ạ số di do nhờ đại nhân chúng ta lúc nào xuất phát đi bắt được cụ long vũ tiểu đệ a cũng bị dò nhờ cho cho nói tâm tình dân trào vẻ mặt nhìn qua hận không thể hiện tại liền cùng dò nhờ cùng đi bắt được cụ long vũ tiểu đệ b không khỏi một trận tâm mệnh làm sao cũng không nghĩ tới dò nhờ dĩ nhiên còn không hề từ bỏ cụ long vũ ý nghĩ hoa ha ha ha xuất phát bắt được cụ long vũ đây đương nhiên là phải đợi kẹn đạ giao làm bếp chế tạo xong sau a do nhờ khoát tay háo một cái ra hiệu chính mình còn không vội vã xuất phát bắt được cụ long vũ kẹn đạ chúng ta ngày mai liền lên đường xuất phát sau đó cùng đi tìm mạch đại sư đi do nhờ quay đầu lại nhìn kẹn đạ số gì cao giọng nói được rồi Rõ nhờ đại ca. k n đạ sô gì gật gật đầu giao làm bếp sự tình này vốn là trong lòng k n đạ sô gì vẫn ở ghi nhớ sự tình nếu g õ n h ờ chủ động đề nghị nhóm người mình ngày mai liền lập tức xuất phát k n đạ sô gì tự nhiên sẽ không cự tuyệt g õ n h ờ h ả o ý hơn nữa k n đạ sô gì cũng cảm giác mình giao làm bếp có chút theo không kịp khoảng thời gian này bên trong bởi k n đạ sô gì trở nên mạnh mẽ thực v ậ n k n đạ sô gì luôn có thể ở mỹ thực trên thị trường gặp phải một ít mới vừa bắt được trở về đặc thù nguyên liệu nấu ăn đặc biệt là các loại vỏ sò loại nguyên liệu nấu ăn những này nguyên liệu nấu ăn đối với dao làm bếp hao tổn có thể không phải thông thường to lớn đưa đi dò nhờ ba người sau sau đó ở đem tiệm nhỏ bên trong tất cả thu thập x o n g sau k ẹ n đạ sổ gì ngồi ở trước bàn ăn trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa thật giống như là đang suy tư điều gì như thế phía trước k ẹ n đạ sổ gì cũng từ dò nhờ giảng giải mạo hiểm trải qua bên trong rõ ràng dò nhờ bọn họ vì sao lại xuất phát đi tới hào tử hải vượt nguyên nhân leo long long nha đây là dò nhờ muốn đưa chính mình một thanh cảng tốt hơn dao làm bếp chuyện này kẽn đạ sổ dị tự nhiên là ghi vào trong lòng mặt khác từ khi có thể sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới đi tới tỏ dị cổ thế giới sau kẽ đạ sổ dị nhưng là được dò n h ờ không ít chăm sóc an toàn rời đi mậu chi rừng rậm chính mình ở sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới món tiền đầu tiên xông tới r u a biển mai r u a mảnh vỡ leo long long n h à mảnh vỡ dễ gàn đảo hành trình nếu như không phải là bởi vì chính mình bất ngờ gặp phải d ò n h ờ nói không chắc chính mình hiện tại còn ở mậu chi rừng rậm mà không phải như như bây giờ mặt khác đồng dạng cũng là bởi vì dọn h ờ kẽ đạ sổ dị mới cũng tiếp xúc được nhiều như vậy mình bây giờ căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn vương g ấ m lục bảo thạch nham long tự ô tuyển thịt bảo thạch cụ long vũ sao k ẹ n đạ sổ d ì trong miệng yên lặng niệm cụ long vũ tên nhận thức g i ỏ nhờ lâu như vậy k ẹ n đạ sổ d ì cũng là lần thứ nhất ở g i ỏ nhờ trong miệng chính thức nghe được vật hàn m u ố n k ẹ n đạ sổ d ì tự nhiên đem chuyện này yên lặng ghi vào trong lòng nếu như có cơ hội k ẹ n đạ sổ d ì nhất định phải trợ giúp g i ỏ nhờ thu phục một con cụ long vũ làm đồng bọn mỹ thực tứ thiên vương tỏ d ì cô có đấu sói có có có đế vương n a s u n n i có nữ vương rắn trách dạ cũng có từ mỹ thực tiên nhân nơi đó mượn tới đạ dù mạ tuấn mã mà giỏi hàn thân là thế giới mạnh nhất mỹ thực thu phục một con cụ long vũ cũng rất bình thường đi cho tới cụ long vũ bắt được đẳng cấp cao đến sáu mươi lăm cấp tương lai sự tình này lại có ai có thể nói c h u n đ â y trên người của k ẹ n đạ sổ dị mỹ thực tế bảo còn đang không ngừng tiến hóa k ẹ n đạ sổ dị cũng không đòi hỏi mình có thể đạt đến tỏ dị cộ bọn họ chinh phục giới mỹ thực mức độ nhưng là dường như mạng s ả m như thế luôn có hy vọng đi ngày mai k ẹ n đạ sổ dị chỉ là đơn giản leo long long nha cùng long nha mảnh vỡ mang lên còn có chiếc mạng sản lưu cho mình thư giới thiệu sau liền hướng về ước định địa điểm xuất phát cho tới đổ còn dư lại g i nhờ đã sớm kẽn đạ sổ dị nói qua hắn sẽ toàn bộ phụ trách gian bài xong nếu không là đặc biệt vì cho kẹn đã sổ d ì một ít chuẩn bị thời gian g i nhờ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp xuất phát bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bước lên đi tới thăm dò không biết l ã n h địa thâm nhập địa địa liều lên tính mạng bắt được quý hiếm mỹ vị đây chính là mỹ thực thợ săn rất nhanh mang theo leo long long nhà kẹn đã sổ d ì cũng đã đi tới ngày hôm qua cùng g i nhờ bọn họ ước định cẩn thận địa điểm Há há há há. Rõ nhở phía sau bốn năm đầu mọc r a màu nâu nhạt lông dài thậm chí trên đỉnh tóc còn hình thành toa xe hình dạng to lớn linh h ê u chính đang ở nhìn chung quanh lên nhìn thấy kẽn đạ sổ dị mang đến sau thậm chí còn chủ động đối với kẽn đạ sổ dị gào thét hai tiếng thật giống như đang vấn ăn như thế việt giã linh h ê u một loại đã có thể tiến hành nhân công chăn nuôi bắt được đẳng cấp năm có v ũ thú loại tỏ gì cô thế giới bên trong các loại công nghệ cao trang bị không hề hiếm thấy lệ như lần trước đi tới dễ gạn đảo thời điểm kẽn đạ sổ dị bọn họ cưới chính là mỹ thực du thuyền chỉ có điều ở tỏ dị cổ thế giới bên trong không phải là bất kỳ địa phương nào đều có thẳng tới công cụ giao thông rất nhiều nơi mỹ thực thợ săn nhất định phải dựa vào chính mình sức mạnh mới có thể chống đỡ dưới tình huống này vật cưới xe cộ tồn tại liền rất tất yếu đương nhiên so sánh lên khoa học kỹ thuật nghiêng về xe cộ mỹ thực các thợ săn vẫn là càng yêu thích cưới các món ăn ngon sinh vật tiến hành các loại bắt được ít thác mỹ thực sinh vật chúng nó so với xe cộ càng có khả năng thích ứng mỹ thực hồ xì nổ ở ngoài hoàn cảnh tỉ như rượu đỏ lạc đà ủ tạ cạ tạ biến hoa thú taxi cứu thậm chí một số vật cưới còn có không ít sức chiến đấu Mà Việt giã do nhờ Nhu chính là m đại ca kẻ đạ sổ di cười đáp lại nói kẻ đạ người đem leo long long nha đặt ở việt giã linh ngư trên lưng rất nhanh leo long long nha liền vững vàng vây ở việt giã linh ngư trên lưng đúng rồi kẻ đạ đây là ta chuẩn bị cho người vũ khí để tốt leo long long nha sau rõ nhở từ việt giã l i nhu ngư trên người rút ra một thanh to lớn giao làm bếp trôi này giao làm bếp đang cùng lúc trước xuất phát đi tới trên đảo dễ gạn thời điểm như thế ở giao làm bếp chế tạo xong trước kẹn đạ người trước hết dùng trôi này giao làm bếp đi Rõ nhở tiếp tục mở miệng đối với kẹn đạ sổ gì nói Rõ nhở đại ca cảm ơn ừ ừ ừ xuất phát theo kẹn đạ sổ gì hai người leo lên việt giã l i nhu sau Rõ nhờ một bên lớn tiếng hô lên một bên lắc động thủ bên trong mục chung t i ế chung reo lên việt giã ly li nhu liền bức động chính mình bốn chân bắt đầu chạy lên sau đó việt g i ã l i ngưu h tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh đừng xem việt g i ã l i ngưu h hình thể to lớn ốc chỉ có điều việt g i ã l i ngưu h tốc độ có thể hoàn toàn bất mãn tốc độ đủ để sánh ngang xe việt giã như thế hào hào hào theo việt giã l i ngưu h đi tới kẻ đà s ô dị cảm giác từng trận k i n h phong đối với mình trước mặt bao phủ tới có một loại trở lại lúc trước ở tò dị cổ đệ nhất thế giới lần làm taxi cựu cảm giác đ ấ u t r ư ơ n g song chương một trăm hai mươi sáu vũ dương rơi mẹt thân là tò dị cổ đệ nhất thế giới mài đao sư hắn chỗ ở là một tòa được gọi là mét ngọn núi tạ cậy a mạ núi cao ở trong mét ngọn núi Từ、Mỹ、thực thành tới rất một thời Mỹ hiểm nhiều cần này, nhất định phải trải qua một chỗ nơi gian gắn, kẹn bọn đi đi địa. đạ liền qua Sau sổ cốc do nhờ từ việt giã lưu i n h trên người vươn mình sau khi xuống tới đối với kẹn đạ sộ di nói không thành vấn đề do nhờ đại ca tất cả những thứ này đến sắp xếp liên tốt kẹn đạ sộ di cười hồi đáp như thế nào đi nữa nói gió nhờ bọn họ đều là nhiều năm mỹ thực thợ săn ở g i ã ngoại kinh nghiệm cuộc sống nay tự nhiên không phải là mình cái này người mới có thể so với hơn nữa trừ dễ gàn đ ả o ở ngoài đây mới là k ẹ n đạ sổ gì lần thứ hai rời đi mỹ thực thành k ẹ n đạ sổ gì tự nhiên sẽ r ự a theo giỏ nhờ dặn dò đến h a ha ha ha k ẹ n đạ ngươi liền yên tâm giao cho bản giỏ nhờ đại nhân đi gió nhờ dùng sức vung vẩy cây bữa lớn trong tay sau sau đó quay đầu đối với tiểu đệ a hai người nói như vậy chuẩn bị hành động vượt qua cái này hang động liền cùng chúng ta trước hành động như thế bảo vệ tốt kẽn đạ còn có chúng ta việt giã lưu là dò nhờ đại nhân theo dò nhờ r ứ t tiếng sau tiểu đ ệ a hai người rất nhanh liền từng người cầm vũ khí sau hướng về việt giã l i ngư h phía sau đi tới cùng dò nhờ một chiếc một sau đem kẹn đạ sổ dị cùng việt giã l i ngư h bảo vệ ở trong đó ở mặt trước dò nhờ bọn họ cũng là cái trận hình này tuy rằng dò nhờ bọn họ cũng rõ ràng kẹn đã sổ dị sức chiến đấu không yếu dù sao ở dễ gản voi mà một thể nội thời điểm kẹn đã sổ dị liền cùng bọn họ đồng thời cùng điểm điểm bày dắm chiến đấu qua chỉ có điều dò nhờ bọn họ vẫn là theo bản năng làm như vậy rồi như thế nào đi nữa nói bọn họ đều làm ý thực thợ săn nơi nào có nhường kẹn đạ sổ di cái này mỹ thực đấu bếp chiến đấu ở tuyến đầu tiên đạo lý h ắ cám trong hang động cầm trong tay búa lớn giò n h ờ sông lên trước đi ở trước nhất ở tò d ị cổ thế giới g i ã ngoại bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải đủ loại mỹ thực sinh vật tập kích đặc biệt là ở hang động loại địa phương nguy hiểm này trong đó mỹ thực sinh vật tính tiến công sẽ càng mạnh hơn ở cất bước một đoạn lộ trình sau kẹn đạ sổ di bọn họ liền tao nộ nhóm đầu tiên sinh sống ở h ắ cám trong hang động mỹ thực sinh vật tập kích phốc phốc phốc theo một trận cánh da âm thanh vang lên một đám tướng mạo vô cùng xấu xí rơi dáng dấp mỹ thực sinh vật giữ t ậ n hướng về kẹn đạ số gì bọn họ bay tới đem những n h ị kỳ đó l i ngưu cho rằng con mồi vũ dương rơi một loại thích nghỉ lại ở tối t ă m chỗ yên tĩnh có vú thú loại bắt được đẳng cấp hai vũ dương rơi cánh trên có cùng ác ma phượng điệp tương đồng hoa văn nhiều lấy tập đoàn phương thức đến hành động nó cánh lên có chứa c â y độc vị v ả y phấn mà loại này v ả y phấn nhưng là rất nhiều đầu bếp chuẩn bị g i a vị một trong tiểu ác ma rơi hương liệu dùng có thể làm ra nhất mùi vị ngon lành nhất bí đỏ canh mỹ thực thành mỹ thực thị trường kẹn đạ số di liền đã từng chọn mua không ít tiểu ác ma rơi hương liệu. Đáng ghét. những ngày vũ dương rơi là đem chúng ta việt giã l i n h n h u cho rằng đồ ăn a nhìn đột kích vũ dương rơi d i ó nhở p h ấ n nộ lớn tiếng giống g i ậ n lên vũ dương rơi tuy rằng chúng nó bên ngoài xấu xí chỉ là chúng nó tính cách thập p h ầ n nhắc gan trừ săn ngồi ở ngoài rất ít tập kích cái khác mỹ thực sinh vật có điều một khi bị vũ dương rơi chúng nó nhìn chằm chằm liền mang ý nghĩa trừ phi đưa chúng nó cho đánh đ u ổ i nếu không vũ dương rơi sẽ vẫn truy sát mục tiêu hơn nữa vũ dương rơi nhưng là đem việt giã liên h u cho, cho rằng chúng nó còn ngồi lộ trình vừa mới mở đầu kẻ đạ xô dị bọn họ cũng không thể đủ mất đi việt giã liên h u tiêu diệt bọn họ là do nhờ đại nhân tiểu đệ a hai người cao giọng hưởng ứng nói giơ lên trong tay vũ khí ầm ầm ẩm, ẩm tiểu đệ a trong tay hai người súng ống nòng súng bay lên á n h lửa viên đạn dường như cơn bão kim loại như thế hướng về đột kích vũ dương rơi oanh kích mà đi sương máu tàn ra từng con vũ dương rơi liền dường như hạt mưa như thế bị tiểu đệ a bọn họ cho bắn rơi xuống hát cám hang động không gian có hạn lại thêm vào vũ dương rơi số lượng quá nhiều tiểu đệ a hai người hầu như là một thương liền có thể mang đi một đầu vũ dương rơi h a ha ha này các người chút ra hỏa dĩ nhiên đem bản g i nhờ đại nhân việt g ã ly ngưu cho rằng con mồi q một, một trận đón lấy một trận tiếng kêu trói thai vang lên vũ dương rơi tập đoàn đột nhiên phân ra phần nhỏ vũ dương rơi từ bên người giỏi nhờ tránh đi tiếp theo sau đó hướng về vũ d ư ơ n h rơi khởi xướng tập kích có điều ở từ vòng qua giỏi nhờ bên người thời điểm、Công. một đạo hàn quang bỗng nhiên trước qua trực tiếp đem những ngày vũ dương rơi cho chém rơi xuống đưa chúng nó cho chặn lại ở viet giã ly ngư trước kẹn đạ làm tốt lắm Rõ nhờ một bên chém giết vũ dương rơi một bên quay đầu hướng kẹn đạ sổ dị tàn t h ư n g lên Rõ nhờ đại ca việt giã l i ngư h liền yên tâm liền giao cho ta đi kẹn đạ sổ dị một bên đáp lại rõ nhờ lời một bên không ngừng vung lên trong tay mình to lớn giao làm bếp vững và ngăn cản vũ dương rơi tiểu đ ệ a hai người một thương một đầu vũ dương rơi kẹn đạ sổ dị cũng không kém bao nhiêu mỗi vung ra một đao liền có thể trực tiếp mang đi một đầu vũ dương rơi theo chiến đấu tiến hành c ả t ụ vạn vật hô hấp năng lực này đã bị kẹn đạ sổ dị cho thôi t h u c cực hạ kẹn đạ sổ dị trong thân thể mỹ thực tế bảo hiện tại đang, đang điên a n g đ cuồng tiêu hao tích góp lại đến nhiệt lượng thậm chí trên người kẹn đạ sổ dị bước lên một trận khí nóng theo nhiệt lượng tiêu hao trong tay kẹn đạ sổ dị giao làm bếp vung vậy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng trực tiếp hình thành một đạo dày lò con võng bay tới vũ dương rơi mỗi một đầu đầu tiên là bị kẹn đạ sổ dị cho chặn đứt đầu sau đó lại là hai cánh chích chích chi theo những đồng bạn không ngừng ngã xuống rất nhanh ở vũ dương rơi thủ lĩnh phát sinh một trận chói hai tạm tâm sau vũ dương rơi tập đoàn nhóm liền dồn dập vũ cánh lui lại đi tư tán chỉ để lại một chỗ đồng bạn thi thể ào, ào, ào. ở đẩy lùi vũ dương rơi sau d i ọ t n h ờ trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển b ữ a lớn sâu s ắ c đứng ở hang động trên vách tường mới vừa chiến đấu không chỉ là k ẹ n đạn số gì d i ọ t n h ờ tiêu hao đồng dạng thập phần to lớn thoải mái nhất đại khái chính là chỉ có sử dụng vũ khí nóng tiểu đệ a hai người dù sao bọn họ chỉ cần phụ trách không ngừng nổ súng đ i ề n đạn xà kích thu thập lên chiến trường sự tỉnh n à y tự nhiên cũng giao cho tiểu đệ a hai người mỹ thực thợ săn tuy rằng bọn họ theo đổi là các loại quý hiếm vị đẹp chỉ là mỹ thực thợ săn xưa nay sẽ không đối với mỹ thực sinh vật tiến hành các loại không có ý nghĩa giết chóc thậm chí, mỹ thực thợ săn bên trong còn xuất hiện lấy thủ hộ mỹ thực sinh thái vì là lý niệm mỹ thực kỵ sĩ tổ chức vũ dương rơi loại này mỹ thực sinh vật ở dưới tình huống bình thường mỹ thực thợ săn chỉ có thể đem bắt được sau đó từ chúng nó cánh lên lấy đi vạch phấn sau đó đem cho một lần nữa phóng sinh giã ngoại chỉ có điều đám này vũ dương rơi nhưng là đem kẹn đạ sổ gì bọn họ coi là con mồi dưới tình huống này kẹn đạ sổ gì đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ nếu như việt giã ly ngưu chết ở vũ dương rơi trong miệng như vậy sau đó lưu đồ cũng không có như vậy dễ dàng ở tiểu đệ a hai người thu thập chiến trường thời điểm kẹn đạ sổ dị cũng không có nhàn rỗi từ việt giã l i ngưu trên người gỡ xuống một ít nguyên liệu nấu ăn sau sau đó liền trực tiếp ở hát cám trong hang động bắt đầu nấu nướng lên nấu ăn bởi mới vừa chiến đấu kẹn đạ số gì do nhờ trên người hai người mỹ thực tế bảo nhưng là vì thế tiêu hao lượng lớn nhiệt lượng nếu như trễ bổ sung nếu như mặt sau ở gặp phải cái khác mỹ thực sinh vật tập kích như vậy kẹn đạ số gì do nhờ hai người có thể không có cách nào bảo đảm sức chiến đấu của chính mình ở giã ngoại mỹ thực thợ săn nhất định phải bảo đảm chính mình ở vào có thể chiến đấu trạng thái dù sao ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ gặp đến tình huống thế nào những này nguyên liệu nấu ăn bởi vì dò n h ớ bọn họ chuẩn bị dò n h ớ tự nhiên là không chút khách khí liền trực tiếp đem cuộc đời mình nấu ăn trên thực đơn nấu ăn toàn bộ lấy ra Dò n h ớ nhân sinh trên thực đơn thịt nấu ăn chính là cua heo cua heo n à y một loại mọc da rổ c ủ rổ chân ngắn lợn núi khoa có vú thú loại liền d â y đều có thể ung dung trên dưới bôn u ba qua lại ở trên đất bằng thậm chí có thể lấy cùng báo tương đương tốc độ chạy băng băng bắt được đẳng cấp tám cấp bởi cua heo nắm giữ độ cao năng lực vận động cùng sung túc hoạt động lượng bởi vì nó chất thịt gấp vô cùng thực mỡ hàm lượng cũng so với bể ngoài xem ra thiếu chất thịt ở thanh đạm vị bên trong cô động mùi vị liền như là ở an đình cấp con cua như thế cua thịt heo loại thịt chỉ cần nhẹ nhàng rán nướng một hồi chính là mùi vị c ự c phẩm vị đẹp tiện thể n h ắ c lên ở tỏ d i cổ thế giới bên trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là chỉ cần đơn giản quay nướng một hồi chính là mười phần mỹ vị nấu ăn đối với có siêu xúc g i á c kẹn đã sổ gì tới nói chuyện này quả thật chính là phúc âm hỏa diễm bay lên theo hỏa diễm không ngừng thiêu nướng cua thịt heo xếp mùi thơm nồng nặc liền trực tiếp tán phát ra quay nướng kết thúc kẹn đã sổ dị đem hạ gọ rỗ mổ rau diếp bọc ở cua thịt heo đứng hàng lại vẩy lên tiểu đệ a hai người thu thập t một đạo đơn giản cua heo hamburger liền hoàn thành nấu ăn tuy rằng đơn giản có điều cua heo hamburger phân lượng m ộ ư ơ i phần hơn nữa số lượng to lớn do nhờ đại ca xử lý hoàn thành kẹn đạ sổ gì đem cua heo hamburger phân cho g i ỏ nhờ ba người sau sau đó chính mình cũng bắt đầu đối với cua heo hamburger bắt đầu ăn uống lên hoa ha ha ha kẹn đạ như vậy bản g i ỏ nhờ đại nhân liền không k h á c h khí do nhờ nắm lên cua heo hamburger sau đó liền không thể chờ đợi được nữa một cái hung tật cắn nước quả phân tán ở mới vừa sau khi chiến đấu kết thúc do nhờ nhưng là cũng sớm đã đói bụng không được nơi nào vẫn có thể n h ị được tiểu đ ệ a hai người cũng bắt đầu hưởng d ụ n g lên có điều bởi vì bọn họ mới vừa chiến đấu cũng không có tiêu hao bao nhiêu nhiệt lượng phần lớn cua heo hamburger vẫn là rơi vào kẹn đạ sổ dị cùng giỏ nhờ trong miệng tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi bảy tương thi thái ban ừ ừ ừ kẹn đạ thế nào bản giỏ nhờ đại nhân nhân sinh thực đơn thịt nấu ăn đúng hay không rất mỹ vị đem cuối cùng một cái cua thịt heo hamburger nuốt vào giỏ nhờ cười to hỏi cua heo làm bắt được đẳng cấp tám mỹ thực sinh vật đây chính là giỏ n h ờ đã từng bắt được qua bắt được đẳng cấp cao nhất sinh vật thậm chí còn ở g i nhờ nhân sinh thực đơn món chính ga la cá sấu bắt được đẳng cấp bên trên cái này cũng là d i ò nhờ đắc ý nhất chiến t í c h cua heo đây quả thật là là rất mỹ vị nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn xứng với d i ò nhờ đại ca cuộc đời của ngươi thực đơn kẹn đạ sổ di mỉm cười hồi đáp d i ò nhờ vấn đề hoa ha ha ha đó còn cần phải nói sao nếu như không phải đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn cái kia có thể không xứng với bản d i ò nhờ đại nhân a khi nghe đến kẹn đạ sổ di tán thường sau d i ò nhờ tiếng cười lớn trở nên càng thêm vui thích nhanh hơn nghỉ ngơi một hồi sau đó chúng ta liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên sớm chút rời đi cái này hắc cám hang động giò nhờ quay đầu hướng tiểu đệ a hai người nói ăn uống qua đi tuy rằng mỹ thực tế bảo tiêu hao nhiệt lượng bổ sung trở về có điều rõ nhờ vẫn là chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian lại đi dù sao vừa mới kết thúc như vậy một trận đại chiến là do nhờ đại nhân tiểu đệ a hai người cùng kêu lên hồi đáp hát cám trong hang động một chỗ tốc tốc tốc theo một trận nham thạch rơi xuống đất âm thanh v a n g lên một đầu dữ tợn quái vật đ ỗ n g nhiên mở con mắt của chính mình trên mặt dữ tợn ba con người lộ ra khát máu tàn bạo hồng quang vây đuôi một cái thân thể của nó từ trên nham thạch khay hành m ạ qua cái kia trầm trọng thân hình khổng lộ trực tiếp đem trên mặt đất n ô ra nham thạch cho nghiền thành một phấn mà con quái vật này đi tới phương hướng. thình l i n h chính là k ẹ n đạ sổ dị bọn họ vị trí mới vừa k ẹ n đạ sổ dị nấu ăn thịt cua hamburger nấu ăn tản mát ra mùi thơm đem con quái vật này từ ngủ say bên trong cho tỉnh lại lên tu sửa kết thúc k ẹ n đạ sổ dị bọn họ mang theo việt giã l ư nhu tiếp tục tiến lên ở đ ầ y lùi vũ dương rơi sau k ẹ n đạ sổ dị bọn họ ở lộ trình sau đó bên trong đúng là không có gặp lại cái khác mị thực sinh vật tập kích thật giống như là bị mới vừa chiến đấu cho làm cho khiếp sợ như thế ở h ắ t cám hang động góc tối bên trong cái mông trùng g i t lớn những n à y côn trùng thú loại thỉnh thoảng ra không ở tại bên trong bởi bề ngoài nhân tố so với vũ dương rơi, cái mông chủng, i ế t lớn những ngày mỹ thực sinh vật trừ một số ít mỹ thực g i a quái dị tham ăn khách thích ăn những ngày mỹ thực sinh vật ở ngoài phần lớn đầu bếp mỹ thực thợ săn đều đối với bọn họ kính nhanh nhẹn không t ạ chỉ ít cho dù thân là thế giới mạnh nhất mỹ thực gia g i nhờ đại nhân đối với i ế t lớn những ngày mỹ thực sinh vật hoàn toàn không có bất kỳ bắt được dục vọng một đường đi tới rất nhanh kẹn đạn số gì bọn họ liền đến đến một chỗ to lớn vách đá trước mặt thật cao vách đá do nhờ đại nhân chúng ta hiện tại nên làm sao vượt qua tiểu đệ a nhìn trước mặt cao to cực kỳ vách đá trong miệng không nhịn được phát sinh một tiếng kinh ngạc t h lên vách đá tuy cao có điều dó nhờ k ẹ n đạ sổ gì đám người muốn vượt qua trước mặt cái này vách đá này cũng không tính là vấn đề gì chỉ là k ẹ n đạ sổ gì bọn họ còn mang theo việt giã ly như đây việt giã ly như trên người còn c ó lấy lượng lớn vật tư nếu như liền như thế bỏ lại chúng nó đối với mặt sau hành trình lên nhưng là tương đương bất lợi này không đáng kể chút nào bản dò nhờ đại nhân trước tiên leo lên sau đó sử dụng dây thừng đem việt giã ly như còn có vật tư cho treo lên đi dò nhờ khi thế hùng hồ nói đem dây thừng cho bản dò nhờ đại nhân là dọ nhờ đại nhân nghe được dò nhờ sau t i ể u lệ a lập tức lớn được cổ vũ lên thần tình kích động la lớn bên hông cột dây thừng ư g i nhỡ liền dùng cả tay chân hướng về trên vách đá bỏ lên một đường leo vách đá trong khe hở tình cờ bước lên mấy con rít lớn cái mông trùng thậm chí ở hắc cám hang động phía trên tình cờ vẫn có thể nhìn thấy vài con bay qua vũ dương rơi có điều những n à y mỹ thực sinh vật đối với g i nhỡ căn bản là tạo thành phiền phái gì rất nhanh g i nhỡ liền leo lên vách đá đỉnh điểm sau đó cầm dây chói cố định lại sau âm thanh van dội trực tiếp từ trên vách đá chuyển xuống rồi g i nhỡ đại nhân ở tiểu đệ a sử dụng d ỗ i dây thường đem việt giá linh n h u cố định lại trên vách đá giỏ nhở cái kia tráng kiện cánh tay bỗng nhiên phát lực có tới hơn một tấn việt giá linh n h u liền như thế bị giỏ nhở kéo đi tới theo con thứ nhất việt giá linh n h u bị kéo lên về phía sau có việt giá linh n h u trợ giúp giỏ nhở cũng không cần chính mình một người phát lực rất dễ dàng liền đem còn lại việt giá linh n h u tiểu đệ a bọn người cho dồn dập kéo đi tới ở tiểu đệ a bọn họ bỏ lên trên vách đá sau đem to lớn dao làm bếp con g lấy trên lưng k ẹ n đạ sổ dị cái cuối cùng hướng về vách đá bỏ lên cuối cùng xuất phát nhưng là bởi vì kẽn đạ sổ dị muốn lưu lại kết thúc sau ở con đường chỉ có điều ở hắc cám trong hang động vẫn là cẩn t ắ c vô ưu mặt khác trải qua cùng vũ dương rơi chiến đấu sau g i nhờ cũng cho rằng do chính mình mở đường sau đó kẽn đạ sổ dị đoạn hậu mới là rõ ràng nhất cách làm kẽn đạ sổ dị thực lực so với thân là mạnh nhất mỹ thực ra chính mình cũng không kém là bao nhiêu nấu ăn trình độ cao võ nghệ không kém kẽn đạ sổ dị n a y thật không hổ là bản g i nhờ đại nhân tuyển chọn hợp tác cá g i nhờ ở trong lòng đắc ý nghĩ đến dùng cả tay chân bên dưới rất nhanh kẽn đạ sổ dị cũng thành công vượt qua lên vách đá rất tốt vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi ở k ẹ n đạ sổ d ì bò lên sau g i nhờ dùng sức vung vẩy cây bữa lớn trong tay liền chuẩn bị mang theo k ẹ n đạ sổ d ì bọn họ tiếp tục tiến lên g i nhờ đại ca c h ờ một chút k ẹ n đạ sổ d ì nhìn trong góc một cái nào đó nơi dấu vết đột nhiên dẫm chân xuống sau đó đối với g i nhờ mở nói hả k ẹ n đạ có vấn đề gì không g i nhờ sắc mặt nghiêm nghị g i nhờ đại ca ngươi xem cái này dấu vết k ẹ n đạ sổ d ì sắc mặt nghiêm túc chỉ vào mới vừa bị chính mình phát hiện dấu vết đối với g i nhờ nói hả cái này là g i nhờ hướng về kẽn đạ sổ di chỉ vào phương hướng nhìn qua đi trên mặt đất gió nhờ cũng chú ý tới một mảnh màu đỏ v ỏ rắn lột m ả n h vỡ trong đó còn nương theo nhàn nhạt mùi hôi thối trong n g y mắt gió nhờ liền nhận ra mảnh này v ỏ rắn lột chủ nhân cương thi thái ban này một loại nơi ở khô giáo núi cao khu vực bò sát loại mỹ thực sinh vật tuy rằng cương thi thái ban bắt được đẳng cấp cũng chỉ có một nhưng lại là một loại có mánh liệt kịch độc rắn độc một khi bị cắn nếu không đánh huyết thanh liền sẽ ở mấy giờ bên trong tử vong cương thi thái ban độc tính thậm chí ở tệ gản voi mạ một thể nội điểm, điểm rắn bên trên cắn vào con mồi sau cương thi thái ban liền sẽ kéo dài tiêm vào nọc độc mãi đến tận con mồi độc phát thân vong mới sẽ nhả ra ở tỏ dị cổ thế giới phàm là trên người mang theo kịch độc mỹ thực sinh vật không có chỗ nào mà không phải là mỹ thực tế h nhất đầu nhất phi thực ợ săn tồn tại. Trừ đầu là mỹ bào tiến hóa đến mức độ nhất định hay hoặc là có cỏ có, có năng lực giống nhau nếu không một khi chúng độc mặc dù là tỏ dị cổ như vậy mỹ thực thợ săn cũng phải gặp trọng có điều cũng may trước khi lên đường do nhờ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng kháng độc huyết thanh chỉ cần sớm tiêm vào huyết thanh cho dù bị cương thi thái ban cắn vào cũng không có bất kỳ quan hệ gì Ở dọ nhờ an bài xuống tiểu đệ a hai người lập tức liền cho nhóm người mình bao quát việt giã l i như n h ở bên trong đều tiêm vào kháng độc huyết thanh đặc biệt là việt giã l i như n h kẹn đạ thị lực của ngươi có thể thật không tệ như thế hát cám trong hang động đã cũng có thể phát hiện cương thi thái b à n vỏ r ắ n lột dọ nhờ dùng sức vũ bả vai của kẹn đạ sổ di nếu như không phải kẹn đạ sổ di nhắc nhở dọ nhờ cũng không có chú ý tới chi tiết này dọ nhờ đại ca ta cũng chính là thị lực cứu rác nhạy bén một ít kẹn đạ sổ di lắc lắc đầu nói nếu như không phải dọ nhờ đại ca ta cũng không biết đây là cương thi thái ban so với dọ nhờ kẹn đạ sổ dị giá ngoại bắt được kinh nghiệm vẫn là quá ít mới vừa tuy rằng kẹn đạ sổ dị là phát hiện cái kia cương thi thái ban vỏ rắn lột nhưng không có nhận ra vỏ rắn lột chủ nhân là cương thi thái ban chớ đừng nói chi là sắp xếp đám người tiêm vào kháng độc huyết thanh hoa ha ha ha kẹn đạ ngươi không cần như thế khiêm tốn g i nhở cười đến càng thêm sướng nhanh hơn bản g i nhở đại nhân nhưng là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra ngươi không nhận ra cương thi cũng rất bình thường rất tốt nếu n ơ i này có cương thi thái ban qua lại k ẹ đạ như vậy nếu như chúng ta chờ lát gặp phải cương thi thái ban liền nắm cương thi thái ban làm món chính đi do nhờ nói tới chỗ này thời điểm con mắt thậm chí có chút tỏa ánh sáng dường như điểm điểm rắn như thế tuy rằng cương thi thái ban cũng người nắm giữ k ị c h độc nhưng là một khi đem độc tố loại trừ sau liền có thể ăn bởi độc tố bảo vệ cương thi thái ban chất thịt nhưng là tươi mới cực kỳ dùng để làm xạ x ì mì nhưng là lại vị đẹp có điều càng quan trọng là cương thi thái ban máu tươi nhưng là có thể bị xem là tinh l ự c dược tề sử dụng ở mỹ thực trên thị trường nhưng là một loại rất được hoan nghênh tinh l ư c dược tề giá cao chót vót cực kỳ được gọi là nam tính phúc c ô n rất hiển nhiên do nhờ cũng là coi trọng cương thi thái ban sinh huyết một bên khác tiểu đệ a tiểu đệ b hai người cũng là một bức dục già dục dịch dáng vẻ hận không thể hiện tại liền gặp gỡ cương thi thái ban không thể không nói bất kể là cái nào thế giới hay hoặc là có không có siêu p h à m lực lượng tồn tại nam nhân đều là giống nhau tồn tại leo lên vách đá sau hát cám hang động con đường trở nên rộng rãi rất nhiều thậm chí ngay cả có thể thấy được phạm vi đều lớn lên rất nhiều rét lớn cái mông trùng xuất hiện tần suất cũng biến thành càng lớn lên tốc tốc tốc một trận kỳ dị ở phía trước vang lên theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới chỉ thấy một đầu dài hơn hai mét đầu trước đoạn d ư ờ n g như cây tách ra bỏ sát loại mỹ thực sinh vật chính đang bắt r ế t rét lớn cương thi thái ban n à y đầu bỏ sát loại mỹ thực sinh vật chính là cương thi thái ban chỉ thấy n à y đầu cương thi thái ban đầu tách ra răng nọc đ ỗ n g nhiên cắn vào một đầu r ế t lớn đ ó lấy răng nọc bên trong nọc độc không ngừng chuyển vào r ế t lớn trong thân thể tuy rằng đều là bắt được đẳng cấp một mỹ thực sinh vật chỉ có điều r ế t lớn độc tính có thể không sánh được cương thi thái ban nhìn thấy cương thi thái ban bắt rét rét lớn thời điểm rõ nhờ nhưng là ánh mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm trước mặt cương thi thái ban thân thể căng thẳng như là lò so như thế đợi một hồi làm g i ế t lớn đ ỉ n h chỉ dãy r u a c ư ơ n g t h i thái ban buông ra miệng mình thời điểm g i nhở trong nháy mắt đậu cả người dường như báo săn như thế hướng về hướng về c ư ơ n g t h i thái ban vào tới cánh tay tráng kiện dường như cái kèm vững vàng kẹp ở c ư ơ n g t h i thái ban đầu ở bị g i nhờ nắm lấy sau c ư ơ n g t h i thái ban thậm chí đều không có bao nhiêu dãy r u a một hồi liền giặt dẻo nắm sắt xuống bởi c ư ơ n g t h i thái ban thập phần được hăng o nền mỹ thực thợ săn cũng sớm đã nghiên cứu triệt để c ư ơ n g ty thái ban tập tính công ty thái ban thứ sợ nhất acid tạ tệ tiệp thối mùi ở biết nơi này có công ty thái ban qua lại sau g i nhở cũng đã ở trên người mình bôi lên thuốc lá kỳ kỳ cái này cũng làm ý thực các thợ săn bắt được cương thi thái ban thường thường sử dụng một loại bắt được phương thức tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi tám ác ma gian lớn hoa ha ha ha kẹn đã nấu ăn này đầu cương thi thái ban sự tình liền giao cho ngươi bắt được cương thi thái ban sau dọ nhờ n h ấ p theo cương thi thái ban liền hướng về kẹn đã sổ gì đi tới dọ nhờ trên mặt tràn ngập vẽ đắc ý không biết cương thi thái ban là bắt được đẳng cấp một nguyên liệu nấu ăn người có lẽ sẽ cho rằng dọ nhờ là bắt được bắt được đẳng cấp hai mươi mốt ác ma gian lớn không thành vấn đề dọ nhờ đại ca này đầu cương thi thái ban liền giao cho ta đi kẽn đạ sổ dị cười tiếp nhận trong tay giỏi n h ờ cương thi thái ban tuy rằng việt giã l i n h n h u trên người còn có vật tư chỉ có điều những này vật tư vẫn là có thể hay không vận dụng thì không sử dụng ở giã ngoại mỹ thực thợ săn so với sử dụng chính mình mang vật tư vẫn là càng nghiêng về bắt được gặp phải mỹ thực sinh vật cương thi thái ban tuy rằng kẽn đạ sổ dị cũng là lần thứ nhất lo liệu song c h ỉ n h cương thi thái ban chỉ có điều ở dễ gặn voi mà một thân thể bên trong có nấu ăn điểm điểm rắn kinh nghiệm cảm thụ hô hấp ở kẽn đạ sổ dị nhận biết bên trong cương thi thái ban trên người xuất hiện từng tia từng tia dây nhỏ những dây nhỏ này đại biểu kẹn đạ sổ dị sau đó cần múa đao vị trí dao làm bếp vung một cái tuyến độc răng nọc g da rắn c ư ơ n g t h i thái ban trên người bộ phận bị kẹn đạ sổ dị thẳng thắn dứt khoát phân cắt xuống sau đó lộ da trắng như tuyết như sushi muối c ư ơ n g t h i thái ban thì rắn cho tới c ư ơ n g t h i thái ban sinh huyết nhưng là bị nâng chuẩn bị trước tốt cái bình thu thập lại một giọt đều không có lãng phí trừ sinh huyết ở ngoài c ư ơ n g t h i thái ban nọc độc tuyến độc cũng bị thu thập lại ở mỹ thực thị trường bên trong công ty thái ban nọc độc cũng là một loại thập phần có giá trị nghiên cứu tài liệu không ít cơ cấu nghiên cứu đều sẽ chọn mua công ty thái ban nọc độc. xử lý tốt cương thi thái ban sau Rõ n h ờ liền không thể chờ đợi được nữa hưởng thụ lên k ẹ n đạ sổ dị nấu nướng đi gian này đạo cương thi thái ban xạ xì mì cho tới k ẹ n đạ sổ dị có thể hay không xử lý sạch sẽ cương thi thái ban trên người nọc độc đùa gì thế k ẹ n đạ sổ dị nhưng là đường đường rõ n h ờ đại nhân tuyển chọn hợp tác Rõ n h ờ như thế nào sẽ cho rằng k ẹ n đạ sổ dị sẽ xử lý không được chỉ là cương thi thái ban mặt khác Rõ n h ờ nhưng là sớm tiêm vào kháng độc huyết thanh cho dù kẽn đạ sổ dị không có xử lý tốt cương thi thái ban g i nhớ cũng sẽ không chứng độc có điều do nhờ đúng là hoàn toàn nghĩ tới đây sự kiện đột xuất chính là một cái đối với k ẹ n đạ s ổ dì tín nhiệm tiểu đ ệ a hai người cũng cũng giống như thế tỏ d ì cổ thế giới đầu bếp và mỹ thực thợ săn một khi tạo thành hợp tác loại quan hệ này có lúc so với phu thê thân nhân trong lúc đó quan hệ làm đến càng thêm tín nhiệm h a ha ha <cười> ha k ẹ n đạ này cương thi thái ban xạ xi、si、m ì m ù i vị thật đúng là quá tuyệt do nhờ có chút chưa hết thòm thèm chẹp chẹp miệng đối với k ẹ n đạ tiếp tục nói tuy rằng cương thi thái ban thân dài hai mét chỉ có điều cương thi thái ban thể trọng có thể cũng chỉ có tám cân ở kẹn đạ sổ g ì đem g i a g n ọ c tuyến đ ộ n g xương rắn những này không thể ăn dùng vị trí diệt trừ sau còn lại cương thi thái ban thịt chỉ còn một nửa không tới ngay vậy kẹn đạ sổ g ì n ở nụ cười nhưng mà kẹn đạ sổ g ì chuẩn bị mở miệng thời điểm hắc á m hang động mặt đất lại đột nhiên vang lên một trận chấn động hơn nữa chấn động âm thanh càng ngày càng rõ ràng ầm ầm ấm, ấm, ấm. hắc á m hang động mặt trên thậm chí có đá vụn hạ xuống vòng vòng đá vụn hạ xuống kẹn đạ sổ dì trong tay dao làm bếp bỗng nhiên đem hướng về việt giã lưu đập tới đá vụn trực tiếp văng ra dọn h ờ mấy người cũng lập tức nắm chặt vũ khí của chính mình thứ này rất hiển nhiên có cái gì đại gia hỏa đang đến gần ầm ầm ầm theo mặt đất chấn động một đám r i ư ờ n g như lợn rừng như thế nhưng nắm giữ voi lớn như thế mũi dài trong miệng mọc ra đầy răng nhọn m ị thực sinh vật hướng về kẹn đạ sổ dị bọn họ bôn u tập lại đây đây là cổ heo voi mà một dọn h ờ giống lớn một tiếng sau đó dùng lực nắm chặt trong tay b ữ lớn trên mặt một bức như gặp đại địch vẻ mặt cổ heo voi mà một một loại nghỉ lại ở h á cám trong hang động bắt được đẳng cấp năm có vú thú loại từ thời đại thái cổ liền sinh tồn voi mà một ban đầu cổ heo voi m à một nắm giữ như dễ gản voi ma mút như thế thân thể cao lớn nhưng bởi vì hoàn cảnh do tạ ca hạ dạ cao nguyên chuyển thành hang động m à như phủ c ụ kỳ cá nóc cá voi như thế thân thể trở nên thu nhỏ lại lên thành heo như thế dáng dấp ở hình thể cô đ ộ n g sau cổ heo voi m à một mụi vị cũng như là cô đ ộ n g như thế thập phần ngon ngon miệng từ xưa đến nay đều là các quý tộc thập phần y ê u hái nguyên liệu nấu ăn nhưng mà cổ heo voi m à một tính cách tàn bạo thích ăn ăn thịt ở mỹ thực thợ săn bên trong vẫn truyền lưu liên quan với cổ heo voi mạ một đồn đại gặp phải một đầu cổ heo voi mạ một là chuyện tốt chỉ là nếu như bị một đám cổ heo voi mạ một vây nốt như vậy liền nhất định không có chuyện tốt phát sinh mà hiện tại kẹn đạ sổ dị bọn họ tao nộ cổ heo voi mạ một nhóm có tới hơn trăm đầu ô gào gào cổ heo voi mạ một phát nhóm ra một trận cao vút tiếng gào thét to lớn sóng âm không ngừng mành tặc kẹn đạ sổ dị lỗ thai của bọn họ nơi này làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cổ heo voi mạ một đáng ghét chúng nó là đem chúng ta cho rằng đồ ăn sao do nhờ nghiến răng nghiến lợi nói sau đó quay đầu hướng tiểu đệ a hai người cao giọng nói các ngươi bảo vệ tốt kẹn đạ dứt tiếng Rõ nhờ liền vung v ề chiến phủ chiến phủ hướng về trước mặt cổ heo voi mà một khởi xướng xung phong phóng ngựa lại đây chỉ có điều chỉ là cổ heo voi mà một bản rõ nhờ đại nhân ngày hôm nay liền đem bọn ngươi cho toàn bộ làm thành nướng heo Rõ nhờ tiếng gào ở toàn bộ h ắ t cám trong hang động vang vọng lên nguyên bản đối mặt tấn công tới cổ heo voi mà một nhóm phần lớn mỹ thực thợ săn đều lựa chọn lui lại chỉ có điều Rõ nhờ cũng rõ ràng phía sau của bọn họ là mấy trăm mét cao to v á c đá không thể lui được nữa mặt khác nếu như mình các loại người tuyển chọn lui lại như vậy trợ giúp kẹn đạ sổ gì chế tạo dao làm bếp lộ trình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu hơn nữa m ạ n s ả m cho bản đồ liền một con đường như vậy cho dù lại lần nữa xuất phát kẹn đạ số gì bọn họ chỉ sợ vẫn là sẽ gặp đến cổ heo voi mà một nhóm là gió nhờ đại nhân các ngươi bảo vệ tốt việt giã lưu i n h ta đi hiểm hộ giỏ nhờ đại ca tiểu đệ a lời của hai người mới vừa nói xong kẹn đạ số gì liền mang theo dao làm bếp hướng về giỏ nhờ vào tới tình huống như thế kẹn đạ số gì lại làm sao có khả năng nhường giỏ nhờ một cái đối mặt đây theo phía trước nhất cổ heo voi mạ một sông tới ở d i ò nhờ b a lớn lên d i nhờ hai chân ở hang động mặt đất cày ra một đạo sâu hoang khe sức lực thật lớn d i nhờ sắc mặt đỏ chót nói đừng xem cổ heo voi mạ một thể trọng chỉ có không tám tấn có điều cổ heo voi mạ một thân dài nhưng là cao đến gần đẳng năm mét xung phong lên liền giường như một chiếc xe van như thế d i nhờ không ngừng lùi về sau nhưng mà vào lúc này kẻ ẹ đạ sổ gì cũng đã chạy tới bên người d i nhờ trong tay to lớn dao làm bếp đông nhiên hướng về cổ heo voi mạ một trên người hiện lên dây nhỏ chém vào xuống phốc phốc một trận lưới đao vào thị tâm thanh vang lên kẹn đạ sổ dị d a o làm bếp vung dung không vào cổ heo voi mạ một đại não trực tiếp đem này đầu cổ heo voi mạ một cho trực tiếp chém g i ế t tại chỗ kẹn đạ làm n ế p đẽ Rõ nhờ lớn tiếng hô một tiếng t a hiểm hộ ngươi k vê anh ở chém g i ế t phía trước nhất cổ heo voi mạ một sau Rõ nhờ trong nháy mắt liền cùng kẹn đạ sổ dị hình thành một loại hiệu ngầm chính mình ngăn cản cổ heo voi mạ một xuống tới sau đó do kẹn đạ sổ dị chặt đầu được rồi g i nhờ đại ca kẹn đạ sổ dị cao giọng hồi đáp g a o làm bếp vung vậy tốc độ không chút nào đầy ầm ầm ầm một bên khác tiểu đệ a hai người cũng rút ra từng người xuống ống vì là kẹn đạ sổ dì hai người cung cấp trợ giúp viên đạn gà o t h é t dao làm bếp vung gậy đua lớn chém vào ẩm một đầu đón lấy một đầu cổ heo voi mà một ngã vào kẹn đạ sổ dì trước mặt bọn họ nhưng mà bất luận cổ heo voi mà một ngã xuống bao nhiêu đầu đều không có bất kỳ l u i lại ý nghĩ không ngừng khởi s ư ớ n g xung phong ở kiên trì một hồi những n à y cổ heo voi mà một chúng ta rất nhanh liền có thể đánh bởi d ọ nhờ một bên chống đỡ cổ heo voi mà một nhóm tiến công một bên cổ vũ tiểu đệ a hai người là d ọ nhờ đại nhân kẹn đạ ngươi vẫn có thể kiên trì sao do nhờ đỡ một đầu cổ heo voi m à một sông tới sau sau đó đối với k ẹ n đã sổ gì mở miệng hỏi đối với tiểu đệ a hai người do nhờ cũng không phải làm sao lo lắng dù sao mình ba người hợp tác lâu như vậy nguy hiểm nữa tình huống do nhờ ba người bọn họ đều đã từng trải qua nhưng mà k ẹ n đã sổ gì không giống nói cho cùng k ẹ n đã sổ gì bản chất vẫn là một cái đầu bếp mà không phải mỹ thực thợ săn loại này chiến đấu do nhờ lo lắng nhất chính là k ẹ n đã sổ g ị tình huống không thành vấn đề do nhờ đại ca ta vẫn có thể kiên trì kẹn đạ sổ dị trong miệng t h ở hồn hiền nói trên người mỹ thực tế bảo đang điên cuồng nghiền ép tích góp lại đến nhiệt lượng cổ heo voi mạ một nhóm này không phải là trước gặp phải vũ dương rơi tập đoàn có thể so với ầm ầm ầm ở cùng cổ heo voi mạ một nhóm c h é m giết thời điểm hát cám hang động mặt đất lại lần nữa vang lên to lớn chấn động âm thanh sau đó một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở kẹn đạ sổ dị đám người trong tầm mắt khuôn mặt dữ tợn tứ tán ra giường như xúc tu như thế nhúc ních lâm ầm ba con tử dữ tợn trên đầu đỏ như máu dữ tợn to lớn mắt rắn đây là ác ma da lớn nơi này làm sao sẽ xuất hiện ác ma da lớn kẹn đạ sổ gì nhìn xuất hiện trước mặt khủng bố cự thú trong miệng phát sinh khiếp sợ không gì sánh nổi tiếng g à o ác ma rắn lớn một loại bắt được cao đến gần đ ả m đẳng cấp 21 m ỹ thực sinh vật ở tọ dị c ầ nguyên bản trong kịch tính ác ma rắn lớn cũng là đầu tiên tiền kỳ lên sàn đáng sợ nhất mỹ thực sinh vật căn cứ nhiệt lượng nhận biết con mồi hồng ngoại tuyến giác quan hơn nữa có thể chuẩn xác bắn chúng con mồi mánh độc lại thêm vào siêu mạnh tái sinh năng lực mặt khác hát cám hang động cũng là ác ma rắn lớn sân nhà gạo ác ma rắn lớn gầm lên giận dữ vạt vẹo thân thể của chính mình cái miệng lớn như chậu máu mở ra trực tiếp đem phía sau cùng một đầu cổ heo voi mà một trực tiếp nuốt cái bụng nhìn thấy tình cảnh này sau kẽ ẹ đạ số gì bọn họ cũng rõ ràng cổ heo voi mà một nhóm căn bản là không phải hướng về phía nhóm người mình đến mà là vì tránh né ác ma r ắ n lớn đuổi bắt miệng lớn p h u n ra n u ố t vào một đầu đón lấy một đầu cổ heo voi mà một bị ác ma r ắ n lớn cho trực tiếp nuốt trong bụng đối mặt cổ heo voi mà một m ác ma r ắ n lớn thậm chí cũng không có đụng tới chính mình độc đ ầ u liền ung dung đem trước mặt cổ heo voi mà một cho săn rết sạch hóa vì mình chất dinh dưỡng đầu rắn hơi khẽ nâng lên ác ma rắn lớn hung ác ánh mắt rơi vào kẹn đạ sổ dì trên người bọn họ trên người lông bầm theo thân thể hơi lắc chuyển động rất hiển nhiên ác ma rắn lớn hiện tại cũng đem kẹn đạ sổ dì bọn họ cho rằng chính mình con mồi tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm hai mươi chín thay đổi tốc tốc tốc ác ma rắn lớn nửa người trên thân thể xoay chuyển động dường như ác ma như thế giữ t ậ n ba mắt chăm chú nhìn chằm chằm kẹn đạ sổ dì đ ắ n g người ở ác ma rắn lớn giữ t ậ n dưới ánh mắt kẹn đạ sổ dì thần kinh trong nháy mắt liền căng thẳng đến t ự c hạn trong lòng cũng bông rừng run dày lên trừ dễ gàn voi ma mút nhan thạch t r ố n g lớn ở ngoài ác ma rắn lớn đây là k ẹ n đạ sổ d ì ở tỏ d ì cổ thế giới bên trong gặp phải bắt được đẳng cấp cao nhất mỹ thực sinh vật càng quan trọng là lần này bên người k ẹ n đạ sổ d ì cũng không có gì dịu vị kia đại lao ở tông r õ nhờ đại ca ở ác ma rắn lớn giữ t ậ n hung quang nhìn kỹ k ẹ n đạ sổ d ì nội tâm ý nghĩ đầu tiên chính là đào tẩu k ẹ n đạ các ngươi lui trước lùi người này giao cho bản dò nhờ đại nhân dò nhờ âm thanh tuy rằng cũng bắt đầu bắt đầu run dậy có hiệu nhưng tiết lộ cực kỳ kiên định nhiều năm mỹ thực thợ săn bắt được kinh nghiệm nói cho dọ nhờ trước mặt ác ma rắn lớn, nó hiện tại đã hoàn toàn đem nhóm người mình cho rằng con ngồi sẽ không dễ dàng như vậy v ư ơ n g tha nhóm người mình quay đầu lui lại trái lại là đem nhóm người mình sau lưng bại lộ cho ác ma rắn lớn này không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm biện pháp tốt nhất là trước tiên do một người hấp dẫn ác ma rắn lớn chú ý sau đó những người khác lại thừa dịp cái này ác ma rắn lớn bị hấp dẫn sức chú ý thời điểm nhanh chóng chạy khỏi nơi này người ở chỗ này kẹn đạ xô di là đấu bếp tiểu đệ a tiểu đệ b là tùy tùng chính mình tùy tùng hấp dẫn ác ma rắn lớn sức chú ý chuyện này tự nhiên chỉ có thể chính mình tự thân lên a b các ngươi bảo vệ tốt kẹn đ ạ Bản n tay tay là... một giây sau ác ma r i n lớn đuôi đột nhiên hướng về kẹn đã sổ dị đám người đánh đánh lại đây thân thể cao lớn mang theo một trận khủng bố kình phong đường hòng ở bản giò nhờ đại nhân trước mặt thương tổn đến kẹn đại bọn họ đối thủ của ngươi là bản giò nhờ đại nhân Rõ nhờ trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ trong tay chiến phủ hóa thành tấm khiên vững vàng chặn ở chính mình trước ngực hơi anh đôi rắn hạ xuống Rõ nhờ thân thể rừng không kìm nổi mà phải lùi lại Rõ nhờ dưới chân nham thạch đều không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này vỡ nát tan thành ra chỉ có điều Rõ nhờ nhưng vững vàng trào trong tay chiến phủ cho dù rõ nhờ cảm giác mình cánh tay đều muốn gậy vỡ ra cũng không chút nào chuẩn bị bung tay trái lại cầm trong tay chiến phủ nắm càng chặt lên Xấu a b hai người các ngươi mau mau cho bản dọ nhờ đại nhân mang theo k ẹ n đã rời đi nơi này chờ một lát bản dọ nhờ đại nhân một hồi giải quyết cái này xấu xí sau liền sẽ đuổi theo cái khác đi dọ nhờ vất vả đối với tiểu đệ a hai người tiếp tục hô bởi mở miệng phân tâm dọ nhờ mất thăng bằng trực tiếp bị ác ma rắn lớn đuôi cho trực tiếp đánh đánh ra ngoài tầng tầng nện ở h á c cám hang động trên vách đá vách đá trong nháy mắt nứt ra ầm ầm vỡ vụn nham thạch nện ở trên người dọ nhờ chỉ có điều dọ nhờ nhưng thật giống như căn bản cũng không có được đến bất cứ thương tổn gì như thế chống chiến phủ từ chôn chính mình đống đá vụn bên trong bỏ lên nhưng mà kẹn đạ sổ dị siêu thị giắc vẫn là nhìn thấy d i nhờ r a kia lên vết thương không phải là không có bị thương mà là d i nhờ căn bản là không để ý chính mình chịu đến thương xấu xí bản dò nhờ đại nhân cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy ngã xuống a dò nhờ r ơ lên bùa lớn tiếp theo sau đó chặn ở kẹn đạ sổ dị trước mặt bọn họ ra hỏa ngươi này có bản dò nhờ đại nhân ở liền không nên nghĩ muốn dễ dàng như vậy từ bản dò nhờ đại nhân trước mặt qua đi dò nhờ đại nhân kẹn đạ tiên sinh kẹn đạ tiên sinh chúng ta rời khỏi nơi này trước đi phục hồi tinh thần lại tiểu đệ b ê đối với k ẹ n đạ sổ di nói muốn trước tiên mang theo k ẹ n đạ sổ di rời đi nơi này đáng chết ác ma răn lớn k ẹ n đạ sổ di đồng dạng phát sinh gầm lên giận dữ nguyên bản ở nhìn thấy ác ma răn lớn thời điểm k ẹ n đạ sổ di là muốn chạy trốn dù sao ác ma răn lớn ra trận thanh thế xác thực đã khiêu chiến đến trong lòng k ẹ n đạ sổ di dũng khí cực hạn quả thật do nhỡ thực vận người tiên một hồi nói không chắc liền có cái gì đại lao đi ngang qua trực tiếp đem giỏ nhỡ từ ác ma răn lớn trong tay đem giỏ nhỡ cứu được thật giống như trong nguyên tắc gì dự cứu tỏ dỉ cỗ như thế nhưng mà ở nhìn thấy d i nhờ l i ề u mạng cũng bảo vệ chính mình sau trong lòng k ẹ n đạ sổ dì làm sao có khả năng còn có một mình bỏ lại d i nhờ đào tầu ý nghĩ hiện tại k ẹ n đạ sổ dì liền chỉ muốn đối với ác ma răn lớn nói một câu đi mẹ nhà hắn nói ngu xuẩn cũng tốt nói trắng ra si cũng tốt k ẹ n đạ sổ dì đều không làm được mặc kệ không để ý trực tiếp bỏ lại d i nhờ sau đó vùi đầu đào tầu sự tỉnh bước nhanh xoay người k ẹ n đạ sổ dì hướng về việt giã ly ngưu chạy tới kẽn đạ sổ dị cũng rõ ràng chính mình dựa vào trong tay mình c h u i này giao làm bếp đối với ác ma rắn lớn không tạo được bất kỳ thương tổn liền dễ làm đầu đối đầu nham thạch trống lớn như thế có điều ở việt giã ly ngưu trên người nhưng là còn có leo long long nha cùng hắn mảnh vỡ ở kẽn đạ tiên sinh kẽn đạ tiên sinh nhìn thấy kẽn đạ sổ dị đem leo long long nha mảnh vỡ dùng sức nắm trong tay sau tiểu đệ a hai người lập tức cũng rõ ràng trong lòng kẽn đạ sổ dị ý n g h ĩ đối diện một chút sau tiểu đệ a tiểu đệ b cũng đồng dạng nắm chắc các mỗi cái tự vũ khí trong tay từ vừa mới bắt đầu tiểu đệ a hai người căn bản cũng không có bỏ lại do nhỡ mới vừa muốn rời khỏi cái k i ế t chỉ có điều bởi vì là dò nhờ mệnh lệnh mà hiện tại nếu liền kẽn đạ sổ gì đều chuẩn bị lưu lại như vậy tiểu đ ệ a hai người như thế nào sẽ hai cái đơn độc lui lại rời khỏi nơi này đây kẽn đạ a b này các ngươi cái ba cái ra hỏa còn ở lại chỗ này làm cái gì dò nhờ nhìn thấy chậm chạp không hề rời đi kẽn đạ sổ gì ba người lớn tiến g quát nhanh lên một chút cho bản dò nhờ đại nhân rời đi nơi này lẽ nào các ngươi cho rằng cái này xấu xí sẽ là bản dò nhờ đại nhân đối thủ sao dõ nhờ đại ca ngươi có thể không nên quên chúng ta nhưng là hợp tác ca nếu là hợp tác như vậy ta lại làm sao có khả năng bỏ lại ngươi một cái đào t ẩ u nắm leo long long nha mảnh vỡ k ẹ n đa số gì ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nếu là hợp tác như vậy bất luận gặp phải tình huống thế nào chúng ta đương nhiên phải cùng nhau đối mặt không phải sao không sai do nhờ đại nhân hai người chúng ta cũng sẽ không bỏ chạy đi chỉ là ác ma g i à n lớn liền để chúng ta đồng thời đem bắt được đi tiểu đệ a lớn tiếng hô ba người các ngươi ra hỏa đúng là do nhờ cao giọng cười to lên ánh mắt cũng biến thành bắt đầu ác liệt kẹn đạ sổ dị ba người cũng đã nói đến trình độ này rõ nhờ tự nhiên cũng không có cách nào nhường kẹn đạ sổ dị bọn họ lập tức nơi này nếu như vậy như vậy chúng ta liền đồng thời giải quyết đi cái này đại gia hóa là rõ nhờ đại nhân gào gừ gào ác ma rắn lớn trong miệng phát sinh một trận gào t h é t màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt kẹn đạ sổ dị ba người giữ t ậ n miệng lớn bên trong lưới rắn không ngừng n g ả y lên một giây sau ác ma rắn lớn đôi bỗng nhiên có rúm h o à n đôi rắn khổng lồ sẽ rách không khí sau đó từ trên số dưới hướng về kẹn đạ sổ dị bọn họ đập xuống có lẽ ở ác ma rắn lớn trong mắt kẽn đạ sô gì bọn họ chính là lớn một chút r u n dế k ẹ n đạ sô gì bọn họ mới vừa hành vi đơn giản chính là sắp chết trước g i ấ y rồi thôi k ẹ n đạ này giao cho bản d i nhờ đại nhân d i nhờ rít lên một tiếng vê anh g i ỏ nhờ cây búa lớn trong tay lăng không ngăn ở ác ma rắn lớn đuôi rắn trước mặt chỉ là ở ác ma rắn lớn sức mạnh kinh khủng dưới d i nhờ trong tay búa lớn bỗng nhiên biến hình thân thể không ngừng lùi về sau nhưng mà ở d i nhờ đỡ ác ma rắn lớn công kích thời điểm kẽn đạ sô di đậu cũng hô hấp nhận biết ở kẽn đạ sô di nhận biết bên trong ác ma rắn lớn trên thân thể bị từng tầ Màu đỏ cc cấp cấp leo long hiện long k nhang mảnh vỡ xé rách không khí thậm chí ác ma rắn lớn trên người vậy cũng không cách nào ngăn cản long nhang mảnh vỡ cắt chém trực tiếp ở ác ma rắn lớn trên đuôi xé rách ra một cái rõ ràng vết thương nhân gian giới bên trong leo long long nha có thể nói là sắc bén nhất kiên cố tài liệu một trong mặc dù là mảnh vỡ cũng giống như vậy gào gào gào ở long nha mảnh vỡ chém thương g à o ác ma rắn lớn trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ yêu sau thân thể v n mẹo trực tiếp nhấc lên từng trận c h e n lẫn bao cắt tắc gió ác ma rắn lớn bị triệt để làm tức giận gào rít lên một tiếng ác ma rắn lớn trong miệng bỗng nhiên phun ra một trận nọc độc hóa thành một đạo sắc bén súng bắn nước hướng về kẹn đạ sổ dì phụt lên qua đi đạm kẹn đạ sổ dì nhanh chóng một tránh ngọc độc ở nọc độc rơi trên mặt đất sau chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt bị ác ma rắn lớn ngọc độc cho ăn mòn ra một cái to lớn cái hố một trận mang theo mùi hôi thối khói đen từ hố bên trong toa lên xấu xí đối thủ của ngươi là bản g i ỏ nhờ đại nhân nhìn thấy tình cảnh n à y sau g i ỏ n h ờ lập tức vung vẩy trong tay biến hình chiến phủ hướng về ác ma rắn lớn lay động xuống chém vào ở vảy rắn lên một trận tia lửa văng gấp nơi r a so sánh leo long long nha g i ỏ nhờ cây búa lớn trong tay vẫn là quá yếu cảm nhận được xung kích ác ma rắn lớn đuôi vừa kéo trực tiếp đem g i nhờ cho đánh bay ra ngoài bỗng nhiên hướng về tiểu đệ a hai người tầng tầng đập bay qua dò nhờ đại nhân dò nhờ đại nhân bản dò nhờ đại nhân không có chuyện gì dò nhờ rung đùi đắc ý bỏ lên ở bị ác ma rắn lớn đánh c h ú n g trước trong tay dò nhờ c h i ế n phủ vừa vặn chặn ở phía trước có c h i ế n phủ làm bước đệm tuy rằng dò nhờ vẫn là chịu đến sung kích tuy nhiên không có nghiêm trọng như vậy tối thiểu dò nhờ bây giờ còn có chiến đấu sức mạnh chỉ có điều dò nhờ cái tia cây chiến phủ đã triệt để biến hình báo hỏng không có cách nào tiếp tục sử dụng thấu chương xong chương một trăm ba mươi thiếu đốt mỹ thực tế bảo t h ăn đáng chết nhìn báo hỏng c h i ế n phủ rõ nhờ gọi sau khi mắng một tiếng lập tức liền muốn cầm báo hỏng c h i ế n phủ tiếp tục hướng về ác ma rắn lớn khởi xướng xung phong k ẹ n đạ sô di còn ở chiến đấu Rõ nhớ lại làm sao có khả năng liền như thế nhường k ẹ n đạ sô di một người đối mặt ác ma rắn lớn công kích đây Rõ nhờ đại nhân xin chờ một chút tiểu đệ đại học b âm thanh hô xoay người liền hướng về việt giã linh ngưu chạy tới sau đó đem leo long long nha cho vác lại đây Rõ nhờ đại nhân người đem cái này cho rằng vũ khí đi tiểu đệ b vất vả đem leo long, long nha đẩy lên dọ nhờ trong tay Tốt. Thế thế. Rõ n h ờ cũng lập tức đem leo long long nha cho mình nhấc lên tuy rằng leo long long nha không có trải qua bất kỳ m à i chỉ có điều tổng so với mình trôi này đã báo hỏng đũa lớn làm đến mưa tốt một bên khác kẹn đạ sổ d ì nắm chặt trong tay long nha mày m ỡ s ắ c bén lưới dao lại lần nữa nhắm vào ác ma rắn lớn trên người dây đỏ v u n g chém xuống mới bắt đầu cho dù làm ra cùng dọ n h ờ đồng thời chiến đấu quyết định nhưng là đang đối mặt ác ma rắn lớn thời điểm trong lòng kẹn đạ sổ d ì vẫn là hoảng loạn cực kỳ chỉ có điều theo chiến đấu không ngừng tiến hành mở ra cảm thụ hô hấp năng lực kẹn đạ sổ dị trái lại trở nên bình tĩnh lại nhìn phía ác ma rắn lớn thật giống như là ở nhìn một bàn chờ đợi mình nấu ăn nguyên liệu nấu ăn đối mặt nguyên liệu nấu ăn kẹn đạ sổ gì lại tại sao có thể có sợ hãi đây kẹn đạ bản gió nhờ đại nhân đến gió nhờ gầm lên giận giữ sau cầm lấy leo long long nha đối với ác ma rắn lớn liền như thế trực tiếp khởi xướng x u n g phong leo long long nha vsi ác ma lớn v ậ y rắn một giây sau máu tươi tung t ó á i ra leo long long nha ung dung liền đâm tùng h ác ma rắn lớn trên người vậy ở trên người nó lưu lại một đạo cực kỳ to lớn xuyên qua vết thương không ngừng chảy máu ở kẹn đạ sổ dĩ Rõ nhờ đòn đánh này vừa vặn cũng đâm vào ác ma rắn lớn trên người một chỗ dây đỏ Rõ nhờ đại ca làm rất khá kẹn đạ sô gì lớn tiếng đối với rõ nhờ nói trong tay long nha mảnh vỡ tiếp tục vung vẩy sau đó lại một lần chém vào ở dây đỏ lên lưu lại thấy s ư ơ n g vết thương mới vừa chiến đấu bên trong kẹn đạ sô gì cũng phát hiện một chuyện cái kia chính là mình chém vào ở ác ma rắn lớn trên người nhìn thấy dây đỏ lên vết thương ác ma rắn lớn chữa trị năng lực cũng không thể chữa trị vết thương mà dây đỏ ở ngoài vết thương ác ma rắn lớn nhưng là có thể rất nhanh tái sinh ác ma rắn lớn cái kia mạnh mẽ năng lực hồi phục Hoàn tuy o à là làm n nhân ác rằng kẽn đa số gì do nhờ đám người sức mạnh còn chưa đủ lấy đạt đến phá hoại ác ma răn lớn vạn năng tế bào trình độ nhưng là bọn họ sử dụng vũ khí nhưng là leo long long nha leo long long nha cường lực điểm này liền trực tiếp giải quyết kẹn đạ sổ dỉ hai người sức mạnh không đủ vấn đề hoa ha ha ha kẹn đạ đó còn cần phải nói sao gió nhở cười to hồi đáp bản gió nhờ đại nhân nhưng là võ nghệ mạnh nhất mỹ thực ra loại này xấu xí làm sao có khả năng sẽ là bản gió nhờ đại nhân đối thủ nói chuyện thời gian bị gió nhở tập kích ác ma rắn lớn nổi giận đối với gió nhở phun ra chính mình ngọc độc nhưng mà gió nhờ đúng lúc đem leo long long nha chặn ở trước mặt ký hí, hí, hí. ngọc độc tứ tán ra ác ma rắn lớn ngọc độc mặc dù ngay cả nham thạch đều có thể ung dung ăn mòn nhưng là như n g không cách nào ăn mòn cứng cỏi leo long long nha dò nhờ đại nhân dò nhờ đại nhân phía sau ở nhìn thấy dò nhớ bị ác ma rắn lớn mọc độc công kích tập kích sau tiểu đệ a hai người lập tức chụp đ n g vũ khí trong tay có súng viên đạn không ngừng hướng về ác ma lớn mắt rắn bắn tới mới vừa chiến đấu tiểu đệ a hai người cũng phát hiện viên đạn căn bản là xuyên thấu không được ác ma rắn lớn ra rẻ bọn họ dĩ nhiên là đem mục tiêu khóa chặt ở ác ma rắn lớn yếu ớt nhất vị trí vậy thì là con mắt bản dò nhờ đại nhân không có chuyện gì có điều hiện tại cái này xấu xí、si、có việc a bê các người liền như thế công kích cái này xấu xí con mắt t i ể m h ộ tốt bản giỏ nhở đại nhân cùng kẹn đ ạ gió nhở âm thanh lại lần nữa vang lên là gió nhở đại nhân nhìn thấy gió nhở không có chuyện gì sau tiểu đ ệ a hai người trong lòng cũng đông dưng thở ra một hơi sau đó trong tay hai người súng ống tiếp tục phụt lên nổi lửa lưới vê anh nổ tung viên đạn dường như cơn bão kim loại như thế quần quận không ngừng hướng về ác ma rắn lớn b a y đi trực tiếp đánh nổ ác ma lớn mắt rắn tuy rằng bởi vạn năng tế bảo tồn tại ác ma lớn mắt rắn vẫn là rất nhanh liền tái sinh khôi phục chỉ có điều tiểu đ ệ a hai người công kích rất tốt hiểm hộ ở k ẹ n đạ số g ì dọ nhờ hai người long nha mảnh vỡ leo long long nha không ngừng ở ác ma rắn lớn trên người lưu lại không cách nào chữa trị vết thương tuy rằng g i nhờ không có k ẹ n đạ s ổ g ì cảm thụ hô hấp dị năng lực có điều do nhờ thực vận đặt tại nơi đó do nhờ công kích m ộ ư ơ i lần bên trong có tám lần vừa vặn rơi vào ác ma rắn lớn trên người dây đỏ lên đối với hắn lưu lại không cách nào chữa trị khủng bố vết thương gào gào gào không ngừng bị trọng thương ác ma rắn lớn trở nên càng thêm cồn bạo lên trong miệm không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ nổ vang tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hắc cá mở ra miệng lớn ác ma rắn lớn thân thể bỗng nhiên ngập lên trí mạng nọc độc dường như mưa to như thế phun đi ra ngoài phát tiết chính mình c u ầ n bạo sức mạnh ccc h á cám hang động mặt đất nhất thời bị nọc độc ăn mở ra có điều kẽn đạ sổ di nhận biết được đột kích nọc độc long nha mảnh vỡ vung vẩy trực tiếp đem nọc độc cho chém vào ra từng đạo từng đạo to lớn khoảng cách n g qua do nhờ đem leo long l o nha g n chặn ở trước mặt cho tới tiểu đệ a tiểu đệ b nhưng là vừa vặn cũng ở vào kẽn đạ sổ di chém vào mở chỗ hở lên xào chi lại xào tránh thoát ác ma rắn lớn nọc độc công kích như thế nào đi nữa nói Tiểu đ ệ a hai người theo dõi nhờ cũng không biết trải qua bao nhiêu lần bắt được mạo hiểm bọn họ thực vận tự nhiên cũng không thể coi thường gào gào gào nọc độc công kích thất bại ác ma rắn lớn lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo lên v ạ n m ẹ o thân thể của chính mình mạnh mẽ hướng về k ẹ n đạ sổ d ị đám người va đánh tới đất đá tung tóe ở ác ma rắn lớn quái lực bên dưới hát cám hang động vách tường trực tiếp dạn nứt lên ầm ầm Ấm. vô số đá vụn từ trên vách đá r ớ t xuống kẹn đạ ngươi không có việc gì chớ g i nhờ đối với kẹn đạ sổ dì lớn tiếng hô g i nhờ đại ca không ta không có chuyện gì kẽn đạ sổ dị có chút vất vả hồi đáp con ác ma này rắn lớn nên cũng kiên trì không được bao lâu không có chuyện gì sao có thể có chuyện đó không có chuyện gì ở cung ác ma rắn lớn chiến đấu bên trong kẽn đạ sổ dị mỹ thực tế bào tích góp lại đến nhiệt lượng nhưng là lấy một loại nhanh c h ó n g tốc độ tiêu hao đặc biệt là kẽn đạ sổ dị còn ở mở ra hô hấp nhận biết năng lực hai người c h ố n g chất trên người kẽn đạ sổ dị nhiệt lượng tiêu hao tốc độ càng là nhanh kinh người chỉ có điều mà đối mặt trước ác ma rắn lớn k ẽ đạ sổ dị cũng không dám đóng chính mình nhận biết hô hấp năng lực dù sao ác ma rắn lớn tự mình tái sinh năng lực liền đặt tại đây một khi đóng kẽn đạ sổ gì có thể không dám hứa chắc mình có thể giống như d i ọ n nhờ vừa vặn đánh c h ú n g ác ma rắn lớn thân thể bên trong tồn tại vạn năng tế bào vị trí nếu như không cách nào phá hỏng vạn năng tế bào như vậy dù cho đối với ác ma rắn lớn tạo thành thương tổn coi trọng khủng bố đến đâu vậy cũng giống như là không có dầm dầm dầm theo kẽn đạ sổ gì nhiệt lượng không ngừng tiêu hao kẽn đạ sổ gì tốc độ so với mới bắt đầu cũng rõ ràng biến c h ậ m một ít thậm chí long nha mảnh vỡ tạo thành vết thương cũng kém xa tít tắp ban đầu thời điểm không được nhất định phải ra tốc công kích tần suất k ẽ đạ sổ dị loé qua một tia quyết ý theo nhiệt lượng tiêu kẽn đạ sổ gì sức chiến đấu cũng sẽ từ từ trở nên càng ngày càng yếu đồng dạng do nhờ cũng đồng dạng đối mặt tình huống như thế một khi nhiệt lượng tiêu hao hầu như không còn như vậy k ẹ n đạ sổ gì hai người liền sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu có điều ác ma răn lớn đã triệt để rơi vào rơi vào điên cuồng trạng thái căn bản là không cho k ẹ n đạ sổ gì bọn họ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi k ẹ n đạ sổ gì muốn ăn uống bổ sung nhiệt lượng căn bản là không làm được trừ phi tiểu đệ a hai người có thể tạm thời ngăn cản ác ma răn lớn cho kẽn đạ sổ dị hai người có có thể ăn uống thời gian chỉ có điều tiểu đệ a hai người căn bản là không làm được chuyện này hiện tại có thể liên lụy ở ác ma rắn lớn chủ yếu nhất vẫn là dựa vào kẹn đạ số gì, do nhờ hai người chính diện lôi kéo nghĩ tới đây kẹn đạ số gì trực tiếp đem mỹ thực tế bảo trực tiếp thiêu đốt đến mức t ậ n cùng sau đó điên cùng nghiền ép trên người cuối cùng nhiệt lượng cuộc chiến đấu này thời gian không đứng ở kẹn đạ sổ gì bọn họ bên này kéo càng lâu đối với kẹn đạ sổ gì bốn người tới nói lại càng bất lợi nếu như tiếp tục dây dưa xuống lớn nhất khả năng là nhóm người mình đều muốn biến thành ác ma rắn lớn trong bụng đồ vật dù sao phải nhanh một chút đánh bại trước mặt ác ma rắn lớn mới được mỹ thực tế bảo thiêu đốt kẹn đạ sổ dỉ trên da tỏa ra từng tia từng tia sương ngủ trong tay long nha mảnh vỡ vung vẩy suốt trận trận tàn ảnh không ngừng chém vào đang nhìn đến dây đỏ lên huyên hoa lắp bắp ra ác ma rắn lớn trong miệng không ngừng phát sinh thống khổ gào thét âm thanh v ạ n vẹo thân thể vết thương đầy dây đuôi mạnh mẽ quét qua trực tiếp mang theo khủng bố sóng gió sau đó trực tiếp hướng về kẹn đạ sổ dỉ đám người trực tiếp quét qua hơi anh do nhờ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài g i nhờ đại nhân g i nhờ đại nhân khu k u bản g i nhờ đại nhân không có chuyện gì g i nhờ thật giống như một con đánh không chết tiểu cường như thế từ trên mặt đ m u ố n biết trong nguyên tắc liền bắt vương một trong viên vương ban so với nạp viên múa đều không thể thương tổn đến dọ n h ờ liền chớ đừng nói chi là chỉ là nhân gian giới ác ma g i ă n lớn đ ổ i thanh giới mỹ thực bên trong bắt được đẳng cấp đạt đến năm nghìn một trăm cấp đồn đại sức mạnh có thể sánh ngang bắt vương giống gốc ác ma g i ă n lớn đến còn t ạ m được kẹn đạ ở từ trên mặt đất b ò lên sau ánh mắt của dọ n h ờ nhất thời liền bị còn ở cùng ác ma g i ă n lớn dây dưa kẹn đạ sổ d ì cho sâu sắc d ọ đến giữa không trung kẹn đạ sổ d ì tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ có điều kẹn đạ sổ dị tình huống bây giờ nhìn qua nhưng là tương đương không ổn kẽn đạ sổ gì thân thể lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chính đang từng chút từ từ trở nên khô heo lên da rẻ thật giống như trực tiếp dán ở xương cốt lên như thế thử ăn ở k ẹ n đạ sổ gì lựa chọn một lần đem trên người mình nhiệt lượng tiêu hao mau mau sau trên người của k ẹ n đạ sổ gì mỹ thực tế b à o liền rơi vào trạng thái mất khống chế nhiệt lượng tiêu hao hầu như không còn mỹ thực tế b à o nhưng không có dừng lại sốt tiêu hao lượng mà là bắt đầu phân giải k ẹ n đạ sổ gì trong thân thể cái khác trong tế bào hết t h ể albumin cùng a c i t amin đến thu tiếp tục bạo phát nguồn năng lượng hiện tại kẽn đạ sổ dỉ hắn đã triệt để rơi vào mất khống chế trạng thá Hí hí hí. trong tay kẹn đạ sổ dì long nha mảnh vỡ vung vẩy tần suất càng lúc càng nhanh mỗi một lần hạ xuống đều sẽ từ ác ma rắn lớn trên người mang đi một khối to lớn huyết đủ. bởi vì công tác vấn đề mấy ngày nay đổi mới không bình thường m ặ t sau sẽ bình thường lên tuy rằng bị lão đại ta kéo đi làm việc làm tài xế cho hắn có điều ăn dư ăn ta cũng là tắc sung sướng có cơ hội nói cho các ngươi nghe vui tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi mốt ta một cái đi ngang qua mỹ thực dân t ặ c cái này ngắn m cũng r là mỹ thực tế bảo bắt đầu tiến hóa dấu hiệu vì lảng tránh sinh mệnh nguy cơ mà bắt đầu tiến hóa có thể làm cho thân thể phát huy sức mạnh kinh người ở nằm trong loại trạng thái này kẹn đạ sổ di lý trí hiện tại đã hoàn toàn bị mỹ thực tế b à o muốn ăn chi phối ác ma rắn lớn ở trong mắt k ẹ n đạ sổ gì hoàn toàn bị cho r i n g đồ ăn theo ăn ác ma rắn lớn thì rắn k ẹ n đạ sổ gì cái kêu bởi vì không ngừng phân giải thân thể cái khác trong tế bào hết thẻ albumin cùng acidamin mà trở nên khô héo lên thân thể chậm rãi một lần nữa bành trướng lên nhưng mà trạng thái như thế này cũng chỉ duy trì số dây nhiệt lượng tiêu đốt thân thể của kẹn đạ sổ gì lại lần nữa lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên g ầ y gò xuống bành trướng g ầ y gò kẹn đạ sổ dị không ngừng đổi này hai loại hình thái có điều trong tay kẹn đạ sổ dị thế tiến công nhưng không có bởi vì thân thể biến hóa mà xuất hiện một tia đ ỉ n h trệ kẹn đạ nhìn thấy tình cảnh này sau gió nhờ trong miệng phát sinh gầm lên giật dữ sau đó d ơ lên trong tay leo long long nha liền trực tiếp hướng về ác ma rắn lớn và đánh tới tuy rằng gió nhờ chưa từng có tiến vào tự ăn trạng thái chỉ có điều kẹn đạ xô di loại này côn bạo trạng thái nhường gió nhờ trong lòng bay lên một loại cảm giác b ấ t an Người a huyết h nhục tung tóe leo long long nha lại lần nữa trực tiếp xuyên qua ác ma rắn lớn thân thể chỉ là ác ma rắn lớn bây giờ căn bản liền không để ý tới g i nhờ cho mình tạo thành t ư ơ n g tổn ba mắt ác ma răn lớn tiếp tục không ngừng hướng về kẹn đạ sổ dị khởi s ư ớ n g công kích đối với ác ma răn lớn mà nói trước mặt tiến vào tự ăn trạng thái kẹn đạ sổ dị mới là nguy hiểm nhất ra hỏa cho tới dọn h ờ ba người thì lại muốn xếp ở phía sau trước hết giải quyết kẹn đạ sổ dị mới được nhưng mà cho dù ác ma răn lớn không ngừng phụt lên nọc độc c h ỉ t i ế c tiến vào tự ăn trạng thái kẹn đạ sổ dị tốc độ thực sự là quá nhanh ác ma răn lớn cái kia nhiệt năng cảm ứng năng lực cũng không cách nào chuẩn xác bắt lấy kẹn đạ sổ dị quy tích cc phun bung đi ra nọc độc thất bại tích rơi trên mặt đất đáng c cám t h a n ghét động đất chuyện này căn bản là không cách nào phát động công kỵa tiểu đệ b hai người nhìn cùng ác ma rắn lớn chiến đấu lên kẹn đạ số di có chút không cam lòng nói từ vừa mới bắt đầu tiểu đệ a hai người liền không dám tiếp tục đối với ác ma rắn lớn nổ súng kẹn đạ số di tốc độ quá nhanh tiểu đệ a hai người cũng lo lắng cho mình viên đạn không chú ý sẽ đánh trúng kẹn đạ số gì dù sao ở tỏ dị c ổ thế giới bên trong cũng không có đội hữu miễn thương cách nói này mặc kệ nếu không thể sử dụng súng ống như vậy liền cận chiến đấu tiểu đệ a hô lớn một tiếng một giây sau tiểu đệ a liền đem súng trong tay giới trực tiếp ném đến một bên sau đó rút ra vũ khí của chính mình trực tiếp hướng về ác ma rắn lớn vào tới viên đạn khả năng nổ thương như vậy chính mình sử dụng vũ khí lạnh này luôn không khả năng nổ thương đến kẹn đạ sổ gì đi lười dao sắc vung vẩy tiểu đệ a đao trong tay nhận tầng tầng chém và ở kẹn đa số gì, dọn h ờ hai người lưu lại trên vết thương trong n g á y mắt liền mang theo từng đoá từng đoá huyết hoa ác ma rắn lớn thân thể bị cứng rắn vẫy rắn bọc tiểu đệ a cũng rõ ràng vũ khí mình chất lượng không sánh được leo long long nha muốn đánh vỡ ác ma rắn lớn phòng ngự căn bản là không thể sự tỉnh tình huống như thế đương nhiên chỉ có thể từ dọn h ờ bọn họ lưu lại vết thương vào tay bắt đầu Thế thế, tiểu rút đệ B cũng cắn răng, cho tới tiểu đệ ác bọn họ ác ma rắn lớn bây giờ căn bản liền không để ý tới bọn họ theo vết thương không ngừng tăng cường ác ma rắn lớn khí tức cũng từ từ bắt đầu trở nên hề v ẩ i lên cho dù trên người những tia không có vạn năng tế bào không có bị phá hỏng vị trí tái sinh tốc độ cũng từ từ bắt đầu trở nên chậm lại gào gào gào ác ma rắn lớn trong miệng lại là một trận gào thét một giây sau mở ra cái miệng lớn như chậu máu phun ra giường như x ư ơ n g mù dậy như thế nọc độc, độc khí độc trong nháy mắt hướng về kẹn đã sổ dị bọn họ đám người lan tràn qua cẩn thận nguy hiểm do nhỡ liền vội vàng đem leo long, long nha vung giường như quạt máy như thế vung v đem tiểu đệ a hai người vững vàng cho bảo hộ ở phía sau chính mình cho tới k ẹ n đạ số gì? do nhờ hiện tại cũng không để ý tới mượn khói độc kiệm hộ ác ma răn lớn vết thương đầy dây thân thể đ ố n g nhiên vùng một cái sau đó liền trực tiếp hướng về chính mình mới vừa tới phương hướng nhanh chóng du đã qua đi bởi thương thế quá nặng ác ma răn lớn trong lòng đã có một cổ ý lui nhưng mà cho dù ác ma răn lớn đã chuẩn bị rời đi chỉ là rơi vào tự ăn trạng thái đã hoàn toàn bị muốn ăn chi phối k ẹ n đạ sổ dị có thể không chuẩn bị liền như thế bông tha ác ma răn lớn hiện tại kẽn đạ sổ gì cũng chỉ muốn muốn đem ác ma rắn lớn cho từng điểm từng điểm n u ố t vào chính mình trong bụng n h ư n g nó triệt để thành vì mình trong thân thể m ị thực tế bảo chất dinh dưỡng kẽn đạ kẽn đạ tiên sinh ở nhìn thấy ác ma rắn lớn đào tẩu sau dọ nhờ ba người trong lòng đầu tiên là đ ô n g dưng thở phào n h ẹ nhóm ác ma rắn lớn có thể nói dò nhờ bọn họ trải qua nhất nguy hiểm lớn có điều ở nhìn thấy kẽn đạ sổ gì cũng cùng ác ma rắn lớn như thế biến mất không còn tâm hơi sau dọ nhờ tâm đ ô n g dưng lại một lần nữa treo lên đáng ghét à vậy các người xem trọng chúng ta hành lý bạn dò nhờ đại nhân đi đem kẽn đạ tìm trở về do nhờ c ắ n răng đối với tiểu đệ a hai người nói kẹn đạ sổ gì biến mất không còn t â m hơi do nhờ làm sao có thể yên tâm đến đây là do nhờ đại nhân do nhờ đại nhân nghe được dọ nhờ tiểu đệ a lời thề son sắt bảo đảm chính mình sẽ xem trọng hành lễ mà tiểu đệ b nhưng là có chút bận tâm lên dọ nhờ một người đi tìm kẹn đạ sổ gì cách làm hai người các ngươi ra hỏa không cần lo lắng bản dọ nhờ đại nhân dù sao bản dọ nhờ đại nhân nhưng là còn có leo long long nha ở a dọ nhờ vỗ vỗ trên bả vai leo long long nha một phen áp chiến qua đi leo long, long nha như c ũ là mới tinh như lúc ban đầu tỏa ra hàn quang sắp bén ở chỗ này chờ bản d ọ nhờ đại nhân một hồi bản d ọ nhờ đại nhân liền sẽ đem kẹn đại cho hoàn chỉnh mang về sau khi nói xong dọ n h ờ liền vác leo long long nhà hướng về ác ma rắn lớn dấu vết lưu lại đuổi theo đạp đạp đạp ở d ọ nhờ lập tức sau hát cám hang động đột nhiên vang lên một trận bước chân âm thanh tiểu đệ a hai người trong nháy mắt liền nắm chặt vũ khí trong tay nhắm ngay phương hướng âm thanh chuyển tới gào t h é t đảo các ngươi là đến bắt được cổ heo voi mạ một mỹ thực t ợ sẵn sao một vị giữ lại em mở hình dâu mép nam nhân xuất hiện ở tiểu đệ a trước mặt hai người âm thanh nghe và có chút s theo ác ma răn lớn lưu lại quy tích g i nhờ một đường chạy như bay mà đi kẹn đạ ở kiên trì một hồi bản g i nhờ đại nhân lập tức tới ngay cứu ngươi g i nhờ tiếng giống to ở hắc á m trong hang động không ngừng vang vọng lên muốn có được kẹn đạ sổ di đáp lại một đường truy tung rất nhanh g i nhờ cũng đã đi tới một chỗ giường như bãi tha ma như thế địa phương trên mặt đất đủ loại xương trắng tầng tầng lớp lớp trồng chất trên mặt đất ở những này xương khô lên g i nhờ thậm chí còn có thể ngay đạo nhàn nhạt mùi hôi thối đây là ác ma răn lớn mùi máu tươi nơi này nên chính là ác ma răn lớn xảo huyện một cước đem trước mặt không biết cái gì mị thực sinh vật xương dẫm nát ra sau rõ nhờ tính cảnh giác lập tức tăng lên tới cực hạn đạp đạp cẩn thận từng ly từng tí một đi tới rất nhanh Rõ nhờ liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận gì rào động tĩnh chỉ thấy ác ma rắn lớn nằm ở một đống xương trắng bên trên cái k i a giữ t ậ n b a con ngươi nhìn mình c h ă m c h ă m trong phút chốc rõ nhờ trong nháy mắt như gặp đại địch chỉ có điều Rõ nhờ đột nhiên phát hiện phát ra âm thanh không phải ác ma rắn lớn âm thanh là đến từ ác ma rắn lớn trên lưng định thân nhìn lại do nhờ nhìn thấy một bóng người chính ngồi xổm ở ác ma rắn lớn trên người hai tay không ngừng từ ác ma rắn lớn trên người sẽ kéo xuống một khối khối huyết đục sau đó nhét vào trong miệng tư thế này quả thực liền như là g i á thú kẻn đạ kẻn đạ thấy rõ âm thanh mặt sau rõ nhợ kích động la lớn chỉ có điều làm kẻn đạ sổ gì chuyển qua đầu của tự mình thời điểm rõ nhợ đột nhiên theo bản năng lùi lại mấy bước trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ở bị ánh mắt của kẻn đạ sổ gì nhìn kỹ bên dưới Rõ nhợ cảm giác mình bị một đầu tàn bạo m ị thực sinh vật cho nhìn chằm chằm thậm chí cái cảm giác này so với đối mặt ác ma rắn lớn thời điểm làm đến đến muốn nguy hiểm nhiều lắm kẻn đạ、người. g i nhờ mới vừa vừa mới chuẩn bị tiến lên nhưng mà g i nhờ chân trái vừa mới bước ra thời điểm k ẹ n đạ sổ gì trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng như là dã thú tiếng gào thét như là đang cảnh cáo g i nhờ như thế k ẹ n đạ người đây là làm sao lẽ nào ngươi không quen biết bản g i nhờ đại nhân sao g i nhờ một bên lớn tiếng hô một bên liền chuẩn bị tiếp tục hướng về k ẹ n đ ạ tới gần tiểu tử không nên tới gần người này nếu như ngươi lại tiến lên trước một bước tên tiểu quỷ này chỉ sợ cũng muốn hướng về ngươi phát động tấn công một thanh em đột nhiên sau l ư n g g i nhờ vang lên trước xuất hiện ở tiểu đệ a hai người nam nhân trước mặt không biết lúc nào cũng đến nơi này hả giá hỏa ngươi này là ai quay đầu lại sau gió nhờ đối với đột nhiên xuất hiện cái này nam nhân hỏi cảnh giác ôm、um、chặt trong tay leo l o n g lòng n h à cái này nam nhân đột nhiên xuất hiện mặt khác trong miệng hắn còn nói như thế kỳ kỳ q u á i quái gió nhờ làm sao có thể không cảnh giác ta một cái đi ngang qua mỹ thực sư tặc gỗ lín ra mòn chậm chậm dãi nói sau đó từng bước một hướng về giò nhờ đi tới đừng tới đây bản gió nhờ đại nhân nhưng là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra g i nhờ cảnh táo nói gào thét gạo đây là leo long long nha khó trách các ngươi có thể bắt được c á c ma g i à n lớn gỗ linh một chút liền nhận ra g i ỏ nhờ bên trong leo long long nha có điều ta đối với các ngươi cũng không có ác ý nếu không chỉ là leo long long nha có thể không ngăn được ta ở gỗ linh dứt tiếng trước mắt gió nhờ phát hiện trước mặt gỗ liền liền như thế biến mất ở trước mặt chính mình hả biến mất không còn tăm hơi gió nhờ giơ lên tay trái dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình vào lúc này một trận thanh âm trói thai từ gió nhờ sau lưng văng lên tấu chương xong chương một trăm ba mươi hai khủng bố sức ăn gào thét gạo thực là không tồi kiếm thuật gỗ l ì n tay trái về phía trước r ỗ i một cái nhẹ nhàng nắm k ẹ n đạ sổ dị vung vậy mà đến long nha m ả n h vỡ mặt trái nếu như không phải là bởi vì sử dụng chỉ là vẫn không có trải qua mài leo long nha m ả n h vỡ cái này chạm kích đi lực ta nghĩ nên vẫn có thể càng mạnh hơn đi dứt tiếng gỗ l ì n tay phải đồng thời bỗng nhiên hướng về k ẹ n đạ sổ dị dò xét qua đi k ẹ n đạ sổ dị gào thét một tiếng trên người mỹ thực tế bảo lại lần nữa bắt đầu thiêu đốt nhiệt lượng hướng về một bên l o i lên tránh né gỗ l i n đưa qua đến bàn tay tiến vào tự ăn chạm thái sau kẽn đạ sổ dị tốc độ Cho dù liền ác ma răn lớn nhiệt năng cảm ứng đều không thể chuẩn xác cảm ứng được k ẹ n đ ạ sổ dị vị trí chỉ có điều ở gỗ l ì n trước mặt k ẹ n đ ạ sổ dị điểm ấy tốc độ nhưng căn bản liền không đáng chú ý thậm chí thật giống như chủ động hướng về gỗ l ì n tay phải đâm đến sau đó gỗ l ì n liền đem k ẹ n đ ạ sổ dị cả người n ắ m ở trong tay ngón tay phát lực k ẹ n đ ạ sổ dị vừa nhắm mắt lại liền như thế ở gỗ l ì n trong tay trực tiếp hôn mê đi chính đang cao tốc thiêu đốt nhiệt lượng m ị thực tế b à o cũng thuận theo rơi vào ngủ say ở trong hôn đản gia hỏa ngươi này muốn đối với kẽn đã làm cái gì Ở nhìn thấy gỗ lìn đối với kẽn đã sổ gì ra tay g i n h ờ nhất thời liền trận tròn đôi mắt lên cả người dường như một đầu bị làm tức giận trâu được như thế d ơ lên trong tay leo long long nha liền như thế hướng về gỗ lìn đâm đến ẩm một đạo nhẹ nhàng tiếng va chạm văng lên chỉ thấy gỗ lìn cũng chỉ là nhẹ nhàng dỗi ra một ngón tay sau ung dung g i n h ờ xông tới cho chống đỡ cả lại tùy ý g i n h ờ làm sao phát lực đều không thể tiến thêm một bước gào thét g à o tiểu tử ta đây chính là ở cứu tên tiểu quỳ này gỗ lìn chậm rãi giải, giải thích nếu để cho trên người hắn mỹ thực tế bảo tiếp tục như thế tự ăn vào đi k h ô n gỗ hạn chế thiêu hắn như nhưng thật chết Hả? trên người an min, amin, tên tiểu quỷ này acid đốt tiểu ta. bu quỷ được Nghe g vậy là thật sự sẽ lìn sau, nhờ t h thu h e o bản năng ồ i một Tuy phần khí lìn. lực. Gỗ Tuy rằng cái này nam nhân là đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa dọ nhờ cũng không biết gỗ lìn đến cùng có thể tin cậy được hay không nhưng là này dù sao quan hệ đến kẹn đã sổ gì an toàn tiểu tử tên tiểu quỷ này đã bị ta đánh bất tỉnh nói gỗ lìn đồng thời ngón tay búng một cái dọ nhờ cả người liền bị hất bay ra ngoài sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất trong thân thể hắn mỹ thực tế bảo cũng đã đình chỉ tự ăn có điều chờ hắn sau khi tỉnh lại cũng phải cần bổ sung lượng lớn nhiệt lượng vì lẽ đó ngươi vẫn là vội vàng đem người này mang về đi gỗ lìn nói tiếp đến đồng thời gỗ lìn cũng cầm trong tay kẹn đạ sổ di ném cho dọn h ờ các ngươi trước đánh tới cổ heo voi mà mụt gần như cũng miễn cưỡng đủ tên tiểu quỷ này bổ khuyết hắn tiêu hao mất nhiệt lượng an bú min gỗ lìn xoay người lại hướng về ác ma r ắ n lớn đi đến cho tới con ác ma này r ắ n lớn coi như là ta cứu tên tiểu quỷ này thù lao tốt gỗ lìn vừa nói vừa liền đem bị kẹn đạ sổ di ăn thịt một phần ba ác ma răn lớn vác lên đạp đạp mấy cái tuân bộ gỗ lìn liền trực tiếp biến mất ở ánh mắt của giỏ nhờ bên trong người này rốt cuộc là ai do nhờ đỡ kẹn đạ sổ dị từ mặt đất bò lên sau một mặt mờ mịt nhìn đã biến mất không còn t â m hơi gỗ lìn chỉ là khi nghe đến trên người của kẹn đạ sổ dị chuyển đến tiếng nóng kêu sau gió nhờ trên mặt đống dương biến đổi kẹn đạ bản giỏ nhờ đại nhân lập tức liền đem ngươi mang về do nhờ phát sinh một tiếng giống to sau trực tiếp liền kẹn đạ sổ dị vác đến trên vai của mình hướng về vị trí ban đầu chạy về đương nhiên do nhờ cũng không có quên mang lên leo long long nha cùng long nha mảnh vỡ tuy rằng gỗ lìn cái này nam người không rõ lai lịch chỉ có điều gỗ lì mới vừa nói qua kẹn đạ sổ g ì sau khi tỉnh lại nếu như không nhanh chóng ăn uống liền sẽ chết sự tỉnh do nhờ nhưng là vững vàng đến ghi vào trong lòng việc quan hệ kẹn đạ sổ g ì do nhờ tình nguyện tin tưởng chuyện này nhưng là phát sinh cũng không muốn tin tưởng l i ề u l ĩ n h t r à n g phiêu lưu này rất nhanh do nhớ liền đem kẹn đạ sổ g ì một lần nữa mang về bọn họ mới vừa cùng ác ma rắn lớn tiến hành chiến đấu địa phương mà ở đây tiểu đệ a hai người chính đang thiêu nướng bị bọn họ bắt được cổ heo voi mà một dùng để nướng cổ heo voi mà một g i n dị vị nướng có tới mấy chục lít nha lít、nhít. những này giản dị vị n ư ớ n g trực tiếp đem đường n ố i cho nhét đến trần đấy gió nhờ, đại nhân. gió nhờ đại nhân ở nhìn thấy gió nhờ thành công mang theo kẹn đ ạ sổ dị sau khi trở lại tiểu đệ a hai người lập tức liền bỏ lại chính đang quay nướng cổ heo voi m à một hướng về gió nhờ chạy tới gió nhờ đại nhân mới vừa tiểu đệ a đối với gió nhờ giảng giải lên mới vừa đột nhiên xuất hiện gỗ lìn sự tỉnh gỗ lìn sau khi xuất hiện gỗ lìn đầu tiên là hỏi một chút tiểu đệ a thân phận của hai người cũng nhắc nhở bọn họ nơi này có ác ma rắn lớn qua lại không có chuyện gì tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này m ặ sau gỗ lìn khi biết tiểu đệ a bọn họ đã cùng ác ma r ắ n lớn giao t h ủ qua thậm chí còn đem ác ma r ắ n lớn cho đẩy lùi sau gỗ lìn liền ra tay giải những k i a bị ác ma r ắ n lớn nọc độc nhiễm cổ heo voi ma mút trên người còn lại nọc độc mặt khác tiểu đệ a hai người hiện tại ở nấu nướng cổ heo voi ma mút cũng đồng d ạ n g là bởi vì gỗ lìn nhắc nhở hả nói như vậy thiên tia cũng thật là một người tốt đây nghe được tiểu đệ a sau d i ọ nhờ không nhịn được sờ sờ cảm của chính mình trên mặt vẻ mặt nhìn qua có vẻ vô cùng bất ngờ lại biết rõ gỗ lìn đối với ở nhóm người mình không có ác ý giỏ nhờ rốt cục thả lòng ra ông ông. ở triệt để thanh tĩnh lại sau gió n h ờ cái bụng cũng bông dưng phát sinh một thân o n g nóng âm thanh trước cùng ác ma răn lớn chiến đấu bên trong trên người của gió n h ờ có thể đồng dạng tiêu hao lượng lớn nhiệt lượng xuất phát tìm kiếm k ẹ n đạ sổ gì, cũng đem k ẹ n đạ sổ gì cho mang về cũng đồng dạng tiêu hao không ít nhiệt lượng hòa diễm bay nương dưới cổ heo voi mạ một thịt cũng dần dần mà bị nương chín mùi thơm mê người tứ tán ra đồng thời ở cổ heo voi mạ một mùi thơm dưới kẽn đạ sổ dị trong thân thể nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say mỹ thực tế bảo lại lần nữa tỉnh lại lên cả người cũng từ hôn mê tỉnh táo qua đi chấm mở mắt ra chỉ có điều ở từ hôn mê sau khi tỉnh lại k ẹ n đã s ô dị cảm giác thân thể của mình cực kỳ mệt mỏi thậm chí ngay cả búng ngón tay khí lực đều không có t h ứ khi cấy ghép mỹ thực tế b à o sau k ẹ n đã s ô dị vẫn là lần thứ nhất có như thế suy yếu cảm giác chứ suy yếu ở ngoài k ẹ n đã s ô dị còn lại cảm giác chính là đói bụng một cỗ phát ra từ tế bào nơi sâu xa cảm giác đói bụng hận không thể đem hết t h ể trước mặt đều cho nước vào tông gió nhờ đại ca con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nướng cổ heo voi mà một kẽn đã xô dị gian nan từ miệm phun ra mấy cái âm tiết đi ra kẽn đã kẽn đã nghe được k ẹ n đạ sổ dị âm thanh dò nhờ theo bản năng liền muốn mở miệng h ỏ i k ẹ n đạ sổ dị cảm giác mình tình huống bây giờ như thế nào có điều ở chú ý tới k ẹ n đạ sổ dị cái tia tỏa ánh sáng hai mắt sau dò nhờ đột nhiên nhớ tới gỗ lìn trước khi rời đi nói qua lập tức liền đem k ẹ n đạ sổ dị mang tới trong đó một đầu nướng cổ heo voi mạ một con nướng cổ heo voi mà mụt bắt đùi đưa đến kện đạ sổ dị trước mặt tuy rằng dò nhờ cũng rất đói chỉ có điều dò nhờ vẫn là trước tiên chăm sóc lên kện đạ sổ dị k ẹ n đạ sổ dị há mồm ra cắn xe khối tiếp theo khối thịt đều không có nhai nghiêng ngẫm liền trực tiếp đem nướng cổ heo voi mạ một thịt cho một cái n u ố t xuống cổ heo voi mạ một bị nguyên lành vào bụng sau thể nội của kẹn đạ sổ dị mỹ thực tế bảo thật giống như khô cạn đã lâu đột nhiên gặp phải nước mưa ỷ nạ đ ã như thế c h â m d á i khôi phục sinh cơ một cái hai cái mấy cái qua đi một toàn bộ cổ heo voi mạ một chân liền bị kẹn đạ sổ dị n u ố t vào kẹn đạ sổ dị khô q u ắ t xuống bắp thịt cũng khôi phục như vậy một kia tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chỉ có điều kẹn đạ sổ dị hiện tại cũng có thể tạm thời chính mình tiến hành hành động không cần g i nhỡ tiếp tục trợ giúp chính mình nhìn thấy k ẹ n đạ sổ gì có thể sống động sau do nhờ cũng rốt c ụ ộ c yên lỏng đi tới một cái khác vị nương phía trước kéo xuống một đầu cổ heo voi m à một chân sau đồng dạng bắt đầu ăn uống k ẹ n đạ tiên sinh sức ăn như thế khủng bố sao nhìn thấy k ẹ n đạ sổ gì liền như vậy đem cổ heo voi m à một liền xương mang thịt tan đi sau tiểu đ ệ a hai người lẩm bẩm nói so sánh k ẹ n đạ sổ gì? do nhờ t ư ơ n g ăn thậm chí đều có thể dùng nhã nhận hai cái từ để hình dung có điều k ẹ n đạ sổ gì hiện tại có thể hoàn toàn không để ý tới những này trong thân thể mỹ thực tế bảo chính đang không ngừng g ụ c kẽn đạ sổ dị dành thời gian ăn uống nướng cổ heo voi mạ một thịt tiến vào dạ d à y liền bị trong nháy mắt tiêu hóa phân giải thành nhiệt lượng nhìn k ẹ n đa số gì t ư ớ n g ăn tiểu đệ a hai người cũng bỗng dưng bay lên một trận cảm giác đói bụng sau đó cùng nhau r a nhập hưởng dụng nướng cổ heo voi mạ một trong hàng ngũ cổ heo voi mạ một chất thịt tươi mới nhiều nước mùi vị nồng đậm tuy rằng nhỏ đệ a hai người cũng không phải chuyên nghiệp đâu biết hơn nữa chỉ là vô cùng đơn giản đem cổ heo voi mạ một thịt n ư ớ n g chín có điều cổ heo voi mạ một thịt đã có hoàn mỹ vị theo một đầu đón lấy một đầu cổ heo voi mạ một biến mất rất nhanh tiểu đệ a tiểu đệ b hai người trước hết liền lui ra chiến đấu sau đó là d ọ nhờ cho tới kẽn đạ sổ d ì thật giống như không biết mệnh mỏi như thế miệng liền như là một cái động không đáy như thế không ngừng thôn vệ trước mặt cổ heo voi mà một thịt ở tiểu đệ a ba người ánh mắt kiếp h sợ bên trong kẽn đạ sổ d ì đem trong tay mình cuối cùng một khối nướng cổ heo voi mà một thịt nhét vào vào trong miệng trước bị kẽn đạ sổ d ì bọn họ bắt được cổ heo voi mà một trừ da lông ở ngoài cho dù liền xương đều không có còn lại bao nhiêu cái hầu như tất cả đều bị kẽn đạ sổ d ì bọn họ cho ăn không còn một n g ố n g ăn hết tất cả kẽn đã tiên sinh dĩ nhiên đem nướng kỹ cổ heo voi mạ một cho toàn bộ ăn sạch kẽn đã tiên sinh ăn đi cổ heo voi mạ một gần như là giỏ nhờ đại nhân năm lần đi dầm tiểu đ ệ a không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước muốn biết một đầu cổ heo voi mạ một liền có không nặng tám tấn cho dù xóa không thể sử dụng vị trí cũng có không sáu tấn mà kẽn đã sổ dị một người liền đầy đủ ăn đi hơn hai mươi đầu cổ heo voi mạ một càng quan trọng là ăn nhiều như vậy cổ heo voi mạ một sau kẽn đã sổ dị hình thể nhưng không có bất kỳ biến hóa nào vụ vụ rốt cục xuống lại cảm giác mình trong thân thể mỹ thực tế bảo ổn định bình phục lại sau kẽn đạ sô d ì thật d à i thở phào nhẹ nhõm người ở phúc kiến đô tô nhuế đến trước hết thệ đều có vẻ đặc biệt bình tĩnh thậm chí ngay cả gió đều không có tấu trương xong chương một trăm ba mươi ba ban chư cùng bạo lực giả cướp kẽn đạ người không có việc gì chớ do nhờ có chút bận tâm nhìn trước mặt kẽn đạ sô d ì bởi mới vừa kẽn đạ sô d ì cái kia khủng bố tương ăn do nhờ trong lòng khó tránh khỏi bay lên một k i a lo lắng do nhờ đại ca không có chuyện gì ta cảm giác ta hiện tại trạng thái tốt không được kẽn đạ sô di cười hồi đáp ở nhiệt lượng bổ sung sau khi trở lại kẽn đạ sô di cảm giác tình trạng của chính mình tốt thái qu Tự ăn kết thúc. kẹn ế t thúc. k đạ sổ gì trong thân thể mỹ thực tế b à o lại một lần nữa nghênh đón tiến hóa chứ thân thể cơ sở ở ngoài kẹn đạ sổ gì cảm giác mình ngũ quan lại có biến hóa hoàn toàn mới chứ siêu vị giác siêu xúc g i á c ở ngoài ở ánh mắt của chính mình rơi vào giỏ nhờ trên người bọn họ thời điểm kẹn đạ sổ gì cảm giác mình ở không có mở ra nhận biết hô hấp dị năng tình huống thậm chí đều có thể nhìn thấy giỏ nhờ trên người bọn họ xuất hiện như cót như không màu đỏ dây nhỏ siêu thị giác theo đẹp tế bào tiến hóa kẹn đạ sổ dị năng lực lại xuất hiện biến hóa mới hát cám hang động nguyên bản cái kia hắc cám ở trong mắt k ẹ n đạ sổ d ì đều giống như ban này g không có chuyện gì liền tốt k ẹ n đạ như vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi nhìn k ẹ n đạ sổ d ì sinh long h o ặ c hổ g á n g v ẻ g i nhờ cũng đem chính mình tâm thả trở lại tốt k ẹ n đạ sổ d ì gật gật đầu một lần nữa xuất phát theo tiếp tục tiến lên k ẹ n đạ sổ d ì có thể càng thêm rõ ràng phân biệt ra được hắc cám trong hang động các món ăn ngon sinh vật phát sinh thanh n m bất đ ộ n g vũ dương rơi đánh cánh âm thanh rết lớn cái mông trùng chân cùng nham thạch mà sát âm thanh t í n h giác cường hóa tuy rằng t í n h giác không có còn chưa tới siêu vị giác siêu xúc giác siêu thị giác trình độ c hắc ỉ là cám trong hang động ở kẽn đạ sổ dị đám người thành công bắt được các ma răn l ư n sau quang đường còn lại chỉnh đúng là không có lại tao nổ biến c a gì vô cùng thuận lợi liền thông qua hắc cám hang động từ hắc cám trong hang động rời đi sau ánh mặt trời chiếu ở kẽn đạ sổ dị trên người bọn họ ánh vào dọn nhở tầm mắt của bọn họ bên trong nhưng là một mảnh rậm rạp mỹ thực rừng rậm so sánh tối tăm hắc cám hang động mỹ thực rừng rậm nó cảnh sắc nhưng là tráng lệ không ít sinh sống ở trong đó mỹ thực sinh vật chủng loại cũng xa hoàn toàn không phải hắc cám trong hang động mỹ thực sinh vật có thể so với mỹ thực tinh cho dù trải qua mỹ thực mấy trăm triệu năm diễn biến rừng rậm b i ể n rộng đây mới là mỹ thực tinh bên trong sinh thái đồ sộ nhất hai loại địa vực cất bước ở mỹ thực bên trong vùng rừng rậm kẹn đạ s ô gì bốn người như cũ thập phần cảnh giác mỹ thực rừng rậm m ộ n phía cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện mỹ thực sinh vật bởi sinh thái không giống mỹ thực rừng rậm độ nguy hiểm nhưng là cách xa ở h ắ cám trên hang động hơn nữa hát cám trong hang động đột nhiên xuất hiện ác ma rắn lớn nhưng là kẹn đã sổ dị bọn họ cố gắng học một lớp trời mới biết mảnh này mỹ thực bên trong vùng rừng rậm lại sẽ xuất hiện ra sao mỹ thực sinh vật tuy rằng bắt được bắt được đẳng cấp 21 ác ma rắn lớn chỉ có điều ác ma rắn lớn đừng nói là ở toàn bộ mỹ thực tình dù cho là nhân gian giới cũng không tính được nguy hiểm nhất mỹ thực sinh vật rất nhiều mỹ thực sinh vật đều so với ác ma rắn lớn làm đến càng nguy hiểm cho dù không nói cụ long vũ dễ g ạ n voi mà mút leo l o n g những ngày mỹ thực sinh vật bàn nhược gấu trúc địa ngục bồ rộ những n g y mỹ thực sinh vật bắt được đẳng cấp nguy hiểm hệ số cũng xa xa ở ác ở ác ma cho dù mỹ thực tế bảo lại lần nữa tiến hóa chỉ có điều kẹn đạ sổ dị đối với mỹ thực tinh lên mỹ thực sinh vật trong lòng vẫn là ông cực kỳ v ẻ tính sợ trừ phi kẹn đạ sổ dị mỹ thực tế bảo tiến hóa đến dị dịu bọn họ trình độ sau đạp đạp đạp do nhờ đại nhân kẹn đạ tiên sinh các ngươi xem đó là cái gì trải qua một chỗ không rộng đất bằng thời điểm tiểu đệ a b ô n g nhiên chỉ vào khắp nơi bừa bộn mặt đất hả cái này dấu vết thấy thế do nhờ ngồi xổm x u n g nhìn hòa thi thể trên đất xác thậm chí ở trong đó phát hiện ba dấu mong nhớ đây là bạo lực giặc ước xem ra dáng vẻ những n à y bạo lực giặc cướp ở săn g i ế t ở ban chư nhóm do nhờ một mặt nghiêm nghị nói ban chư m ộ tuy rằng rất hung bạo Thế nhưng nó chất thịt tên tốt, thời nhưng nhưng nghe nó gần dùng là xa gần nghe tốt, dùng ăn i đ ể mặt chỉ cần dùng nước đầy dùng tương tương một tương liền đầy đủ ăn ngon. một m đủ khác ban chư càng là một loại cực kỳ thích hợp luộc ngon miệng nguyên liệu nấu ăn ở tò d ì cổ thế giới ban chư luộc mà thành các loại ăn vặt ban chư thịt ban chư đ ề ban chư l ư ớ i đều là nhân khí phi thường nhắm rượu thức ăn được lợi từ điểm ấy ban chư thịt mỗi một trăm khắc giá bán ở chín nghìn nguyên so sánh ban chư bạo lực giặc cấp tuy rằng đồng dạng tính cách hung bạo hơn nữa muốn ăn tham lam dồi dào chỉ là bạo lực giặc cấp so với ban chư đến còn muốn càng thêm số danh nguyên nhân không hắn Bạo lực giặc cướp một được biết n bên chư trên. Có đ ề u bạo lại lực giặc cướp thịt h s ứ cái khó ăn, thậm chí ngay cả chính mình ăn, ngay cả đều là bỏ s mông trùng dết bất t lớn mùi vị cũng không sánh nổi, căn bản cũng không có bất kỳ dùng ăn mùi giá vị có kỳ r ị Muốn b i ế t cái mông trùng, dết lớn còn có một số ít quái dị tham ăn khách thích ăn chúng nó thịt mà bạo lực giặc c ư ớ p nhưng là một cái thực khách đều không có ở tỏ dị cổ thế giới khó ăn nay ở tỏ dị cổ thế giới bên trong chính là mỹ thực sinh vật lớn nhất nguyên tội chớ đừng nói chi là bạo lực giặc c ớ p vẫn là một loại tập thể hành động bỏ sát loại mỹ thực sinh vật đến thiện dùng quần thể đặc tính tiến hành rào hoạt tập đoàn công kích sẽ như châu phi đám linh cầu như thế cướp giật cái khắc động vật bắt được con mồi đ ế n ăn bạo lực giặc c ớ p là hết thể mỹ thực thợ săn nhất không ưa mỹ thực sinh vật một trong do nhờ đại nhân chúng ta hiện tại là muốn đổi một con đường sao tiểu đệ b ở n g h e đến đó có bạo lực giặc c ớ p qua lại sau không nhịn được mở miệng đối với d i nhờ hỏi bạo lực giặc cấp trên người lại không có bất kỳ có vật giá trị quả thực liền cùng một đống như cất chó tốt nhất vẫn là tránh bạo lực giặc cấp cho thỏa đáng k h ô nếu g cần. n như hiện tại sửa đường chúng ta đến mẹ ngọn núi thời gian lại muốn đẩy sau một quãng thời gian do nhờ sau khi suy nghĩ một chút sau đó cao giọng cười to lên hơn nữa chỉ là bạo lực giặc cướp bản dò nhờ đại nhân dễ dàng liền có thể đem đánh đ u ổ i do nhờ một bức vẻ mặt tràn đầy tự tin do nhờ đại nhân thực sự là quá lợi hại nhìn vác leo long long nha cả người tỏa ra cường giả khí tức dò nhờ tiểu đệ a con mắt đông dưng tỏa ánh sáng lên ở từ hắc cám hang động sau khi ra ngoài bởi chiến phủ báo hỏng do nhờ trực tiếp liền đem leo long long nha cho rằng chính mình loại lâm thời vũ khí kẽn đạ sổ gì tự nhiên cũng dùng lòng nha mảnh vỡ thay thế cái kia đem to lớn dao làm bếp h a ha ha ha đó còn cần phải nói sao đối với tiểu đệ a thổi phồng dọ nhờ nhìn qua có vẻ thập phần được lợi bản dọ nhờ đại nhân nhưng là võ nghệ mạnh nhất mỹ thực ra a a ha ha ha. tiếp tục tiến lên theo trước mặt rừng rậm dần dần trở nên chống chạy lên sau gào gào gào từng trận gào thét âm thanh ở k ẹ n đạ sổ gì bên thai của bọn họ vang lên cách đó không xa bạo lực giặc cướp nhóm nhóm chính đang không ngừng lôi kéo ban trư thi thể hí hí hí như thế gặp gỡ có nhiều như vậy bạo lực giặc cướp tiểu đệ bê lẩm bẩm nói bạo lực giặc cướp tuy rằng tập đoàn tính mỹ thực sinh vật chỉ là bạo lực giặc cướp bảy thú cũng có phân chia lớn nhỏ thiếu đến bạo lực giặc cướp nhóm khả năng cũng chỉ có vài con nhưng mà xuất hiện ở k ẹ n đạ sổ d ì trước mặt bọn họ nhưng có chừng ba m ư i chỉ gào gào gào ở phát hiện k ẹ n đạ sổ d ì đám người sau bạo lực đám giặc cướp đ ỗ n g nhiên giơ lên con mắt của chính mình tròn vô cùng con ngươi nhìn kỹ k ẹ n đạ sổ d ì bọn họ trong miệng đầu lưỡi không ngừng vùng chuyển động những n à y bạo lực giặc cướp chúng nó thình lình đã đem kẽn đạ sổ di bốn người còn có việt giã ly ngưu cho rằng con ngồi cung đứng thẳng người bạo lực giặc cướp mở ra lợi răng đá lởm trầm miệng từng tia từng tia nứt bọn từ chúng nó miệng rộng bên cạnh lưu lại sau đó trực tiếp cấp tốc hướng về k ẹ n đạ sổ dị bọn họ vào tới ba m năm thân cao bốn m nhiều thân dài xung phong bên dưới bạo lực giặc cướp mang theo khủng bố thanh thế không hổ là tỏ dị cổ thế giới bên trong s ú danh sinh vật như thế mỹ thực sinh vật e sợ đều không chống đỡ được bọn họ tập thể xung phong do nhờ bọn họ cũng sẽ không sợ x ẻ chỉ là bạo lực giặc cướp đặc biệt là kẽn đạ sổ dị trong lòng có một loại nóng lòng muốn thử kích động thức ăn kết thúc mỹ thực tế bảo lại lần nữa tiến hóa kẹn đạn s ố gì trong lòng phản phất mở ra một loại nào đó đặc thù công tác chỉ là bạo lực giặc cướp các người dĩ nhiên cũng dám có ý đồ với bản dò nhờ đại nhân liền để bản dò nhờ đại nhân cho các ngươi những người này một điểm màu sắc nhìn gió nhờ trong miệng phát sinh rít lên một tiếng một giây sau gió nhờ giơ tay bên trong leo long long nha liền hướng về phía trước nhất bạo lực giặc cướp hướng đâm đến nổ đến một tiếng một đầu thể trọng một năm tấn bạo lực giặc cướp liền bị giỏ nhờ cho va bay ra ngoài ừ ừ ừ quá mạnh mẽ g i nhờ đại nhân nhìn thấy dường như thiên thần hạ phàm gió nhờ tiểu đệ a tâm thần bỗng dưng một trận chập trờn đối với d i nhờ kinh ngạc thốt lên đồng thời ngược lại tiểu đệ b nhưng là cảm giác thấy hơi đau đầu từ khi dễ gần đảo t i ể u t h ầ n đảo kết thúc sau tiểu đệ b phát hiện d i nhờ trở nên càng ngày càng mãng lên đổi thành trước do nhờ sợ là sớm đã đã mang theo nhóm người mình bắt đầu lưu lại mà không phải như như bây giờ chủ động đối với bạo lực đám giặc cướp khởi s ư ớ n g xung phong có điều ở d i nhờ chủ động xuất kích tình huống tiểu đệ b vẫn là đàng hoàng theo tiểu đệ a đồng thời trợ giúp lên g i nhờ lên trong tay viên đạn như là không cần tiền như thế hướng về cái khác bạo lực giặc cướp xạ kích mà đi một bên khác kẹn đạ sổ d ì cung bước tụ lực sau đó đ ỗ n g nhiên một bước lại bước lên ở trên mặt đất thân hình loại lên trong tay kẹn đạ sổ d ì long nha mảnh vỡ lập tức hướng về một đầu chuẩn bị nhào hướng về giò nhờ bạo lực giặc cướp ngang cổ chém vào xuống m á u bắn tung tóe nho nhỏ bão b u ồ n cười b u ồ n cười bởi bao dẫn đến bị cúp điện vì lẽ đó ngày hôm qua không có gó chữ nguyên bản ngày hôm nay n g h ĩ có thể thoải mái gó chữ chỉ là không có nghĩ đến ta không có ngã vào thiên thai mặt trên trái lại ngã vào nhân họa lên mật b n g nước lỗ hội bao con động thậm chí ngay cả mở nhét lộ đều dùng trước tiên càng m t c ư ơ n g mặt sau một chương còn ở số nên phải chờ tới hừng đông bởi mưa xối xả ngày mai vẫn là nghỉ nhìn có thể hay không đem nợ bốn ngàn chữ đồng thời bù đắp vẽ thắng nhiều nợ canh một tấu chương xong chương một trăm ba mươi bốn thế giới mạnh nhất ngoại sư đệ nhị mẹt v ơ i anh một đ a o chém ra bạo lực giặc c ư ớ p trực tiếp bị kẽn đạ sổ dỉ cho tách rời ra ẩm đến một tiếng huyết n ụ không xương trực tiếp giải rác ở một chỗ đều là mỹ thực tế bảo tiến hóa sau kẽn đạ sổ dỉ đối với xử lý nguyên liệu nấu ăn năng lực lại có hoàn toàn mới tiến hóa đặc biệt là đối với bạo lực giặc cấp loại này thể tích trọng đại mỹ thực sinh vật nhưng mà ở k ẹ n đạ sổ dị bọn họ ra tay bắt được bạo lực giặc c ư ớ p thời điểm đột nhiên một trận âm thanh đột nhiên chuyển đến k ẹ n đạ sổ dị trước mặt bọn họ bạo lực đám giặc c ư ớ p như là cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn như thế thậm chí đều không để ý tới trước mặt k ẹ n đạ sổ dị bọn họ trong nháy mắt tản ra ra hả xả y ra chuyện gì sao đám này bạo lực giặc cướp chúng nó làm sao liền như thế rời đi tiểu đ ệ b nhìn tứ tán ra bạo lực đám giặc cướp trên mặt lộ ra không rõ vẻ mặt bạo lực giặc cấp xú danh nguyên nhân chứ bởi vì chúng nó bạo lực tính cách ở ngoài càng là bởi vì một khi bị chúng nó nhìn chằm chằm sau chúng nó liền sẽ không dễ d sẽ v ẫ tới, tới. người bắt c h này g là ai tiểu lệ bên một mặt cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện đạo nhân lành này yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay bạo lực giặc cướp đột nhiên vỡ trốn đây tuyệt đối cùng trước mặt đột nhiên xuất hiện người này có quan hệ mẹ kẽ đạ xô di lẩm bẩm nói trên mặt vẻ mặt tiết lộ hết sức kinh ngạc nhìn thấy người đến sau k ẹ n đạ sổ di một chút liền nhận ra trước mặt thân phận của người đến thế giới mạnh nhất ngoại sư mẹt xuất hiện ở k ẹ n đạ sổ di trước mặt bọn họ chính là mẹt càng chuẩn xác nói là đệ nhị mẹt đệ nhị mẹt là đệ nhất mẹt d ư i n g nữ cũng là bây giờ giới mỹ thực đầu bếp mỹ thực các thợ săn biết rõ vị kia mẹt chỉ có điều đệ nhị mẹt mài tài nghệ nhưng là liền đệ nhất mẹt cho rằng đã siêu việt chính mình tài nghệ nhưng mà bởi các loại nguyên nhân cho dù đệ nhị mẹt đã là thế giới mạnh nhất ngoại sư chỉ là nàng nhưng không có nắm giữ cùng mình mài tài nghệ xứng đôi tự tin cái ngược à y t lại tất n n g u y ê cả vận may chỉ cần là loại kia không giảng đạo lý vật lý giống nhau quy công cho giỏi nhờ thực vận là được muốn biết dò nhờ có thể dựa vào mạnh mẽ thực vận một thân một mình liền giải cứu toàn bộ mỹ thực tinh khủng bố nam nhân Mẹ! kẹn đạ hắn chính là chúng ta muốn tìm mẹ sao một bên dò nhờ cũng nghe được kẹn đạ sổ dị nói nhỏ âm thanh hơi kinh ngạc nhìn trước mặt đệ nhị mẹ đệ nhị mẹ g i á n g dấp dò nhờ bất luận làm sao đều không thể đem hắn cùng thế giới mạnh nhất m g ạ i sư liên hệ cùng nhau thế giới mạnh nhất m g ạ i sư nghĩ như thế nào đều hẳn là giống như chính mình bắp thịt cường tráng mỹ nam tử mà trước mặt đệ nhị mẹ tuy rằng dung mạo miễn cưỡng có thể cùng chính mình cái này mỹ nam tử đánh năm ăn năm、vừa. Chỉ là t đệ nhị mẹ nhìn à n n g qua quá yếu, thậm c kẽn đ i sổ di bốn người chậm rãi mở miệng hỏi đệ nhị mẹ tuy rằng thực lực của nàng còn không có cách nào cùng đệ nhất mẹ so với chỉ có điều cũng vượt xa thông thường mỹ thực thợ săn bắt được hai mươi hai cấp nhiều lông kim cương cũng có thể đem cho trong nháy mắt bắt được thậm chí đệ nhị mẹ chỉ riêng dựa vào sát ý liền có thể kinh sợ lùi bắt được đẳng cấp m ộ mươi năm mỹ thực sinh vật bạo lực giặc cấp vỡ trốn nguyên nhân cũng là bởi vì chúng nó cảm thụ đệ nhị trên người của mẹ t à n mát ra sát ý mẹ đại sư chúng ta là tìm đến ngài chế tạo d a o làm bếp phục hồi tinh thần lại kẹn đạ số gì lập tức cung kính đối với đệ nhị mẹ nói hả nghe được kẹn đạ số gì sau đệ nhị ánh mắt của mắt b n g dưng rơi vào kẹn đạ số gì gió nhờ trong tay hai người leo long nh nh nh a lên dựa vào nhiều năm mài trải qua đệ nhị mẹ tự nhiên ung dung nhận ra leo long long nha loại này cao cấp mỹ thực tư liệu sống leo long long nha đây đối với đệ nhất mẹ mà nói có lẽ căn bản là không tính là cái gì chỉ là đối với hiện tại đệ nhị mẹ tới nói nhưng là khó gặp tư liệu sống thì ra là như vậy các người đến đây chế tạo dao làm bếp khách nhân sao nghe được kện đã sổ gì sau đệ nhị mẹ trên mặt vẻ mặt không khỏi tại sao đột nhiên thả lòng r a nếu như vậy như vậy các ngươi theo ta đến đi đệ nhị mẹ bình tĩnh nói đối với đến đây tìm mẹ cầu đao mài đao khách nhân đệ nhị mẹ đều sẽ không từ chối dù sao trên người nàng nhưng là gánh vác thế giới mạnh nhất mài sư mẹ danh tiếng sau khi nói xong đệ nhị mẹ liền xoay người hướng về mẹ ngọn núi vị trí xoay người đi tới ai ai ai kẹn đạ người này đúng là mẹ sao hắn làm sao liền như thế đáp ứng giúp chúng ta đi chế tạo dao làm bếp muốn biết chúng ta nhưng là liền mạng x ả m thư giới thiệu vẫn không có lấy ra đây Rõ nhờ tự cho là nhỏ giọng đối với kẹn đạ sổ di hỏi r õ nhờ đại ca chúng ta đi chẳng phải sẽ biết sao kẹn đạ sổ di có chút bất đắc gì nói kẹn đạ sổ gì cũng không biết nên giải thích thế nào vấn đề này dù sao kẹn đạ sổ gì cũng không thể nói mình là ở kiếp trước từng thấy tò gì cô ạn nhìn chuyện tranh đi có điều gió nhờ cũng không có để ý chuyện này như vậy liền đi xem xem tốt nếu như người này là một tên lừa gạt như vậy bản giò nhờ đại nhân sẽ nhường hắn rõ ràng lừa dối bản giò nhờ đại nhân hậu quả gió nhờ khi thế hùng h ổ quát đi theo đệ nhị mẹ phía sau tiếp đến lộ trình kẹn đạ sổ gì bọn họ đúng là một đường thái bình cho dù tình cờ gặp phải mắt không mở mị thực sinh vật tập kích đều không cần k ẹ đạ sổm đẩy lùi thậm chí, Rõ nhờ đều không có thấy rõ đệ nhị mẹt ra tay chẳng kích chính vì như thế rõ nhờ cũng rốt c ụ c tin tưởng đệ nhị mẹt chính là mẹt mà không phải tên l ừ a cả gì dù sao đệ nhị thực lực của mẹt đã miễn cưỡng đầy đủ chính mình so với đây màn đêm buông xuống bởi khoảng cách đến mẹt ngọn núi còn có một đoạn không nhỏ lộ trình hiện tại k n đạ số g ì chỉ có thể tạm thời ở g i ã ngoại tạm ở một buổi chiều có điều cũng may bất kể là đệ nhị mẹt vẫn là rõ nhờ bọn người có ở g i ã ngoại cắm trại trải qua mẹn đại sư mẹn đại sư ở kẽ đạ số dì làm nấu ăn thời điểm tiểu đệ a hai người nhưng là hiếu kỳ vây quanh ở đệ nhị bên người mẹ hỏi hết đông tới tây lên dọc theo con đường này mẹ vẻ mặt có thể không chỉ là chinh phục g i nhờ tiểu đệ a hai người cũng giống như vậy mẹ đại sư đồn đại bên trong ngươi sẽ cầm sống mỹ thực sinh vật dùng để thử đao này có phải là thật hay không tiểu đệ b một mặt bắt quái đối với đệ nhị mẹ hỏi ở trước khi lên đường tiểu đệ b cũng sớm đã thu thập không ít liên quan với mẹ nghe đồn cái gì trầm mặc ít lời cái gì cao to khâu nô cái gì khát máu tàn bạo dường như quái v ư t nhưng mà ở dọc theo con đường này tiểu đệ b cũng rõ ràng tại sao những kia sẽ là đồn đại đệ nhị mẹ cùng đồn đại bên trong mẹ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau c h â m m ắ c ít lời vóc người khôi ngô những tin tức này hoàn toàn cùng trước mặt đệ nhị mẹ hoàn toàn kéo không lên quan hệ tiểu đệ b một cách tự nhiên đem mục tiêu đặt ở cái khác vẫn không có nghiệm chứng tin tức lên thử đao đao cụ chế tạo ra đến không phải là dùng để thử đạo sao đệ nhị mẹ khép cười một tiếng nói trong mắt tỏa ra không tên đánh sao ừ ừ ừ như vậy đồn đại đều là thật sự tiểu đệ b đâm chiêu gật gật đầu đối với mỹ thực thợ săn tới nói mẹ sử dụng mỹ thực sinh vật tới thử đao cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự t ì n h dù sao mỹ thực thợ săn chính là vì bắt được mỹ thực sinh vật tới nói mẹ đại sư ngài nếu là thế giới mạnh nhất mạnh nhất ngoại sư như vậy ngài có thể hay không giúp giỏi nhờ đại nhân chữa trị một hồi hắn c h i ế n phủ tiểu đệ a cung kính hỏi c h i ế n phủ đệ nhị mẹ nghi ngờ hỏi nếu như không ngại vậy thì nắm cho ta nhìn một chút đi đệ nhị mẹ đúng là không có từ chối tiểu đệ a thỉnh cầu mở miệng liền đồng ý tỏ gì cô thế giới bên trong giao làm bếp chính là một cái p h i m chỉ tính xưng hô chủng loại có rất nhiều tất cả dùng để cắt chém mỹ thực sinh vật đồ vật đều về đến giao làm bếp bên trong thậm chí mỗi một cái đầu bếp sử dụng giao làm bếp hình dạng cũng không đủ mà một các loại hình thù kỳ quái dáng vẻ đều có c h i ế n phủ nay cũng tương tự có thể về đến giao làm bếp bên trong có điều đệ nhị mẹ trước cũng không có n g o i qua c h i ế n phủ ừ ừ ừ nghe được đệ nhị mẹ đáp ứng đồng ý nhìn sau tiểu đệ a liền một mặt kích động hướng về việt giã linh n g u chạy tới đem giỏ nhở trước bởi vì cùng ác ma rắn lớn chiến đấu mà báo hỏng chiến phủ trực tiếp cầm tới mẹ đại sư ngài nhìn cái này tiểu đệ a đem c h í n phủ mang tới đệ nhị mẹ trước mặt sau sau đó tha thiết mong chờ nhìn đệ nhị mẹt trên mặt tràn ngập chờ mong đưa tay tiếp nhận chiến phủ sau đệ nhị mẹ t nghiêm túc tỉ mỉ này cây chiến phủ tuy rằng chiến phủ đã báo hỏng chỉ có điều từ nay chiến phủ trên người đệ nhị mẹt vẫn có thể nhìn ra rõ nhở đối với này cây chiến phủ quý trọng ngày hôm qua nợ một t r ư ơ n g tiên phát ta nhân họa còn chưa kết thúc thiên hai lại lập tức phải đến còn lại trương tiết còn ở số buổi tối gõ xong sau ta sẽ một hơi thả ra tờ s lại đi một chuyến bệnh viện ăn nhiều dao dừa ăn nhiều lương thực phụ ăn ít tay đậu ống địa thiếu thức đêm thiếu ngồi lâu tăng mạnh rèn luyện tấu trương xong chương một trăm ba mươi lăm phục sinh báo hỏng c h i ế n phủ Công đệ nhị mẹ t đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một hồi c h i ế n phủ lưới bữa cảm thụ này cây chiến phủ qua đi thân là thế giới mạnh nhất ngoại sư đệ nhị mẹ thậm t chí có thể thông qua giao làm bếp biểu hiện phán đoán ra giao làm bếp chủ nhân đến cùng là cái gì dạng người ở này cây chiến phủ lên đệ nhị mẹ t có thể rõ ràng cảm nhận được d i ò nhờ đối với này cây chiến phủ trân trọng v ù v ù thực sự là một cái tốt dịu này cây chiến phủ chủ nhân cho tới nay đều vô cùng quý trọng này cây chiến phủ đây đệ nhị mẹ nhẹ nhàng hô một hơi cảm thán một tiếng mẹ đại s ư do nhờ đại nhân c h i ế n phủ có thể chữa trị sao tiểu đệ a tha thiết mong chờ nhìn đệ nhị mẹ ta t thử một chút xem sao đệ nhị mẹ t vừa nói vừa n ắ m chiến phủ chậm rãi ngồi s ồ m ở hạ xuống sau đó đem chiến phủ lưỡi búa rắn ở dày của nàng mặt trên đệ nhị mẹ t vùng đây là sử dụng đặc thù đá mài dao chế tắc trang bị m à i chuẩn bị nhìn trước mặt đệ nhị mẹ tiểu t đệ a hô hấp của hai người bỗng dưng một bình hoàn toàn bị đệ nhị mẹ tản t m á t ra khí thế cho làm k i n h sợ thật là lợi hại đây chính là thế giới mạnh nhất mải s ư sao nhìn thấy phục sinh c h i ế n phủ sau tiểu đệ b hai người bỗng dưng mở lớn m i ệ n g mình nếu như nói trước tiểu đệ a bọn họ là bởi vì đệ nhị mẹ sức mạnh to lớn mà bị chinh phục như vậy hiện tại bọn họ liền hoàn toàn bị đệ nhị mẹ mãi tài nghệ cho c h i n h p h ụ c vù vù m ã y tốt đệ nhị mẹ giơ cánh tay lên nhẹ nhàng lao lao rồi một hồi chán mình b ư ớ c lên giọt mồ hôi nhỏ sau đó cầm trong tay giành lấy cuộc sống mới c h i ế n phủ giao cho tiểu đệ a cố gắng quý trọng này kể c h í n phủ ta có thể cảm nhận được nó chủ nhân đối với nó trân trọng đệ nhị mẹ cực kỳ nói thật thân làm hải sư đệ nhị mẹ đối với đ ồ làm bếp đối sự c h i tâm tự nhiên không cần nhiều lời đồng dạng đệ nhị mẹ thưởng thức nhất chính là đồng dạng quý trọng đao cụ chủ nhân mẹ đại sư thật thực sự là rất cảm tạ ngươi cứu ta chiến phủ ở từ tiểu đệ ai trong tay nắm về khôi phục chiến phủ sau một cái nước mũi một cái nước mắt giỏ n h ờ liền chuẩn bị cho đệ nhị mẹ một cái ôm ấp này cây chiến phủ làm bạn giỏ n h ờ trải qua không biết bao nhiêu mạo hiểm giỏ n h ờ nguyên bản đều cho rằng này cây chiến phủ cũng không bao giờ có thể tiếp tục bồi tiếp chính mình tiếp tục tiếp tục đi mà hiện tại đệ nhị mẹ dĩ nhiên đem nó cho cứu trở về này làm sao có thể không nhường d i nhờ kích động đây nhưng mà đệ nhị mẹ không chờ d i nhờ ních lại gần mình dỗi ra một cái tay liền đem d i nhờ cho sớm ngăn lại cho dù nam nữ khác nhau tối thiểu đệ nhị mẹ thực sự không dám để cho hiện tại bởi c h i ế n phủ trọng sinh do đó khóc một bãi hồ đổ d i nhờ tới gần chính mình d i nhờ đại ca ngươi không cần kích động như thế ta chỉ là làm một cái mài sư chuyện cần làm đệ nhị mẹ có chút bất đắc dĩ đối với d i nhờ nói ta làm sao có thể không kích động này cây chiến phủ từ bản g i nhờ đại nhân trở thành mỹ thực thợ săn lên nó liền vẫn đổi tiếp bản g i nhờ đại nhân a g i nhờ kích động lớn tiếng nói mẹ đại sư sau đó nếu như ngài gặp phải vấn đề nan g i ả i gì bất kể là cái gì cũng có thể xin nhờ bản dò nhờ đại nhân dò nhờ cực kỳ nghiêm túc đánh ngực của tự mình chỉ cần ngài mở miệng dù cho mẹ đại sư ngài là muốn muốn bắt được cua heo gác la cá xấu loại này mỹ thực sinh vật bản dò nhờ đại nhân đều sẽ làm đến ở trong mắt dò nhờ mặc dù là như vậy đều không đủ để biểu đạt chính mình đối với đệ nhị mẹ cảm tạ chi ý thấy thế thực sự từ chối dò nhờ nhiệt tình đệ nhị mẹ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý nói nếu như chính mình thật sự gặp phải việc khó gì sẽ xin nhờ dò nhờ hỗ trợ có điều đệ nhị trong lòng mẹ vẫn t r ô n giấu một chuyện vậy thì là đệ nhị mẹ đã biến mất rời đi mẹ ngọn núi thời gian năm năm cho dù đệ nhị mẹ cũng không biết đệ nhất mẹ tình t cảnh bây giờ tuy rằng đệ nhị mẹ cũng muốn đi tìm đệ nhất mẹ nhưng mà đệ nhất mẹ vị trí quá mức nguy hiểm vượt sâu không đáy nơi đó là nhân gian giới số một số hai h i ể m địa sinh sống ở vượt sâu không đáy bên trong mỹ thực sinh vật bắt được đẳng cấp bình quân đều ở năm mươi cấp trở lên cho dù đệ nhị mẹ không có cách nào đi tới có điều tuy rằng đệ nhất mẹ vẫn không có tin tức chuyển về nhưng là đệ nhị mẹ tin tưởng đệ nhất mẹ nhất định sẽ về tới gặp mình dù sao nàng vẫn không có báo đáp đệ nhất mẹ tân tình rất nhanh k ẹ n đã xô d ì liền hoàn thành bữa tối nấu ăn bắt đầu bắt chuyện lên giỏi nhờ bọn họ đi ăn cơm ừ ừ ừ mẹ đại sư chúng ta đi ăn bữa tối đi k ẹ n đã hắn nấu ăn nhưng là cực kỳ mỹ vị a d õ nhờ đối với đệ nhị mẹ cười to nói được đệ nhị mẹ gật gật đầu như thế nào mẹ đại sư k ẹ n đã nấu ăn rất mỹ vị đi d õ nhờ vừa ăn nướng ban trư thì than vừa hướng đệ nhị mẹ hỏi bữa tối nguyên liệu nấu ăn nay đều là bị ở trên đường bị đệ nhị mẹ bắt được mỹ thực sinh vật hoặc là trên đường gặp phải cái khắc mỹ thực thực、vật. ban chư hồ heo trẻ con cây cải bắp này thật vô cùng mỹ vị nấu ăn đây đệ nhị mẹ thưởng thức xong một cái trong tay nấu ăn sau mở miệng tán thưởng một tiếng k ẹ n đạ tiên sinh hắn đúng là một vị rất xuất sắc đầu bếp chẳng trách mạn sạm tiên sinh sẽ để cử các ngươi tới tìm ta sư nói tới chỗ này thời điểm đệ nhị mẹ lập tức dừng lại phía sau của chính mình kém một chút đệ nhị mẹ liền nói nói lộ hết hoa ha ha ha đó là đương nhiên dù sao k ẹ n đạ hắn nhưng là bản dò nhờ đại nhân hợp ta nghe được đệ nhị mẹ tán thưởng kẽn đạ sổ di chủ nghệ sau g i nhờ vui sướng cười to lên mẹ đại sư đến đến đến không cần k h á c h khí như vậy liền để chúng ta thoải mái hưởng dụng k ẹ n đ a nấu ăn đi gió n h ờ tiếp tục bắt chuyện lên đệ nhị mẹ này này này a b các ngươi hai cái ra hỏa đều cho cho bản gió n h ờ đại nhân khiêm tốn một chút mẹ đại sư vẫn còn ở nơi này đây là dõi n h ờ đại nhân dõi n h ờ đại ca ta nấu ăn còn có rất nhiều cho dù ăn xong làm tiếp chính là k ẹ n đã xô di cười giải thích chúng ta nguyên liệu nấu ăn có thể còn sót lại rất nhiều đây thật không như vậy bản gió n h ờ đại nhân liền không khắc khí bên đống lửa lên theo bầu không khí trở nên càng ngày càng nhiệt liệt dù nhờ ba người mặt sau thậm chí bắt đầu chủ động hướng về đệ nhị mẹt bày ra lên chính mình cái kia vụn g về vũ đ ạ o lên ở loại này sung sướng bầu không khí giới đệ nhị mẹt thậm chí cũng bị lây nhiễm đến dù sao đệ nhị mẹ trừ t đệ nhất mẹt ở ngoài nhưng là rất ít cùng người ngoài có tiếp xúc bình thường cùng ngoại giới liên hệ chủ yếu đều là do đệ nhất mẹt lưu lại đầu kia hút máu kim cương phụ trách hơn nữa ở dọc theo con đường này đệ nhị mẹt cũng phát hiện g i nhớ bọn họ cũng đều thập phần thẳng thắn trong lòng có ý kiến gì hầu như đều là trực tiếp ở trên mặt viết đi ra càng quan trọng là ở cùng g i nhớ bọn họ thời gian trung đụng bên trong đệ nhị bởi khiêu vũ nhảy đến quá m ạ n h liệt ra một thân mồ hôi dọ nhờ ba người đơn giản liền đem trên người mình áo cho trực tiếp thời g a lộ ra một thân cường trán g bắt thịt nhìn thấy tình cảnh này sau đệ nhị mẹ trong t miệng đ ỗ n g nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi như thế nào đi nữa nói đệ nhị mẹ t đều là một vị nữ tính đột nhiên nhìn thấy tình huống như thế vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thể chứng nghe được tiếng kêu sợ hãi sau do nhờ ba người vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên cũng không để ý tới tiếp tục biểu diễn dồn dập cảnh giác nhìn một phía cho rằng là đệ nhị mẹ phát hiện món đồ gì mới phát sinh tiếng kêu sợ hãi hả là có cái gì mỹ thực sinh vật sao Mẹ đại ngươi nơi sư,、người、không cần lo lắng,、nơi、này có bản có lo dù nhớ đại nhân、ở. bản dò nhớ đại nhân là tuyệt đối sẽ không nhường ngái xuất hiện tình. nhớ lớn tiếng nói, không, không nhị đúng nhớ ngươi vẫn quần đến phải, thơ thích. đại đại đối đệ đại đi. cái kia, giải ở, bất dò Dò Dò d là là vào tuyệt xuất sẽ sự kỳ các ca, cầm mặc mẹ áo sao đã muộn như vậy hơn nữa buổi tối gió cũng lớn kẹn đà số gì đối với d i nhờ đám người k h u y ê n bảo kẹn đà số gì tự nhiên rõ ràng đệ nhị m ẹ g i í t gào lên nguyên nhân có điều kẹn đà số gì cũng không tốt nói thẳng xuyên nhị đại mẹ thân phận thật là nữ tính dù sao đệ nhị mẹt lấy nam tính thân phận xuất hiện tự nhiên có lý do của nàng a kẹn đạ ngươi yên tâm tốt điểm ấy nho nhỏ gió căn bản là thổi không ngã bản giò nhờ đại nhân a gió nhờ không để ý chút nào nói cũng bắt đầu tiếp tục biểu diễn một hồi h ắ n cái k i a cường tráng cử tay kẹn đạ mẹ đại sư hai người các ngươi thân thể chính là quá gầy yếu mới sẽ lo lắng gió nếu như các ngươi có bản giò nhờ đại nhân như thế cường tráng b ắ p thịt căn bản là không cần lo lắng chuyện như vậy ừ ừ, ừ. gió nhờ đại nhân bắt thịt thực sự là quá tuyệt tiểu đệ a nhiệt liệt g e o họ hò lên hoa ha ha đó còn cần phải nói sao b ả n dò nhờ đại nhân nhưng là mạnh nhất mỹ thực ra nghe được tiểu đệ a tán thưởng dò nhờ lập tức liền bày ra cái khác tư thế ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị không g ó c chết hướng về k ẹ n đạ sổ dị bọn họ tiếp tục biểu diễn lên bắp thịt của chính mình thấy thế đệ nhị mẹ đơn giản chỉ có một người sớm rời khỏi nơi này đệ nhị mẹ cũng không tiện bởi vì chính mình liền đánh gây dò nhờ bọn họ biểu diễn ở đệ nhị mẹ rời đi sau k ẹ n đạ sổ dị cũng trực tiếp đuổi kịp đệ nhị mẹ bước chân bên đống lửa lên toàn tâm toàn ý biểu diễn chính mình hoàn mỹ nam tính bắp thịt g i nhờ hoàn toàn không có kẽn đạ sổ dị cùng đệ nhị mẹ hai người lén lú tiểu đệ b đúng là chú ý tới tình cảnh này chỉ có điều tiểu đệ b cũng không có lưu ý chuyện này cùng tiểu đệ a vì d i nhở vẻ mặt không ngừng gieo họ lên như thế nào đi nữa nói kẹn đạ sổ dị cùng đệ nhị mẹ hai người đều là nam nhân hơn nữa hai người thực lực đều không yếu xuất hiện không là cái gì bất ngờ tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi sáu thiếu hụt tán thành đệ nhị mẹ chính đang cho tiểu đệ a hai người biểu diễn chính mình bắp thịt d i nhờ mặt sau cũng rốt cuộc phát hiện đến kẹn đạ sổ dị cùng đệ nhị mẹ hai người biến mất không còn t ă n hơi sự tỉnh ai ai ai kẹn đạ còn có mẹn đại sứ đây g i nhờ nghi ngờ hỏi chẳng trách Rõ nhờ từ vừa mới bắt đầu liền vẫn cảm giác ít một chút cái gì từ đầu tới đôi chính mình liền không nghe thấy k ẹ n đạ sổ gì hai người tiếng kinh hô dò nhờ đại nhân k ẹ n đạ cùng mẹ đại sư mới vừa qua bên kia tiểu đ ệ b chỉ chỉ k ẹ n đạ sổ gì hai người phương hướng ly khai mở miệng giải thích hả k ẹ n đạ cùng mẹ đại sư rời đi nghe vậy rõ nhờ bàn tay lớn g a i g a i chính mình gõ má có điều cũng không có đối với chuyện này xoắn suýt k ẹ n đạ sổ gì hai người rời đi liền rời đi đi chỉ tiếp kẽn đạ sổ dị hai người bỏ qua thưởng thức thế giới mạnh nhất mỹ thực ra dò nhờ đại nhân cái kia so với hoàn mỹ đã cẩm thạch còn hoàn mỹ hơn bắp thịt cơ hội khó được a b hai người các ngươi hiện tại liền tiếp tục cố gắng thưởng thức bạn dò nhờ đại nhân hoàn mỹ bắp thịt đi dò nhờ dùng sức nô lên khuỵu tay của chính mình ừ ừ ừ dò nhờ đại nhân dò nhờ đại nhân dò nhờ đại nhân mà ở một bên khác mẹ đại sư xin lỗi dò nhờ đại ca không biết ngài là nữ tính cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy đuổi theo đệ nhị mẹ k ẹ n đa số gì lập tức mở miệng đối với đệ nhị mẹ giải thích hả ngươi là làm sao biết chuyện này nghe được kẽn đa số gì sau đệ nhị mẹ mặt trong nháy mắt bày ra làm ra một bộ cảnh giác vẻ mặt đầu ngón tay mỏ bên hông mình lên có điều đệ nhị mẹ cũng không phải là bởi vì kẹn đạ sổ gì nói t o ạ c ra chính mình nữ tính thân phận mà là bởi vì kẹn đạ sổ gì biết rõ mình không phải mẹ nhưng còn một cái xưng hô chính mình mẹ cái này chuyện này mạng s ả m tiên sinh nói cho ta dù sao mạng s ả m tiên sinh cùng mẹ đại sư là bạn tốt kẹn đạ sổ gì trực tiếp đem mạng s ả m cho chuyển đi ra đệ nhị mẹ đệ nhất mẹ đại sư dưỡng nữ cũng là mẹ đại sư truyền nhân thì ra là như vậy khi nghe đến kẹn đạ sổ dị sau khi giải thích trong lòng đệ nhị mẹ để phòng chi ý cũng hơi để xuống k ẻ này đã tiên biết ta kỳ thực mẹt, tại còn muốn tới tìm ta sinh. ngươi phải ngươi hiện Nếu không chân chính như còn chế muốn dao kỳ vậy tạo l m mẹt chầm mài Mẹt. bếp thế sao? sổ sư. Đệ đối đã đệ nhị kẻn rọng nhất hỏi với giới gì hai cái tử là liên hệ cùng nhau tuy rằng ở đệ nhất mẹ t biến mất trong những năm này ủy thác mẹt mài dao làm bếp chế tạo dao làm bếp những này công tác đều là do đệ nhị mẹt tự tay phụ trách chỉ có điều đệ nhị mẹt cũng không cho là mình có thể gánh vác lên tên mẹt theo đệ nhị mẹt nếu kẻ đạ sổ dị biết mình cũng không phải thật sự là mẹt như vậy chỉ sợ kẻ đạ sổ dị cũng sẽ không ủy thác chính mình chế tạo dao làm bếp không Mẹ đại sư, h o ặ c là n ó i g ở thư ị mẹ đại s ta vẫn muốn n mời giới thiệu bên trong hướng về ta giới thiệu chính là ngươi đệ nhị mẹ mặt khác ta cũng tin tưởng đệ nhị mẹ đại sư ngươi mài tài nghệ dù sao n g ả i nhưng là nhường dò nhờ đại ca chiến phủ phục sinh lại Ta tin tưởng nhất thể tạo tốt nhất ra giao đại ngài nhị định sư đệ chế mẹ làm có bếp. kẹn đạ sổ di kiên định nói không đơn thuần là ta ta nghĩ rõ nhờ đại ca bọn họ cho dù biết chuyện này cũng nhất định sẽ như thế cho rằng kẹn đạ tiên sinh nghe được kẹn đạ sổ di sau trong lòng đệ nhị mẹ đống dưng một trận giao động thiếu hụt tự tin người cần nhất chính là người khác tán thành cho dù kẹn đạ sổ di tán thành nay cũng không phải đệ nhị mẹ muốn nhất đệ nhất mẹ tán thành kẹn đạ mẹ đại sư hai người các ngươi đi nơi nào ở đệ nhị mẹ hai người sau khi trở lại đã mặc mở n ư ợ c ra lông áo lót g i nhở đối với kẹn đạ sổ di hai người hỏi do nhờ đại ca chúng ta đi ra ngoài đi xuống kẹn đạ xô di cười hồi đáp thì ra là như vậy ta còn cho rằng các ngươi phát hiện món đồ gì đây do nhờ đưa tay gãi gãi chính mình mặt to do nhờ đại nhân lều vải chúng ta đã đ ắ p tốt hiện tại có thể nghỉ ngơi tiểu đ ệ áp vội vội vàng vàng chạy tới đối với dò nhờ bọn họ nói kẹn đạ mẹ đại sư hai người các ngươi tạm thời ở ở một cái bên trong lều cho tới gác đêm sự tỉnh liền giao cho ba người chúng ta thay phiên phụ trách tốt do nhờ tiếp tục mở miệng nói rằng dã ngoại nghỉ ngơi vì phòng ngừa bất ngờ tình huống phát sinh khoảng thời gian này d õ nhờ k ẹ n đạ sổ gì các loại đều là sắp xếp thay phiên tiến hành các đêm tư ơ n mẹ đại sư này liền yên tâm giao cho chúng ta đi tiểu đệ a đồng dạng vỗ ngực của tự mình nói ai nghe được d õ nhờ đám người sau đệ nhị mẹ trên mặt lộ ra một k i a không tự nhiên đỏ hửng d õ nhờ dĩ nhiên để cho mình cùng k ẹ n đạ sổ gì cái này nam nhân ở một cái lều vải tuy rằng đệ nhị mẹ cũng biết điều này là bởi vì dò n h ờ bọn họ không biết mình là nữ tính vì lẽ đó mới nói như vậy chỉ có điều đệ nhị mẹ vẫn là không cách nào tiếp thu chuyện này chờ một chút d õ nhờ đại ca đệ nhị mẹ đại sư là nữ tính vẫn để cho nàng một cái ở đi không chờ đệ nhị mẹ mở miệng k ẹ n đạ sổ g ì lập tức nói biết được k ẹ n đạ sổ g ì biết rồi thân phận thật sau đệ nhị mẹ cũng không chuẩn bị tiếp tục c ầ n giấu thân phận của chính mình nữ nữ tính đệ nhị mẹ nghe được k ẹ n đạ sổ g ì sau khi giải thích rõ nhờ ba người đ ô n g dưng chừng lớn con mắt của chính mình khiếp sợ không g ì sánh nổi nhìn trước mặt đệ nhị mẹ không sai kỳ thực ta cũng không phải thật sự mẹt mẹt là sư phụ của ta mà ta nhưng là đệ đệ nhị mẹt là kế thừa đệ nhất mẹt tài nghệ người thừa kế đời thứ hai mại sư mẹt đệ nhị mẹt hít sâu một hơi trực tiếp đem thân phận chân thật của mình nói ra ai ai ai đệ nhị mẹ t m ặ t sau đi tới tiểu đ ệ b cũng đồng dạng bị tin tức này cho khiếp sợ đến tốt rất đẹp trai mẹ đại sư không đúng đệ nhị mẹ đại sư tiểu đ ệ a hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt đệ nhị mẹ t nhất thời kinh ngạc thốt lên lên đệ nhị mẹ đại sư ngài nhất định là kế thừa đệ nhất mẹ toàn bộ tài nghệ đi nếu không ngài cũng không thể trong nháy mắt liền chữa trị tốt giỏi nhờ đại nhân c h i ế n phủ tiểu đ ệ a thái độ như cũng là cùng trước như thế không có bất kỳ thay đổi nào đại tin tức thực sự là đại tin tức nguyên lai m ẹ đã có truyền nhân đệ nhị mẹ tiểu lệ b có chút chóng mặt nói tin tức này nhưng là đem hắn cho khiếp sợ không nhẹ thực sự là khiến người giật mình tin tức ca nguyên lai、like、mẹ đại sư không đúng đệ nhị mẹ đại sư là nữ tính sao g i nhờ trên mặt tráng kiện lông mày chen ở cùng nhau nếu như vậy kẹn đạ như vậy liền loa nước ngươi cùng chúng ta ở cùng một chỗ g i nhờ đối với kẹn đạ sô gì nói v ẫ n đ ể cho mẹ đại sư đơn độc ở một cái lều vải đi không có vấn đề cho tới các đêm cũng thêm vào ta một cái đi dù sao chúng ta chức không phải là như thế lại đây sao g i nhờ đại ca kẹn đạ sô di cười hồi đáp bởi khi xuất phát chỉ có bốn người vì lẽ đó dò nhờ chuẩn bị vật tư thời điểm cũng chỉ mang hai cái lều vải dò nhờ cùng kẽn đạ sổ gì ở hai người một cái mà tiểu đệ a tiểu đệ b ở cùng nhau một cái có điều cho dù nhường ra một cái lều vải chính mình ba cái người chen một chút vẫn có thể ngủ đến dưới một người cần các đêm cho tới nhường đệ nhị mẹ ở ở bên ngoài đùa gì thế đệ nhị mẹ nhưng là cứu lại chính mình ở âu yếm chiến phủ hân nhân được đệ nhị mẹ đại sư hả đệ nhị mẹ có chút không rõ nhìn dò nhờ không biết dò nhờ tại sao đột nhiên hô tên của chính mình đệ nhị mẹ đại sư bản dò nhờ đại nhân nói qua không thay đổi bất luận đệ nhị mẹ đại sư ngươi gặp phải vấn đề gì bản dò nhờ đại nhân cũng sẽ vì ngài giải quyết dò nhờ một mặt nói thật ừ m nhìn trước mặt ở biết mình cũng không phải thật sự là mẹ sau nhưng là thái độ không có bất kỳ biến hóa nào dò nhờ ba người đệ nhị mẹ tâm không tên nhẹ nới lỏng ngày mai bữa sáng qua đi k ẹ n đạ s ô gì đám người tùy tùng đệ nhị mẹ tiếp tục bước lên đi tới mẹn g ọ n núi đường ở đến mẹn g ọ n núi sau ừ ừ ừ thực sự là đồ số đây nơi này bậc thang đã vậy còn quá cao to sao tiểu đệ a nhìn trước mặt đệ nhất m ẹ đảo đới đi ra cầu thang không nhịn được kinh ngạc thốt lên, lên. xem ra đệ nhất mẹ đại sư quả nhiên là cự nhân a tiểu đệ b gật gật đầu ta sư phụ xác thực b ngươi nói những kia đồn đại như thế vóc người khôi ngô c h â m mặc ít lời chán ghét cùng ngoại giới tiếp xúc thậm chí ngay cả ta đều nỗi chưa từng nghe qua ta sư phụ mở miệng nói chuyện qua đệ nhị mẹ nói tới chỗ này thời điểm khuôn mặt trở nên cay đắng lên cái này có thể là ta tài nghệ vẫn không có đạt đến sư phụ yêu cầu ai như thế sẽ như vậy tiểu đệ b khó có thể tin nói rõ ràng đệ nhị mẹ đại sư ngươi mại tài nghệ như vậy xuất chúng không nói cái này đi thôi trên ngọn núi này diện chính là ta cùng ta sư phụ rèn đúc nhà xưởng đệ nhị mẹ t quay đầu hướng kẹn đạ sổ gì đám người nói các người muốn rèn đúc giao làm bếp như vậy có thể nhất định phải dựa vào mặt trên nhà xưởng mới có thể làm đến đây đệ nhị mẹ t nói liền lập tức xoài bước hướng về mẹ phía trên ngọn núi đi lên động tác linh hoạt cực kỳ cái kia cùng thân thể hoàn toàn không xứng đôi bậc thang hoàn toàn bất kỳ ảnh hưởng thấy thế kẹn đạ sổ gì bốn người cũng đội vã đi theo hôm nay phần đổi mới bộ đổi mới còn ở số khó chịu ngày hôm nay đổi mới thời điểm mới phát hiện chương tiết số vấn đề xuất hiện phía trước nhảy một trăm hai mươi tám trực tiếp nhảy đến một trăm ba mươi ba còn sửa không được tấu chương xong chương một trăm ba mươi bảy tiểu tiểu mai ngươi khắc núi nho nhỏ hút máu kim cương nợ cảng mẹ da m a n nạc c a do nhờ đại nhân do nhờ đại nhân ta không được chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi tiểu đệ a đ ặ t nông g trực tiếp ngồi ở mẹn núi trong đó một bậc cầu thang lên do nhờ đại nhân ta cũng nhanh không được tiểu đệ b cũng thuận thế đồng thời ngồi xuống hai vạn m bốn ngàn giai đây chính là đệ nhất mẹo đảo đới đi ra đường núi muốn từ mẹt núi chân núi leo đến mẹt nhà xưởng vị trí n à y không phải là người bình thường có thể làm đến sự tình mặt khác bởi cao to cầu thang kẹn đạ số gì bọn họ cũng chỉ có thể tính tạm thời đem việt giã l i n h l ư u đặt ở ra mạ xí tạ chỉ mang theo nhất định phải mang lên đồ vật dù sao liền một mình leo đều là một cái chuyện khá là khó khăn do nhờ bốn người cũng không tiện mang lên việt giã l i n h l ư u chỉ có thể mẹt núi phụ cận này một mảnh đất vực tìm tới một cái miễn cưỡng bất tính chỗ an toàn sau đó đem việt giã ly n h i ê u thu xếp ở trong đó mẹt núi mặc dù có đệ nhị mẹ thỉnh thoảng liền sẽ dọn dẹp một chút tới gần mỹ thực sinh vật chỉ có điều nơi này như cũng nguy cơ từ phía Trừ ngoại lai mỹ thực sinh vật bên trong mẹ dạ mạ nạ cả bản thân liền sinh sống lượng lớn nguy hiểm mỹ thực sinh vật bắt được đẳng cấp mười ba nham thạch sói bắt được đẳng cấp mười lăm nhiều l ô n g khỉ đầu chó thậm chí bắt được đẳng cấp hai mươi hai cấp hình dáng lớn kim cương hừ hừ À, bây hai người các ngươi ra hỏa hiện tại tính hình dáng gì mau mau cho bản giỏ nhờ đại nhân đứng lên đến gió nhờ hai tay đỡ c h í n phủ đem làm gậy trống vừa nói chuyện gió nhờ trong miệng một bên không ngừng thở hồn hện g i nhờ có thể đã sớm cùng tiểu đệ a hai người như thế m ệ đến k h n g được hiện tại hoàn toàn chính là ở cạnh mạnh nhất mỹ thực ra tự tôn ở gắng lượng nếu như vẫn như thế xuống vậy chúng ta phải tới lúc nào mới có thể đến mẹ đại sư nhà xưởng v ù v ù đều cho bản dò nhờ đại nhân lên lẽ nào hai người các ngươi ra hỏa liền kẹt đ đạ, ã mẹ đại sư hai người bọn họ cũng không sánh nổi sao dò nhờ vất vả đối với tiểu đệ a hai người q u á lớn là dò nhờ đại nhân dò nhờ đại nhân nghe được dò nhờ sau tiểu đệ a hai người xa xa chậm d ã i đứng lên ánh mắt hướng về phía trước cái k i a phảng phất không nhìn thấy phần cuối cầu thang nhìn tới ở tâm mắt cực hà nơi tiểu đệ a hai người có thể nhìn thấy hai cái điểm đen đang không ngừng nhảy lên đi tới này hai cái điểm đen chính là đệ nhị mẹ cùng k ẹ n đã sổ d ì hai người màn đêm buông xuống k ẹ n đã sổ d ì cánh tay khoát lên cấp bậc cuối cùng trên bậc thang đem leo long long nha trước tiên đưa đi tới sau sau đó leo lên mẹt núi ngọn núi chính thức đạp lên đỉnh núi k ẹ n đã sổ d ì cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức hướng về chính mình nào tới trước mặt liền dường như đệ nhị mẹ trước chém ra kiếm khí như thế nhất thời liền dại ra tại chỗ k ẹ n đã ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải có thể cùng ta ta sư phụ như thế một hơi liền leo lên mẹt núi người đệ nhị mẹ đối với kèn đã sổ dị nói nghe được đệ nhị mẹ sau kẹn đạ sổ gì mới phục hồi tinh thần lại m ẹ t đó chỉ là người gặp phải người có ít trên thế giới có thể một ngày bỏ lên trên tòa này m ẹ t núi người cũng không biết có bao nhiêu đây kẹn đạ sổ gì lắc lắc đầu hồi đáp t ò a gì cổ bên trong có thể một hơi leo lên m ẹ t núi cường giả cũng không ít mỹ thực tứ thiên vương thậm chí là các đại tinh cấp phòng ngăn chủ bếp đều có thể làm đến đi tới m ẹ t núi quá trình bên trong kẹn đạ sổ gì bọn họ cũng cùng đệ nhị m ẹ t quan hệ dần dần biến quân lên xưng hô cũng từ đệ nhị mẹn đại sư biến thành mẹn mẹn đại sư mặt khác do nhờ đại ca bọn họ không phải cũng lập tức liền muốn đăng đỉnh sao kẹn đạ sổ gì chỉ chỉ phía sau bậc thang nói mơ hồ có thể nhìn thấy giỏ nhờ bóng người của bọn họ Mẹt! như vậy ta trước hết đi nấu nướng nấu ăn từ phía dưới bò lên ta nghĩ giỏ nhờ đại ca bọn họ hiện tại đã sớm nên đã đói gần chết đi kẹn đạ sổ gì đối với đệ nhị mẹ tiếp t tục nói dọc theo đường đi kẹn đạ sổ gì đi ở trước nhất mà không có các loại giỏ nhờ vì l à đến chính là sớm một bước đem nham thạch sói nhiều lông khỉ đầu chó những n à y bị thực sinh vật sớm bắt được tiết kiệm thời gian đồng thời đưa chúng nó làm thành nấu ăn nhường giỏ nhờ bọn họ có thể đúng lúc bổ sung nhiệt lượng chứ ăn uống ở ngoài kẹn đạ sổ di bọn họ đều ở chuyên tâm leo núi cái này cũng là tại sao kẹn đạ sổ di bọn họ chỉ dùng thời gian một ngày liền có thể leo lên m ẹ t núi nếu như không phải là bởi vì như vậy kẹn đạ sổ di bọn họ e sợ cũng ở m ẹ t núi trên bậc thang qua đêm kẹn đạ vậy ta mang ngươi qua đi đi ta nhớ tới trong phòng bếp còn có rất nhiều không dùng hết nguyên liệu nấu ăn Đệ nhị mẹt đối với kẹn gì tiếp tục nói. Mẹt da m a n a cả. bởi địa hình hoàn cảnh nhân tố đệ nhị mẹt trong phòng bếp chữ hàng nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ mẹn núi mỹ thực sinh vật đặc biệt là phi thiên cá mực được như vậy ta liền không khắc khí Kẹn kẹn đồng、ý. Nơi nào? Đây là ta hướng về kẹn ngươi nói đã Đây đã gì cười cảm ơn mới đúng. Dù sao kẹn ngươi nấu ăn nhưng là、so、với ý. là sao ta về ẩm lắc lắc ẩm ẩm liên tiếp nặng nghề âm thanh vang lên lên rốt cục bò lên trên cầu thang mang đến mẹ t đỉnh núi dọ nhờ ba người đem cắt mỗi cái tự vũ khí trong tay vung một cái sau đó liền ba cái người liền trực tiếp vác rán vác dựa vào nhau nghỉ ngơi lên lần này đang đỉnh dọ nhờ ba người nhưng làm mẹ không được kém chút liền bệnh đều không có leo núi người đều biết núi cao hơn mặt biển không có nghĩa là leo núi đang đỉnh cần tiêu hao lộ trình đặc biệt là mẹ loại này cực kỳ hỗn lượn dài lâu hiểm trở ngọn núi rốt cục b ỏ lên xuống núi lên núi đều như thế phiền phức chẳng trách mẹ đại sư thực lực của nàng sẽ như vậy cường ngồi trên mặt đất giỏi nhở thậm chí ngay cả c h u y ể n động đậy ngón tay mình khí lực đều không có chỉ muốn cố gắng nằm nhưng mà ở giỏi nhở quay đầu lại thời điểm một tấm màu tím giữ tận thú mặt lại đột nhiên trực tiếp r á n ở giỏi nhở phía trước hốt máu kim cương gào gào gào theo hút máu kim cương tiếng giống giận dữ một đạo so với hút máu kim cương tiếng gào đến càng thêm thanh nhâm trói hai từ giỏ nhờ trong miệng buộc phát ra trong nháy mắt vang vọng toàn bộ ngọn núi a a a đây là vật gì khi nghe đến tiếng la của giỏ nhờ sau đệ nhị mẹ vội vã từ nhà xưởng bên trong đi tới lập tức cao giọng hô lên này đầu hút máu kim cương tên d ừ n g tay p o x i c o nghe được đệ nhị mẹ danh tiếng sau hút máu kim cương lập tức liền đập động chính mình cánh ngoan ngoan hướng về đệ nhị mẹ bay qua ngồi s ù n xuống g i nhờ đại ca ngươi không có việc gì chớ đệ nhị mẹ đối với g i nhớ hỏi mẹ đại s ư này đầu mỹ thực sinh vật là món đồ gì do nhờ có chút hai chân như n h ũ n ra hỏi chỉ có điều do nhờ có thể sẽ không thừa nhận chính mình là bị hút máu kim cương bị dọa cho phát sợ chỉ là bởi vì chính mình mới vừa b ỏ mẹ núi vẫn không có lấy lại sức được nếu không thân là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra chính mình làm sao có khả năng bị này chỉ là mỹ thực sinh vật bổ ị xị cổ nó nguyên bản là ta sư phụ chăn nuôi s ủ n g vật ở ta sư phụ rời đi sau sóng cắt nhưng lại ở lại chỗ này bảo vệ ta đệ nhị mẹt vừa nói vừa xoa xoa hút máu kim cương lông xù g a lông s ó n g d ẹ t trừ bảo vệ đệ nhị mẹ t ở ngoài đồng dạng đảm nhiệm mẹ t giao hàng viên công tác thì ra là như vậy nay đầu mỹ thực sinh vật là mẹ t đại sư ngươi sùng vật ta nghe được đệ nhị mẹ t sau trong lòng dò nhờ không nhịn được thở phào nhẹ nhõm khổ c ự ngươi posico trở lại nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi đệ nhị mẹ t vỗ một cái hút máu kim cương cánh g à o hút máu kim cương như là đáp lại như thế gầm rú một tiếng sau liền hướng về mẹ công ngoài phòng cây đại thụ kia bay qua cái này cũng là hút máu kim cương cư trú xào h u ệ n do nhờ đại ca kẹn đ ạ nấu ăn cũng đã hoàn thành chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi ừ Rõ nhờ Chỉ gật gật đầu. đ có ừ ừ bản rõ nhờ đại nhân lại sống lại dò nhờ nguyên khí mười phần hô dò nhờ đại ca kẹn đạ các người có muốn hay không đi ta công bên trong phòng nhìn một chút Các n bên trong bên trong đương i h nhiên t đi theo ta đệ nhị mẹ nhở cười hồi đáp nhà xưởng bên trong mới vừa vừa bước vào bên trong sau d ọ nhờ ánh mắt của bọn họ lập tức liền bị treo treo trên vách tường các loại đao cụ cho sâu sắc hấp dẫn lấy cho dù dò nhờ bọn họ không phải đâu b ế p chỉ có điều dò nhờ bọn họ cũng có thể cảm thụ trước mặt những n à y đao cụ xuất sắc chỉ là nhìn những n à y đao cụ liền có khiến người cảm thấy một trận đâm nhói thật là lợi hại những thứ này đều là đệ nhất mẹ đại sư chế tạo đao cụ sao tiểu đệ b l ầ m bẩm nói phía này trên tường đao cụ đều là ta sư phụ tự tay chế tạo sau đó bên này đều là ta chế tạo đao cụ đệ nhị mẹ vì dò nhờ bọn họ giới thiệu lên ừ ừ ừ mẹ đại sư ngài chế tạo d a o làm bếp hoàn toàn không thua với đệ nhất mẹ đại sư đây nhìn hai bên căn bản xem không ra bất kỳ khác nhau giao làm bếp rõ nhờ bọn họ lại là một trận kinh ngạc thốt lên nơi nào ta cùng sư phụ so với ta tài nghệ còn kém xa đây đệ nhị mẹ t lắc lắc đầu mẹ t đại sư chúng ta có thể thử một lần người chế tạo đao cụ sao tiểu đệ b ánh mắt rơi ở trong đó một thanh khổng lồ đao cụ lên không nỡ rời mảy may b gia hỏa ngươi này quá thất lễ không muốn làm ra nhường mẹ t đại sư khó xử sự tình a Rõ nhờ đối với tiểu đệ b quát lớn lên không có quan hệ nếu như các ngươi muốn thử xem xem như vậy liền thử xem dưới có điều những n à y đao cụ đều thập phần sắc bén nếu như không cẩn thận nhưng là sẽ bị thương đệ nhị mẹ đi lên trước đem tiểu đệ b ê coi trọng cây đao kia cụ hài xuống tỏ dị cô thế giới bên trong bởi mẹ chế tạo đao cụ thực sự là quá mức sắc bén rất nhiều tài nghệ không tin người thậm chí sẽ bởi vì sử dụng mẹ dao làm bếp không làm mà bị thương bởi vậy muốn sử dụng mẹ đao cụ phải đến ý gờ đặc thù giấy phép m ả n sản thư giới thiệu trừ là giới thiệu mẹ vì là k ẹ n đa sổ di chế tạo đao cụ ở ngoài nay cũng tương tự là một loại chứng minh chứng minh ý gờ tán thành kẽn đa sổ di nắm giữ sử dụng m ẹ chế tạo tuy rằng nhỏ đệ b ê bọn họ không có loại này cho phép có điều ở trở về mẹ núi đoạn đường này bên trong đệ nhị mẹ cũng tán thành gió nhớ bọn họ nhường gió nhớ bọn họ tiếp xúc một chút chính mình chế tạo đao cụ cũng không tính được vấn đề gì ừ ừ ừ ta sẽ cẩn thận tiểu đệ b ê một bên trả lời sau đó một bên cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận c h u i đao kia cụ nhưng mà ở vào tay bắt đầu thời điểm tiểu đệ b ê ra rẻ cảm nhận được cảm giác nói đau theo bản năng buông tay ra đao cụ nhất thời liền từ trong tay tuột xuống sau đó ung dung cắm vào mặt đất nham thạch bên trong、Dầm. nhìn thấy tình cảnh này sau Tiểu đệ b t r o n gia m ệ Đệ n bọn họ không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngũ nước.、Đệ、nhị g họ chế được tạo mũm mẹ o cụ t r ì n hỏa độ sắc bén vẫn là vượt xa sự của bén bọn B. vẫn tưởng tượng vượt là xa Gia họ. h ngươi này cho ta chú ý một điểm a do nhờ đối với tiểu đệ b quá lớn ở tình cảnh này phát sinh do nhờ hiện tại cũng không dám để cho tiểu đệ b bọn họ đụng vào những n à y d a o làm bếp vạn nhất nếu như ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ kẹn đạ ngươi dành thời gian hướng về mẹ đại sư nói ra ngươi muốn chế tạo g a o làm bếp hình thức đi do nhờ quay đầu hướng kẹn đạ xô di nói mẹ, ta muốn chế tạo hai cái g a o làm bếp một thanh bình thường kích cỡ d a o làm bếp mặt khác một thanh tốt nhất có thể đồng thời dùng để nấu ăn cùng bắt được mỹ thực sinh vật kẹn đạ sổ gì nói ra mình muốn d a o làm bếp hình thức chiến đấu cùng nấu ăn d a o làm bếp nó hình thể tốt nhất là càng lớn càng tốt dù sao có mỹ thực sinh vật thể tích quá lớn nếu như d a o làm bếp không đủ lớn có thể không tiện nấu ăn tỏ dị cô thế giới bên trong mỹ thực sinh vật thể tích đều là lấy mét gạo làm đơn vị mấy chục mét mấy trăm mét chính là hơn một nghìn mét cao mỹ thực sinh vật cũng không kỳ lạ dưới tình huống này kẹn đạ sổ dị tự nhiên muốn làm hết sức to lớn đệ nhị mẹn một bên nghe kẹ chút lên đầu ạ đà s ố gì yêu cầu đối với đệ nhị mẹ mà nói hoàn toàn có thể hòa giải không có yêu cầu như thế mặc dù là trôi này muốn chú ý nấu ăn cùng bắt được mỹ thực sinh vật d a o làm bếp cũng giống như vậy n à y loại hình d a o làm bếp đệ nhị mẹ đã từng cũng đã chế tạo qua không ít dù sao ở tỏ dị cỗ bên trong nấu ăn cùng bắt được mỹ thực sinh vật giới hạn cũng không nổi bật rất nhiều mỹ thực sinh vật đối với hắn tiến hành bắt được thời điểm chính là một loại đặc thù nấu ăn phương thức thậm chí rất nhiều mỹ thực sinh vật bản thân liền là một đạo nấu ăn thì như nướng toàn heo nướng toàn, heo là một loại toàn thân bị triệt để nướng chín to lớn heo trên người mỗi một khối vị trí đều là hiếm thấy nướng vừa đúng thì nướng. bốn nợ càng hoàn thành ngày mai đổi mới muốn trì hoãn rs dược hiệu cùng tác dụng phụ đều có chút lớn ta hiện tại là lên không ngừng đánh ấ t sau đó cái bụng lại không ngừng được then chốt là đi vê đốt cờ còn đánh ấ t khó chịu tấu chương xong chương một trăm ba mươi tám mẹ ngồi sao mẹ chứ này hai cái dao làm bếp ở ngoài leo long long nhà còn lại tài liệu có thể hay không cho d i i nhờ đại ca bọn họ cường hóa một hồi mỗi người bọn họ vũ khí kẹn đạ s ô di tiếp tục nói cường hóa vũ khí sao này không có vấn đề đề nhị mẹ khe khẽ gật đầu biểu thị chuyện này căn bản là chỉ là một chuyện nhỏ Tiểu chuôi d a kẹn đạ kẹn đạ tiên sinh nghe được kẹn đạ sổ dị sau tiểu lệ a ánh mắt của bọn họ lập tức nước mắt lưng tròng hướng về kẹn đạ sổ dị ném qua đi tiểu đ ệ a bọn họ cũng không nghĩ tới k ẹ n đạ sổ gì còn nghĩ chính mình thật không như vậy liền đa tạ ngươi mẹ t nghe được đệ nhị mẹ t sau k ẹ n đạ sổ gì vội vàng hướng đệ nhị mẹ t nói cảm ơn k ẹ n đạ có điều ngươi muốn giao làm bếp e sợ phải đợi thêm một quang thời gian mới có thể mài thành tất đệ nhị mẹ thấp t giọng nói mẹ t đại sư k ẹ n đạ tiền sinh giao làm bếp muốn chờ bao lâu mới có thể mài hoàn thành a không chờ k ẹ n đạ sổ gì mở miệng tiểu lệ a cướp ở kện đạ sổ di trước mặt mở miệng nói rằng cái này gần như muốn thời gian ba tháng đi đệ nhị mẹ suy nghĩ một phen nói ba tháng dĩ nhiên ba tháng nghe được đệ nhị mẹ sau khi giải thích tiểu đ ệ hát bọn họ đ ỗ n g dưng mở to hai mắt trong miệng phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô đánh bóng dao làm bếp này dĩ nhiên cần ba tháng lâu như vậy thời gian muốn biết trước đệ nhị mẹ nhưng là trong nháy mắt liền mái tốt giỏi nhờ chính phủ để cho một lần nữa tỏa sáng sinh cơ có điều kẻ đạ số gì đối với đệ nhị mẹ nói thời gian đúng là không có bất kỳ bất ngờ mẹ tiếng t â m là ở chỗ đó trên thế giới không biết có bao nhiêu mỹ thực thợ săn đâu biết muốn thỉnh m ẹ vì bọn họ chế tạo một cái chuyên môn đao cụ trong nguyên tắc ở comas to dị cổ tìm tới đệ nhị mẹt h ờ i điểm tìm đệ nhị mẹ trong tay đệ nhị mẹ đơn đặt hàng cũng đã xếp tới ba năm sau so sánh thời gian ba năm thời gian ba tháng chuyện này căn bản là không tính là cái gì mẹ đại sư chế tạo đao cụ thời gian thì sẽ không thể sớm một ít sao do nhờ cũng đồng dạng mở miệng đối với mẹ hỏi chuyện này do nhờ đại ca ba tháng nay đã là ta có thể nhanh nhất mài r a kẽn đã cần đao cụ thời gian đệ nhị mẹ chậm rãi giải, giải thích chính mình cần ba cái thời gian nguyên nhân leo long long nha loại này tư liệu sống quả thật có thể đánh bóng ra trên thế giới số một số hai sắc bén đao cụ chỉ là đồng dạng bởi leo long, long nha trình độ bền bỉ muốn m à i xuất đao cụ cũng cũng không dễ dàng m à i đao cụ trừ dùng để chế đao cụ tư liệu sống ở ngoài quan trọng nhất hai điểm một là m à i sư bản thân tài nghệ hai chính là dùng để m à i đao cụ đá m à i dao nói đến tài nghệ m à i tài nghệ đã siêu việt đệ nhất mẹ đệ nhị mẹ tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì nhưng mà đệ nhị mẹ trong tay dùng để m à i đao cụ đá m à i dao cường độ có hạn muốn m à i ra hợp lệ đao cụ không phải là một chuyện dễ dàng nếu như ta sư phụ ở có lẽ có thể ở trong vòng một ngày mải ra kẽn đạ cần dao làm hết bằng không muốn tăng cao mải tốc độ trừ phi các ngươi có thể tìm tới đệ nhị mẹ t nói tới chỗ này thời điểm lại đột nhiên ngừng lại trừ phi mẹ đại sư trừ phi cái gì g i nhở có chút không rõ nhìn đệ nhị mẹ t không biết đệ nhị mẹ tại t sao nói đến một nửa liền ngừng lại mẹ t ngôi sao kẹn đạ sổ gì mở miệng nối liền đệ nhị mẹ t mặt sau nghe được mẹ t ngôi sao s a o g i nhở trên mặt bọn họ vẻ mặt trở nên càng thêm mê man lên mẹ t ngôi sao làm ó n đồ gì kẹn đạ người dĩ nhiên cũng biết mẹ t ngôi sao sao đệ nhị mẹ t vẻ mặt nhìn qua đồng dạng có vẻ hơi bất ngờ đương nhiên mẹt ngôi sao là một loại mỹ vị trình độ có thể vượt trên trên đời đại đa số nguyên liệu nấu ăn siêu cấp gia vị nếu như trực tiếp sử dụng có n h i ề u người d ừ n g không được ma lực mặt khác mẹt ngôi sao chỉ có có thể số rất ít nguyên liệu nấu ăn mới có thể phát huy n ó lớn nhất m ù i vị ig、e、ho khảo chứng đi ra đã biết nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có thịt bảo thạch cùng lấp lánh ti túc ngư k ẹ n đạ sô di tiếp tục giải thích lấp lánh ti túc ngư một loại thân thể như thủy tinh mỹ lệ thông suốt lấp lánh tỏa sáng mậu ảo loại cá được khen là thủy tinh cá lấp lánh ty tốc ngư bản thân bắt được đẳng cấp rất thấp thậm chí ngay cả cấp một cũng chưa tới thế nhưng nhất định phải xuyên qua tử vong thác nước mới có thể bắt được chúng nó mà chết thác nước nhân gian giới số một số hai hiểm địa thậm chí còn ở đệ nhất mẹ hiện tại vị trí vực sâu không đáy bên trên thế giới lớn nhất thác nước mỗi giây liền có nhất triệu ngàn tỷ thăng mang số giới có thể đem hết t h ể đều nghiền ép hầu như không còn xuyên qua tử vong thác nước chuyện này ở ig ho đánh giá hệ thống bên trong nguy hiểm đẳng cấp đủ để sánh ngang bắt được tám mươi cấp mỹ thực sinh vật bởi tử vong thác nước nguy hiểm l ấ p lánh t i tốt ngư bắt được đẳng cấp cao đến tám mươi lăm cấp hoàn toàn có thể nói là nhân gian giới bên trong bắt được đẳng cấp cao nhất mỹ thực nguyên liệu nấu ăn mặt khác l ấ p lánh t i tốt ngư lá gan cực nhỏ chỉ cần hơi hơi gặp phải một cái mạnh hơn chính mình người đều sẽ bị trực tiếp h ụ t chết một khi tử vong l ấ p lánh t i tốt ngư mùi vị liền sẽ hoàn toàn tan b ỡ nhưng là có thể xuyên qua tử vong tháp nước người bọn họ khí tức trên người thậm chí cũng không cần tới gần l ấ p lánh t i tốt ngư liền có thể dễ dàng quá mức mà thực lực không đủ người nhưng là không có bất kỳ xuyên qua tử vong tháp nước cơ hội cái này cũng là lớp lánh t i tốt ngư khó có thể bắt được nguyên nhân một trong bởi vậy cho dù lớp lánh t i tốt ngư một cái giá bán ở ba ước nguyên thị trường cũng không có hầu như lưu thông qua có điều thì bảo thạch lớp lánh t i tốt ngư n à y vẹn vẹn chỉ là đại biểu nhân gian nguyên liệu nấu ăn giới mỹ thực bên trong vẫn có lượng lớn nguyên liệu nấu ăn có thể đem mẹt ngôi sao mùi vị cho triệt để phát huy được chỉ là giới mỹ thực là một cái cấm kỵ từ ngữ i gờ họ đương nhiên sẽ không chủ động tiết lộ giới mỹ thực tin tức、Dầm. nghe được kẹn đạ sổ dị miêu tả sau g i nhờ ba người không nhịn được giơ tay lau lau rồi một hồi từng người bên k h ỏ miệm chạy xuống ngủ nước lấp lánh t i tốt ngư loại này nguyên liệu nấu ăn g i ỏ nhờ ba người tuy rằng chưa từng ăn có điều ở trên đảo dễ gạn thời điểm dọn nhờ bọn họ nhưng là chính mồm thường thức qua thịt bảo thạch mùi vị nếu lấp lánh t i tốt ngư mùi vị có thể cùng thịt bảo thạch đặt ở cùng một chỗ như vậy nó mùi vị tự nhiên không cần nhiều lời giải thích mai nhĩ ngôi sao lấp lánh t i tốt ngư k ẹ n đạ số di nhìn ánh mắt của đệ nhị mẹt có vẻ hơi có chút phức tạp ở đệ nhị mẹt mới vừa giải thích bên trong thời gian ba tháng nay đã là đệ nhị mẹt đem cho kện đạ sổ di chế tạo rau làm bếp trình tự chủ động sớm sau thời gian nếu không kẹn đã sổ d ì giao làm b ế p tối thiểu cũng phải chờ tới hai năm sau mới có thể hoàn thành chuyện này cũng làm cho kẹn đã sổ d ì trong lòng có một loại thổn thức cảm giác đây chính là cô mắt t o d ì cô bọn họ đều chưa từng nắm giữ qua đáy ngộ ta đều quên kẹn đã n g ư ơ i như n g là một cái mỹ thực đ ầ u b ế p đệ nhị mẹ chỉ vác gõ gõ chán của chính mình không sai mẹt ngôi sao nguyên bản chỉ là chỉ có thể ở mẹt núi phương bắc ở nhân gian giới sâu nhất hang động vực sâu không đ ấ y nơi sâu xa nhất mới thu thập được n g ọ ảo đá m à i d a o mà đầu tiên phát hiện nó người chính là sư phụ của ta bởi vậy sư phụ của ta tên cũng bị trực tiếp dùng để mệnh danh điều này có thể mãi trên đời hết thể tư liệu sống ngậu ảo đá mài dao đệ nhị mẹ trầm giọng nói ừ ừ ừ thực sự là ghê gớm phát hiện đây quá lợi hại dĩ nhiên lấy tên của chính mình dùng để mệnh lệnh nguyên liệu nấu ăn sao tiểu đệ a đám người nghe được đệ nhị mẹ sau khi giải thích sau đó lại là một trận kinh ngạc thốt lên có điều kệ đạ ngươi nói mẹ ngôi sao kỳ thực là dùng mẹt ngôi sao mài độ cứng cao tư liệu sống mài đi ra màu vàng b ộ phấn đệ nhị mẹ tiếp tục giải thích m ẹ ngôi sao làm bắt được đẳng cấp cao đến sáu mươi tám cấp ngậu đồ gia vị đương nhiên sẽ không liền từ vực sâu không đáy bên trong mang ra đến đơn giản như vậy mẹ đại sư ta rõ ràng chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái k i a mẹ ngôi sao như vậy ngài là có thể tăng nhanh mài ra kẹn đã hắn giao làm bếp đúng không Rõ nhờ lang âm thanh nói ừ m nếu như có thể tìm tới mẹ ngôi sao như vậy ta xác thực có thể đệ nhị mẹ theo bản năng nói có điều đệ nhị mẹ một giây sau liền phản ứng lại ai Rõ nhờ đại ca lẽ nào các ngươi làm u ố n chuẩn bị đi vực sâu không đáy sao đệ nhị mẹ â m thanh có vẻ đặc biệt kích động không được đây tuyệt đối không được do nhờ đại ca vực sâu không đấy không phải là người bình thường có thể đi địa phương đệ nhị mẹ cực lực muốn ngăn cản g i nhờ bọn họ đi tới vực sâu không đấy ý nghĩ hoa ha ha ha mẹ đại sư bản g i nhờ đại nhân không phải là cái gì người bình thường mà là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra à? g i nhờ cười to hồi đáp ân ân ân không sai g i nhờ đại nhân chính là mạnh nhất mỹ thực ra là mỹ thực ra bên trong truyền kỳ tiểu đệ a ngay lập tức hưởng ứng lên g i nhờ mẹo khen mẹo dài đôi cái kia do nhờ đại nhân ta cảm thấy chúng ta có muốn hay không lại nghiêm túc suy tính một chút chuyện này tiểu đệ b yếu ớt nói ra nhất định sẽ bị g i nhờ không nhịn Vượt sâu k hoa ô vô không không n Này vừa nghe chính là địa phương vô cùng nguy hiểm à? Hơn nữa khi nghe đến trên thế giới có như thế vị nấu ăn tồn nếu như vẫn nhận như ngừng g giới đấy. địa vậy là à. là vừa vị hiểm khi thế thế thể chịu thì h e có có tại, đổi, mỹ t sẽ đổi mỹ mỹ vị thực tợ săn. ha <cười> ha mẹ ngồi sao bản rõ nhờ đại nhân cũng thật là chờ mong nó mùi vị đến cùng có phải là thật hay không như kẹn đả người miêu tả khuyết đại như vậy à có thể vượt trên trên đời đại đa số nguyên liệu nấu ăn mùi vị siêu cấp gia vị Rõ n h ờ cười to nói mặt sau một chương còn ở số tiên phát t ấ u chương xong chương một trăm ba mươi chín ngàn đức giao làm bếp đột kích to lớn hưng hưng nghe được gió nhờ sau đệ nhị mẹ chậm chạp không nói gì nhưng trong lòng không có mở miệng ngăn cản gió nhờ ý nghĩ mỹ thực thợ săn vốn là l i ề u lên tính mạng bắt được quý hiếm mỹ vị tồn tại chính cùng sư phụ của chính mình đệ nhất mẹ đem chính mình một đời thời gian đều dùng ở m á i lên nếu không sư phụ của chính mình cũng sẽ không độc thân đi tới vực sâu không đáy ngày mai sáng sớm h a ha ha ha a b hai người các ngươi liền ở lại chỗ này tốt xuất phát đi tới vực sâu không đáy sự tình liền giao cho bản gió nhờ đại nhân cùng kẹn đạ g i nhờ đối với tiểu đệ a hai người nói g i nhờ đại nhân xin hãy cho ta theo ngài cùng đi chứ tiểu đệ a nước mắt lưng tròng nhìn g i nhờ một lòng muốn thủy tùng g i nhờ đi tới vực sâu không đáy g i nhờ đại nhân hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không kéo ngài cùng k ẹ n đạ tiên sinh chân sau tiểu đệ b đồng dạng cắn răng nói bởi vì đi tới vực sâu không đáy chuyện này tiểu đệ b ngày hôm qua nhưng là một cái buổi tối đều ngủ không được ngon, ngon giấc dù sao dựa theo đệ nhị m ẹ t k ẹ n đạ sô di bọn họ thuyết pháp vực sâu không đấy nhưng là thế giới châu nguy hiểm nhất nhưng mà làm g i nhờ chủ động nhường hai người mình lưu ở mẹ núi không chuẩn bị mang theo hai người mình đi tới thời điểm tiểu đệ b nhưng trái lại kiên định quyết tâm của chính mình ba ha ha ha a b bản dò nhờ đại nhân để cho các ngươi ở lại chỗ này có thể không phải là bởi vì lo lắng hai người các ngươi ra hỏa sẽ kéo bản dò nhờ đại nhân chân sau a dò nhờ hai tay đem tiểu đệ a hai người ôm vào trong l ự c mà là bắt được chỉ làm ẹ ngôi sao chuyện như vậy đối với bản dò nhờ đại nhân tới nói căn bản là không tính là gì a các ngươi hai cái ra hỏa liền ở ngay đây đàng hoàng chờ bản dò nhờ đại nhân khải toàn trở về đi dò nhờ vừa nói vừa dùng sức vỗ vỗ tiểu đệ a hai người phía sau lưng k ẻ n đạ hai chúng ta nên xuất phát bung ra tiểu đệ a hai người sau dọn nhờ quay đầu hướng kẹn đa sổ gì nói dọn nhờ đại ca chúng ta lên đường đi kẹn đa sổ gì mỉm cười nói tay trái yên lặng mà sờ soạn một hồi treo ở bên hông mình nào cụ kẹn đa sổ gì đặt làm dao làm bếp còn chưa có bắt đầu mài có điều ở biết kẹn đa sổ gì chuẩn bị cùng dọ nhờ cùng xuất phát đi tới vực sâu không đáy thời điểm đệ nhị mẹ đem đệ nhất mẹ chế tạo một thanh ngàn đức dao làm bếp mượn trước cho kẹn đa sổ gì. ngàn đức dao làm bếp đây là đệ nhất mẹ sử dụng n g ó cái kia cá mập răng mai ma thành cực kỳ cao cấp dao làm bếp n g ó cái kia cá mập bắt được đẳng cấp cao đến năm mươi năm cấp mỹ thực sinh vật Tuy r ằ được được độ. Độ long long dù cho mẹ núi cứng rắn nhất nhang thạch đều có thể dễ dàng chặt đứt ra nếu như đem t h ô i này ngàn đức giao làm bếp phóng tới trên thị trường không biết sẽ có bao nhiêu mị thực đầu bếp vì đó cướp phá đầu nhưng mà như, như vậy giao làm bếp mét nhà xưởng đầy vách tường đều là thậm chí đạt được nhiều đều muốn treo không tới đồng thời chối này giao làm bếp cũng là kẹn đạ sổ dị theo dò nhở đi tới vực sâu không đáy thứ hai lớn sức lực cho tới lớn nhất sức lực đương nhiên là dò nhở thực vận có điều cho dù dò nhở không có loại kiêm lịch t i ê n thực vận không có ngàn đức giao làm bếp kẹn đạ sổ dị cũng sẽ dò nhở đồng thời đi tới vực sâu không đáy dù sao dò nhở đi tới vực sâu không đáy lý do nhưng là có một phần bởi vì chính mình mặt khác kẹn đạ sổ dị không cách nào từ chối đi tới vực sâu không đáy mê hoặc không chỉ là mỹ thực thợ săn mỹ thực đầu bếp có thể đồng dạng không cách nào từ chối thăm dò không biết mỹ thực mê hoặc mẹ ngôi sao kẽ ẹ đ ạ số gì cũng muốn tự mình nhìn một chút nó là c ơ nào mỹ vị mẹ san hướng bắc hai mươi lăm km xa xa vẫn không có chính thức đến vực sâu không đáy lối b à o kẽ ẹ đ ạ số gì cũng đã có thể cảm nhận được một cố mạnh mẽ trọng lực đặt ở trên người chính mình bởi đặc thù từ trường khí chẳng tác dụng vực sâu không đáy lực hút phi thường c ư ờ n g thậm chí đủ để và mỹ thực giới cái kia không giống bình thường trọng lực so với nhưng mà so sánh vất vả kẽ ẹ đ ạ số gì do nhờ nhưng là một phen đi bộ nhàn nhã dáng vẻ vực sâu không đáy tản mát ra đặc thù từ trường tựa hồ căn bản là không cách nào đối với giỏ nhợ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng có điều này cũng một cái chuyện rất bình thường trong nguyên tắc tỏ dị c ô c ô m ắ c bọn họ lần thứ nhất đi tới giới mỹ thực thời điểm nhưng là bởi vì giới mỹ thực trọng lực không cách nào phát huy ra chính mình sức mạnh mà do nhờ đại nhân lần thứ nhất xuất hiện ở giới mỹ thực thời điểm trọng lực căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng thậm chí liền ngay cả tiểu đệ a hai người cũng giống như vậy v ù vù đây chính là v ư ợ t sâu không đ ấ y sao nhân gian giới cũng đã khủng bố như vậy đẹp như vậy ăn giới trọng lực lại nên khủng bố đến mức nào a kẹn đạ số gì đáy mắt tỏa ra điểm nằm trong giới mỹ thực làm có các loại kỳ tích như thế mỹ vị nguyên liệu nấu ăn đại lục trong lòng k ẹ n đạ sổ dỉ như thế nào sẽ không có đi tới giới mỹ thực vừa xem ý nghĩ đây sớm muộn có một ngày k ẹ n đạ sổ dỉ cũng sẽ như hiện đang đi tới vực sâu không đáy như thế đến giới mỹ thực cái kia kỳ tích chi điện hả k ẹ n đạ ngươi đang nói cái gì do nhờ quay đầu lại đối với k ẹ n đạ sổ dỉ hỏi không có chuyện gì do nhờ đại ca chúng ta cũng nhanh muốn đến vực sâu không đáy đi k ẹ n đạ sổ dỉ chỉ vào xa xa mơ hồ có thể thấy được một cái màu đen dài mang mở miệng hỏi ừ dựa theo mẹ đại sư thuyết pháp chúng ta xác thực gần như cũng nhanh đến dò nhờ giơ tay sờ sờ c ầ m của chính mình chỉ có điều này v ự c sâu không đáy cũng không có như mẹ đại sư nói tới nguy hiểm như thế à đi thôi k ẹ n đạ chúng ta tranh thủ trước khi trời tối liền đem mẹ ngôi sao còn có đệ nhất mẹ đại sư cho mang về mẹ núi dò nhờ khi thế hùng hổ nói đi tới v ự c sâu không đáy dò nhờ trừ bởi vì mẹ ngôi sao lý do này ở ngoài còn có một nguyên nhân khác vậy thì là dò nhờ muốn giúp đệ nhị mẹ sắp biến mất năm năm đệ nhất mẹ từ v ự c sâu không đáy bên trong cho mang về đến bên cạnh nàng ở đệ nhị mẹ trong miệng dò nhờ cũng nghe ra đệ nhị mẹ kỳ thực rất lo lắng đệ nhất mẹ chỉ có điều đệ nhị mẹ không có cách nào đi tới vực sâu không đ ấ y trừ thực lực ở ngoài nay cũng bởi vì đệ nhị mẹ trong tay chữ hàng lượng lớn mẹ đặt làm mai đơn đặt hàng những n à y đơn đặt hàng quan hệ đến mẹ danh tiếng nhìn ra đệ nhị mẹ tâm sự sau rõ nhờ tự nhiên đem chuyện này nhớ ở trong lòng Rõ nhờ có thể không có quên y chính mình đối với đệ nhị mẹ nói qua hứa hẹn làm cứu sống chính mình chiến phủ báo lại bất kể là chuyện gì dù cho là muốn bắt được c u a heo bắt được ga la ca s ấ u r i nhờ đều sẽ không có bất kỳ lời oán hận mà hiện tại chỉ có điều để cho mình từ vực sâu không đáy t r u n g tướng đệ nhất mẹt cho mang về mà thôi chút chuyện nhỏ này căn bản là không bị dò nhờ để vào trong mắt có điều này cũng rất phù hợp dò nhờ thiết lập nhân vật muốn biết mỹ thực chi thần ạ cả s ỉ ạ nhân sinh thực đơn bên trong canh phẩm ải ở dò nhờ trong miệng cũng chỉ có thể đơn giản xứng được với một câu uống ngon mà thôi tiếp tục khởi hành rất nhanh kẹn đã s ổ dị cùng dò nhờ liền rốt cục đến vực sâu không đáy trên vách đá treo leo mà ở đây trọng lực thình lình lại tăng lên mấy cái đẳng cấp ừ ừ ừ đây chính là vực sâu không đáy sao thực sự là đồ số a có điều chúng ta hiện tại nên làm sao xuống a bản dò nhờ đại nhân cũng không có mang dây thừng đến a r ố i đầu nhìn ngó sâu không thấy đáy vực sâu không đáy sau dò nhờ có chút phát điên h ồ cũng không thể trở lại đi nghe được dò nhờ sau k ẹ n đạ sổ dị rơi vào thật dài trong chờ mặc một là mệnh thứ hai là bất đắc dĩ dò nhờ dĩ nhiên nghĩ sử dụng dây thừng từ leo xuống vực sâu không đáy vực sâu không đáy độ cao nhưng là có mấy v à n mét như vậy dài dây thừng có thể khó tìm mặt khác một bên dây thừng cũng không chống đỡ được loại này trọng lực chu trù ở dò nhờ suy nghĩ có muốn hay không trở lại thời điểm giữa bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thon dài trong t r è o lực xuyên thấu rất mạnh tiếng hí tiếng hí vang lên k n đạ s ô di dọ nhờ theo phương hướng âm thanh chuyển tới ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy giữa bầu trời một đầu thật giống như do nham thạch tạo thành to lớn màu xám n g ư n g vô rộng lớn cánh gào thét mà xuống màu vàng ngưng con ngươi nhìn kỹ hai người mình đây là vật gì k n đạ s ô di lẩm bẩm nói mới vừa chống đỡ vực sâu không đáy hai người mình liền bị nhìn qua liền thập phần không dễ trêu mỹ thực sinh vật cho nhìn chằm chằm trên người của dọ nhờ thực vật là mất đi hiệu lực sao có điều một giây sau kẹn đạ sổ gì cũng đã rút ra bên hông mình cái kia đem ngàn đ ứ ớ c dao làm bếp đối với này đầu màu xám hùng ứng bỗng nhiên vung bổ tới vê anh khí lưu bao phủ ngàn đ ứ ớ c dao làm bếp thật không hổ là đệ nhất mẹ sử dụng bắt được đ ẳ n g cấp năm mươi lăm cấp ngói cái kia cá mập răng tỉ mỉ m ã i đi ra sắc bén đa cụ cong nương theo một tiếng nổ tung đột kích to lớn hùng ứng cánh trong nháy mắt liền bị chém ra một đạo vết thương thật lớn máu tươi dường như mưa to như thế từ giữa bầu trời tùy ý hạ xuống thật là sắc bén dao làm bếp một đau vung ra sau k ẹ đạ sổ dỉ lông mày cũng đống dưng nhảy một cái tuy rằng ở mẹ trên núi thời điểm. kẹn đà sổ dị cũng cầm núi đá bước đầu thí nghiệm qua ngàn đức d a o làm bếp s ắ c b é n độ nhưng mà ở sử dụng d a o làm bếp chiến đấu sau kẹn đà sổ dị mới chính thức cảm nhận được đệ nhất mẹ chế tạo ra đến d a o làm bếp chỗ kinh khủng chu c h ù cánh bị thương to lớn hùng ứng phát sinh một tiếng càng thêm phẫn nộ hí lên cường tráng cơ thị t đột nhiên kéo căng hai cánh vung lên liền mang theo một trận cuồng bạo khí lưu gió mạnh gào thét mà qua cắt đất tung bay kẹn đà sổ dị hai người bỗng dưng meo lại con mắt của chính mình có điều cũng may bởi vực sâu không đấy khủng bố trọng lực điểm ấy gió mạnh đúng là không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đón Bay nhào đến nhờ t r ư ớ chương mặt, t â n lớn bén thể một cao cái quay về, gây vào mẹo, sắc bén mỏ gây về, sắc một a n n g rượu u trăm o n bốn mươi đệ nhất mẹt kẹn đạ sổ di cánh tay vướng gậy một giây sau sắc bén kiếm khí từ ngàn đức d a o làm bếp lần trước tính bộ phát ra trong nháy mắt đem trước mặt này đầu to lớn hùng ứng trên người nham thạch lông chim cắt chém rời đi r ờ i vụ rồn rập chu c h ủ to lớn hùng ứng trong miệng phát sinh một tiếng bi thương khóc có điều một đạo càng thêm âm thanh lớn to lớn hùng ứng trong miệng bộ phát ra âm thanh lớn kém chút liền trực tiếp đem kẹn đạ sổ dị màng thai cho trực tiếp phá vỡ đáng ghét g i a hỏa ngươi này làm bản giỏ nhờ đại nhân là dễ trêu sao âm một tiếng to lớn hùng ứng cổ khẩu nơi nhất thời liền xuất hiện một vệ sáng trắng vẻ bị to lớn hùng ứng cho nuốt xuống g i ỏ nhờ trực tiếp từ nội bộ phá tan rồi to lớn hùng ứng thân thể đừng tùy tiện loạn ăn đồ ăn thiết phiến công chúa hoàng mi láo tổ tác giả bọn họ đều dùng chính mình đ ấ m máu giáo hấn nghiệm chứng c h u y ệ n này liên tiếp bị trọng thương to lớn hùng ứng cũng không còn cách nào chống đỡ vượt sâu không đáy trọng lực sau đó trực tiếp một đầu từ giữa bầu trời ngã xuống thẳng tắp hướng về vượt sâu không đáy do nhờ đại ca theo bản năng kẹn đ ạ sổ dị liền trực tiếp hướng về vượt sâu không đáy v ư ợ t sâu không đáy bên trong mang theo khủng bố sóng khí các loại hình thủ kỳ quá i m ỹ thực sinh vật bị thức tỉnh s a u từ trong vách đá d ò ra đầu của tự mình từng trận giết đạo có điều to lớn hùng ngưng hạ xuống tốc độ quá nhanh chuyện này căn bản là không phải chúng nó có thể đuổi theo một trận phát tiết thức gào thét sau những ngày mỹ thực các sinh vật liền lại dồn dập thu về đến từng người x à o huyệt bên trong nhanh chóng rơi xuống trừ cái kia sông tới mặt giường như lưới giao sắc cùng như gió trí mạng nhất vẫn là theo vực sâu không đáy chiều sâu mà trở nên cả ngày khủng bố trọng lực chích chi chí. ở này khủng bố trọng lực dưới trên người của k ẹ n đạ sổ dị mỹ thực tế bảo lại một lần nữa bắt đầu không ngừng t i ê u đốt nhiệt lượng nhường k ẹ n đạ sổ dị k ẹ n đạ bắt đầu chậm rãi thích đứng lên vực sâu không đáy trọng lực vực sâu không đáy trọng lực bất cứ lúc nào cũng có thể đem người bình thường cho ép thành một bãi thịt băm hào hào hào gió mạnh gào thét k ẹ n đạ sổ dị cũng không biết qua bao lâu sau đó theo một trận to lớn tiếng nổ vang rền qua đi k ẹ n đạ sổ dị liền trực tiếp tại chỗ hôn mê đi k ẹ n đạ k ẹ n đạ a mơ mảng mảng kẽn đạ sổ dị nghe được một trận đặc biệt âm thanh văn dội có chút mê man mở mắt ra vẫn không có từ mới vừa xung kích phục h kẽn đạ ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh lại ngươi nhưng là kém chút hủ chết bản g i ỏ nhờ đại nhân nhìn thấy kẽn đạ sổ d ì mở mắt ra sau g i ỏ nhờ lập tức liền cho kẽn đạ sổ d ì đến gấu ôm bản g i ỏ nhờ đại nhân còn tưởng rằng ngươi ra cái gì bất ngờ đây sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy bản g i ỏ nhờ đại nhân liền nên đưa ngươi cùng à bây bọn họ như thế lưu ở mẹt trong ngọn núi g i ỏ nhờ một cái nước mũi một cái nước mắt nói theo g i ỏ nhờ phát lực sau kẽn đạ sổ d ì cũng từ trong hôn mê triệt để tỉnh táo lại có điều ở sau khi tỉnh lại k ẽ đạ sổ dị chỉ cảm giác thân thể của chính mình cực kỳ đau nhức hơn nữa dạ dày chuyển đến từng trận thiêu đốt cảm giác đói bụng loại này cảm giác đói bụng thật giống như t r ư ớ c cùng ác ma r ắ n lớn chiến đấu loại cảm giác đó g i nhờ đại ca ta không có chuyện gì chỉ là ta cảm giác rất đói kẽn đạ xô di suy yếu nói đói bụng nguyên lai、like、kẽn đạ ngươi đói bụng bất t ỉ n h sao ngươi trước tiên các loại bản g i nhờ đại nhân một hồi nghe được kẽn đạ xô di sau g i nhờ vội vã hướng về hướng về một góc chạy tới sau đó nhờ l i ề n ôm một đống giường như bảo thạch như thế đồ vật đi tới kẽn đạ người xem cái này Rõ nhờ vừa nói vừa đem trong tay mình màu sắc bất nhất bảo thạch đưa đến kẹn đ ạ sổ d ị trước mặt một giây sau những n à y bảo thạch đột nhiên r ố i ra một cái móng vuốt kẹp lấy kẹn đ ạ sổ d ị khuôn mặt những n à y bảo thạch cũng không phải thật sự là bảo thạch mà là cua bảo thạch cua bảo thạch n à y một loại chỉ có thể ở vùng mỏ bên trong phát hiện bắt được đẳng cấp cao đến bốn mươi sáu đặc thù mỹ thực sinh vật cua bảo thạch trên người giáp s á t đều là thiên nhiên hồng bảo thạch lam bảo thạch hoặc là thạch anh tím lại thêm vào chỉ có thể ở vùng mỏ bên trong phát hiện bởi vậy cũng được gọi là vùng mỏ con cua có điều cua bảo thạch sức mạnh cường độ cùng như thế con cua cách biệt không xa cao đến gần đ ẳ m 46 cấp bắt được đẳng cấp nay hoàn toàn là bởi vì cua bảo thạch chúng nó khó có thể bị phát hiện bắt được cua bảo thạch bao trùm ở giáp s á c dưới thịt là rất ít xuất hiện ở trên thị trường c ự c phẩm chân hảo ngoài ra bởi cua bảo thạch chúng nó giáp s á c cũng là phẩm chất tương đối tốt bảo thạch giáp s á c giá cả vượt xa cua bảo thạch giá thịt cua bảo thạch giá thịt là hai trăm văn nguyên mà cua bảo thạch vỏ cua giá bán nhưng là cao đến gần đ ẳ n hai năm trăm linh văn nguyên cảm giác đói buộc dưới kệ đạ sổ dị có chút miễn cưỡng dơ lên bàn tay của chính mình còn là ung dung trực tiếp kéo xuống kẹp lấy chính mình cua bảo thạch càng cua sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn cua bảo thạch thịt cua không ngừng ăn uống thể nội của kẹn đạ sổ d ì mỹ thực tế bảo cũng không ngừng đem cua bảo thạch thịt cua chuyển hóa thành nhiệt lượng mấy chục con cua bảo thạch vào bụng kẹn đạ sổ d ì cũng rốt cục lấy lại sức được vươn mình ngồi dậy đến ánh mắt bắt đầu quan sát hai người mình vị trí chỗ ở cảnh vật chung quanh kẹn đạ bản g i nhờ đại nhân ở cái kia tập kích chúng ta đại g i a hỏa trong thân thể phát hiện một cái thú vị đồ vật g i nhờ âm thanh lại lần nữa vang lên định thần nhìn lại kẹn đạ sổ dỉ liền nhìn thấy g i nhờ trong tay cầm một khối không đáng chú ý tảng đá sau đó đem tảng đá đặt ở miệng mình một bên. Một giây sau, g i nhờ âm thanh liền bị trực tiếp phóng to gấp mấy trăm lần khủng bố sóng âm t à n ra v ư ợ t sâu không đáy trên vách tường nhất thời rơi xuống dưới lượng lớn liếc mắt cua bảo thạch rất hiển nhiên mới vừa bị gió nhờ mang về cua bảo thạch chính là thông qua phương thức này bắt được đây là khuyết â m đá che lỗ thai k ẹ n đạ số gì, ngơ ngác nhìn chằm chằm giỏ nhờ trong tay tàng đá kia khuyết â m đá một loại có thể đem âm thanh cho phóng to đặc thù tàng đá mà loại này đặc thù tàng đá chỉ có ở nham thạch thần đứng dày thanh bên trong mới có thể phát hiện mà gió nhờ nói khuyết â m đá là ở mới vừa tập kích hai người mình to lớn hùng ứng trong thân thể phát hiện như vậy này đầu to lớn hùng ứng t r ù n g loại tự nhiên không cần nhiều lời có điều từ vực sâu không đáy một đường hạ xuống nham thạch thần ưng cũng sớm đã triệt để chết qua đi khuyết â m đá danh s ư n g này cũng thật là thỏa đáng đây chỉ tiếc bản rõ nhờ đại nhân cũng là phát hiện như thế m ộ t khối biểu diễn xong khuyết â m đá hiệu quả sau dọ nhờ cười to lên nếu không kẻ đá ngươi cùng bản dọ nhờ đại nhân là có thể một người m ộ t khối à bây bọn họ cũng có thể dùng đến dọ nhờ có chút đáng tiếc nói dọ nhờ đại ca chúng ta hiện tại vẫn không có biết rõ hoàn cảnh chung quanh vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn vạn nhất đưa tới cái gì mỹ thực sinh vật liền không tốt kẻ n đạ s ô di trầm dai nói tuy rằng đã bổ sung tốt tiêu hao nhiệt lượng chỉ có điều bởi vực sâu không đáy trọng lực kẻ n đạ s ô di hiện tại cho dù chuyển động đậy ngón tay đều thập phần vất vả càng không nói và mỹ thực sinh vật tiến hành chiến đấu h a ha ha ha kẻ n đạ có bản dò nhờ đại nhân bất kể là cái gì mỹ thực sinh vật đều sẽ không là bản dò nhờ đại nhân đối thủ dò nhờ không để ý chút nào nói chỉ cần bọn họ dám đến bản dò nhờ đại nhân chiến phủ sẽ đưa chúng nó cho toàn bộ bắt được Rõ nhờ nói dùng sức vung vẩy một hồi trong tay c h i ế n h phủ tình cảnh này nhìn kẽn đạ sổ gì một trận không nói gì ở vực sâu không đáy bên trong kẽn đạ sổ gì cho dù vươn mình đứng thẳng đều vất vả cực kỳ mà rõ nhờ nhưng là một bức như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ vẫn có thể vung vẩy một phen c h i ế n h phủ thậm chí liền từ vực sâu không đáy lối vào một đường rất xuống nham thạch thần hưng đều trực tiếp ngã chết nhưng là rõ nhờ thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có rơi xuống loại này đục thân cường độ không hổ là có thể chịu đựng cùng viên vương bằng nờ so với một múa như cũ bình yên vô sự mạnh nhất mỹ thực ra cái gì ngươi nói kẽn đạ sổ gì cũng không có chuyện gì cái kia còn không phải là bởi vì có nham thạch thần ưng làm đệm thịt bước đệm sao hơn nữa kẽn đạ sổ gì còn không biết ở hôn mê thời gian bao lâu nhưng mà định luật mũ phi nếu như sự tình có biến hỏng khả năng mặc kệ khả năng này có nhiều tiểu nó tổng sẽ phát sinh rõ nhờ mới vừa sau khi nói xong tối t ă m vực sâu không đáy bên trong một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở kẽn đạ sổ gì trước mặt trên người tỏa ra khí tức kinh khủng này đầu mỹ thực sinh vật nó nắm giữ như đồng hành đi người khổng lồ như thế trên người bắp thịt dường như nham thạch như thế hai cánh tay trước đoạn nhưng là dường như bỏ cạp như thế kìm lớn hạt mang you một loại bắt được đẳng cấp 53 cấp mạnh mẽ mỹ thực sinh vật truyền thuyết là tới từ địa ngục truyền thuyết ma thú 11 m é t thân cao nay tượng trưng này đầu hạt mang you vẫn còn tuổi nhỏ trạng thái vẫn không có chân chính lớn lên có điều mặc dù là tuổi nhỏ hạt mang you thực lực cũng không cần nhiều lời một biết hạt mang you có thể không có bất kỳ dùng ă n giá trị n ă cấp bắt được đẳng cấp nay hoàn toàn là cũng là bởi vì hạt mang you bản thân khủng bố lực phá hoại má thu được mặt khác dường như ác ma răn lớn như thế ở giới mỹ thực bên trong còn nắm giữ càng mạnh mẽ hơn thậm chí có thể cùng bắt vương tranh đấu giống gốc hạt mang yêu có điều chính là phúc họa tương y dị ở hạt mang yêu sau khi xuất hiện kẹn đạ sổ dị nhưng không có cảm giác đến bất kỳ hoa mang trái lại thả lỏng ra bởi vì ở hạt mang yêu bên người còn có một cái cao lớn k ỳ cục tự nhân mà vị này râu tóc đầy mặt vết thương đầy người bên ngoài h ù n g hãn tự nhân chính là đệ nhất mẹt hoa ha ha loại này b ắ c thịt loại này vóc người ở nhìn thấy hạt mang y u đệ nhất m ẹ sau g i nhờ trong mắt tỏa ra cùng nhiệt ánh mắt cho tới khả năng tồn tại nguy hiểm đồ dỡn Rõ nhớ lại làm sao có khả năng sẽ để ý loại chuyện nhỏ này Rõ nhờ đại nhân nhưng là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra à đi tới k ẹ n đạ sổ g ì trước mặt sau đệ nhất mẹ dôi ra ngón tay của chính mình mở ra miệng mình không ngừng nói có điều chỉ thấy mẹ môi trường đậu nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào k ẹ n đạ hắn là người câm sao nhìn không ngừng khoa tay đệ nhất m ẹ t Rõ nhờ một mặt mở mịt quay đầu lại nhìn k ẹ n đạ sổ g ì hỏi Rõ nhờ đại ca đây chỉ là mẹ đại sư âm thanh ở nhỏ ngài đem khối này k h u ế t h m đá dùng dây thừng bục chặt sau đó treo ở mẹn đại sư trên cổ đi kẽn đạ sổ dị vô lực giải thích trầm mặc ít lời đây chỉ là thế nhân đối với đệ nhất mẹ hiểu lầm mà thôi kỳ thực đệ nhất mẹ bình thường thập phần dày đặc chỉ có điều bởi vì âm thanh quá nhỏ cho nên mới dẫn đến cùng đệ nhất mẹ tiếp xúc người cho rằng hắn trầm mặc ít lời người có điều trải qua mỹ thực tế bảo cường hóa người đều không nghe thấy đệ nhất mẹ tâm thanh có thể tưởng tượng được đệ nhất mẹ tâm thanh đến cùng tiểu cái tình chẳng gì trừ ý chỉ d i ữ những quái vật kia ở ngoài đại khái cũng chỉ có t r ạ c h giả có thể nghe được đệ nhất mẹ tâm thanh tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi mốt tại sao không thử xem xem văn tự giao lưu đây ai ai ai mẹ đại sư kệ đ ạ ngươi đang nói cái gì mẹ đại sư không phải còn ở mẹt núi sao nghe được k ẹ n đạ sổ gì sau do nhờ trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng một lát sau c h ờ một chút k ẹ n đạ hắn sẽ không phải là mẹ đại sư sư phụ đi do nhờ mới phản ứng được k ẹ n đạ sổ gì trong miệng m ẹ chỉ là đệ nhất mẹt do nhờ đại ca hắn chính là mẹ sư phụ đệ nhất m ẹ k ẹ n đạ sổ gì trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi phức tạp lên nguyên bản k ẹ n đạ sổ gì còn tưởng rằng g i nhờ thực vận mất đi hiệu lực bây giờ nhìn lại hai người mình bị nham thạch thần lương tập kích trái lại chính là bởi vì g i nhờ thực vận quan tâm không có khuyết â m đá đệ nhất mẹ nhưng là không có cách nào tiến hành bình thường câu thông như vậy tại sao không thử xem xem văn tự giao lưu đây mẹ đại sư chúng ta là chịu đến mẹ thủy thắc đến đây tìm n g à i ở cung gió nhở sau khi giải thích xong k ẹ n đạ sổ gì đối với đệ nhất mẹ tiếp tục nói nghe được tên mẹ sau đệ nhất mẹ con mắt bông dưng sáng ngời cánh tay vung vẩy càng thêm kịch liệt lên chỉ tiếc k ẹ n đạ sổ gì bọn họ vẫn là nghe đến không đến bất kỳ âm thanh nào mai cho đến gió nhở đem khuyết â m đá dây chuyền đường đệ nhất m ẹ mang lên sau mẹt mẹ năng hiện tại thế nào rồi ở đem mang lên khuyết â m đá dây chuyển sau đệ nhất mẹ âm thanh rốt cục bị kẹn đạ sổ gì đám người nghe được ai ai ai kẹn đạ khi nghe đến đệ nhất mẹ âm thanh sau d i nhờ trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng khiếp sợ lên nguyên lai đệ nhất mẹ thật sự không phải người cầm mẹ đại sư đệ nhị mẹ nàng vẫn luôn ở nghĩ n g à i đang đợi n g à i trở lại kẹn đạ sổ gì đối với đệ nhất mẹ giảng giải lên đệ nhị mẹ sự tình mặt khác chúng ta tới đây bên trong trừ là bởi vì mẹ ý thác chúng ta mục đích tới nơi này cũng bởi vì mẹ ngôi sao nguyên lai là như vậy sao hai người các ngươi cũng hướng về phía mẹ ngôi sao mới cố ý tới nơi này sao đệ nhất mẹ liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kẹn đã sổ gì hai người leo long long nha nếu như sử dụng mẹ ngôi sao tiến hành mải quả thật có thể chế tạo ra hết sức xuất sắc xuất sắc giao làm bếp à. đệ nhất mẹ tiếp tục trầm giọng nói bất chi bất giác ta rời đi con gái của ta bên người đều đã qua thời gian năm năm a có điều ở năm năm trước con gái của ta mải tài nghệ cũng đã siêu với ta đệ nhị nàng hiện tại nên thay thế ta trở thành thế giới tốt nhất mải sư đi con gái của ta nàng nhất định có thể chế tạo ra các người cần thiết g a o làm bếp hiếm thấy có người đáp lại chính mình đệ nhất mẹt kéo k ẹ n đạ sổ di hai người trong miệng không ngừng nói tới hắn cùng đệ nhị mẹ chuyện đã qua đặc biệt là đệ nhị mẹt giờ sự tình ở thu dưỡng đệ nhị mẹt sau、so、đệ nhất mẹt nhưng là so với mài tài nghệ càng để ý đệ nhị mẹt nếu như không phải là bởi vì ý chi dựng tình cầu đệ nhất mẹt cũng sẽ không rời đi mẹt ngọn núi ý chi dựng ủy thác giao làm b ế p cái này cũng là đệ nhất mẹt cuối cùng chế tạo một cái giao làm b ế p k ẹ n đạ hắn thực sự là mẹ đại sư sư phụ sao nay cùng mẹt đại sư nói tới không hề giống a g i nhờ nhỏm đối với kện đạ sổ di hỏi từ mới vừa đến hiện tại đệ nhất mẹ t âm thanh liền không một khắc dừng lại qua thậm chí hiện tại cũng đã chủ động nói về đệ nhị mẹ lần thứ nhất chế tạo ra hợp lệ đao cụ sự t ì n h cái này do nhờ đại ca kỳ thực mẹ đại sư vốn là loại tính cách này chỉ có điều bởi vì mẹ đại sư âm thanh quá nhỏ người khác căn bản không nghe thấy cho nên mới sẽ có trở mặc ít lời đồn đại kẻ đạ s ố gì bất đắc dĩ giải thích không sai đệ nhất mẹ vốn là lắm lời tính cách chỉ là bởi vì âm thanh quá nhỏ thêm vào đệ nhất mẹ bề ngoài mới sẽ có loại này đồn đại xem ra mẹ đại sư trải qua rất khổ ca liền cung bản rõ nhờ đại nhân đều là bị người hiểu lầm như thế d õ nhờ không nhịn được cảm thán một tiếng đối với đệ nhất mẹ tình huống d õ nhờ t h ậ t phần cảm động lấy trên thế giới không bao giờ thiếu thiếu chính là trông mặt mà bắt hình do người chính mình cũng không chỉ một lần bởi vì chính mình bề ngoài quá mức đẹp trai mà bị người hiểu lầm vì là hoa tâm cặn bã nam mà bị chịu khổ từ chối nghe được d õ nhờ kẹn đạ sổ gì nghi hoặc liếc mắt nhìn d õ nhờ chẳng biết vì sao kẹn đạ sổ gì luôn cảm giác d õ nhờ lời nói mang tâm h ý dáng vẻ ha ha ha thực sự là đã lâu không có cùng người nói chuyện không cẩn thận đã nói đ ầ đây đệ nhất m ẹ vồ vỗ tóc của chính mình sau đó từ mặt đất đứng lên các ngươi không phải tìm đến mẹ ngôi sao sao đi theo ta ta hiện tại liền mang theo các ngươi đi tìm mẹ ngôi sao vậy thì làm vì các ngươi mang đến con gái của ta hiện tại tin tức thù lao đi đệ nhất mẹ tiếp tục nói hạt mang you g à o nghe được đệ nhất mẹ tâm thanh sau hạt mang you trong nháy mắt đứng thẳng thân thể chính mình bày ra một cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn nghiêm động tác ai ai hạt mang you ngươi ngày hôm nay chuyện gì thế này đệ nhất mẹ hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mặt cùng trước đây biểu hiện hoàn toàn khác nhau hạt mang you bởi ý chị h ủ thác đệ nhất mẹ cần một cái công việc ổn định hoàn cảnh không thể bị dễ dàng q u y dối mà hạt mang you nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ ở vực sâu không đáy bên trong trừ đệ nhất mẹt ở ngoài cái khác mị thực sinh vật đều sẽ không là hạt mang you đối thủ mặt khác hạt mang you còn có có thể lý giải ngôn ngữ loài người độ cao trí tuệ đệ nhất mẹt chính là coi trọng những n à y đem thu phục làm thủ hộ chính mình hoàn thành ý chí dạy h thác sử vật nhưng mà ở thu phục hạt mang you sau đệ nhất mẹt nhưng gặp phải một chuyện khó chính là mình thu phục này đầu hạt mang you tựa hồ không thể lý nhân loại am hiểu ngôn ngữ chỉ có thể thông qua tứ tri động tắc đến giao lưu x ả ra chuyện gì lẽ nào hạt mang you rốt cục học được nhân loại ngôn ngữ sao có điều cái này cũng là một cái đáng giá chúc mừng sự tình đây đệ nhất mẹ lẩm bẩm nói không không không n a y hoàn toàn là bởi vì nó hiện tại mới nghe được mẹ đại sư n g ư ơ i âm thanh đi dọn h ờ vô cùng vô tình trực tiếp vạch trần tàn khốc trần tướng cái gì làm sao sẽ đệ nhất mẹ vẫn còn có chút không thể tin được hỏi chỉ có điều ở hạt ma ngưu theo d õ i nhờ lời dùng sức chỉ trò đầu của tự mình sau đệ nhất mẹ cảm giác chịu đến t r ù n g kích cực lớn lẽ nào ta trước lúc ly khai cùng con gái của ta nói nàng cũng toàn bộ đều không nghe thấy sao đệ nhất mẹ vô ý tức nói cái này mẹ nàng xác thực không nghe thấy thậm chí mẹ nàng cũng không biết mẹ đại sư ngươi đã đem tên mẹt giao phó cho nàng kệ đạ sổ gì cũng mở miệng nói bổ sung a a a làm sao sẽ dáng vẻ theo kệ đạ sổ gì mở miệng sau đệ nhất mẹ nhất thời liền rơi vào hoa đá trạng thái sau đó vô lực té b u trên đất chuyện này đối với đệ nhất mẹ tạo thành đả kích nhưng là cực kỳ to lớn lẽ nào con gái của ta khi còn bé thân mật bò tới trên người ta nguyên lai liền chỉ là bởi vì không nghe được âm thanh của ta sao đệ nhất mẹ hoàn toàn không thể tin được cái này tàn khốc t r ậ tướng gào gào gào nhìn thấy bị đả kích lớn đệ nhất mẹt hạt mang yêu thập phần c h i kỷ đi tới sau đó dùng chính mình càng cua vỗ đệ nhất mẹt phía sau lưng thật giống như là đang an ủi đệ nhất mẹt như thế qua rất lâu đệ nhất mẹt mới từ chuyện này đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại sau đó mang theo k ẹ n đạ sổ dị đi tới sản xuất mẹt ngôi sao trong hầm mỏ một tòa thật to màu vàng mọc gặng nhìn trước mặt t ò a ra h à o quăng màu vàng mẹt ngôi sao g i nhờ bị cảnh tượng trước mắt cho hoàn toàn chấn động sợ nói không ra lời đến đi mẹt ngôi sao liền ở ngay đây bất luận các người muốn mang đi bao nhiêu mẹt ngôi sao cũng có thể thỏa thích đem đi, đi. đệ nhất mẹt mở ra hai tay của chính mình khi nghe đến đệ nhất mẹt sau gió nhờ cũng cuối cùng từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại n a m c h i ế n phủ nóng lòng muốn thử nhìn trước mặt to lớn màu cặng h a ha ha ha kẹt đạ như vậy bắt được mẹ t ngôi sao chuyện này liền giao cho bản giò nhờ đại nhân đi gió nhờ cười lớn một tiếng sau chép lại c h i ế n phủ liền mạnh mẽ chém vào ở mẹt ngôi sao lên gió nhờ toàn dịu Vâng theo một tiếng to lớn kim thiết nổ vang âm thanh sau gió nhờ cảm giác hai tay của chính mình bị phản chấn tê dại trong tay c h í n phủ trực tiếp tuật tay rứt xuống sau đó mẹt ngôi sao mỏ quặn lên cũng rớt xuống một khối nhỏ mảnh vỡ sao có thể có chuyện đó bản dò nhờ đại nhân tất s ắ c kỹ dĩ nhiên chỉ có thể gõ xuống nhỏ như thế một khối mảnh vỡ sao dò nhờ hoàn toàn không thể tin được trước mặt tình cảnh này ở dò nhờ thử nghiệm x o n g sau ánh mắt của đệ nhất mẹt rơi vào trên người kẹn đạ trước tiên muốn nhìn một chút kẹn đạ sổ dị vẻ mặt có điều cho dù kẹn đạ sổ dị giống như dò nhờ lấy không dưới bao nhiêu mẹt ngôi sao đệ nhất mẹt cũng sẽ xuất thủ giúp kẹn đạ sổ dị bắt một ít mẹt ngôi sao dò nhờ đại ca sau đó liền để ta thử xem đi kẹn đạ sổ dị rút ra đệ nh ánh mắt vững vàng khóa chặt trước mặt màu cặn mỹ thực tế bảo tiêu h đốt nhận biết hô hấp hạ cảm thụ trên người của kẹn đạ sổ dỉ sau khi biến hóa đệ nhất mẹn bông dưng gật gật đầu dáng vẻ của kẹn đạ sổ dỉ nhìn qua s á t thực ra dáng cho dù nhường kẹn đạ sổ dỉ bây giờ cùng hạt mang new giao thủ đại khái hạt mang new cũng cần hay ba cái hiệp mới có thể đem kẹn đạ sổ dỉ lấy xuống đi mỹ thực tế bảo tiêu h đốt kẹn đạ sổ dỉ cảm thụ trong tế bào quần quận không ngừng hiện ra đến sức mạnh có điều cũng không có trực tiếp liền phát t i ế t đi ra mà là tiếp tục áp chế giơ cánh tay lên ngàn đức giao làm bếp dường như chậm lại như thế nhẹ nhàng rơi xuống ở c h ạ m được dây đỏ thời điểm kẹn đạ sổ gì trong thân thể mỹ thực tế bảo thiêu đốt sau sức mạnh một hơi bạo phát ra theo ngàn đức giao làm bếp cuồng bạo phát thiết ở mẹ ngôi sao lên nhìn thấy tình cảnh này đệ nhất mẹ phát hiện mình tựa hồ vẫn còn có chút coi khinh trước mặt kẹn đạ sổ gì, hạt mang như nghĩ muốn bắt kẹn đạ sổ gì làm sao cũng m u ố n m u ố n năm cái hiệp vây anh tiếng nổ vang rền qua đi một khối có tới to bằng đầu người mẹn ngôi sao từ mỏ quặng lên rơi rơi xuống sau đó rơi xuống ở trên mặt đất hạ hạ so sánh một chút mình và kẹn đạ sổ dỉ chặt bỏ đến mảnh vỡ kích cỡ sau. dõi nhờ thừa dịp không có người chú ý mình nhẹ nhàng meo meo đem mẹ ngôi sao nhét vào chính mình trong ngực ha ha ha hạt ma ngưu giúp bọn họ một chút đi đệ nhất mẹ thấy cảnh này sau trực tiếp nhường hạt ma ngưu lên chuẩn bị trước giúp kẹn đạ sổ dị hai người đánh nát trước mặt mọc hạng tấu chương xong một trăm bốn mươi bốn cảm tạ danh sách một trăm bốn mươi bốn cảm tạ danh sách cảm tạ danh sách tám tháng chỉ là công trường người làm công không có kỳ nghỉ trừ tết xuân đối với ta mà nói đều không có bất kỳ khác biệt gì bởi muốn cảm tạ khen thưởng đơn giản thừa cơ hội này nói điểm người điên, điên chơi n ữ đúng rồi còn có trước nói qua dưa dưa không tiện nói hiểu được đều hiểu ngược lại đo lường cơ cấu có công ty chúng ta cũng có ngược lại liền so với xem ai càng cứng hơn một điểm đơn giản chính là ai lui về phía sau một bước vấn đề nhìn bên dưới hậu trường số liệu như c ũ không đọc s á c h bình có điều ta liếc mắt nhìn hậu trường đặt mua tình huống cảm giác khu bình luận nên rất sẽ không hài hòa có điều là mắng m đơn giản chính là ta lên giá trước chính mình chửi mình lặp đi lặp lại không đọc s á c h bình nguyên nhân cũng không ngừng nói một lần khoảng thời gian này đổi mới cảm giác vẫn được rất ổn một ngày sáu n g h n ghi nợ đổi mới cũng bù đắp đáng tiếc bởi cá nhân ta thân thể nguyên nhân mấy ngày nay t h ư ợ hải gian đổi mới trở nên tương đương không ổn định ngày mai đổi mới còn muốn đẩy một hồi đại k h a i bốn năm hào thời điểm thì có thể triệt để bình thường sau đó nên còn có thể có một cái không phải kinh hỷ kinh hỷ cảm tạ các vị đại lao vẽ tháng thu gom truy đọc phiếu đề cử cuối cùng là khen thưởng cảm tạ danh sách cảm tạ đông hoàng tinh quân khen thưởng cảm tạ thư hữu hai n h ì n hai ba n h ì n năm hai bốn hai hai m ộ t bảy ba chín bốn m ộ t năm khen thưởng cảm tạ xạ xạ kỳ chất nguyên khen thưởng cảm tạ an dương người qua đường đ ả n khen thưởng cảm tạng khen thưởng cảm tạ kính chi b i ể n k h á n h t h ư ở n g cảm tạ hiệu lạc đường k h á n h t h ư ở n g cảm tạ z ba trăm một mươi năm sáu trăm bảy mươi lăm k h á n h t h ư ở n g cảm tạ kêu gọi vô hiệu k h á n h t h ư ở n g cảm tạ lão lục si k h á n h t h ư ở n g cảm tạ thư hữu hai t r ă linh hai một trăm linh ba một m ộ t mươi năm hai sáu mươi hai một trăm sáu m ư ơ ộ t bốn sáu sáu k h á n h t h ư ở n g cảm tạ thư hữu hai trăm một bảy n h ì n chín t r ă linh hai một bốn m ư ơ một n ă m sáu nghìn chín trăm sáu m hai k h á c thường cảm tạ fq fq sss k h á c t h ư ở n g cảm tạ thư hữu hai trăm một mươi tám nghìn chín trăm một m ộ t hai một trăm bảy mươi năm hai năm k h á n h t h ư ở n g cảm tạ chiến truy trung thành k h á n h t h ư ở n g c ả m tạ thư hữu hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t m ộ t hai n h ì n một năm ư ơ ba một n g bốn hai m ư ơ hai k h á c thường c à n tạ thư hữu một bảy n h ì n một t m ộ t sáu hai ba ư ơ i ba năm trăm ba m ư ơ ba tám sáu chín k h á c t h ư ở n g c ả m tạ thư hữu hai n h ì n hai hai một n h ì n một t r ă linh hai một nghìn bốn t r hai bảy sáu t ba m ộ t k h á c t h ư ở n g c ả m tạ quái hỏng re trật tự tương k h á c t h ư ở n g c ả m tạ đêm dài v ĩ n h k h á c t h ư ở n g c ả m tạ khách qua đường không khói k h á c t h ư ở n g c ả m tạ hoa nghĩ nhung k h á c t h ư ở n g c ả m tạ ở dưới tên là tú nhi k h á c thường c à n tạ ở dưới tên tú n i k h á n g c h ư h ữ h a nghìn hai mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy trăm ba trăm chín hai mươi sáu nghìn năm nghìn hai trăm một mươi hai sáu n h ì n năm h a i trăm ộ t mươi t một m ộ cảm tạ sự hí rộ rầy khen thưởng cảm tạ tiểu toàn phong một trăm năm mươi tám khen thưởng cảm tạ thư hữu hai trăm linh hai t r ă n h ba hai m ộ t m ư ơ n g một ba chín ba sáu bảy trăm bảy khen thưởng cảm tạ thư hữu một trăm sáu mươi n g một hai tám một ba bốn ba một h a i bảy bốn không khen thưởng cảm tạ phong thần con cháu khen thưởng t ấ u chương s o n g chương một trăm bốn mươi hai mạnh mẽ hạt mang lưu g à o hạt mang lưu vỗ một cái bộ ngực mình gầm rú một tiếng liền xoài bước đi tới mỏ quặng trước mặt đ ỗ n g nhiên giơ lên chính mình kìm bỏ cặp sau đó một q u y ề n trực tiếp oanh kích ở trước mặt mỏ quặng lên vê anh theo một tiếng to lớn nổ vang mẹt ngôi sao mỏ q u ạ n g liền trực tiếp bị hạt ma ngưu một quyền đánh cho nát tan vỡ vụn đi ra to to nhỏ nhỏ lập phương dường như tuyết lợn như thế rơi xuống ở trên mặt đất ừ ừ ừ thật mạnh nhìn thấy tình cảnh này sau d o n h ờ không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hạt ma ngưu trên người cái tia tầng tầng lớp lớp cứng rắn bắp thịt loại này bắp thịt quả thực chính là trên thế giới tất cả nam nhân tha thiết ước mơ bắp thịt căn bản không có người nam nhân nào có thể từ chối loại này mệt hoặc một bên khác đệ nhất mẹt ở nhìn thấy trên mặt đất mẹt ngôi sao mảnh vỡ sau nhìn phía ánh mắt của kẹn đã sổ dị nhất thời cũng biến thành đặc biệt hạt mang n u ra tay đánh nát trước mặt mẹt ngôi sao mỏ cặn căn bản là không tính là cái gì chỉ có điều những n ả y vỡ vụ mẹt ngôi sao ngôi sao hình dạng quá mức trình tệ ở hạt mang n u ra tay trước mỏ cặn kỳ thực liền bị kẹn đã sổ dị sử dụng nàn g đức dao làm bếp cho triệt để chặt đứt r a mẹ ngôi sao nó bắt được đẳng cấp sở dĩ cao đến gần đ ẳ m 6 ơ i tám cấp nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn có thể bắt được mẹt ngôi sao địa điểm cũng chỉ có ở vực sâu không đáy bên trong chính như cùng chết vong thác nước đối với lớp lánh ty tốt ngư bởi nơi ở nguyên nhân m ẹ ngôi sao lớp lánh ty tốt ngư chúng nó mới sẽ có như vậy cao bắt được đẳng cấp n g i ê m ngặt ý ngh m u ố nhưng đ á n nát ngôi quạng. này độ khó có thể xa còn Cái mẹt thể mỏ mới sao xa có có độ đ khó lâu ợ c đặt đ ế bắt được dựa vào bản thân lực phá hoại liền có thể đạt đến 68 cấp thực sinh vật trình được đến độ. ư lực có cấp dựa vào hoại liền sinh n n phá h mỹ mà kẹn đạ s ố gì có thể trong nháy mắt liền đem mỏ quặng cho cho chặt đứt ra dù cho là sử dụng chính mình mài đi ra ngàn đ ứ t d a o làm bếp mới làm đến có điều loại này kiếm thuật đao công ở thế hệ tuổi trẻ bên trong đã đầy đủ phát triển rất tốt những này gần như đã đủ rồi do nhờ đem trước mặt mẹ ngôi sao cho đóng gói sau sau đó trực tiếp đem ba lô cho con lấy ở chính mình trên đất kẹn đạ chúng ta hiện tại cũng gần như nên về rồi g i nhờ quay đầu hướng kẹn đa sổ dì nói ừng g i nhờ đại ca trên người kẹn đa sổ dì đồng dạng có lấy một bao quần áo chỉ là so sánh trên người của g i nhờ bao quần áo kích cỡ rõ ràng muốn nhỏ hơn không ngừng một điểm có điều nay cũng không phải kẹn đa sổ dì không muốn nhiều mang một điểm trở lại mà là kẹn đa sổ dì cực hạn liền như vậy mỹ thực tế bảo tiến hóa cũng tương tự sẽ theo không giống ký chủ cũng sẽ xuất hiện không giống nhau chi nhánh trừ trụ cột nhất cường hoa ở ngoài cũng sẽ đặc biệt thiên hướng một cái nào đó cái phương hướng dùng trò chơi thuật ngữ nói r õ nhờ đại khái chính là đầy may mắn đầy huyết đầy phòng thấp nhanh nhẹn thấp công huyết n h i ề u chiến sĩ cho tới kẹn đạ số gì càng là càng là chủ nhanh nhẹn chủ tinh thần pháp hệ thích khách kẹn đạ r õ nhờ phiền phức các ngươi trở lại thay ta chuyển cáo con gái của ta chờ ta hoàn thành công việc trong tay sau liền sẽ lập tức trở về nhìn nàng đệ nhất mẹ thấp giọng nói được rồi mẹ đại sư kẹn đạ số gì gật gật đầu hạt mang y ê u sau đó liền phiền p h ứ c ngươi thay ta đem kẹn đạ hai người bọn họ cho đưa trở về đi đệ nhất mẹ quay đầu hướng theo chính mình ba người phía sau hạt mang you mở miệm nói rằng Mới vừa, tuy rằng k ẹ n đạ số dì do nhờ biểu hiện cho đệ nhất mẹt lưu lại ấn tượng sâu sắc chỉ có điều đệ nhất mẹt cũng có thể nhìn ra k ẹ n đạ sổ d ì thực lực của hai người còn rất xa không có đến có thể ở vực sâu không đáy bên trong tùy ý hoành hành mức độ một khi gặp phải bắt được đẳng cấp bốn mươi b ố cấp bản bạ một tập kích có lẽ k ẹ n đạ sổ d ì hai người liền muốn triệt để lưu lại nơi này vực sâu không đáy c h ú n g đệ nhất mẹt đơn giản liền để hạt ma ngưu hộ tống kẹn đạ sổ d ì hai người hai vị có hạt ma ngư ở vực sâu không đáy bên trong mỹ thực sinh vật cũng không cách nào uy hiếp đến kẽn đạ sổ dị bọn họ an toàn như thế nào đi nữa nói đệ nhất mẹ còn cần k ẹ n đạ sổ gì hai người đem tin tức về chính mình mang về cho đệ nhị mẹt vậy cũng là là đệ nhất mẹt một điểm tư tâm đi g à o hạt mang nhu gầm rú một tiếng đối với đệ nhất mẹt tính một cái quân lệ sau cường trắng hai cánh tay một bên một cái liền đem k ẹ n đạ sổ gì hai người vắt lên hai vó câu tầng tầng đạp xuống sau đó hạt mang nhu toàn bộ liền như tên lửa phóng lên trời rất tốt như vậy ta hiện tại cũng muốn bắt đầu công tác ở hạt mang nhu mang theo kện đạ sổ dị hai người rời đi sau đệ nhất m ẹ vung n ú c n í c h một chút cánh tay của chính mình hướng về mặt khác một chỗ đi tới bên kia Chính h n là đệ ấ trong mẹt mài vì là ý chí dịch với đao cụ địa phương. địa với đao Tuy ằ n kẹn sổ hai người vì chính mình mang đến đệ nhị mẹ tin tức, có điều đệ nhất mẹ cũng sẽ không mang g mẹt mẹt đạ đệ điều đệ sổ sẽ dị hai h vì tức, có e k ẹ đạ đi sổ dị tham quan chính mình quan n c ô tác. t r o nguyên n g tắc đệ nhất mẹ sở d ị sẽ mang theo tỏ dị cổ đến chính mình chế tạo g i a o làm bếp vị trí quan trọng nhất một cái nguyên nhân cũng là bởi vì tỏ dị cổ là i g hoa hội trưởng ý chị dị c h thu dưỡng bốn vị đệ tử một trong ảo h ả o hào Cùng cao sóng lên. bạo bay gió lên Theo độ cao không ngừng tăng độ loại này tăng lên trên tốc độ đối với kẽn đạ số gì tạo thành áp lực hoàn toàn không thua với t r ư ớ c hạ xuống thời điểm tăng lên trên đến một nửa vực sâu không đáy trong vách đá đ ỗ n nhiên thăm dò vào một loại cả người xanh đậm thân thể bên trong phân liệt ra nhiều đầu khủng bố mỹ thực sinh vật bạn bạn một bạn bạn một phân liệt đi ra trên đầu giữ tận đ ố n g mắt để cho nhìn qua càng thêm hung ác mấy phần nếu như là bình thường tiến vào vực sâu không đáy như vậy kẽn đạ số gì, do nhờ hai người tất nhiên sẽ cùng bạn bạ n một gặp gỡ nhưng mà bởi vì nam thạch thần ứng tập kích trực tiếp tránh thoát cửa hải này không thể không nói do nhờ đại nhân thực vận thiên hạ vô song nhưng mà hiện tại từ vực sâu không đáy bên trong rời đi thời điểm k ẹ n đạ s ô g ì hai người liền không cách nào như tiến vào vực sâu không đáy vào lúc ấy như thế trực tiếp tránh b ả n bà một tập kích chỉ có điều k ẹ n đạ s ô g ì hai người hiện tại bên người nhưng là có này hạt mang như ở mới biết mặc dù là từ giới mỹ thực lần đầu trở về tỏ gì cô đều sẽ không là hạt mang như đối thủ thống chi là những b ả n bà một này ở b ả n ba một thò đầu ra thời điểm hạt mang như một tiếng gào thét trong tay kìm bò cạp vô tình hướng về b ả n bà một anh k í c h tới trong nháy mắt liền đem bạn bà một đầu cho đập đứt ra máu thịt tung tóe hết thể trận ở trước mặt nó bạn ba một đều bị hạt mang you một quyền một cái đánh nổ đầu cho dù ở bạn ba một ngăn cả dưới hạt mang you tăng lên trên nhảy lên tốc độ nhưng không có một chút nào giảm bớt trái lại là trở nên càng lúc càng nhanh lên đầy đủ chứng minh ai mới là vượt sâu không đáy bá chủ h a ha ha ha nhìn thấy mặt trước hình ảnh sau rõ nhờ nhìn ra là một trận nhiệt huyết sôi trào hẳn không thể hiện tại liền từ hạt mang you trên người nhảy xuống sau đó cùng hạt mang you đồng thời k ề vai chiến đấu đem những kia từ vách đá mỗi cái xào huyết đưa đầu ra bạn ba một toàn bộ chém xuống một đường đi tới hạt mang you rất nhanh liền mang theo k ẹ n đạ sổ dị hai người trở lại vượt sâu không đáy trên vách đá treo leo sau đó đem k ẹ n đạ sổ dị hai người từ thân thể để xuống gào gào gào thả xuống k ẹ n đạ sổ dị sau hạt mang you đối với k ẹ n đạ sổ dị hai người vung núc nhích một chút chính mình kìm b ỏ cạp thật giống như là ở cùng k ẹ n đạ tổng hai người cáo biệt như thế hạt mang you sau đó rảnh rỗi bản rõ nhờ đại nhân cùng k ẹ n đạ sẽ trở lại thăm ngươi Rõ nhờ có chút lưu luyến mò hạt mang you cái kia cường trắng bắt t ị t giao lưu không nhiều có điều do nhờ đối với hạt mang you vẫn có một loại nào đó không tê thích có người đàn ông kia có thể từ chối một thân cường tráng cường tráng bắp thị sinh vật mạnh mẽ gào gào gào hạt ma ngưu gật gật đầu đối với d i nhờ cũng có chút không lớn rời đi thời điểm d i nhờ đem từ nham thạch thần nưng trên người phát hiện khuyết tâm đá để cho đệ nhất mẹ cái này cũng là hạt ma ngưu đối với d i nhờ hảo cảm tăng nhiều nguyên nhân có khuyết tâm đá ở hạt ma ngưu rốt cục có thể cùng đệ nhất mẹ tiến hành bình thường câu thông mà không phải như mới bắt đầu như vậy hoàn toàn dựa vào đoán đến lĩnh nộ đệ nhất m ẹ ý tứ cáo biệt kết thúc hạt ma ngưu xoay người liền từ trên vách núi treo leo trực tiếp ngả xuống kẹn đạ ngươi nói bản giỏ nhờ đại nhân cũng bắt được một đầu hạt mang yêu làm vì là bản giỏ nhờ đại nhân đồng bọn thế nào do nhờ v ẻ mặt trầm tư đối với kẹn đã sổ di hỏi không không không kỳ thực cụ long vũ cũng không sai do nhờ bởi nói a a có điều bản giỏ nhờ đại nhân vẫn là cảm giác hạt mang yêu càng khá một chút do nhờ cực kỳ xoắn suýt ở cụ long vũ hạt mang yêu bên trong qua lại ngang ngậy vẫn là cụ long vũ càng khá một chút nhìn thấy hạt mang yêu sau do nhờ cảm giác cụ long vũ có vẻ như cũng không có như vậy thơm có điều tuy rằng g i nhờ rất muốn một đầu hạt mang yêu chỉ có điều dò n h ờ cũng có chút không nỡ cụ long vũ hải sản trái cây tinh luyện rượu ngon càng quan trọng là cụ long vũ vẫn là biển lục lượng thê mỹ thực sinh vật điểm này s á c thực so với chỉ có thể ở trên đất bằng hoạt động hạt mang you càng thêm có sức m n hoặc h đáng tiếc nếu như thế giới có đồng thời có hạt mang you cụ long vũ đặc chất mỹ thực sinh vật thật là tốt bao nhiêu cứ như vậy chính mình cũng không cần vì đến cùng là thu phục cụ long vũ vẫn là thu phục hạt mang you làm vì là đồng bọn của chính mình mà cảm thấy xoắn suýt g i nhở đại ca cụ long vũ cùng hạt mang you đồng thời không phải tốt sao hạt mang you còn có thể trở thành người bắt được trợ thủ kẽn đạ xô、so、di cười nói nói từ từng gió nhờ nện một hồi bàn tay của chính mình không sai mình cùng ở đây xoắn suýt đến cùng cụ long vũ càng nhiều vẫn là hạt mang n u càng tốt hơn còn không bằng cụ long vũ hạt mang n u hai người đ ề u mướn gió nhờ trong đầu hiện tại đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên chính mình người điều khiển cụ long vũ sau đó hạt mang n u cho mình đánh ra tay sau đó ở m ị thực chi trong biển bắt được m ị thực sinh vật hình ảnh rất tốt kẽn đạ chúng ta hiện tại cũng nên về rồi a b mẹ đại sư bọn họ còn ở mép núi chờ hai chúng ta đây g i nhờ lớn tiếng nói ở g i nhờ mở miệng sau kẹn đạ s ô gì cũng trên lưng chứa m ẹ t ngôi sao ba lô đổi u kịp g i ỏ nhờ bước chân hướng về mẹt núi vị trí phương nam bắt đầu xuất phát thấu chương xong chương một trăm bốn mươi ba tìm về tự tin mẹt mẹt núi bên trong tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b hai người chính đang cẩn thận từng ly từng tí một luyện tập đệ nhị mẹt tạm thời cho bọn họ mượn hai người đau cụ mà ở trên người bọn họ có to to nhỏ nhỏ vết thương trong khoảng thời gian này chỉ riêng luyện tập sử dụng mẹt đau cụ tiểu đ ệ a hai người liền không chỉ một lần bị lưỡi đau sắc bén cho các thương chỉ là cũng may vết thương không hề tính quá mức nghiêm trọng không có trực tiếp đưa cánh tay cho chặt đứ Điều đệ đi người muốn A2 cũng chỉ sợ cũng muốn đi Mỹ tại h bệnh viện tìm tái sinh cánh sinh thế ự c cổ bên viện lần nữa nối liền trong tái Tái giới tìm một tay. Tò một sư sư l o nghề nghiệp đặc thủ. Tái đặc sinh sư cùng theo u thuật siêu, đầu đều điều, ầ n không giống,、tái、sinh bệnh sinh ngay sinh. sinh túy thực tái thể thể tái sinh chi, thậm có thể tái sinh. Có điều, tái t gây Mỹ kỹ chỉ chữa chi, chí h bác có cao có cả có Có sĩ sư sư đuổi vẫn để cho nguyên bản biến mất lịch sử bên trong nguyên liệu nấu ăn tái hiện nhân gian cùng với làm sao tăng cường một số hy hữu nguyên liệu nấu ăn số lượng tô sinh thái nào một loại có thể khiến có thể làm cho đồ ăn vô hạn tuần hoàn dùng ăn thậm chí có thể làm cho người bạch cốt sinh nhục đặc thù tài nghệ cũng là do tái sinh sư trước hết nghiên cứu ra b o n g b o n g theo một đám lửa hoa lắp bắp ra tiểu đệ a tiểu đệ b trong tay hai người va chạm vào nhau đào cụ đống nhiên tách ra hai người người bóng người cũng theo đao cụ đồng thời tách ra v ù v ù b ngày hôm nay liền tới đây nếu như luyện tập lại xuống ta chỉ sợ cũng lại cũng bị đao cụ cho thương t ổ n đến tiểu đệ a thở hồng h g ọ c nói sử dụng mẹ đao cụ thời điểm tiểu đ ệ a hai người nhất định phải bảo đảm tinh thần của chính mình tuyệt đối tập trung như vậy mới sẽ không bị đ a o cụ cho bất ngờ hoa thương tinh thần một khi không tập trung hoặc là thể lực theo không kịp sau bị thương sát xuất liền tăng v ư t lên không chút khách khí nói ở đoạn này luyện tập sử dụng mẹ đau cụ thời gian bên trong tiểu đ ệ a hai người bị thương thậm chí mỹ thực thợ săn cuộc đời bên trong làm đến còn nhiều hơn cũng tương tự còn nghiêm trọng hơn nhiều ân ân ân n g à y hôm nay liền tới đây mới thôi đi có điều do nhờ đại nhân cùng kẹn đạ tiên sinh bọn họ lúc nào mới có thể vượt sâu không đấy trở về bọn họ cũng đã xuất phát nhiều ngày như vậy tiểu lệ b nhìn cầu thang lối vào lẩm bẩm nói b không cần lo lắng Rõ nhờ đại nhân hắn nhưng là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra có rõ nhờ đại nhân ở chỉ là v ư ợ t sâu không đáy căn bản là không tính là cái gì à. tiểu đệ a tràn đầy tự tin nói trong lời nói lời ở ngoài tiểu đệ a đều tiết lộ đối với rõ nhờ một loại mê chi tự tin cho tới không đề cập tới k ẹ n đạ sổ gì nguyên nhân có rõ nhờ đại nhân thủ hộ ở bên người k ẹ n đạ số gì, k ẹ n đạ sổ gì lại làm sao có khả năng sẽ bị thương đây tiểu đệ b miễn cưỡng gật gật đầu không giống tiểu đệ ấp xu đệ b đối với giỏ n h ờ không có như vậy sung túc tự tin cho dù tiểu đệ b cũng cho rằng giỏ n h ờ là xuất sắc nhất mỹ thực thợ săn mỹ thực gia nhưng mà ở tiểu đệ a hai người đứng dậy chuẩn bị trở về đến mẹt nhà xưởng bên trong bắt đầu chuẩn bị buổi tối nấu ăn thời điểm một thanh âm đột nhiên từ cầu thang bên kia chuyển qua đi lên hoa ha ha ha b bản giỏ n h ờ đại nhân đã mang theo kẽn đã thành công bắt được mẹt ngôi sao hiện tại thuận lợi trở về giỏ n h ờ đại nhân nghe được giỏ n h ờ âm thanh sau tiểu đệ a hai người vội vã hướng về giò nhờ vào tới nguyên bản chính đang nhà xưởng bên trong m g à i chữa trị đao cụ đệ nhị mẹt cũng nghe tiếng đi ra mẹt nhà xưởng bên trong giò nhờ cao giọng hướng về tiểu đệ a hai người giảng giải chính mình lần này vượt sâu không đáy bên trong hiểu biết nham thạch thần ư ừ n g b ạ n b ạ n mút hạt mang yêu dẫn tới tiểu đệ a hai người một trận đón lấy một trận kinh ngạc thốt lên tiểu đệ b cũng hiếm thấy không có phá một bên khác đệ nhị mẹt cũng bởi vì kẹn đã sổ d ị hai người mang về tin tức liên quan tới đệ nhất mẹt mà rơi vào vui sướng gào khóc bên trong đệ nhị mẹt cũng không nghĩ ra đệ nhất mẹt dĩ nhiên ở lúc trước rời đi thời điểm cũng đã đem tên thậm chí cũng cho là mình mãi tài nghệ đã siêu việt hắn chỉ là bởi vì đệ nhất mẹt gâm thanh quá nhỏ mình mới không nghe thấy có điều tất cả những thứ này đều không trọng yếu khi nghe đến đệ nhất mẹt bình yên vô sự sau khi biến mất đệ nhị mẹt cũng đã cảm thấy cực kỳ vui sướng Mẹt đây là đệ nhất nhường ta chuyển giao cho ngươi tin kẹn đã s ô gì từ chính mình trong ngực lấy ra một phong đệ nhất mẹt viết xong tin giao cho đệ nhị mẹt tiếp nhận phong thư sau nhìn trong thư cái kia rất ít mấy cái c h ữ l ớ n sau đệ nhị mẹt đầu ngón tay dùng sức nắm chặt thư tín trực tiếp đem giấy viết thư cho sâu sắc nắm cao lên đến trên thư tín đệ nhất m ạ t để cho đệ nhị mẹt cũng chỉ có một câu đệ nhị mẹt ở đằng sau câu nói này theo một cái khoa tay ngón tay cái khuôn mặt tươi cười vẻ mặt sư phụ hô kẹt đạ do nhờ đại ca nếu các n g ư ơ i từ vực sâu không đáy bên trong trở về như vậy liền để chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính đi đệ nhị mẹt vừa nói vừa đem tóc của chính mình tiết lên mẹ ngồi sao như vậy liền để ta bắt đầu chế tạo dao làm mẹt đi đệ nhị mẹt đứng lên ngưng giọng nói trên người ánh mắt khi thế cùng chức biến đến hoàn toàn khác nhau lên mở ra khúc mắt sau trên người của đệ nhị mẹt thiếu hụt tự tin cũng một lần nữa tìm trở về hiện tại đệ nhị mẹt mới là không thể nghi ngờ thế giới mạnh nhất mại sư do nhờ đại nhân ngài có cảm giác hay không mẹ đại sư cùng trước so với thật giống trở nên có chút không giống tiểu đệ b hai người xoa xoa con mắt lẩm bẩm nói không giống nhau có cái gì không giống nhau mẹ đại sư không phải là mẹ đại sư sao do nhờ một mặt không rõ hồi đáp hoàn toàn nghe không hiểu tiểu đệ b b b ọ n họ đang nói cái gì có điều bản dò nhờ đại nhân đều kém chút quên như vậy hiện tại liền để cho các ngươi kiến thức bản dò nhờ đại nhân bắt được mẹt ngôi sao đi do nhờ vừa nói vừa đem mẹt ngôi sao đổ ra kim quang lấp nhìn trước mặt mẹt ngôi sao s a o mặc dù là hoàn toàn không hiểu m à i tài nghệ tiểu đệ a hai người cũng bị mẹt ngôi sao mỹ lệ cho sâu sắc chấn động ở càng không nói đệ nhị mẹt mỹ lệ thực sự là quá mỹ lệ đây chính là có thể m à i trên thế giới tất cả tài liệu mẹt ngôi sao sao đệ nhị mẹt dôi tay sờ soạ mẹt ngôi sao loại này xúc cảm thật không hổ là dùng ta sư phụ tên mệnh lệnh m g ộ n g ảo đá m à i dao đệ nhị mẹt lẩm bẩm nói mẹt đại sư nếu bản g i nhờ đại nhân đã đem mẹt ngôi sao mang về như vậy ngài hiện tại cũng có thể bắt đầu vì k ẹ đã hắn chế tạo dao làm mất đi g i nhờ tiếp tục nói không thành vấn đề đây chính là giao cho ta đi đệ nhị mẹ trầm giọng nói mặt khác dò nhờ đại ca có thể phiền phức đem ngươi chiến phủ cũng ở lại chỗ này sao đệ nhị mẹ đối với dò nhờ muốn lên h ă n chiến phủ ai chúng ta không phải nói tốt sao c h ứ kẽn đã giao làm bếp ở ngoài đồng dạng muốn cho các ngươi chế tạo vũ khí leo long long nha có thể đầy đủ cho các vị đều chế tạo một cây đao cụ đệ nhị mẹ cười giải thích h h a ha ha cái này đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì mẹ đại sư bản dò nhờ đại nhân tin tưởng ngài nhất định có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất tác phẩm a do nhờ cười to đem chính mình chiến phủ giao cho đệ nhị mẹ trong t tay mẹ đại sư hai người chúng ta cũng có phần sao tiểu đệ b ê kích động nhìn đệ nhị mẹ đương nhiên vũ khí của các ngươi vậy liền coi là là ta làm là chân chính kế thừa đệ nhị mẹ tên t chính thức chế tạo chân chính thuộc về đệ nhị mẹ tác t phẩm đệ nhị mẹ lâm liền nói tuy rằng đệ nhị mẹ cũng sớm đã bắt đầu chế tạo các loại đạo cụ chỉ có điều ở kẹn đã sổ di bọn họ đem đệ nhất mẹ tin t tức thư tín mang về sau đệ nhị mẹ cho là mình hiện tại mới xem như là chân chính về mặt ý nghĩa kế thừa đệ nhị mẹ tên gọi mặt khác trong khoảng thời gian này bên trong thông qua quan sát tiểu đệ a hai người liên hệ đệ nhị mẹ t cũng sớm đã xác định thích hợp nhất tiểu đệ a hai người bọn họ sử dụng đ o cụ mẹ đại sư mẹ đại sư nghe được đệ nhị mẹ t sau tiểu đệ b hai người cảm động kém chút liền muốn trực tiếp k h ó c lên k ẹ n đạ gió nhờ đại ca ở ta mài đao cụ khoảng thời gian này liền phiền phức các ngươi giúp ta bảo vệ nhà xưởng cửa lớn không nên để cho bất luận người nào tới quáy rầy ta đệ nhị mẹ tiếp t tục nói không thành vấn đề mẹ đại sư có chúng ta ở đây là tuyệt đối sẽ không ngường nhiên quáy rối ngại nay một hồi còn không chờ kẹn đạ sổ dị cùng d i ò nhờ mở miệng tiểu đệ a hai người liền cấp trước tiên mở miệng nói rằng sau đó ở phía sau dòng d ã một tuần lễ bên trong đệ nhị mẹ chỉ có một người vùi đầu đâm vào mẹt nhà xưởng bên trong toàn tâm toàn ý mài đạo cụ chứ mỗi ngày cho đệ nhị m ẹ đưa món ă n thời điểm kẹn đạ sổ dị có thể nhìn thấy đệ nhị m ẹ ở ngoài nhưng thời gian khác căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấy đệ nhị m ẹ do nhờ đại nhân này đều đã qua một tuần lễ mẹ đại sư nàng sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi tiểu đệ a không nhịn được đối với g i nhờ hỏi ánh mắt đúng hay không hướng về m ẹ nhà xưởng nhìn qua đi、à. gia hỏa n g ư ờ i này đang lo lắng gì đó chỉ có điều làm ai đó cụ mẹ đại sư nàng vẫn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn do nhờ vây vây hai tay của chính mình có cái này thời gian hai người các ngươi gia hỏa mau mau theo bản dò nhờ đại nhân đi bắt được nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn nhưng là đã ăn xong do nhờ vừa nói vừa cầm súng lên chi đem chiến phủ giao cho đệ nhị mẹ sau do nhờ hiện tại cũng không có tiện tay vũ khí chỉ có thể trước tiên cầm súng chi ngủ ngáy sử dụng một hồi là do nhờ, nhờ đại nhân nghe được do nhờ sau tiểu đệ a hai người liếc mắt nhìn nhau vội vã cầm lấy từng người vũ khí chuẩn bị theo g i nhờ đi bắt được phi thiên cá mực bởi muốn bảo đảm đệ nhị mẹ không bị q u á y dày Dò nhờ bọn họ cũng không tiện rời đi mẹ núi dù sao xuống núi qua lại một chuyến liền cần thời gian một ngày càng quan trọng là mẹ già mạ nạ c ả phần lớn mỹ thực sinh vật tỉ như nham thạch sói nhiều lông khỉ đầu chó chúng nó thịt căn bản cũng không có bất kỳ dùng ăn giá trị có điều tốt đang phi thiên cá mực thỉnh thoảng liền sẽ từ m ẹ t núi phía trên t r ả i qua mặt khác có hút máu kim cương trợ rút bắt được phi thiên cá mực đây đối với g i nhờ bọn họ tới nói ngã cũng không tính được vấn đề nan dài gì posico theo dõi nhờ hô lên hút máu kim cương tên sau cây tổ lên hút máu kim cương vỗ cánh liền trực tiếp bay đến bên người dọn nhờ khoảng thời gian này bên trong bởi thường thường bắt được phi thiên cá mực dọn nhớ bọn họ nhưng là cùng hút máu kim mới vừa thành lập vô cùng không sai quan hệ g à o posico ngày hôm nay cũng muốn phiền p h ứ c ngươi g à o hút máu kim cương tráng kiện hai cánh tay dùng sức truy đánh một cái ngực của tự mình ra hiệu bắt được phi thiên cá mực sự t ì n h liền yên tâm giao cho nó làm dõi nhờ ba người chuẩn bị khi xuất phát đột nhiên theo từng tiếng vang Mẹt nhà xưởng cửa lớn bỗng nhiên mở ra nhìn qua có chút thập phần mệt mỏi đệ nhị mẹt thình l í n h xuất hiện ở giỏi nhờ trong mắt của bọn họ tuy rằng nhìn qua mệt mỏi không thể tả chỉ có điều đệ nhị mẹt trong mắt nhưng tỏa ra giường như ngôi sao như thế ánh sáng ở này hơn một tuần thời gian bên trong đệ nhị mẹt rốt c ụ c chế tạo chính mình cho rằng hoàn mỹ nhất tác phẩm hoàn thành các ngươi lao cụ ta đã chế tạo xong đệ nhị mẹt từng chữ từng câu nói sau đó liền mỉm cười ngất đi mẹ đại sư mẹ đại sư thấy thế, thế. gió nhờ ba người vội va hướng về đệ nhị mẹt chạy tới tấu chương xong chương một trăm bốn mươi bốn mai tốt g a o làm hết thô sinh thái đào nhìn thấy đệ nhị mẹ té k xỉu sau do nhờ ba người vội va ba chân bốn cẳng đem đệ nhị mẹt giơ lên tiến vào có điều cũng may đệ nhị mẹt chỉ là bởi vì nhị lượng tinh thần tiêu hao quá lớn mới rơi vào ngất đi nghỉ ngơi một chút sau đó lại ăn uống bổ sung một hồi nhị lượng đệ nhị mẹt liền từ hôn mê tỉnh táo qua đi a a đệ nhị mẹt mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại thanh âm huyên náo liền trực tiếp ở đệ nhị mẹt bên thai vang lên mẹn đại sư mẹ đại sư gào mở mắt ra sau đệ nhị mẹt phát hiện hút máu kim cương sóng dẹt do nhờ đám người đồng lo lắng vẻ mặt Si、kèn đạ do nhờ đại ca ta không có chuyện gì đệ nhị mẹ bàn tay che đầu của tự mình sau đó loạn tròa loạn trọa đứng lên đúng rồi kèn đạ do nhờ đại ca các người đao cụ ta đã chế tạo tốt ta hiện tại liền mang theo các ngươi qua đi đệ nhị mẹ trầm dãi nói cái này không v ổ i mẹ đại sư ngươi vẫn là trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe một hồi kèn đạ số gì đám người biểu thị vẫn là thân thể của đệ nhị mẹt quan trọng không cần ta hiện tại cảm giác ta trạng thái rất tốt hơn nữa ta có thể cảm nhận được chúng nó đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng các ngươi gặp mặt đệ nhị mẹt một mặt kiên định đối với kẹn đạ sổ gì bọn họ nói không cưỡng được đệ nhị mẹt kẹn đạ sổ gì chỉ có thể đỡ đệ nhị mẹt hướng về mài nhà xưởng bên trong đi tới đẩy cửa ra sau một trận trói mắt kim quang ở kẹn đạ sổ gì trước mặt bọn họ buộc phát ra mẹt ngôi sao trải qua đệ nhị mẹt không ngừng mài sau hiện tại mẹt ngôi sao mới thật sự là về mặt ý nghĩa mẹt ngôi sao mẹt ngôi sao này nguyên bản chỉ chính là sử dụng mẹt ngôi sao khoáng thạch mài độ cứng cao tư liệu sống mài da sáng lên lấp ló màu vàng một phấn khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm ở mới vừa bước vào mài nhà x kẹn đạ xô dĩ bọn họ liền cảm giác mình trên người nơi sâu xa mỹ thực tế b à o phát sinh một trận cực kỳ khát vọng trên thế giới m ộ n g ảo gia vị nhưng mà kẹn đạ xô dĩ đám người ánh mắt sau đó liền bị trưng bày trên bàn làm việc đao cụ hấp dẫn ở ở trên bàn làm việc trưng bày đầy đủ bảy thanh đao cụ tính cả do nhờ chính phủ mẹ đại sư đây chính là ngài cho chúng ta chế tạo đao cụ sao tiểu đ ệ a ánh mắt dạng dỡ nhìn bên trái nhất một cây đao cụ theo bản năng hỏi chẳng biết vì sao tiểu lệ a trong lòng có một loại cảm giác vậy thì là trôi này đao cụ phảng phất trời sinh chính là vì chính mình mã sinh như thế đồng dạng tiểu đệ b cũng nhìn chằm chằm trong đó một thanh đao cụ ừ d õ nhờ đại ca a b các ngươi thử một lần đi đệ nhị m t mỉm cười nói ra hiệu tiểu đệ a hai người có thể đập thủ nghe được đệ nhị mc tiểu t đệ a bọn họ nơi nào vẫn có thể n h ì n được lập tức liền hướng về bàn làm việc chạy tới sau đó ngay lập tức liền cầm lấy có cảm giác đao cụ ừ ừ ừ loại này l ạ n h leo xúc cảm thực sự là quá tuyệt tiểu đệ a s i ngốc nói hai tay càng là không ngừng chạm đến đao cụ nhận diện mặt sau thậm chí ngay cả khuôn mặt đồng thời g á n bảo đây chính là mẹ đại sư chế tạo đao cụ sao mặt trên thậm chí còn có mẹ đại sư đóng dấu. quả thực là quá hòa mỹ a b này các ngươi hai cái ra hỏa không nên lộn xộn a do nhờ lớn tiếng nói các ngươi hiện tại cầm đao cụ có thể không nhất định là hai người các ngươi ra hỏa đệ nhị mẹ mới vừa có thể không có nói rõ những kia đao cụ là nhóm người mình tiểu đệ a hai người hoàn toàn chỉ bằng trực giác có điều do n h ờ liền không có cái phiền não này dù sao trên b à n làm việc đao cụ cũng chỉ có như thế một cây c h i ế n phủ do nhờ là hoàn toàn không thể nắm sai ai do nhờ đại nhân không thể nào tiểu đệ a hai người nhất thời chính là một trận kinh ngạc tốt lên sau đó có chút lưu luyến không rời đem đ à o trong tay cụ để xuống do nhờ đại ca À, bây bọn họ tuyển chọn đ à o cụ chính là bọn họ đ à o cụ quả nhiên chúng nó cũng tuyển chọn a b A. đệ nhị mẹt cười k h a nói ừ ừ ừ nghe được đệ nhị mẹt tiểu đệ a hai người con mắt lần nữa khôi phục ánh sáng này hai thanh đ à o cụ là ta sử dụng leo long long nha mài đi ra mặt khác ở m à i thời điểm ta cũng cân nhắc đến a b chiều cao của bọn họ sử dụng quen thuộc nói đến m à i quá trình thời điểm đệ nhị mẹt ngữ điệu cũng đông dưng trở nên nghiêm túc lên đem chính mình mải đao cụ thời điểm chi tiết nhỏ toàn bộ nói cho kẹn đã sổ gì bọn họ t u y r ằ nghị k ô vô n Kẹn bọn cùng nghiêm nghe n g gì hiểu Chỉ họ h mái. điều. đều có túc đà đệ số mẹ trầm h i ệ đệ u Ở n giải nói đà số gì bọn họ c sau. Sau mà không phải một thanh hoàn toàn mới chiến phủ đi mẹ đại sư nghe được đệ nhị mẹ giới thiệu sau dò nhờ lộ ra một bộ mánh nam é、e、thẹn vẻ mặt trong n g á y mắt liền một cái trực tiếp ôm lấy đệ nhị mẹ t ô ô ô bản dò nhờ đại nhân thực sự là quá cảm động bản dò nhờ đại nhân nhất định sẽ cố gắng quý trọng cái này do mẹ đại sư ngài trút xuống tâm huyết vì là bản dò nhờ đại nhân chế tạo ra đến chính phủ dò nhờ gào gào lớn tiếng nói ở giới thiệu xong dò nhờ ba người đào cụ sau đệ nhị mẹ t c h ậ m rãi đi tới bàn làm việc phía trước sau đó kẽn đã sổ dị g a o làm bếp mới là màn kịch quan trọng kẽn đã này hai cái g a o làm bếp là dựa theo ta dựa theo trước ngươi nói ra yêu cầu mà đi ra hai cái g a o làm bếp đệ nhị mẹ chỉ vào trong đó một lớn một、nhỏ. hình dạng tương tự d a o làm bếp nói này hai cái d a o làm bếp đệ nhị mẹ ở mọi thời điểm đồng dạng nghiêm ngặt tham khảo qua kẹn đã sổ dị kẹn đa điều kiện vì là đến chính là có thể làm cho d a o làm bếp cùng kẹn đã sổ dị hoàn mỹ xứng đôi chỉ là một khi kẹn đã sổ dị thân cao cánh tay dài loại hình phát sinh sau khi biến hóa như vậy kẹn đã sổ dị liền cần tìm đệ nhị mẹt đối với d a o làm bếp tiến hành một lần nữa điều chỉnh mải bất quá đối với so với đệ nhị mẹt chế tạo d a o làm bếp vấn đề này căn bản là không đáng nhắc tới cảm tạ k n đạ sộ gì lập tức đệ nhị mẹt nói cảm ơn đối với trước mặt này hai thanh dao làm bếp nhưng là thỏa mãn không thể lại thỏa mãn ở giới thiệu s o n g này hai cái dao làm bếp sau k n đạ này hai cái dao làm bếp là ta đưa cho ngươi lễ vật đệ nhị mẹt trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc sau đó chỉ vào còn lại cái kia hai cái dao làm bếp tiếp tục giới thiệu lên đệ nhị mẹt mài dao làm bếp sở dĩ dùng hơn một tuần thời gian nguyên nhân lớn nhất chính là trước mặt này hai thanh dao làm bếp lễ vật ngươi cùng g i nhờ đại ca nhưng là xuất phát vực sâu không đấy giút ta mang về sư phụ tin tức ta cũng không biết nên làm sao cảm tạ đệ nhị m ạ t h vẻ mặt có vẻ đặc biệt nghiêm túc ta duy nhất lấy ra tay chính là m ã i tài nghệ có điều kệ đạ ngươi đã ủy thác ta chuyên môn cho ngươi chế tạo d a o làm bếp hơn nữa chế tạo d a o làm bếp tài liệu cũng là ngươi cùng dò nhờ đại ca hữu nghị chứng kiến đệ nhị m ạ t h tiếp tục nói ta liền nghĩ đưa hai ngươi đem đặc biệt d a o làm bếp chính là chúng nó đặc biệt d a o làm bếp đặc biệt mẹ đại sư này hai thanh d a o làm bếp có chỗ đặc biệt nào sao tiểu đệ a nghi hoặc đối với đệ nhị mạch ỏ i không nhìn ra này hai thanh g a o làm bếp khác nhau ở chỗ nào đương nhiên chỗi này g a o làm bếp là tô sinh thái đao đệ nhị mạch chầm tô h sinh thái đao tô h sinh thái đao kẹn đa số gì, dọn h ờ trong miệng bọn họ cùng nhau phát sinh một tràng thốt lên âm thanh không giống là kẹn đa số gì là khiếp sợ mà dò nhờ bọn họ càng nhiều là nghi hoặc tô h sinh thái đao đây là vật gì nghe vào thật giống rất lợi hại dáng vẻ tiểu đệ a ngơ ngác thầm nói tô h sinh thái đao nguyên bản là vì bảo lưu nguyên liệu nấu ăn độ tươi mới cùng mùi vị mà bị chế tạo ra dao p h ê chỉ có thể thông qua nắm giữ tự mình tái sinh năng lực cùng với có thể xúc tiến loại năng lực này khoáng vật chế tạo thành bởi vậy chỉ cần tô sinh thái đao cắt chém qua nguyên liệu nấu ăn tế bào sẽ ở một cái hoạt hóa lại đây vết cắt thậm chí sẽ dường như khởi tử hoàn sinh như thế không ngừng kéo dài phân liệt cuối cùng phục sinh lại bởi vì tô sinh thái đao loại này đ ặ c chất nếu như có thể hoàn mỹ nắm giữ điều động tô sinh thái đao tô sinh đao phát lời như vậy mỗi lần là có thể chỉ sử dụng một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn một t i ể u phân bộ sau đó để cho tái sinh nói cách khác tô sinh thái đao đại biểu chân chính vô tận nguyên liệu nấu ăn trừ tái sinh nguyên liệu nấu ăn năng lực ở ngoài tô sinh thái đao càng quan trọng chính là chữa thương trị liệu vết thương năng lực ở theo một ý nghĩa nào đó Mỹ thực đầu bởi ế p và tô sinh thái đao sức mạnh to lớn ý gờ ho cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn lưu thông tạo thành thế giới dung chuyển do đó ở nhân gian giới hạn chế tô sinh giao phay sử dụng đương nhiên nay càng lớn nhất nguyên nhân hay là bởi vì có thể nắm giữ tô sinh đao pháp đầu bếp quá ít ở nhân gian giới bên trong chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay đầu bếp có thể nắm giữ tô sinh đao pháp đồng dạng nhân gian giới có thể chế tạo ra tô sinh thái đao mại sư ở nhân gian bên trong cũng không có bao nhiêu người có điều đệ nhị mẹ chính là có thể chế tạo ra tô sinh thái đao một trong mại sư mà chế tạo tô sinh thái đao tài liệu chính là đệ nhất mẹt lưu lại t ố t thật là lợi hại trên thế giới vẫn còn có loại này giao làm bếp sao nghe được đệ nhị mẹt nói về tô sinh thái đao hiệu quả sau tiểu đệ a đám người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, lên. tô sinh thái、đao. nó hiệu quả quả thực liền cùng thần thoại truyền thuyết như thế kẹn đạ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể điều động trôi này tô sinh thái đao đệ nhị m ẹ t cực kỳ nghiêm túc đối với kẹn đạ sổ dị mở miệng nói rằng tô sinh thái đao tuy rằng khó có thể điều động có điều đệ nhị m ẹ t tin tưởng kẹn đạ sổ dị tương lai nhất định có thể điều động tốt trôi này tô sinh thái đao m ẹ t cảm ơn khi biết trước mặt trôi này giao làm bếp là tô sinh thái đao sau kẹn đạ sổ dị vô cùng trịnh trọng đối với đệ nhị m ạ c nói xin lỗi tô sinh thái đao quý giá nơi đã nói qua nhưng mà tô sinh thái đao tô sinh đao pháp còn có này một cái đặc hàm nghĩa khác chính như cùng như an nghĩa an không an ép cùng mỹ thực thợ săn như thế mỹ thực đầu bếp muốn đi vào giới mỹ thực nắm giữ tô sinh đao pháp điều động tô sinh thái đao cái này cũng là mỹ thực đầu bếp thiết yếu năng lực một trong tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi lăm long v ư ơ n g đ ợ rủ và mỹ thực giới giới mỹ thực bên trong nguy cơ trùng trùng hơi bất cẩn một chút liền có thể gặp phải khó có thể chống lại mỹ thực sinh vật tập kích dưới tình huống này tô sinh thái đao khôi phục vết thương năng lực liền có vẻ cực kỳ trọng yếu không chút khách khi nói tô sinh đao pháp tô sinh thái đao hai người này kết hợp với nhau nhưng là có thể chân chính cứu mạng năng lực trong nguyên tắc chỉ nhìn đại sư bị trịa rổ bà bà tập k í c h sau chính là bị chỉ tô sinh thái đao cứu trở về nếu như không phải chỉ dở như vậy tứ đại mỹ t h ự c quốc bảo liền muốn biến thành tam đại mỹ t h ự c quốc bảo dầm ở đệ nhị mẹ giới thiệu xong tô sinh thái đao hiệu quả sau do nhờ đám người ánh mắt bông dưng rơi vào cuối cùng một cái dao làm bếp trên người tô sinh thái đao cũng đã thần ký như vậy như vậy còn lại c h ô i này dao làm bếp lại sẽ có cái gì không giống nhau địa phương sẽ không phải có thể làm cho những kia ở lịch sử bên trong đại dương biến mất nguyên liệu nấu ăn tái hiện nhân gian đi k ẹ đạ trôi này giao làm bếp tài liệu là ta sử dụng ta sư phụ ở giới mỹ thực khám phá ra trong truyền thuyết long vương đ ờ i rủ giang hóa thạch mảnh vỡ m à i mà thành đệ nhị mạch nói thật giới mỹ thực long vương đ ờ i rủ do nhờ bọn họ như c ũ vẫn là đầu góc mơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu long vương đ ờ i rủ hàm nghĩa nhưng mà khi nghe đến long vương tên đ ờ i rủ sau k n đạ sổ d ì bàn tay đã bắt đầu không ngừng được hơi hơi bắt đầu run dày do nhờ bọn họ không biết k n đạ sổ d ì lại làm sao có khả năng không biết long vương đ ợ rủ đây đ ợ rủ cái kia trong truyền thuyết có thể tồn tại m ư ơ i ngàn lại có thân hình khổng lồ cùng cánh một đời chỉ sẽ mọc ra một chiếc răng mà này cái răng cũng là sức mạnh của bọn họ khởi nguồn. thậm chí bởi vì này viên long nha đ ở r ụ trở thành giới mỹ thực bên trong mạnh nhất chủng tộc một trong trong đó chỉ có đợ r ụ bên trong tối cường giả mới sẽ bị mang theo long vương tên trở thành giới mỹ thực bắt vương một trong cùng với giới mỹ thực lớn nhất lục kẻ thống trị long vương đợ r ụ ở igr nhận định bên trong bắt được đẳng cấp cao đến 6.590 c ấ p kẻ đạ số gì cũng không nghĩ tới đệ nhị mẹt dĩ nhiên sẽ sử dụng long vương đợ r ụ long nha hóa thạch mày vỡ n à i ra một cái dao làm bếp sau đó chuyên môn đưa cho mình mẹt c h ô i này dao làm bếp quá quý giá kẹn đạ sổ gì âm thanh nghe và có chút có vẻ khăn giọng ta bây giờ căn bản liền không xứng với trôi này giao làm bếp tô sinh thái đ à o chính mình nhận lấy đúng là không có quan hệ chỉ có điều trôi này sử dụng long vương đ ợ rủ răng hóa thạch mảnh vỡ chế tạo đi ra giao làm bếp đã không phải mình bây giờ có thể điều động giao làm bếp mở miệng từ chối sau kẹn đạ sổ gì phảng phất nghe được chính mình tâm tích huyết tâm t h à n h muốn sao kẹn đạ sổ gì đương nhiên muốn trôi này sử dụng long vương đợ rủ răng hóa thạch mảnh vỡ chế tạo ra đến giao làm bếp đừng nói kẹn đạ sổ dị trên thế giới e sợ không ai có thể từ chối trôi này giao làm bếp mẹ hoặc thế nhưng trôi này giao làm bếp s á t thực quá quý giá c h ỉ ít kẹn đạ sổ dị không cho là mình liền có thể như thế thản nhiên nhận lấy trôi này giao làm bếp long vương đ ợ d r nay cùng gì d i chuyển tặng cho mình leo long long nha hoàn toàn không phải một cái quy cách tồn tại dù cho đối với đệ nhị mẹ tới nói như cũ quý giá cực kỳ bảo vật kẹn đạ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xứng với trôi này đ ợ d r đệ nhị mẹ cực kỳ nghiêm túc đối với kẹn đạ sổ dị mở miệng nói rằng mặt khác chế tạo trôi này đ ợ dù long nha mạnh ỡ ta sư phụ trả còn cho ta lưu lại rất nhiều đây ngươi liền yên tâm đem trôi này g a o làm bếp thu xuống đây đi đệ nhị mạch tiếp tục mở miệng nói kẻ đạ sổ gì nghĩ sai rồi một chuyện đối với đệ nhị mạch mà nói n à y một khối nhỏ long vương đ ờ i dù long nha hóa thạch mảnh vỡ quý giá nhưng cũng không thể nói được cỡ nào quý giá long vương đ ờ i dù thân dài bốn trăm l n h m thể trọng tám nghìn và tấn có thể tưởng tượng được long vương đ ờ i dù rằng giang nên có to lớn bao nhiêu đệ nhất mạch hắn lúc trước nhưng là ở giới mỹ thực bên trong khai quật ra một bộ hoàn chỉnh long vương đi dồ quả hóa thạch cho dù bị đệ nhất mạch mang đi phần lớn chỉ có điều đệ nhất mạch lưu lại đệ nhị mạch long nha hóa thạch mảnh vỡ số lượng đừng nói lại mài một cái dù cho là lại mài mười thành cũng không thành vấn đề mẹ đại sư ngài nói mỹ thực giới là món đồ gì một bên v ò đầu bức thai dọn h ờ rốt cuộc không nhịn được nghi vấn trong lòng đối với đệ nhị mẹt hỏi giới mỹ thực sự tỉnh hả dọn h ờ đại ca lẽ nào ngươi không biết giới mỹ thực sao đệ nhị mẹt nghi hoặc nhìn dọn h ờ giới mỹ thực đây đối với người bình thường tới nói là bí mật có điều đệ nhị mẹt nhưng là đệ nhất mẹt dưỡng nữ nàng lại làm sao có khả năng sẽ không biết giới mỹ thực đây mặt khác giới mỹ thực đối với mạnh mẽ mỹ thực thợ săn xuất sắc mỹ thực đâu biết cũng tương tự không phải cái gì bí mật mà ở trong mắt đệ nhị mẹt d ễ gản bắt đ ư ợ c dễ gản v o i mà m ộ tình t h ư g t ứ c được cấp cấp qua bắt t đẳng h ị t thạch, vượt bào q u a hào thịu hải vượt bắt được, bắt hải được được đ ẳ n g cấp cao đ ế này cấp việc giấm, vương long. Những đuổi bắt leo đệ nhị mẹ cũng không có thiếu nghe được tiểu đệ ai nhắc tới những thứ này sự tình mặt khác đệ nhị mẹ nhưng là chứng kiến g i nhờ từ vực sâu không đáy bên trong bình yên trở về cũng mang về sư phụ mình tin tức cùng mẹ ngôi sao dưới tình huống này đệ nhị mẹ một cách tự nhiên liền cho rằng g i nhờ biết giới mỹ thực tô sinh thái đao g a o làm bếp đờ dù cái này cũng là đệ nhị mẹ căn cứ g i nhờ k n đạ sổ gì là có thể tiến vào giới mỹ thực hợp tác ý nghĩ do đó quyết định dùng để cảm tạ bọn họ lễ vật tô h sinh thái đao giao làm bếp đờ dù hai người này cho dù ở giới mỹ thực loại kê nguy cơ tứ phía địa phương cũng có thể rất tốt trợ giúp cho dọn h ờ k ẹ n đạ sổ gì bọn họ h a ha ha ha giới mỹ thực nguyên lai、like、trên thế giới vẫn còn có nơi như thế này sao khi nghe đến đệ nhị mẹt đơn giản giới thiệu một chút giới mỹ thực sau dọn h ờ con mắt đông dưng phát sáng lên giới mỹ thực loại này khó mà tin nổi mậu ảo chi địa như vậy thân là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra mình có thể bỏ qua đây kẽ đạ như vậy chúng ta một giây sau tiến hành mỹ thực bắt được địa điểm liền đặt ở giới mỹ thực tốt d õ nhờ đối với kẹn đạ sổ di lớn tiếng hô d õ nhờ trong lòng hiện tại đã bắt đầu kế hoạch lên đi tới giới mỹ thực sự tỉnh ừ ừ ừ kẹn đạ tiên sinh chúng ta liền theo dõi nhờ đại nhân xuất phát tiểu đệ a ngay lập tức liền lên tiếng ủng hộ lên dõi nhờ chuẩn bị đi tới giới mỹ thực ý nghĩ một bên khác tiểu đệ b trong lòng nhưng là có một loại không hảo cảm giác giới mỹ thực tuy rằng mới vừa đệ nhị mẹ chỉ là đơn giản giới thiệu một chút giới mỹ thực tình huống chỉ là bất kể như thế nào nghĩ giới mỹ thực một cái kinh khủng đến mức không thể khủng bố đến đâu địa phương có điều tiểu đệ b trong lòng thật không có trước đây sốt u sáng như vậy tiểu đệ b rõ ràng kẹn đạ sổ dị tính cách nhưng là cùng dò nhờ đại nhân hoàn toàn khác nhau nếu như là kẹn đạ sổ dị mở miệng nhất định có thể bỏ đi dò nhờ đại nhân đi tới giới mỹ thực ý nghĩ kẹn đạ tiên sinh xin nhờ mời ngài cần phải nhường dò nhờ đại nhân bỏ đi loại kia nguy hiểm ý nghĩ a tiểu đệ b ở trong lòng yên lặng cầu khẩn lên dò nhờ đại ca giới mỹ thực chúng ta đương nhiên muốn đi b a n keng nghe được kẹn đạ sổ dị cũng muốn đi giới mỹ thực sau tiểu đệ b cảm giác mình tâm thật giống như là ngã nước tấm gương như thế nát một chỗ có điều cũng may k ẹ n đạ sổ gì lời kế tiếp n h ư ờ n g tiểu đệ bê phá toái tâm lần nữa khôi phục có điều dọn nhờ đại ca cũng không phải hiện tại k ẹ n đạ sổ gì đối với dọn nhờ nói thật giới mỹ thực k ẹ n đạ sổ gì đương nhiên phải đi chỉ có điều đang đi tới giới mỹ thực trước k ẹ n đạ sổ gì đầu tiên muốn nhất định phải học được ăn nghĩa ăn không ăn ép những năng lực này dù sao k ẹ n đạ sổ gì không phải là dọn nhờ nếu như không c ó n ắ m giữ ăn nghĩa những năng lực này cho dù đi giới mỹ thực kẽn đạ sổ dị cũng chỉ là kéo sẽ kéo d i nhờ chân sau của bọn họ mà thôi dù sao kẽn đạ sổ dị có thể không dám hứa chắc mình có thể chống lại giới mỹ thực đặc thù trọng lực cho tới d i nhờ cái kia trọng lực có thể so với giới mỹ thực vượt sâu không đáy cũng không có cách nào đối với d i nhờ tạo thành không có bất kỳ ảnh hưởng chuyện này còn chưa thể chứng minh đối với d i nhờ tới nói an nghĩa an không an ép những này kỹ năng d i nhờ căn bản cũng không có học tập cần thiết sao hoa ha ha ha như vậy liền quyết định như thế k ẽ đạ các loại ngươi chuẩn bị kỹ càng đi tới giới mỹ thực thời điểm như vậy liền nói cho bản g i nhờ đại nhân đi hoa ha ha ha gió nhờ đắc ý bắt đầu cười lớn hy vọng kẽn đạ hiện tại sớm chút chuẩn bị kỹ càng hy vọng kẽn đạ tiên sinh chuẩn bị thêm mấy năm tiểu đệ a hai người trong lòng phát sinh không giống cầu khẩn cuối cùng kẽn đạ sổ gì vẫn là nhận lấy trôi này rao làm bếp đờ r ù rất tốt như vậy để ăn mừng mẹ đại sư vì chúng ta chế tạo hào đ á o cụ như vậy sau đó nhường chúng ta mở cái tiệc chúc mừng sẽ đi gió nhờ lớn tiếng tuyên bố cái kia gió nhờ đại ca nguyên liệu nấu ăn đã dùng xong a tiểu đệ b yếu ớt nhắc nhở mới bắt đầu Do、nhờ b a người liền chuẩn bị nhường hút bị mẹ á cá u kim cương hổ cổ mang theo bọn họ đi bắt được phi thiên cá mực, chỉ là bởi mang mực, m cương cổ được chỉ bọn nhị hổ theo họ sỉ bắt đệ là vì thức xuất cắt quan mà bị đại ứ t xuất còn l nguyên liệu nấu ăn. Mới vừa cũng nhị liệu Mới bởi đệ mẹ vừa vì cho ở bổ sư u n nhiệt g l ợ nàng g chỉ còn giữ lại linh tinh n giữ lại liệu đại vật đầu. B. Mẹ đại sư nàng nhưng là mới vừa cho chúng ta chế tạo tốt đa cụ bản dò nhờ đại nhân b ữ a lớn cũng sớm đã khát khao khó nhịn a dò nhờ âm thanh như t r ù n g lớn a i nghe được gió n h ờ sau tiểu đệ b con mắt trong nháy mắt sáng n g i không sai đệ nhị mẹ chuyên môn cho nhóm người mình chế tạo d a o làm bếp đã hoàn thành n à y không phải vừa vặn là thử nghiệm một hồi chính mình âu hiếm đao cụ cơ hội sao do nhờ đại ca các ngươi tạm thời không cần đi ra ngoài bắt được phi thiên cá mực kẻ đạ s ố gì âm thanh đột nhiên văn g lên kẻ đạ do nhờ đại ca các ngươi quên mẹt ngôi sao sao kẻ đạ số gì chỉ vào những k i a bị đệ nhị mẹt thu thập lên mẹt ngôi sao mẹ ngôi sao do nhờ dùng sức gõ gõ đầu của tự mình bởi vì chiến phủ sự t ì n h do nhờ hiện tại đều quên nhà xưởng bên trong còn có mẹt ngôi sao cái này nguyên liệu nấu ăn kẻ đạ tuy rằng có mẹt ngôi sao ở nhưng là nếu như chỉ có mẹ ngôi sao này có thể còn thiếu rất nhiều à? Rõ nhờ tiếp tục nói vẫn là muốn săn thú Rõ nhờ đại ca n g ư ơ i đúng hay không quên cái này k ẹ n đã sổ dị sau khi hít sâu m ộ t hơi sau đó chậm rãi từ đem tô sinh thái đ à o từ vỏ đ à o bên trong rút ra ai ai ai cái này tô sinh thái đ à o nhìn trong tay k ẹ n đã sổ dị tô sinh thái đ à o rõ nhờ đám người bông dưng hồi tưởng lại đệ nhị mẹt nhắc qua liên quan với tác dụng của tô sinh thái đ à o tái sinh nguyên liệu nấu ăn vô tận nguyên liệu nấu ăn nếu như kện đã sổ dị có thể phát huy ra tô sinh thái đao hiệu quả như vậy nhóm người mình cũng xác thực không có cần thiết sốt u ruột đi ra ngoài bắt được nguyên liệu nấu ăn chỉ có điều k ẹ n đạ số gì thật sự sẽ cái kia tô sinh đao pháp sao thấu chương xong chương một trăm bốn mươi sáu tô sinh đao pháp bản chất tô sinh đao pháp loại này có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn vô hạn tái sinh đao pháp nghe và có vẻ dường như tiếp cận thần như thế kỹ xảo nhưng mà nói trắng ra chỉ là yêu cầu đầu bếp ở không thương tổn nguyên liệu nấu ăn tế bào tình huống lưới dao từ tế bào khoảng cách bên trong xuyên qua sau đó m ư tô sinh thái đao có thể sống hóa tế bào năng lực liền có thể dùng khiến nguyên liệu nấu ăn tế bào nhanh chóng phân liệt do đó hình thành quần quận không ngừng sinh ra mới nguyên liệu nấu ăn theo một ý nghĩa nào đó tô sinh thái đao mới là thứ then chốt nhất xuyên qua tế bào khoảng cách chuyện này đối với ở nắm giữ nhận biết hô hấp dị năng kẹn đạ sổ dị kỳ thực không hề tính khó ở cùng ác ma rắn lớn chiến đấu bên trong kẹn đạ sổ dị liền có thể tinh chuẩn chặt đứt ác ma rắn lớn thể nội vạn năng tế bào dưới tình huống này kẹn đạ sổ dị cũng có thể nói nắm giữ chủ cột nhất tô sinh đạo pháp cái này cũng là tại sao kẹn đạ sổ dị có tự tin đối với g i nhớ bọn họ nói ra không cần bọn họ đi bắt được nguyên liệu nấu ăn mà là giao cho mình nguyên nhân. sở d ị nói bước đầu điều này là bởi vì chân chính đem tô sinh đao pháp nắm d ự ữ đến mức tận của người có thể trong nháy mắt liền hoàn thành tô sinh đao pháp tái sinh nguyên liệu nấu ăn chữa trị thương thế thậm chí không nên định nhất định phải sử dụng tô sinh thái đ a o chỉ cần có có thể xúc tiến mỹ thực tế bảo phân liệt đồ làm bếp thậm chí dị năng lực đều có thể trở thành bọn họ triển khai tô sinh đao pháp môi giới thì như bếp trưởng dù thợ tạ sẽ xù nổ bà bà những n à y tọ dị cổ thế giới đỉnh cấp đâu bếp có thể ở làm đến những việc này trong phòng bếp k ẹ đạ sổ dị đem những tia linh tinh nguyên liệu nấu ăn bày ra ở kệ bếp lên nhìn trước mặt nguyên liệu nấu ăn kẹn đạ số dì trái đầu ngón tay khoắt lên phi thiên cá mực thịt mặt ngoài sau đó mị thực tế bào bắt đầu t h i ế u đốt nhận biết hô hấp dị năng tùy theo mở ra dị có thể bắt đầu kẹn đạ số dì có thể cảm thụ nguyên liệu nấu ăn mỗi một cái tế bào hoạt động uy tích do nhờ đại nhân kẹn đạ tiên sinh làm sao còn chưa đậu thủ tiểu đệ a cẩn thận từng ly từng tí một đối với g i nhờ hỏi cái này y ê n t ĩ n h một điểm không nên váy g i à y kẹn đạ gió nhờ đối với tiểu đệ a làm một cái im lặng thủ thế sau ra hiệu tiểu đệ a yên tính một ít đột nhiên trong tay kẹn đạ sổ dị tô sinh thái lao động s ắ c bén lưới dao thẳng thắn tỉ như đang phi thiên cá mực thịt trên người cắt khối tiếp theo miếng cá miếng cá rơi vào kệ bếp lên sau đó một màn kinh người phát sinh ở giò nhờ đám người trước mặt cái kia bị kẹn đạ sổ dị cắt ra phi thiên cá mực tỏa ra một trận ánh sáng cái kia bị kẹn đạ sổ dị cắt ra vị trí bắt đầu chậm rãi khôi phục sau đó khôi phục bị kẹn đạ sổ dị cắt ra trước giá dấp dao làm bếp nhanh chóng cắt rơi từng khối từng khối phi thiên cá mực miếng cá xuất hiện ở kệ bếp lên chỉ là cái kia bị kẹn đạ sổ dị dùng để cắt chém phi thiên cá mực nhưng không có bất kỳ nhìn thấy tình cảnh này dọn h ờ bọn họ không nhịn được mở lớn miệng mình khiếp sợ không nói ra được lời tô sinh thái đao loại này có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn vô hạn tái sinh năng lực quả thực chính là kỳ tích bị kẽn đ ạ sổ dị cắt ra đến phi thiên cá mực miếng cá số lượng đầy đủ là nguyên bản nguyên liệu nấu ăn mấy chục lần quá quá lợi hại đây chính là tô sinh đao pháp sao ánh mắt của đệ nhị mẹt dường như trong bầu trời đ ê m ngôi sao như thế nhìn chằm chằm bắt đầu xử lý lên cái khác nguyên liệu nấu ăn kẽn đã sổ, sổ dị điều động tô sinh thái đao sau đệ nhị mẹt càng là kiên định trong lòng mình ban đầu ý nghĩ kẹn đạ sổ d ì rõ nhờ đúng là có thể đi tới giới mỹ thực mạnh mẽ mỹ thực thợ săn mỹ thực đầu bếp tổ hợp theo tô sinh thái đao tái sinh năng lực rất nhanh mét nhà xưởng bên trong chỉ còn lại nguyên liệu nấu ăn ở kẹn đạ sổ d ì trong tay tăng gấp đôi thức tăng lên trên rất nhanh liền trực tiếp chật ních toàn bộ cái bếp c ì kẹn đạ sổ d ì lại là một đao hạ xuống chỉ có điều lần này trong tay kẹn đạ sổ d ì bơ hành tây nhưng là bị thẳng thắn cắt ra hai nửa chưa từng xuất hiện mới vừa loại kia tự mình tái sinh tình huống ai là tô sinh thái đao mất đi hiệu lực sao nhìn thấy bơ hành tây không lại tái sinh t i kẻ đạ xô dị xem trong tay tô sinh thái đao lẩm bẩm nói cảm thụ hô hấp ở loại này dị năng lực trợ giúp giới kẻ đạ xô dị quả thật có thể sử dụng ra tô sinh đao pháp tạm thời điều động trong tay trôi này tô sinh thái đao nhưng mà này nói cho cùng chỉ làm mưu lợi thôi một khi mỹ thực tế bảo đ e m trong thân thể nhiệt lượng tiêu hao sạch sẽ có thể cảm thụ hô hấp dị năng lực đóng tô sinh thái đao đối với k ẹ n đạ sổ dị mà nói chính là một cái phổ thông giao làm bếp mặt khác mỹ thực tế bảo thiêu đốt nhiệt lượng muốn xa xa vượt qua nguyên liệu nấu ăn tái sinh có thể cung cấp nhiệt lượng nói cách khác tô sinh giao làm bếp tô sinh đao pháp cũng không thể đủ làm k ẹ n đạ sổ dị thường quy thủ đoạn chỉ có thể ở một số tình huống đặc thù mới có thể sử dụng tỷ như k ẹ n đạ sổ dị chính mình chịu đến trọng thương hay hoặc là muốn cứu người tình huống trừ phi hô hấp của kẹn đạ sổ dị dị năng có thể trở thành tương tự dẹp dạ âm thanh nhận biết như thế bản năng hay hoặc là là tu hành đến có thể chân chính nắm giữ tô sinh đao pháp mức độ chỉ có điều bất luận thứ nào sự tình cũng không có thể làm được dễ dàng tuy rằng thử nghiệm tái sinh nguyên liệu nấu ăn thất bại có điều nay cũng chỉ là bởi vì kẹn đạ sổ dị đã tái sinh đầy đủ nguyên liệu nấu ăn tiến hành thử nghiệm tái sinh đi ra nguyên liệu nấu ăn đã đầy đủ nấu nướng ra phong phú đỡ t h ị t lớn cho tới tiêu hao nhiệt lượng mới biết trừ tái sinh nguyên liệu nấu ăn ở ngoài mẹt nhà xưởng bên trong nhưng là còn có mẹt ngôi sao ở đây rất nhanh k ẹ n đạ sổ gì liền hoàn thành một phần đặc thù nấu ăn một khối có tới bàn ăn kích cỡ to lớn đi ra trực tiếp bị kẹn đạ sổ gì, từ trong lò nướng lấy ra sau đó ngay lập tức đưa đến trên bàn ăn nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế đi ra nay đạo nấu ăn là kẹn đạ sổ gì ở sổ cựu dễ kỷ no sổ mạ thế giới bên trong từ thủ mỹ mỹ dù hạ dạ trong tay phục khắc đi ra một đạo tất s á t nấu ăn không chỉ là p h ủ mỹ mỹ dù hạ dạ xi nộ mỹ dạ thức ăn lang y n ụ hỉ ụ gạ con đám người tất sắt nấu ăn cũng bị kẽn đạ sổ dị toàn bộ phục khắc ra cho dù vào lúc ấy kẽn đạ sổ dị toàn bộ chỉ có điều cơ sở ngũ rắc cũng xa hoàn toàn không phải sổ k i ự u dễ k ỳ no sổ mạ thế giới người có thể so với nếu như nói mỹ mạ xạ c ả s ù bà mô phỏng năng lực là một như vậy k ẹ n đã sổ gì trước mô phỏng năng lực chính là mười ung dung liền có thể phục khắc đối thủ nấu ăn cho tới hiện tại ở thức tỉnh rồi siêu thị r ấ t sau cho dù một trăm cũng không đủ hình dung khoảng thời gian này bên trong k ẹ n đã sổ gì cho dọ nhớ bọn họ nấu nương nấu ăn rất nhiều chính là trải qua tỏ dị cổ thế giới bản thổ hóa tất sát nấu ăn ừ ừ, ừ. trong đó đường cắt cà chua kẹn đạ sổ dị cũng không phải sử dụng dao làm bếp đem cắt nát mà là sử dụng xoa thủ pháp nhường đường cắt cà chua trở nên càng nát vì càng phong phú trên mặt nước ép cà chua nhưng là sử dụng cùng đường cắt cà chua không giống canh l o ã n g cà chua da n h ậ p sớm xoắn nát tiêu đen cỏ nhường nước tương phong vị trở nên càng thêm nồng nặc lên hoa ha ha ha kẹn đạ này đạo ti g i ả mùi vị thực sự là quá tuyệt Rõ nhở cười to nói quả thật rất đẹp vị đây đệ nhị mẹt đồng dạng c h e khuôn mặt của chính mình cảm thụ này đạo phi thiên cá mực ti g i ả bánh quế hương c a y vị rất nhanh này một phần nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế đi g i ả liền bị ăn được gần như sau đó kẹn đạ sổ dị đem ngày hôm nay món chính mẹt ngôi sao lấy ra sau đó khiến cho dùng cái t h i a phân đến g i nhờ trong chén của bọn họ thật là xinh đẹp đây chính là mẹ ngôi sao sao hoa、oh, ha ha ha như vậy bản d ọ nhờ đại nhân liền không k h á c h khí d ọ nhờ giơ tay lên bên trong cái thỉa múc một mốc sau sau đó liền không thể chờ đợi được nữa để vào vào trong miệng loảng xoảng d ọ nhờ bọn họ cái thỉa nhất thời từ trong tay rơi rơi xuống mỹ vị không gì sánh kịp mỹ vị Chứ mình ra trên người trên thực đơn nấu ăn ở ngoài d ọ nhờ cảm giác cũng chỉ có mình t h ư ở n g thức qua thịt bảo thạch hải sản trái cây kẽn đà sộ gì đạo kia t i ể u thần tinh bảo ngư sushi có thể so với ô、oh, ô、oh, oh. quá mỹ vị đây chính là mẹ ngôi sao mùi vị sao thật không hổ là trong truyền thuyết mộc ảo gia vị tiểu đệ b một mặt say sưa nói k ẹ n đạ tiên sinh ngươi tại sao không đem m ẹ t ngôi sao gia nhập này đạo nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế đi giả bên trong a tiểu đệ b đối với k ẹ n đạ sổ gì hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng ở tiểu đệ b trong mắt k ẹ n đạ sổ gì này đạo nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế đi giả đã mỹ vị như vậy nếu như lại gia nhập m ẹ t ngôi sao tuyệt đối sẽ càng thêm mỹ vị cái này bởi vì ta này đạo nấu ăn phối hợp mẹn ngôi sao kẽ đạ sổ di chậm rãi mở miệng giải thích không xử mới như thế sẽ kẽ đạ tiên sinh ngươi nấu ăn rõ ràng như thế xuất sắc đối với kẽn đạ số gì, tiểu đệ b trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt không thể tin được kẽn đạ ngươi nhưng là bản d ọ nhờ đại nhân hợp tác có thể không nên xem thường chính mình a d ọ nhờ lớn tiếng nói n g ư ơ i nấu ăn tuyệt đối có thể xứng với mẹ ngôi sao nói chuyện sau d ọ nhờ liền đem m ẹ ngôi sao tung ở còn lại nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế mt i a lên sau đó sâu sắc một cái cắn thấy thế tiểu đệ a bọn họ cũng đồng dạng học d ọ nhờ cách làm nấu ăn lối vào sau tiểu đệ a đám người trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên m ẹ ngôi sao đơn độc thưởng thức mỹ vị cực kỳ đơn độc thưởng thức nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế md giả cũng đồng dạng thập phần mỹ vị nhưng mà làm hai người này phối hợp đồng thời sau không phải nói không ngon chỉ có điều hai người kết hợp với nhau mùi vị có một loại mạnh liệt cắt chém cảm giác mẹ ngôi sao vẫn là mẹ ngôi sao nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế md giả vẫn là nóng bỏng phi thiên cá mực bánh quế md giả tấu chương song chương một trăm bốn mươi bảy tái ngộ m à n s ạ m tỏ dị cô thế giới nguyên liệu nấu ăn đây mới là quyết định một đạo nấu ăn căn bản cơ ép đem những này không xứng đôi nguyên liệu nấu ăn kết hợp ở lên chỉ có thể xuất hiện loại này mạnh liệt cắt chém cảm giác nếu như là đỉnh cấp đầu bếp thì như sẽ xù nổ bà bà thiện vương trạch học tổng thần chi đầu bếp sở ổ trạch thi thể bên trong sinh ra doa những này đứng ở mỹ thực đầu bếp đỉnh điểm đầu bếp xoay chuyển điểm này có điều kẹn đạ sổ gì không phải là sẽ s ù nổ bà bà bọn họ thì ra là như vậy thịt bảo thạch còn có lấp lánh t i tốt ngư sao nghe được kẹn đạ sổ gì giải thích các cánh tiên cá mực căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra mẹt ngôi sao mùi vị sau do n h ờ lộ ra một trận bừng tỉnh vẻ mặt bản dò nhờ đại nhân rõ ràng kẹn đạ nếu như vậy như vậy chúng ta ở xuất phát giới mỹ trước h ứ c t trước tiên xuất phát đi tới tử vong thác nước bắt được nguyên liệu nấu ăn mục tiêu chính là cái kia lấp lánh ty tốt ngư đi do nhờ trầm giọng nói thịt bảo thạch dò nhờ đã ở trên đảo dễ gạn từng trải qua mà lấp lánh ty tốt ngư đây chính là do nhờ vẫn chưa từng gặp qua cũng duy nhất đáng vui mừng là tuy rằng tử vong thác nước cũng vô cùng nguy hiểm chỉ là này tổng so với mình trước đây căn bản cũng không có nghe nói qua mỹ thực giới tốt hơn quá nhiều có nhiều hoa ha ha ha lẽ nào bắt được mẹ ngôi sao nếu như có thể thưởng thức đến có thể đem phong vị toàn bộ phát huy được mẹn ngôi sao cái tia chẳng phải là quá đáng tiếc sao hơn nữa chỉ là tử vong thác nước cái tia lại làm sao có khả năng ngăn được bản dò nhờ đại nhân đây dò nhờ dùng sức khoát tay h á o một cái hoàn toàn không có đem tử vong thác nước để ở trong lòng mẹ đại sư các loại bản dò nhờ đại nhân cùng kẹn đã bắt được lấp lánh t i tốt ngư sau đến thời điểm chúng ta lại đến đồng thời thưởng thức kẹn đã hắn nấu ăn đi dò nhờ quay đầu lại nhìn phía một bên đệ nhị mẹt ừng dò nhờ đại ca nghe được dò nhờ tuyên n ô n sau đệ nhị mẹt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. bắt được lấp lánh t i tốt ngư đối với chuyện này đệ nhị mẹt đối với g i nhờ k ẹ n đạ sổ d ĩ bọn họ nhưng là có mười phần tự tin dù sao g i nhở hai người nhưng là có thể đi tới giới mỹ thực mạnh mẽ mỹ thực thợ săn a ừ ừ ừ lấp lánh t i tốt ngư tiểu đệ a đồng dạng hưng p h ấ n lớn tiếng reo hò lên một bên k ẹ n đạ sổ d ĩ khi nghe đến g i nhở chuẩn bị mang theo chính mình đi bắt được lấp lánh t i tốt ngư chuyện này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối gì trong truyền thuyết mộc ảo cá loại này nguyên liệu nấu ăn đồng dạng là kẽn đạ sổ di muốn gặp gỡ nguyên liệu nấu ăn cho dù g i n h ờ không có bắt được lấp lánh t i tốt ngư ý nghĩ kẽn đạ sộ gì cũng sẽ một mình đi tới tử vong thác nước thử nghiệm bắt được một hồi lấp lánh t i tốt ngư ở tử vong thác nước bên trong trừ lấp lánh t i tốt ngư ở ngoài còn nắm giữ đồng dạng bắt được đẳng cấp tám mươi lăm cấp mật sệ dầu mật sệ dầu đó là một loại tích tụ mọ sệ dậy núi hết thể dinh dưỡng từ mọ sệ trên núi hết thể động thực vật bên trong từng chút lấy ra ra tinh hoa đặc thủ thiên nhiên dầu có so với chất lượng tốt dầu ô còn tốt hơn phẩm chất có dầu phộng không sánh được hương thuần bắp n ô dầu không sánh được mùi thơ ngát hoa hướng dương hạt dầu không loại này đổ gia vị ở nấu ăn bên trong tác dụng không cần không nói bất kể là ra sao nấu ăn đều không thể rời bỏ đối với các loại dầu sử dụng bởi mọc sệ dầu tính đặc thù mặt xệ dầu cùng lấp lánh t i tốt ngư như thế cũng căn bản không ở mỹ thực trên thị trường lưu thông muốn mặt xệ dầu chỉ có thể tự mình bắt được mẹ núi chân núi mẹ chúng ta liền đi về trước chờ đến bắt được lấp lánh t i tốt ngư sau chúng ta liền sẽ về đến tìm ngươi c ư ờ i ở việt giã l i nhu n h trên người k ẹ n đạ sổ gì đối với đệ nhị mẹ nói có lẽ là do nhờ thực v ậ n nguyên nhân việt giã l i nhu n h vô cùng may mắn tồn sống đến nay cũng không có trở thành mẹ già mạ nạ cả nham thạch sói nhiều lông khỉ đầu chó trong bụng đồ vật kẽn đạ do nhờ đại ca chúng ta mặt sau gặp lại đi đệ nhị mẹ cười hồi đáp hút máu kim cương cổ xỉ cổ cũng vung muốn một hồi cánh tay của chính mình như là ở cáo biệt kẹn đã sổ gì như thế mẹ đại sư gặp lại gặp lại dó nhờ tiểu đệ áp bọn họ cũng hướng về đệ nhị mẹt nói lời từ biệt nói đứng lặng ở chân núi chờ đến kẹn đã sổ gì bóng người của bọn họ hoàn toàn biến mất sau đệ nhị mẹt mới thu hồi ánh mắt của chính mình đối với bên người hút máu kim cương mở miệng nói rằng p ổ s ỉ c ổ chúng ta cũng trở về đi đi đệ nhị mẹt ngồi ở hút máu kim cương đủ chân trên mặt kẹn đã sổ dị dó nhờ có chính mình mạo hiểm đ ồ n dạng chính mình cũng cần vì là kế thừa tiên mẹt mà tiếp tục ở mài con đường này lên tiếp tục tinh nghiên xuống hiện tại phân biệt chỉ là vì ngày sau càng tốt hơn gặp vỡ g à o hút máu kim cương rít g à o một tiếng g à o chờ đến đệ nhị mẹt ngồi s o n g sau liền đánh chính mình c á n h hướng về mẹt núi đỉnh núi bay qua so với đi tới mẹt núi đường trở về mỹ thực thành đường cũng không còn xuất hiện cái gì tương tự ác ma rắn lớn bất ngờ kẽn đạ sổ gì bọn họ một đường thuận lợi trở về mỹ thực thành trở về cuối cùng cũng coi như trở về tiểu đệ a nhìn kẽn đạ sổ gì tiệm nhỏ cảm thắn một tiếng đoạn đường này nhóm người mình trải qua sự tình quá nhiều đồng dạng ở đoạn này lữ trình bên trong nhóm người mình cũng thu hoạch lượng lớn đồ vật cửa tiểu điếm kẹn đa số dĩ bọn họ nhưng bất ngờ nhìn thấy hai cái bất ngờ người mạn sạm cùng với ở hát cám trong hang động đi ngang qua mỹ thực sơn t ạ c cổ l ị n mạn sạm tiên sinh ai ai ngươi không phải ở hát cám trong hang động xuất hiện tên kia sao hoa ha ha ha mạn sạm ngươi cũng là tìm đến kẹn đa sao các loại không giống tiếng kinh hô từ kẹn đa số dĩ Rõ nhờ đám người trong miệng vang lên có nghi vấn có thăm hỏi ha ha ha g i nhờ các ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về nhìn dáng dấp các ngươi tìm tới đệ nhị m ẹ cũng làm cho nàng vì các ngươi chế tạo tốt dao làm b i đây mạn sam cười to trả lời kẹn đạ tiên sinh khoảng thời gian này ta nhưng là một mực chờ đợi ngươi trở về đây ở cung gió nhờ đánh xong bắt chuyện sau ánh mắt của mạn sam rơi vào trên người kẹn đạ s ố gì. đại bạo r ư ợ u loạn thịt bò từ lần trước thưởng thức đến đạo kia nấu ăn sau ta nhưng là muốn muốn lại cẩn thận thưởng thức lần trước ca mạn sam tiếp tục lớn cười nói nghe được mạn sam sau gỗ lìn thật dài trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ gỗ lìn nhớ tới mạn sam nói đi tới nơi này nhà vô danh tiệm nhỏ là vì ác ma rắn lớn sự tình chỉ là, là mạn sam tìm tới cớ có điều cũng vậy ác ma răn lớn sự tình cũng đã giải quyết hơn nữa nếu như một đầu ác ma răn lớn liền cần mạn s ả m tự mình xử lý như vậy g o cục khai phát cục trưởng kiêm m ị thực phòng nghiên cứu sở t r ư ở n g thân phận cũng quá không đáng giá h a ha ha ha mạn s ả m g i a hỏa ngươi này quả nhiên là hướng về phía kẹn đạ nấu ăn đến khó trách chúng ta sắp tới liền nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây do nhờ không để ý chút nào nói kẹn đạ ở tới một lần lần trước nấu ăn không có vấn đề chứ do nhờ quay đầu hướng kẹn đạ sổ di hỏi cái này ta tiệm bên trong đã không có rượu lắm yêu kẹn đạ sổ di bất đắc dĩ hồi đáp kẽn đạ sổ gì lại nấu ăn một lần đại bạo rượu loạn thịt bò không có vấn đề chỉ có điều giỏi n h ớ bọn họ lần trước bắt được rượu loạn ngưu đã toàn bộ dùng xong mặt khác rượu loạn ngưu loại này nguyên liệu nấu ăn không phải là mỹ thực trên thị trường thông thường lưu thông nguyên liệu nấu ăn cho dù kẽn đạ sổ gì muốn nấu nướng cũng không có nguyên liệu nấu ăn ha ha ha này có thể không tính là vấn đề gì ta đến trước cũng đã nhường người chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn kẽn đạ ngươi một hồi cũng chỉ yên tâm hơn nấu ăn đã đủ rồi mặn xảm tiếp tục nói nghe được mặn xảm k ẽ đạ sổ dĩ mới phản ứng được thân phận của mặn xảm Ig ho mỹ thực phòng nghiên cứu sở trường đừng nói là rượu l ặ n ngưu dù cho mỹ thực trên thị trường chưa từng có lưu thông qua nguyên liệu nấu ăn đây đối với mạn s ả m tới nói cũng căn bản là không tính là cái gì kẹn đạ sổ gì tiệm nhỏ bên trong trong đại sảnh ở kẹn đạ sổ gì ở phòng nấu ăn bên trong xử lý rượu loạn ngưu thời điểm d o n h ờ bọn họ đang cùng mạn s ả m gỗ lìn hai cái tán gấu thì ra là như vậy gỗ lìn là mạn s ả m bạn của người sao d o n h ờ một mặt vẻ mặt nghiêm túc ở mới vừa mạn s ả m cũng chính thức hướng về kẹn đạ sổ di bọn họ giới thiệu thân phận của gỗ lìn ở gia nhập Ig ho trước mạn sản là một vị mỹ thực trộn cướp bao quanh、dài. mãi đến tận gặp phải ý chí dịch hư nhân c h i bị p c h e o ý chí dịch hư nhân cách mỹ lực chinh phục mới đi theo ý chí dịch hư gia nhập ig ho cũng trở thành ig ho cục khai phát cục trưởng kiêm mỹ thực phòng nghiên cứu sở t r ư ở n g mà g o l i n chính là mạng sản mỹ thực t r ộ n cắp đoàn thành viên ở gia nhập ig ho sau g o l i n cũng thuận thế trở thành ig ho đệ linh sinh thái khu một thành viên sinh thái khu đây là ig ho chuyên môn thiết lập dùng để dùng để bảo vệ nghiên cứu khai phá nguyên liệu nấu ăn cơ mật phương tiện cầu vồng chi quả ở đ ỉ n h viện chính là ig ho thứ tám sinh thái khu mà đệ linh sinh thái khu không giống với ig ho thiết lập cái khác tám cái sinh thái khu Ig o đệ linh sinh thái khu nhưng là xây dựng ở giới mỹ thực bên trong trong đó viên chức chỉ có khoảng hai mươi người số lượng mỗi một vị đều là ý c h ỉ d ị h h ư n g đặc biệt chọn lựa r a tinh anh đệ nhất mẹt cũng là một trong mặt khác đệ linh sinh thái khu các nhân viên cũng tương tự đại biểu Ig o mạnh nhất sức chiến đấu nguyên bản ác ma răn lớn xâm lấn chuyện như vậy căn bản liền không biết gỗ l ì n vị này đệ linh sinh thái khu viên chức ra tay nhưng là ai nhường m ạ n s ả m vừa vặn không tìm được bất kỳ xử lý người vừa vặn gỗ l ì n mới vừa từ giới mỹ thực trở về mạng ả m đơn giản liền đem chuyện này trực tiếp ném cho gỗ l i n nhường gỗ l i n đi xử lý một chút chuyện này dù sao gỗ liền nhưng mà m ạ n s ả n cũng không nghĩ tới gỗ lìn vẫn không có ra tay ác ma răn lớn chuyện này cũng đã bị người giải quyết nhưng m ạ n s ả n càng bất ngờ sự t ì n h giải quyết ác ma răn lớn mỹ thực thợ săn chính là dò nhờ bọn họ mà cái này cũng làm ạ n s ả n đến kẹn đạ sổ d ì tiệm nhỏ nguyên nhân một trong cho tới cái khác nguyên nhân m ạ n s ả n nhưng là ở bắt đầu liền đã nói qua đại bạo rượu loạn thịt bò tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi tám ý gờ họ hợp tác mời đại bạo rượu loạn thịt bò hồng t i ể u hoa ngâm rượu loạn thịt bò tợ dọ vẹn sờ hầm rượu loạn ngưu rất nhanh kẹn đạ sổ dị liền nấu nướng hoàn thành rượu loạn ngưu phần cầm bò hết thể nấu ăn toàn bộ đều là sử dụng rượu loạn mưu nấu nướng hoàn thành một hồi thuộc về rượu hào thịt yến ha ha ha gỗ lìn thế nào chỗ rượu này loạn mưu nấu ăn mùi vị tương đối khá đi mạn sạm vừa ăn rượu loạn mưu nấu ăn một bên từng ngụm từng ngụm uống rượu trái rửa nước trái cây rượu trái rửa nước trái cây phối rượu loạn mưu thịt bò loại này c á c h ă n cùng với nói là đang thưởng thức nấu ăn không bằng nói là ở đơn thuần uống rượu tinh rượu loạn mưu loại này nguyên liệu nấu ăn bên trong vốn là dầu có cồn lại thêm vào hoàn toàn không có pha loãn qua rượu trái rửa nước trái cây cây cồn hà có điều ở tò dị c ổ thế giới bên trong hầu như hết thể mị thực thợ săn đều là trời sinh diệu hảo do nhờ ba người cũng giống như vậy vậy thì chớ đừng nói chi là mạn s ả m gỗ lìn hai người nấu ăn bên trong cồn ở mới vừa tiến vào mạn s ả m thân thể bọn họ bên trong thời điểm trong n g á y mắt liền bị bên trong cơ thể của bọn họ mị thực tế bảo cho phân giải thành nhiệt lượng nếu như không phải mạn s ả m bọn họ cố ý khống chế trong thân thể mị thực tế bảo phân giải hiệu suất chỉ sợ mạn s ả m bọn họ lại như thế ăn thêm mấy ngày đều sẽ không có cảm giác say gào thép gạo đây quả thật là, là hết sức xuất sắc nấu ăn chẳng trách mạn sản ngươi sẽ cố ý tới đây nhà vô danh tiệm đỏ gỗ lìn xin lên một khối rượu loạn ngưu bò bít tết thị tiếp t tục nói hoa ha ha ha vậy còn có nói sao kẹn đã nấu ăn nhưng là trên thế giới ngon lành nhất nấu ăn dù sao kẹn đã hắn nhưng là bản giỏ nhờ đại nhân hợp t ấ c cả gió n h ờ cười to nói nghe được gió n h ờ gỗ lìn trực tiếp đem rượu loạn ngưu thịt bò nhét vào trong miệng chính mình đúng là không có nói thêm gì nữa kẹn đã xô gì nấu ăn theo gỗ lìn chỉ có thể có thể xưng là không tồi hai chữ muốn biết gỗ lìn hoạt động địa phương nhưng là giới mỹ thực giới mỹ thực bên trong nhưng là nắm giữ quá nhiều quá nhiều siêu việt nhân gian giới mỹ vị nguyên liệu nấu ăn mặt khác làm ý g ỡ o đệ linh sinh thái khu viên t r ư ớ c gỗ lìn giống như mạn xàm xe s u a nổ bà bà thiện vương trợt bếp trưởng dụ t ở tạ những này tỏ dị cổ thế giới bên trong đ ỉ n h cấp mỹ thực đầu bếp nấu ăn đã từng cũng không có thiếu thưởng thức qua nhưng mà chính dường như giỏi nhờ nói như thế k ẹ n đạ sổ dị là giỏi nhờ hợp tác đối với mỹ thực thợ săn và mỹ thực đầu bếp hợp tác mà nói nếu như mỹ thực thợ săn ngay cả mình hợp tác chủ nghệ đều không có lòng tin như vậy này cũng không xưng được là hợp tác ha ha ha anno như vậy sau đó liền muốn làm chính sự mạn sạm đem cuối cùng một cái hồng tiểu hoa hầm rượu loạn thịt bỏ nhét vào vào trong miệng cao giọng nói nghe được mạn sạm sau không đơn thuần là do n h ớ bọn họ coi như là gỗ lìn cũng hướng về mạn sạm ném đi bất ngờ ánh mắt này này này gỗ lìn ngươi này ánh mắt gì lẽ nào ngươi cho là ta tới nơi này chính là đơn thuần vì thưởng thức nấu ăn sao mạn sạm một mặt bất thiện nhìn chằm chằm gỗ lìn k í hí gỗ lìn khoe miệng co giật một hồi chẳn g lẽ không phải gió nhờ kẹn đạ các ngươi ở h á cám trong hang động đã từng bắt được bắt được đẳng cấp hai mươi một cấp á t mà dán lứa đi mạn sam vừa nói ánh mắt một bên rơi vào do nhờ đám người trên người vẻ mặt không nói ra được nghiêm túc bắt được các ma g i à n lớn nay đã đầy đủ chứng minh thực lực của các ngươi không biết các ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta ig ho hợp tác trở thành cùng chúng ta ig ho hợp tác mỹ thực thợ săn mạn sam tiếp tục trầm giọng nói ig ho mặc dù là tỏ dị cổ thế giới thế lực mạnh nhất đặc thù cơ cấu gia nhập liên minh quốc gia số lượng càng là vượt qua ba trăm sáu mươi quốc gia sức ảnh hưởng trải rộng toàn bộ mỹ tự h c tin nhưng mà ig ho cần phụ trách công việc bề bộn Từ quyết định mặt h c i khác ý gờ phần lớn trọng tâm vẫn là đặt ở giới mỹ thực bên trong hầu như ý gờ đỉnh cấp sức chiến đấu đều lưu ở giới mỹ thực bên trong rất ít xuất hiện ở nhân gian bên trong quanh năm lưu ở nhân gian giới người cái này cũng là cũng như cùng mặn xảm đệ nhất m ệ t h mỹ thực n g ụ c giam sở trưởng là bùn bọn họ như thế nắm giữ các loại chức trách ở trên người không thể khinh động hành động ngoài ra càng quan trọng một điểm chính là đệ nhất m ệ t đám người sức chiến đấu quá mức khủng bố cho dù ở phong ân sức mạnh tình huống đệ nhất m ệ t bọn họ ra tay cũng sẽ đối với nhân gian giới hoàn cảnh tạo thành to lớn ảnh hưởng thậm chí tạo thành mỹ thực sinh vật tuyệt diệt cũng không phải khả năng vì thế igr cùng trên thế giới rất nhiều đặc thù mỹ thực cơ cấu mỹ thực thợ săn mỹ thực đầu bếp đều có một loại quan hệ hợp tác t h như an dương tự mỹ thực đoàn kỵ sĩ mỹ thực mạ phi ạ chân chấn chấn ăn vị trí r ừ n gờ tự ho n ăn nghĩa, chính thụ là à tiến v giới mỹ t h ự chủ t i gian giới bên trong, một khi xuất hiện mỹ thực sinh vật sinh thái sớm lấn, hoặc là xuất hiện sinh ế yếu đến t trong. Một xuất thực vật xuất vật nguy năng Nhân bên lớn, món ăn ngon sinh vật mang YG lực. là hoặc các cơ, c Ho h sớm mỹ yếu vẫn là dựa vào hợp tác mỹ thực thợ săn sức mạnh đương nhiên ý、e、g ho ở nhân gian giới bên trong cũng không phải là không có thuộc về mình mạnh nhất sức chiến đấu vậy thì là mỹ thực tứ thiên vương dù sao mỹ thực tứ thiên vương sư phụ chính là ý、e、g ho hội trưởng ý c h ỉ dạy、hướng. hơn nữa tỏ dị cổ đám người nhưng là bị ý chí dạy hơn một tay nuôi nấng ư ờ i cúng sư cúng cha đối với ý、e、g ho ủy thác tò d ì cổ đám người trong tình huống bình thường đều sẽ không từ chối chỉ có điều ở mỹ thực tứ thiên vương bên trong trừ tò d ì cổ ở ngoài ba người còn lại hầu như vấn đề nhi đ ộ n g tò d ì cổ liền đã từng thập phần trắng ra cùng i g o r mỹ thực cục khai phát khai phá bộ bộ trưởng rổ hennes nói qua nếu như bọn họ đối với s ù n n h y đám người dành cho kỳ vọng chính là hưởng phí tâm tư s ù n n h y đối với đẹp có một loại gần như cố chấp chấp h nhiệm có thể nhưng so với mỹ thực thợ săn c à n g muốn trở thành một tên mỹ thực thầy bài toán cho tới mỹ thực tứ thiên vương bên trong sức chiến đấu mạnh nhất dẹp dạ vậy thì chớ đừng nói chi là dẹp dạ chiến đấu ở tứ thiên vương bên trong h à n đầu nhưng là những căn bản không tuân thủ trật tự đã từng dẫn đến hai mươi sáu loại mỹ thực sinh vật loại t u y ệ t diệt bây giờ càng bị giam cầm ở mỹ thực n g ụ c giam bên trong thậm chí trong nguyên tắc ở dẹp dạ sau khi ra tù trên thế giới rất nhiều quốc gia tạm thời đình chỉ chiến tranh tập kết binh lực ở phòng thủ dùng để cảnh giác dẹp dạ phòng ngừa dẹp dạ tiến vào từng người quốc gia mỹ thực tứ thiên vương bốn đi một đồng thời tọ dị cổ đám người mặc dù bình thường tình huống sẽ không từ chối ý g h ủy thác yêu cầu chỉ bất quá bọn hắn phần lớn tình huống chỉ có thể tiếp thu một ít đặc biệt ủy thác dưới tình huống này i g ho chủ động cùng các món ăn ngon thợ săn mỹ thực cơ cấu hợp tác cũng không kỳ quái nguyên bản ở t i ự u thần đảo thời điểm mạng s á m liền có nghĩ tới nhường d i nhờ trở thành cùng i g ho hợp tác mỹ thực thợ săn một trong dù sao điều khiển một chiếc thuyền nhỏ vượt qua liền có thể vượt qua hào t i u hải vực này đã đầy đủ chứng minh tông gai thực lực chỉ có điều muốn trở thành i g ho hợp tác mỹ thực thợ săn thực lực chỉ là một cái trong đó yêu cầu nhân phẩm nhưng là ở một phương diện khác yêu cầu dù sao đả kích phi pháp mỹ thực ra cũng là ý g ho chức năng một trong ý g ho chứng thực mỹ thực thợ săn tối thiểu không thể là những kia phi pháp mỹ thực thợ săn mỹ thực ra chính là bởi vì điểm này mạng s ả m đối với nhường g i nhờ kẽ đạ sổ dĩ bọn họ trở thành ig ho chứng thực hợp tác mỹ thực thợ săn chuyện này vẫn còn sát hạch bên trong nhưng mà ở kẽ đạ sổ dĩ bọn họ ở từ đệ nhị mẹ trở về sau trong lòng mạng s ả m liền không có lo lắng ở đệ nhị mẹ vì là kẽ đạ sổ dĩ bọn họ chế tạo d a o làm bếp sau đệ nhị mẹ trực tiếp hướng về ig ho vì là g i nhờ bọn họ xin sử dụng mẹ đao cụ đặc biệt giấy phép đồng thời còn bao gồm tô sinh thái đao tô sinh đao pháp sự tỉnh bởi vì đệ nhị mẹc xin g i nhờ kẽn đã sổ dĩ bọn họ tự nhiên thông qua ig o tán thành m ạ n sả ã mới sẽ cố ý mang theo gỗ liền c h u y ê n tìm tới kẽn đã sổ dĩ bọn họ hợp tác nghe được m ạ n s ả ã m do nhờ trên mặt lộ ra vẻ mặt m ở mịt m ạ n s ả ã m ngươi nói hợp tác là ý nghĩa gì do nhờ bàn tay lớn vồ vồ chính mình mặt to say khất đối với m ạ n s ả ã m hỏi cái này mà như vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói m ạ n s ả ã m bày ra làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc cái gọi là hợp tác là lấy, lấy chúng ta ig o danh nghĩa tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ trong đó bao quát trục xuất xâm lấn mỹ thực, thực sinh vật bắt được nguyên liệu nấu ăn mạn sản tiếp tục giải thích trong nguyên tắc tỏ dị cổ c ổ mắt hai người bạn lọt ở mức bắt được sinh trưởng vượt qua ba trăm năm ga la cá sấu đi tới ig ho thứ tám sinh thái viên từ đ ặ c lò kim cương trong tay bắt được cầu vồng trái cây các loại những thứ này đều là cùng ig ho hợp tác mỹ thực thợ săn mới có thể tiếp thu đặc thù ủy thác những này ủy thác nhiệm vụ rất nhiều lúc ig ho tuyên bố ủy thác nhiệm vụ thù lao không còn là đơn giản tiền mà là sử dụng một số đặc biệt quý hiếm nguyên liệu nấu ăn làm thù lao đây chính là ig ho tán thành mỹ thực thợ săn quý giá chỗ đương nhiên nếu như không phải là bởi vì là bị ig ho tán thành mỹ thực thợ săn mỹ thực ra ig ho cũng sẽ không sử dụng quý giá nguyên liệu nấu ăn làm ủy thác nhiệm vụ thù lao h a ha ha ha bản dò nhờ đại nhân còn tưởng rằng là cái gì đây nguyên lai、like、liền chỉ là như vậy sao đối với mạn sam giải thích dò nhờ cũng chỉ nghe h i ể u trong đó một phần dựa theo dò nhờ mọi người lý giải đơn giản chính là mạn sam chuẩn bị ủy thác chính mình tiến hành bắt được nhiệm vụ chuyện như vậy đối với dò nhờ mà nói căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì trái lại vẫn là một cái hiếm thấy tin tức tốt dù sao ở kẹn đạ sổ gì trước dò nhờ bọn họ có thể không thu được bao nhiêu bắt được ủi thác mạn s ả m bất luận ngươi có ra sao bắt được ủy thác đều yên tâm giao cho bản g i ỏ nhờ đại nhân đi bản g i ỏ nhờ đại nhân nhưng là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra Ha ha ha ha g i ỏ nhờ vỗ ngực phát sinh cười to lên ha ha ha như vậy liền quyết định như thế mạn s ả m cũng vui sướng lớn bật cười đối với g i ỏ nhờ kẽn đa số gì tương lai của bọn họ mạn s ả m nhưng là tương đ ư ơ n g xem trọng g i nhờ ba người liền không cần phải nói nếu không mạn sản ở trên cựu thần đạo thời điểm liền sẽ thăng nhượng lại g i nhờ bọn họ trở thành ý gờ h hợp tác mỹ thực thợ săn ý nghĩ cho tới kẽn đa số gì tô sinh giao làm bếp thô sinh thái nào hai chuyện này cũng đã đầy đủ nói rõ trên người của kẹn đạ sổ di ẩn chứa tiềm lực không bao lâu nữa kẹn đạ sổ di rõ n h ờ này đối với hợp tác chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại ở nhân gian giới mà là sẽ hướng về giới mỹ thực tấu chương s o n g c h ư một trăm bốn mươi chín t o ậ t sủ ki dừng chân nghiên tập đêm trước s ổ k i ự u dễ ki no s ổ mạ thế giới kẹn đạ nông trường này này này a bèn ngươi tìm ta có chuyện gì sao cô d r dỗ xin o m i dạ chuyển được di động đối với điện thoại di động một đầu khác g bèn mở miệng hỏi xin ô mỹ dạ tiên sinh xin hỏi ngài lúc nào mới có thể từ nở bờ trở về chúng ta xì nổ s những khách c ũ đều ở vẫn hỏi thăm ngươi về nước lịch trình trong điện thoại di động a bèn âm thanh có vẻ đặc biệt lo lắng từ cổ dị rổ xì nổ m ì dạ trở về nờ bờ đã qua hơn một tháng thời gian ở một tháng này bên trong xì nổ s dựa vào cổ dị rổ xì nổ m ì dạ lưu lại thực đơn còn có a bèn gabriel hugo bọn họ ở đúng là không có gây nên cái gì ảnh hưởng quá lớn chỉ có điều bất kỳ một nhà hàng linh hồn đều là bọn họ chủ bếp vừa bắt đầu còn tốt chỉ là theo cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ chậm chạp chưa hề quay về xí nổ s p h ò ngăn dự định khách nhân số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít hơn nữa cô d ì dỗ xì nổ mỹ dạ cũng không có bất kỳ tin tức truyền về dưới tình huống này làm xì nổ s phó chủ bếp hạ bện làm sao có khả năng không đội vào đây cú điện thoại này chính là ạ bện muốn nhường cô d ì dỗ xì nổ mỹ dạ mau chóng từ nở bờ trở về nước pháp nhường xì nổ s chuyện làm ăn mau chóng khôi phục bình thường để tránh khỏi ảnh hưởng đến sang năm vé đốt gò tinh cấp xét duyệt Ha! thoại chính Nghe ngón tay xoa bóp chính mình sao? sau, Misa tay ạ lại ạ bèn, bèn bóp ngươi điện này Sino ngón gọi được cái cố cô ý đây là vì dì dồ m� xoa bởi ngươi không ở tình huống xì nổ s chuyện làm ăn danh dự sản sinh rất nghiêm trọng ảnh hưởng ạ bẹn âm thanh lại tăng thêm mấy phần ta rõ ràng nếu chuyện làm ăn không tốt như vậy liền trực tiếp ngừng kinh doanh tốt có điều các ngươi tiền lương ta vẫn là sẽ chiếu dao cụ dị dỗ xì nổ mỹ dạ nhàn nhạt hồi đáp căn bản cũng không có đem xì nổ s tình huống bây giờ để ở trong lòng không sai xì nổ s là cụ dị dỗ xì nổ mỹ dạ tâm huyết chỉ có điều ở kẹn đạn nông trường nơi này cũng cụ dị dỗ kiến thức giới ẩ thực càng cao hơn cực h ạ trong lòng đối với xì nổ sĩ thực đã không có như vậy coi trọng chuẩn xác một điểm ở trong mắt c ô di rô si nô mi dạ si nô s quý giá nhất hẳn là a b e n g a b r y hugo bọn họ mà không phải si nô s những k i a các thực khách tốt phía ta bên này còn có việc trước tiên treo nói c ô di rô si nô mi dạ liền trực tiếp cúp điện thoại một bên khác nước pháp a b e n thế nào rồi g a b r y vội vàng hướng hạ bén hỏi si nô mi dạ tiền bối nói hắn lúc nào từ nở bờ trở về nước pháp sao không có si nô mi dạ chủ bếp nhường chúng ta trực tiếp ngừng kinh doanh đưa điện thoại di động để xuống hạ bén có chút cay đắng nói làm sao sẽ xì nộ mỹ dạ chủ bếp làm sao có khả năng sẽ nói ra những lời này đến g a r y hoàn toàn không chịu tin tưởng a bèn nói dù sao g a r y chứng kiến xì nộ s từ thành lập cho tới bây giờ đứng vững gian nan quá trình g a r y ta nói đều là xì nộ mỹ dạ chủ bếp chính là nói như vậy ta nghĩ xì nộ mỹ dạ chủ bếp hắn chỉ sợ là muốn từ bỏ xì nộ s từ bỏ chúng ta a bèn có chút ủ r ũ nói ta không tin a bèn ta muốn đi nở bờ một chuyến sau đó tìm xì nộ mỹ dạ chủ bếp hỏi một cái rõ ràng gare cởi xuống trên người mình tạp dề sau cực kỳ nghiêm túc đối với a bèn nói đi nở、bờ. không sai đi nở bờ dù cho x ì n ổ mỹ dạ tiền bối không chuẩn bị tiếp tục kinh doanh x ì n ổ s ta muốn từ nghe x ì n ổ mỹ dạ tiền bối chính mồm đem chuyện này nói ra ga gây một mặt quật cường nói không sai đi nở bờ ta muốn đi tìm x ì n ổ mỹ dạ chủ bếp để hỏi rõ ràng a ben hít sâu một cái sau quyết định cùng ga gây cùng đi tới nở bờ đi tìm cổ dị dỗ x ì n ổ mỹ dạ chờ một chút ga gây a ben các ngươi cũng không nên nghĩ liền như thế bỏ lại ta một bên hugo nhảy lên đối với ga gây hai người hô kẹn đạn nông trường trong phòng hợp độ dị mạ tiền bối xin lỗi bởi vì một số sự tình ta đến muộn đẩy cửa ra cổ d ì dỗ x i nổ mỹ dạ hướng về đồ d ì m à gin sau khi nói xin lỗi sau đó liền hướng về vị trí của chính mình đi tới theo cổ d ì dỗ x i nổ mỹ dạ ngồi s o n g s o n g ngồi ở chủ vị đồ d ì m à gin trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt ngón tay nhẹ nhàng đánh một hồi bàn nếu hiện tại người cũng đã đến đông đủ như vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu cái gì mà x i nổ mỹ dạ tiền bối ngươi tại sao có thể chỉ hướng về đồ d ì m à tiền bối một người xin lỗi chúng ta nhưng là cũng cùng đồ d ì m à tiền bối đợi ngươi đã lâu a inu hina cổ đối với cổ dị dị xì nổ mỹ dạ nói xin n g bị dạ tiền bối ngươi nên cũng hướng về chúng ta xin lỗi mới được đồng ý xin n g bị dạ s á c thực hướng về chúng ta xin lỗi ngồi s ồ m ở trên ghế phủ mì mì dù hạ dạ mặt không hề cảm xúc nói ha ha ha xin n g bị dạ tiền bối ngươi nghe được mì dù hạ dạ tiền bối sao nhanh lên một chút nhanh lên một chút hướng về chúng ta xin lỗi ta loại kia đổ d ễ dạ như thế nói xin lỗi nhìn thấy phủ mì mì dù hạ dạ đứng ở phía bên mình sau y n ụ hi nạ cổ sức lực trở nên càng đủ lên nhưng mà y n ụ hi nạ cổ thình lình quên cho dù phủ mì mì dù hạ dứng ở phía bên mình cô dì dỗ x i nổ mỹ dạ cũng sẽ không cho chính mình bất kỳ sắc mặt tốt sự tình hả n h ư n g x i nổ mỹ dạ tiền bối xin lỗi sao ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì đồ nạ tổ gỗ ổ đạ mò chính mình c ầ m trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ vẻ mặt nói thật đồ nạ tổ gỗ ổ đạ xưa nay đều không có nhìn thấy cô dì dỗ x i nổ mỹ dạ xin lỗi vẻ mặt đồ nạ tổ bất kể như thế nào nghĩ x i nổ mỹ dạ tiền bối đều sẽ không bởi vì này loại sự tình hướng về hì nạ cổ xin lỗi đi xe kỳ mò gì hì tổ si bất đắc dĩ thở dài mỗi hơi ở inu hì nạ cổ mở miệm thời điểm sẽ ký mò di hi to si cũng đã đoán được y n u hi nạ cổ sau đó quá nửa là phải gặp nặng đúng như dự đoán ở y n u hi nạ cổ r ấ t tiếng thời điểm cô dĩ dồ xin ô mỹ dạ vô tình thiết thủ trong nháy mắt liền trực tiếp kẹp ở đầu của y n u hi nạ cổ đến một cái cường thủ liền lô đau đau đau n g ố c nữ nhân cái kia cũng thật là xin lỗi dĩ nhiên nhường các ngươi thời gian lâu như vậy cô dĩ dồ xin ô mỹ dạ hoàn toàn không để ý y n u hi nạ cổ phát sinh ra gì ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngươi hiện tại có thể tha thứ ta sao xin lỗi không có vấn đề dù sao mình đúng là đến muộn chỉ có điều ý nữa hi nạ cô loại thái độ này nhưng là làm cô g ì dỗ xin ông mỹ dạ hết sức khó chịu à hơn nữa ý nữa hi nạ cô lại vẫn yêu cầu mình đ ổ dễ dạ xin lỗi tha thứ tha thứ xin ô mỹ dạ tiền bối k hí hí hí ta sai rồi ý nữa hi nạ cô không ngừng rên gì mỹ dù hạ dạ người mới vừa kỳ thực là ở đổ thêm dầu vào lửa đi xe ký mò gì t hì tô xì nhìn ngồi s ồ m ở trên ghế đã c ố ý móc ra di động chụp ảnh phù mỹ dù hạ dạ bất đắc gì nói nếu như không phải là bởi vì phù mỹ dù hạ dạ ý n ữ hì nạ cổ mới vừa cũng không thể sẽ ở cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ trước mặt làm r a loại này tìm đường chết sự t ì n h đến tối thiểu ý n ữ hì nạ cổ sẽ không đắc ý quên n h ư ờ n g cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ đ ổ dệ dạ xin lỗi không có ta chỉ là muốn nhìn một chút xì nổ mỹ dạ hướng về ta xin lỗi dáng vẻ thôi chỉ có điều bây giờ nhìn lại là không thấy được xì nổ mỹ dạ xin lỗi hình ảnh này hay là thật là khổ sở đây phú mỹ mỹ dù hạ dạ vẻ mặt như cũng không nhìn ra không có bất kỳ biến hóa nào một trận trò khôi hài qua đi theo đồ di mạ gin mở miệng lần nữa sau p h ò n hợp mới rốt cục trở về chủ đề xị m ặ dù hạ dạ lúc trước ta cố ý từ các nơi trên thế giới đem bọn ngươi triệu tập trở về mục tiêu ta nghĩ các nguyên nên còn không có quên đồ gì m à gin chắp tay hai tay đặt ở trên mặt bàn nghe được đồ gì m à gin sau đồ nạ tổ gỗ âu đã đám người trên mặt vẻ mặt đ ố n g dưng nghiêm nghị hồi tưởng lại lúc trước đồ gì m à gin cho mình gửi thư thời điểm nói qua rốt cục muốn bắt đầu thời gian dĩ nhiên trải qua nhanh như vậy sao xe ký m ọ gì ị hì tổ s i bọn họ đ ố n g dưng cảm thán nói ở kẹn đạn ô n g trường bên trong đồ nạ tổ gỗ âu đã bọn họ đối với thời gian trôi qua hoàn toàn liền không hề có một chút cảm giác dù sao sẽ kỳ mò dị hỉ tổ x ì bọn họ nhưng là hận không thể thời gian đình chỉ lưu động mộng ảo nguyên liệu nấu ăn kẻ đã nông trường bên trong những n à y nguyên liệu nấu ăn xác thực quá có có ma lực độ gì m à tiền b ố i nay chỉ có điều là chỉ là dừng chân niên g h tập sự tỉnh n g ư y i căn bản cũng không có cần thiết đem chúng ta cố ý triệu tập lên đi c ô dị r ồ xi nộ mỹ ra đầu ngón tay đẩy một hồi khung kính không đáng kể vẻ mặt những tia tiểu quỷ bọn họ dù sao đều là trải qua một lần dừng chân niên tập tự nhiên rõ ràng dừng chân niên tập tàn khốc xi nộ mỹ ra nếu như cũng chỉ là đơn t h u ầ n dừng chân nghiên tập ta đương nhiên sẽ không cố ý đem bọn ngươi cho triệu tập lên có điều lần này dừng chân nghiên tập có thể không giống nhau đồ dì mạ gin tiếp tục mở miệng nói rằng lần này nghiên tập ta hy vọng các ngươi có thể hướng về m ì d ụ hạ dạ ý đủ h à i giáo dục m ì tô bạn học như thế đối với tuật sủ kỳ này một kỳ các học sinh tiến hành ở chuyên môn chỉ đạo ánh mắt của đồ dì mạ gin từ cổ dị dỗ xị nộ m ì dạ trên người bọn họ đảo qua đồng thời lần này dừng chân nghiên tập tuật sủ kỳ cao đẳng bộ năm nhất năm thứ hai học sinh đem sẽ đồng thời tham gia cái gì đồ dì mạ tiền bối ngươi đây là đang nói đùa sao tự mình chỉ đạo những kia tiểu quỷ chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí những n à y tiểu quỷ trên người đặc biệt là những n à y tiểu quỷ đều cùng cái kia mi tô như thế nghe được đồ di mạng sau si h no mi ra tiểu lần nhữ mày lên t o t s u k i dừng chân n g h i ê n tập kỳ trước tham gia học sinh tốt nghiệp chủ yếu đảm nhiệm vẫn là xét duyệt công tác tự mình dạy học đây chính là chưa từng có sự tình si h no mi ra tiền bối ngươi tại sao có thể nói thế nào ỷ cù mỹ chan ỷ cù mỹ chan nàng khoảng thời gian này nhưng là rất nỗ lực a nguyên bản chính xoa chính mình gò má ý nua hìnaco khi nghe đến cổ dị dỗ xị nộ mị dạ đối với ý k u m i m i tô đánh giá sau trong nháy mắt tức giận nói ha ta câu nói này nói sai sao cái k i a tên tiểu quỷ vốn là không có thiên phú nếu không cũng sẽ không như thế liền xuống đến thậm chí ngay cả một cái ba sao cấp đánh giá đều có phải hay không cổ dị dỗ xị nộ mị dạ nhưng chính là một b ư ớ c làm theo ý mình vẻ mặt có những này mậu ảo nguyên liệu nấu ăn tùy tiện tới một cái đâu biết không phải nói dù cho là một gia đình bà chủ đều có thể có được ba sao cấp đánh giá đi khoảng thời gian này bên trong ở không không chế h ư ở n g dụng đến từ tò d ị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn sau na d ị kì m ạ nạ các nàng n h ữ ngày n vê đốt g o chấp hành quan nhóm xét duyệt tiêu chuẩn cũng đang không ngừng tăng lên cho tới ngươi nói nỗ lực chỉ có đ ồ n g u mới sẽ vẫn đem ta rất nỗ lực chuyện này không ngừng mà đặt ở bên m é p đi cô d ị r ô x ì n ô mi ra tiếp tục không chút lưu tình đối với y n ụ hi nạ c ô nói khó coi x ì n ô mi ra ngươi nói cái này lời dáng v ẻ vẫn là khiến người căm ghét đây phu mi mi dù hạ ra hai tay dùng sức xoa bóp một cái cánh tay của chính mình ghét bỏ nói có điều này cũng không có cách nào dù sao sĩ nô mỹ dạ n g ư ơ i người này liền không phải một cái khiến người thích ra hỏa ừ từng sĩ nô mỹ dạ tiền bối tính cách xác thực trở nên so với trước đây càng kém đây ở phù mỹ mỹ dù hạ dạ sau、so、đồ nạ tổ gỗ ấu đạ sẽ kỳ mò gì hì tô x i bọn họ cũng đều đứng ở ý nô hì nạ cổ bên này khoảng thời gian này tuy rằng ý cù mỹ mi tô vẫn là ở theo ý nô hì nạ cổ phù mỹ mỹ dù hạ dạ học tập có điều sẽ kỳ mò gì hì tô x i đồ nạ tổ gỗ ấu đạ bọn họ tuy nhiên ý cù mỹ mi tô không ít đồ vật n à y các người mấy tên đều cho ngầm miệm cô dị dỗ sĩ nô mỹ dạ cảm giác mình nắm đấm lại biến liên quan với mỹ t o bạn học sự t ì n h các ngươi liền chấm dứt ở đây đi có điều xì nộ bị già ngươi có v ẻ n h ư lý giải sai ta ta đây chính là không ở thương lượng với các ngươi mà là ở thông báo các ngươi sau đó dừng chân nghiên tập tiêu chuẩn đ ồ gì mạ gin bình tĩnh nói đương nhiên có thể từ chối có điều nếu ngươi không phải chúng ta tuột sủ k ỳ lần này thực địa nghiên tập chỉ đạo lao sư như vậy ngươi hiện tại có thể thu thập một hồi đồ vật rời đi nơi này thấu chương xong một trăm năm mươi ba kéo hưng điều kéo hưng điều t ă n g ca quá muộn ngày hôm nay là không có cách nào đổi mới ngày mai bù đắp tấu chương xong chương một trăm năm mươi k ẹ n đạn sổ d ì trở về sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới theo đồ d ì mạ gin mở miệng c ô d ì dổ x ì nổ mỹ ra đám người nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong từ vừa mới bắt đầu cổ d ì dổ x ì nổ mỹ ra bọn họ cùng tuột xù kỳ học viện k ẹ n đạn nông trường liền không ở vào một cái bình đẳng vị trí có điều đồ d ì mạ gin nói rời đi k ẹ n đạn nông trường c ô d ì dổ x ì nổ mỹ ra bọn họ có thể hoàn toàn không có biện pháp dù sao nếu như rời đi kẽn đạn nông trường như vậy chỉ sợ cũng lại tiếp xúc được những n à y mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn mặt khác nếu như không phải là bởi vì nhóm người mình có t u t sù kỳ học sinh tốt nghiệp tầng này thân phận chỉ sợ tiếp xúc được những n à y mậu ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội cũng rơi không tới nhóm người mình trên người nói cho cùng t u t sù kỳ yêu cầu cũng là chỉ là chỉ đạo một hồi cao đảng bộ học sinh nếu như đem cái điều kiện này thả ra ngoài trên thế giới lên không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì này chút mậu ảo nguyên liệu nấu ăn vì là cơ hội này cướp phá đầu thật không đ ồ gì mạ tiền bối ta rõ ràng ta sẽ cố gắng chăm sóc tốt những tia tiểu quỷ dứt tiếng cô dị rổ xì nô mị dạ thấu kính bắn ngược ra một mảnh lạnh leo bạch quang như vậy ta liền yên tâm dừng chân nghiên tập chuyện này liền xin nhờ các vị đồ d ĩ mạ ghi liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt cổ dị d ồ x i nổ mỹ dạ đám người sau đó liền rời đi phòng hợp ngày mai lạch cạch cổ dị d ồ x i nổ mỹ dạ mặt không hề cảm xúc cắt đứt trong tay điện thoại giơ tay lấy kính mắt xuống sau sau đó có chút đau đầu xoa xoa chính mình hai bên h u y ệ t thái dương mới vừa điện thoại đến từ a bèn cổ dị d ồ x i nổ mỹ dạ hắn cũng không nghĩ tới a bèn ga vây các nàng dĩ nhiên sẽ từ nước pháp trực tiếp bay tới bệ mẹ cũng thật là cho mình đưa ra một câu đồ khó xì nổ mỹ dạ tiền bối mới vừa là ai gọi điện tho sẽ không phải là một cái nào đó nữ sinh đi ý nụa hỉ ủ gạ con lén lén lút lút đi tới cổ dì rổ xì nổ mì dạ phía sau hả nghe được ý nụa hỉ ủ gạ con s a o phú mì mì r ù hạ dạ cái kia hoàn toàn xem không ra bất kỳ chập trần khuôn mặt tựa hồ cũng mơ hồ xuất hiện một tia chập trờn n g ố c nữ nhân người mới vừa là ở nghe trộm điện thoại của ta sao cổ dì rổ xì nổ mì dạ mặt không hề cảm xúc nói cái này nhìn thấy cổ dì rổ xì nổ mì dạ vẻ mặt sau ý nụa hỉ ủ gạ con không những không có bị cổ dì rổ xì nổ mì dạ bị doạ cho phát sợ trái lại tiếp tục không biết sống chết gậy lên cổ dì r hẳn là ta nghĩ đến nhiều rất khó tưởng tượng trên thế giới sẽ c ó n ữ sinh coi trọng xì nổ mỹ dạ tiền bối ngươi tính cách như thế ác liệt ra hỏa cứng rồi cứng rồi ở ý nữa hỉ ụ gạ con sau khi nói xong cụ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ cảm giác quả đấm của chính mình lại lần nữa cứng rồi lên đồng dạng cảm giác nắm đấm cứng còn có p h ù mỹ mỹ r ụ hạ dạ nhưng mà ý nữa hỉ ụ gạ con hoàn toàn liền không có phát hiện mình đã chết đến nơi rồi trái lại càng thêm chăm chỉ không ngừng gậy lên cụ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ dâu h ù n nếu không xì nổ mỹ dạ tiền bối ngươi cũng sẽ không tốt nghiệp lâu như vậy rồi nhưng vẫn còn độc thân nói cho cùng đây cũng là bởi vì s h i n o m i dạ tiền bối tính cách của ngươi quá ác liệt tiếp tục như vậy s h i n o m i dạ tiền bối e sợ muốn cả đời một người tiếp tục s ố n g đây i n u h i u gạ con thở dài một hơi chỉ có điều i n u h i u gạ con t ì n h lình quên nàng cũng là độc thần căn bản cũng không có tư cách bình luận cổ dị d s h i n o m i ra đời sống tình cảm đội thanh đô nạ tổ gỗ ấu đạ sẽ kỳ mọi dị hì tô x i đến còn tạm được g ầ m cường thủ liệt l ô cổ dị d s h i n o m i ra một tay nắm i n u h i u gạ con đầu sau sau đó một tay liền đem cho nâng lên thâm trầm vẻ mặt dường như nhìn một con đợi làm thịt dê con như thế ngốc nữ、nhân. người nói qua sao đau đau đau xì nộ mì dạ tiền bối ta sai rồi y n ụ h ỉ ủ gạ con ra sức dây ruột đ e u dây lên chỉ tiếc căn bản là thoát khỏi không được cổ dị dỗ xì nộ mì dạ vô tình thiết thủ thánh đấu sĩ sẽ không bị cùng một chiêu thức chế tạo chỉ tiếc y n ụ h ỉ ủ gạ con căn bản là không phải thánh đấu sĩ hơn nữa cổ dị dỗ xì nộ mì dạ vô tình thiết thủ đối với y n ụ h ỉ ủ gạ con còn có hiệu quả nổi bật thêm vào thương tổn sai rồi ngốc nữ nhân ngươi làm sao sẽ sai rồi đây không sai như ta như vậy tính cách ác liệt ra hỏa đời này liền sẽ một người lẻ loi chết giả Khojiro Shinomi nói, bàn dạ vừa theo a y ngày một bên lên. càng ngày càng dùng sức s n tiền không bối. Ta sai、rồi. Thực sự không được, bằng không bằng đ m mình chính c h bối h ý nữa o m i tiền bối ngươi dạ nào. Inuhi con gạ thế r hỉ ủ gạ con r ứ t tiếng một bên thủ mì mì rủ hạ dạ cánh tay theo bản năng dùng sức lên hai tay trực tiếp cầm trong tay nguyên liệu nấu ăn cho trực tiếp nặng gây ra t a m vô khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo mấy phần nếu như nói p h ủ mỹ mỹ rủ hạ dạ bình thường vẻ mặt bình thường là dường như trời đông giá rét như thế như vậy hiện tại chính là hì ổ gạ kỳ thậm chí trên người p h ủ mỹ mỹ rủ hạ dạ lúc gần lúc hiện có thể thấy được như ẩn như hiện h ắ c khí ngốc nữ nhân gia hỏa ngươi này lại ở lời nói điên cồn gì g đó cô d ì dổ x i n ô mỹ ra một mặt ghét bỏ đem ý nữa hì ụ gạ con cho trực tiếp ném đến một bên đã hoàn toàn không có giáo hấn ý nữa hủ gạ con ý nghĩ mới vừa điện thoại đó là ta ở nước pháp phòng ă n phó chủ bếp gọi cho ta cô dĩ dổ xị nổ mỹ dạ cũng không biết tại sao mình muốn giải thích chỉ là cảm giác mình cần giải thích một chút、Tính. ta tại sao muốn cố ý cùng người cái này ngốc nữ nhân giải thích chuyện này cô dì dồ xin ô m i dạ xoa xoa chán của chính mình mỹ dù hạ dạ ta đi tìm đồ g ì m à tiền bối một chuyến còn lại sự t ì n h như vậy liền khổ cực các người phụ trách cô dì dồ xin ô m i dạ quay đầu hướng t h ú mỹ mỹ dù hạ dạ mở miệng nói rằng đối với áo bèn đám người sắp xếp cô dì dồ xin ô m i dạ trong lòng đã có ý nghĩ chỉ có điều ý nghĩ của chính mình còn cần thu được đồ g ì m à g gin đồng ý mới được xin ông m i dạ nơi này liền giao cho chúng ta đi thù mỹ mỹ dù hạ dạ gật gật đầu nhà nhìn thù mỹ mỹ dù hạ dạ vẻ、mặt. trong lòng cụ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ xuất hiện một loại ảo giác vậy thì là phủ mỹ mỹ dù hạ dạ vẻ mặt thật giống không có l ệ n h như vậy sống rốt cuộc sống sót ở cụ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ rời đi sau từ trên mặt đất bỏ lên ý n u hỉ u gạ con vô vô ngực của tự mình gian nan thở phào nhẹ nhõm nhưng mà một giây sau ý n u hỉ u gạ con liền bị đột nhiên xuất hiện ở chính mình sau phủ mỹ mỹ dù hạ dạ k h ô n g chế mỹ dù hạ dạ tiền bối s e k i m o d i donato hai người các ngươi lại đây giúp ta một hồi khống chế lại ý n ụ hỉ ụ gạ con phù mỹ mỹ dù hạ dạ lần đầu đối với đồ nạ tổ g ô ồ đ à hai người nói nghe được p h ủ mì mì rủ hạ ra sau xe ký mọ gì hỉ tổ xỉ hai người bất đắc dị hướng về p h ủ mì mì rủ hạ ra đi tới đàng hoàng dựa theo p h ủ mì mì rủ hạ ra dặn dò k h ô n g chế lại ỷ nùa hỉ ủ gạ con ở cổ gì rỗ xỉ nổ mì dạ đám người chuôi thực vật bên trong trung gian có nói chỉ có điều đỉnh cao nhất bộ cùng dưới đ ấ y nhất người dễ vốn là không cần phải suy nghĩ nhiều chí ít bị ở ngoài người coi là sương mù con gái đế ỷ n ù hỉ ủ gạ con ở đây thuộc về a y có thể bắt nạt tồn tại ôm đá chi hình một loại nhường phạm nhân quỷ gối thô lệ trên mặt đất sau đó ở trên đùi của hắn để lên phụ trọng t à n g đá hình phạt hiện tại loại này chuyên môn dùng để t r a hỏi phạm nhân hình phạt rơi vào ỷ nụa hỉ ủ gạ con trên người sai rồi sai rồi mỹ dù hạ dạ tiền bối ta sai rồi bị trói gô ỷ nụa hỉ ủ gạ con phát sinh từng trận diễn dị Hỉ ủ gạ con ngươi âm thanh nghe vào rất có sức xuống đây như vậy lại đến một khối tốt thù mỹ mỹ dù hạ dạ vừa nói vừa lại động thủ thêm vào một khối gạch đá ô ô ô nhìn trước mặt bị trước mặt tình cảnh này sau sẽ kị m ọ gì hỉ tổ xì hai người không đành lòng rời ánh mắt của chính mình sau đó cũng xoay người rời khỏi nơi này cho tới inu hi uga con vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc một bên khác c ô d ì rổ x i nổ mị dạ đã đi tới đ ổ d ì mạ gin bên ngoài phòng đ ổ d ì mạ tiền b ố i xin hỏi ngài hiện tại rảnh rỗi sao ta có chuyện này muốn thương lượng với ngài một hồi c ô d ì rổ x i nổ mị dạ giơ tay vang lên đ ổ d ì mạ gin cửa phòng và o đi cùng cụt theo cửa lớn mở ra ở đ ổ d ì mạ gin trong phòng trừ đ ổ d ì mạ gin ở ngoài dù k ị thì dạ dùy chi d u k ẽ đã sổ dị hai người cũng ở trong đó tỏ dị cỗ bên trong đối với mạn xà mời k ẹ n đạ sổ g ì tự nhiên giống như dọ nhờ lựa chọn cùng ig、e、ho hợp tác như thế nào đi nữa nói ig、e、ho đều là tỏ dị cổ thế giới bên trong thế lực mạnh nhất cơ cấu lớn dưới gốc cây tốt h ọ n gió g nguyên bản k ẹ n đạ sổ g ì còn chuẩn bị tiếp tục xuất phát đi chế tạo chính mình nổi cụ nhưng mà ở k ẹ n đạ sổ g ì dọ nhờ trở thành ig、e、ho hợp tác mỹ thực thợ săn mạn g sản trực tiếp đem tỏ dị cổ thế giới tốt nhất chế nổi chuyên gia hạt r ẻ phường chế tạo một bộ nổi cụ giao cho k ẹ n đạ sổ g ì hạt rẻ phường đồng dạng là ig ho đệ linh sinh thái khu viên chức đồng thời phường còn có khác một cái thân phận vậy thì là neo ở ig ho bên trong gián điệp đương nhiên hạt rẻ phường thân phận thật kỳ thực là ý chỉ dịp xếp vào ở neo bên trong hai mặt gián điệp nọ tỏ dỉ cổ thế giới bên trong lần dấu ở ig ho gạo mẹ cọp dưới phe thứ ba thế lực thành viên đã thẩm thấu đến bao quát ở ig ho gạo mẹ cọp ở bên trong thế giới mỗi cái chủ yếu cơ cấu tự xưng vì là hoàn toàn mới ăn lý lẽ nghĩ hương trong bóng tối thế lực neo mục tiêu cũng rất đơn giản bắt giữ gót đó đi theo hạ ca si hạ vũ trụ bên trong mỹ thực cuối cùng điện chỉ có điều neo vẫn cho rằng chính mình nhận dấu rất tốt chỉ là neo bên trong cũng sớm đã bị ig ho gạo mẹ cọp cho thẩm thấu gần như chứ ig ho ở ngoài gạo mẹ cọp cũng tương tự ở neo bên trong xếp vào lượng lớn gián điệp đương nhiên bất kể là gạo mẹ cọp neo tạm thời đều cùng kẹn đ ạ sổ dị không có bất kỳ quan hệ gì dù sao thực lực của kẹn đ ạ sổ dị còn chưa tới có thể tiếp xúc được bọn họ trình độ có điều hạt rẻ phương chế tạo nổi cụ hiệu quả lớn hoàn toàn không thua với đệ nhị mẹt giao làm bếp cho dù chỉ là hạt rẻ phương lúc đầu tác phẩm mặn sạm lấy ra nổi cụ tổng cộng có hai cái cái thứ nhất nổi cụ là sử dụng có thể tự mình tỏa nhiệt mỹ thực sinh vật tư liệu sống chế tạo nắm giữ có thể rất nhanh đun n ó n g quen chín chế nguyên liệu nấu ăn năng lực cái thứ hai nổi cụ tuy rằng chế tạo sử dụng tư liệu sống cùng cái thứ nhất nổi cụ như thế chỉ có điều cái này nổi cụ là chuyên môn dùng để phao phát các loại nguyên liệu nấu ăn này hai cái nổi cụ nhưng là k ẹ n đã sổ gì bọn họ bắt được các ma rắn lớn t h ù lao nổi cụ vào tay k ẹ n đã sổ gì cũng không lại xoắn suýt sông tới rùa biển mai rùa dù sao hai chuyện này nổi cụ sử dụng tư liệu sống nhưng là so với sông tới rùa biển mai rùa đến càng thêm quý giá hiện tại Y gờ ho bên kia không cái gì khẩn cấp nhiệm vụ đồng thời do nhờ tiểu đệ a tiểu đệ b cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian để cho mình càng thêm làm quen một chút đệ nhị mẹ chế tạo đao cụ đã như thế k ẹ n đạ sổ gì cũng nên đón một đoạn hiếm thấy ngắn ngủi nhàn r ô i thời gian liền k ẹ n đạ sổ gì liền dứt khoát trở lại sổ k i ể u dễ kỳ no sổ mạ thế giới chuẩn bị kỹ càng tốt tu sửa một đoạn đề cử m ộ trong bản t đám bằng hưu s á c tokhur cái này lời bộ bạch không thích hợp xuyên tận bắt được hư hư thực thực nguyên thân nhật ký cùng với vang lên bên thai không thích hợp lời bộ bạch chặt chặt xinh đẹp thái thái cao l quái gở học sinh xuất sắc đáng yêu lọ ly biết tính đại tỷ tỷ u buồn nữ tác gia ai sẽ trở thành nhật ký chủ nhân mục tiêu cũng hoặc là núp trong bóng tối chờ đợi lạc đường cựu con xa lưới thợ săn quyển sách lại tên ta cùng ta nữ các bạn hàng xóm tôi yêu đương hồi hộp lời bộ bạch xoay ngược lại tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi mốt cô dì d o sinomi h ra sắp xếp bởi s o n g xuyên cửa tồn tại kẽ đạ số d ì tỉnh h t h o ả n g liền sẽ ở sổ cựu dễ kỳ no sô mã lộ mặt một lần ở độ dị mạ gin trong mắt bọn họ kẽ đạ số dị mỗi ngày chính là ở tại chính mình gian phòng mà thôi có điều kẽ đạ số dị cũng chỉ là lộ mặt mà、thôi. kẻ đã nông trường sự tình như cũng là vẫn là toàn bộ giao cho đồ gì m à gìn đám người phụ trách dù sao sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ nơi nào so sánh với t ỏ dị cổ thế giới khai sơn đoạn biển giao làm bếp đ ợ dù tái sinh nguyên liệu nấu ăn tô sinh thái đao tăng nhanh nấu ăn làm chín ngâm nguyên liệu nấu ăn thần kỳ nổi cụ đệ nhị mẹ chế tạo giao làm bếp hạt rẻ phường chế tạo nổi cụ những này khó mà tin nổi đồ làm bếp không có chỗ nào mà không phải là vượt siêu sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ khoa học c ự h ạ thậm chí cái kia hoàn mỹ đã cầm thạch chế tắc thành cái bếp đồ đự dụng cụ nếu như kẹn đã sổ gì trong tay đồ làm bếp hiệu quả bị sổ cựu dễ k ỳ no sổ mạ thế giới người biết nói không chắc cũng sẽ không xuất hiện truyền lưu mở tương tự trung hoa tiểu đương ra bên trong trong truyền thuyết đồ làm bếp truyền thuyết dù sao trung hoa tiểu đương ra bên trong trong truyền thuyết đồ làm bếp nói riêng về chỗ thần kỳ lời e sợ cũng là cái kia không nhân chứng minh qua trường sinh bất lao mới có thể siêu việt tỏ dị cổ bên trong các loại đồ làm bếp trở lại truyền chính ở trở lại sổ cựu dễ k ỳ no sổ mạ thế giới sau kẹn đã sổ dị từ đồ dị m ạ in dù kỳ t h ì giả dù ý trị trong miệng bọn họ cũng hiểu rõ đến tuột sủ kỳ chuẩn bị ở k ẹ n đạ nông trường tổ chức trước ước định cẩn thận dừng chân nghiên tập mà k ẹ n đạ s ổ dị xuất hiện ở đây cũng chính bởi vì chuyện này đồ dị mạ gin hy vọng k ẹ n đạ s ổ dị có thể ở lần này tuột sủ kỳ dừng chân nghiên tập lên lộ mặt một hồi khích lệ một hồi tuột sủ kỳ các học sinh dường như lần trước sổ cựu dễ kỳ bình thầm như thế nguyên bản đồ dị mạ gin cũng không đối với chuyện này ô m cái gì hy vọng chỉ có điều a y nhường đồ dị mạ gin vận khí không tệ cho tác giả sắp xếp kẽ đạ xổ dị vừa vặn n ê n đón một đoạn hiếm thấy trống dông kỳ đối mặt với đồ k ẹ n đã sổ dị suy nghĩ một hồi liền trực tiếp đồng ý vậy liền coi là cho mình thả một cái giả dù sao ở tỏ dị cổ thế giới bên trong k ẹ n đã sổ dị thần kinh s á c thực vỡ đến quá gấp ác ma g i à n lớn vượt sâu không đáy những việc này rất nhiều mỹ thực thợ săn chỉ sợ cả đời con đều sẽ không gặp gỡ mà k ẹ n đã sổ dị nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi liền toàn bộ ôn lại một lần k ẹ n đã tiên sinh đ ồ dị mạ tiền bối dịu ý trị dịu tiền bối nhìn thấy k ẹ n đã sổ dị ba người sau cổ dị dỗ xi nỗ mỹ dạ vội vàng hướng kẽn đã sổ dị ba người vẫn ăn nói trên mặt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc mấy phần xi n g ư ơ i tìm đến ta có chuyện gì sao đồ gì m à ghin đối với cô dị dổ xì nổ mỹ dạ mở miệng hỏi đồ gì m à tiền bối cô dị dổ xì nổ mỹ dạ do dự một chút vẫn là nhắm mắt đem ý nghĩ của chính mình nói ra kỳ thực cũng không có cái gì cô dị dổ xì nổ mỹ dạ tìm đến đồ gì m à ghin nguyên nhân chính là muốn thu được đồ gì m à ghin đồng ý nhường ạ bèn ba người đảm nhiệm trợ thủ của chính mình hiệp trợ chính mình chỉ đạo tuật x ù kỳ lập tức liền muốn tham gia dừng chân nghiên tập các học sinh cái này cũng là cô dị dổ xì nổ mỹ dạ nghĩ đến nhất an bài x o ạ bèn bọn họ biện pháp như thế nào đi nữa nói hugo đều là chính mình phòng ngăn xì nổ p đầu bếp một trong mà garvey mặc dù là người phục vụ chỉ là garvey chỉ là bởi vì càng tốt hơn mài rũa tài nấu nướng của chính mình hiểu rõ các thực khách cần mới kiêm chức người phục vụ công việc này nói riêng về chủ nghệ garvey cùng ạ bèn hai người như thế hoàn toàn có tư cách chỉ đạo tuột sủ kỷ những kia vẫn không có tốt nghiệp các học sinh mặt khác nếu như ạ bèn ba người đảm nhiệm chính mình trợ thủ như vậy ở sau đó dừng chân nghiên tập bên trong chính mình cũng có thể ngón cái đạo những kia đám tiểu quỷ nhiệm vụ giao cho ạ bèn bọn họ phụ trách chính mình có nhiều thời gian hơn hơn nữa Cổ dì khi nghe m c ũ n g cổ ó dì r u y ì n bảo đồ gì m à Gin t ánh t à n h c h ỉ có đồ i ề u kẹn đạ s dì rổ xì nổ mỹ dạ ý nghĩ cổ dì rổ xì nổ mỹ dạ có thể không dám hứa chắc k ẹ n đà sổ d ì sẽ đồng ý ý nghĩ của chính mình một khi k ẹ n đà sổ d ì phản đối như vậy cho dù đồ g ì mà gin đồng ý ý nghĩ của mình cũng không có bất kỳ cơ hội nào tuy rằng k ẹ n đà sổ d ì không quá quản k ẹ n đà nông trường sự tình có thể k ẹ n đà sổ d ì mới là k ẹ n đà chủ nhân của nông trường Ấn. nói thật đối với đề nghị của cổ dị dỗ x ì nổ mị dạ đổ gì mà gin quạt thật có như vậy từng k i a m ộ t động lòng dù sao cổ dị dỗ x ì nổ mị dạ bọn họ cũng chỉ có như vậy mấy người tinh lực có hạn nhiều hơn chút chỉ đạo lao sư đều là tốt mặt khác tuy rằng k ẹ n đạn nông trường bên trong những k i a u ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn đã trải qua sơ bộ trưởng thành chỉ có điều nguyên liệu nấu ăn số lượng chủng loại cũng không có đến có thể các học sinh thỏa thích sử dụng trình độ dừng chân nghiên tập mới bắt đầu vẫn là muốn từ phổ thông nguyên liệu nấu ăn bắt đầu tu tập có điều động lòng quy phục động chuyện này cuối cùng vẫn là phải trải qua kẽn đạn sổ dị đồng ý mới được kẽn đạn ngài cho rằng s h i n o m i dạ đề nghị này thế nào ánh mắt của đồ di m ạ g gin nhìn phía k ẹ n đạ số di t r ư n g cầu k ẹ n đạ sổ di ý kiến ta ngược lại thật ra không có vấn đề chỉ có điều nếu như muốn tiến vào k ẹ n đạ nông trường công tác như vậy trước hết thông qua một cái ta nho nhỏ sát hạch đi k ẹ n đạ sổ di chậm rãi mở miệng nói k ẹ n đạ nông trường tuy rằng k ẹ n đạ sổ di đã không làm sao đem để ở trong lòng hoàn toàn chính là một cái hất tay trường quỹ nhưng mà k ẹ n đạ sổ di cũng chưa hề nghĩ tới tiếp tục mở rộng kẽn đạ nông trường quy mô cũng chưa hề nghĩ tới đem kẽn đạ nông trường biến thành phòng ăn duy trì hiện trạng đã đủ rồi đương nhiên nếu như có xuất sắc đầu bếp muốn đến mình nông trường công tác k ẹ n đạ sổ gì cũng sẽ không từ chối tha sơn chi thạch có thể c ô n g ngọc dù kỳ hí dạ dù ỷ tri dịu độ dị mạc in cô dị d ồ xịn ô mỹ dạ bọn họ đều là thiên tài đầu bếp chỉ là sổ kiểu dễ k ỳ no sổ m à thế giới hạn chế bọn họ có thể đạt đến độ cao đổi đến tỏ dị cổ thế giới càng cao hơn không nói chí ít dù kỳ dạ dù ỷ tri dịu bọn họ trở thành y gờ o t i n h cấp đầu bếp là một cái lại ung dung có điều sự t ì n h hô nghe được kẽn đạ sổ dị sau cô dị dỗ xị nô mỹ dạ trong lòng tuy rằng còn có một tia lúc cần lúc hiện bật an còn là không nhịn được thở pháo nh ở đ ạ t được sau khi đồng ý cổ d ì d rổ xi n o mỹ dạ vội vã lái xe liền hướng về sân bay đổi tới xi n o mỹ dạ chủ biết xi n o mỹ dạ chủ biết chúng ta đến nở bờ chính là hy vọng mời ngài có thể theo chúng ta trở về nước pháp đi s i n o s không thể rời đi ngươi ở nhìn thấy cổ d ì d rổ xi n o mỹ dạ sau ạ bèn ngay lập tức liền kéo cổ d ì d rổ xi n o mỹ dạ một bên khác gavle hugo hai người kiên định con mắt cũng đồng d ạ n g nhìn chằm chắm cổ d ì d rổ xi n o mỹ dạ mục tiêu giống như ạ bèn sáng tỏ ạ bèn nơi này không phải chỗ nói chuyện ba người các ngươi trước tiên theo ta đến c ô d ì dỗ xì nổ mỹ dạ khỏe miệng co giật một hồi bất đắc gì đối với ạ bèn nói có điều nay cũng không phải là bởi vì ạ bèn dù sao lúc trước trong điện thoại ạ bèn bọn họ cũng sớm đã sáng tỏ biểu thị bọn họ đến nở b ờ mục đích mà là bởi vì người chung quanh ánh mắt xì nổ mỹ dạ chủ biết nếu như ngươi không đáp ứng ta ta sẽ không thả ra ngươi ạ bèn như c ũ quật cường nói hoàn toàn không chịu vung ra cụ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ cánh tay cảm nhận được người chung quanh càng ngày càng ánh mắt nóng bỏng cụ dị dỗ xì nổ mỹ dạ càng ngày càng cảm giác tê cả da đờ lên phí đi một phen khí lực sau mới nhường a bèn vung rời đi sân bay sau cô d ì rổ xị n ổ mỹ dạ vội vã tìm một nhà phong ăn sau đó mới cùng ạ bèn bọn họ giảng giải lên chính mình ở nở bờ khoảng thời gian này trải qua nha là thật sao chính là vị kia vê đ g ô n một vị duy nhất chứng thực bốn sao cấp đầu bếp xị n ổ mỹ dạ chủ bếp ngươi dĩ nhiên ở theo kẹn đạ tiên sinh học tập nghe được cô d ì rổ xị n ổ mỹ dạ giảng giải sau ạ bèn ba người trong miệng tiếng kinh hô không ngừng kinh ngạc thốt lên qua đi ạ bèn ba người lập tức trở nên hơi ủ rũ lên bọn họ rõ ràng mình muốn nhường cô dị dỗ xị nộ mỹ dạ trở về nước pháp ý nghĩ là không thể thành công dù sao lưu ở nở bờ nhưng là có thể ở kẹn đạ sổ dị phòng ăn học tập tự v ấ n lòng nếu như đổi thành chính mình e sợ cũng không cách nào từ chối chống đỡ cái này mệt hoặc ta rõ ràng xì nổ mị dạ chủ b ế p chúng ta cho ngài mang theo loại này q có nhiễu a bèn hít sâu một hơi khẩu sau không người đối với cổ gì dồ xì nổ mị dạ nói chúng ta sẽ lập tức trở về nước pháp sau đó một bên kinh doanh xì nổ s một bên chờ xì nổ mị dạ chủ bếp ngươi trở về một bên hugo hai người cũng không có chiếc nguyên khí này này này a bèn ta tới nơi này không phải là vì đến nghe các ngươi nói những này Cô dì rổ n một, một bên ga n nhẹ n n à gây thấp giọng hỏi chỉ là đang nói ra lần này thời điểm ga gây trong lòng cũng không có cái gì sức lực đương nhiên không phải ta hiện tại không chuẩn bị rời đi kẹn đạn nông trường có điều bên cạnh ta còn thiếu hụt mấy cái p h ó b ế p các ngươi có hứng thú hay không lưu n ở bờ hỗ trợ cô dì dỗ h i n o m i ra tiếp tục mở miệng nói ai ai ai ai ai nghe được cô dì dỗ h i n o m i ra sau ga gây đám người trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt hoài nghi là không phải lỗ thai của chính mình xuất hiện vấn đề s h i n o m i ra chủ biết ngươi nói ở lại chỗ này lẽ nào ngươi là muốn chuẩn bị ở n ở bờ mở s h i n ô s chi nhánh sao hugo không nhịn được đối với cụ dì dỗ h i n o m i ra hỏi n ở bờ chi nhánh có lẽ là trước đây cụ dị dỗ xinô mỹ ra liền đối với hugo các nàng nói về chuyện này có điều kỳ thực ở hugo các nàng trong lòng còn có một cái hoàn toàn không dám n g h ĩ suy đoán chỉ là hugo các nàng không thể tin được nhóm người mình có thể có tư cách đó vậy thì là cùng cổ dị dỗ xì nộ mỹ dạ đồng thời ở k ẹ n đ à n ô n g trường bồi dưỡng xì nộ s nờ bờ chi nhanh sao các ngươi còn nhớ à? cổ dị dỗ xì nộ mỹ dạ liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt ạ bèn đám người không nghĩ tới bọn họ lại vẫn nhớ tới chuyện này muốn biết lúc trước cổ dị dỗ xì nộ mỹ dạ nói ra ý nghĩ của chính mình lời nói thật ạ bèn bọn họ nhưng là thập phần phản đối với ý nghĩ của chính mình có điều s i n ô s n b chi nhánh cũng không phải hiện tại ta là muốn hỏi các ngươi có hay không hưng ở k ẹ n đạn nông trường bên trong hiệp trợ ta cụ d ì rổ s i n ô mỹ dạ c h ầ m dãi nói mặt sau cụ d ì rổ s i n ô mỹ dạ liền đem tuật x ủ kỳ đối với k ẹ n đạn nông trường dừng chân n g h i ê n tập sắp xếp nói ra tiên phát hai chương còn lại còn ở số trước tồn bản thảo không còn khóc thấu chương sao chương một trăm năm mươi hai ạ bèn đám người nấu ăn ừ ừ ừ đây chính là k ẹ n đạn tiên sinh nông trường sao nhìn qua thật là không bình thường đây theo cụ dị dỗ xinô mỹ dạ đi tới kẽn đạn nông trường sao ạ bèn trong miệng liên tục phát sinh từng trận thán phục ân ân ân s n á c thực nhìn qua rất đáng g ầ m đây hugo cũng dùng sức gật gật đầu phụ họa lên ạ bèn ăn ngay nói thật nông trường đều là đại khái giống nhau cho dù kẽn đạ sổ gì bị tuột sủ kỳ tỉ mỉ lật sửa một hồi cũng là như thế húng chi ạ bèn bọn họ hiện tại chỉ là ở kẽn đạ nông trường ở cửa vẫn không có chân chính nhìn thấy kẽn đạ nông trường bên trong những kiêng mậu ảo nguyên liệu nấu ăn một cái cửa lớn nơi nào nhìn ra được cái gì thứ không tầm thường đây chỉ có điều núi không ở cao có tiên tắc linh thùy bất tại thâm hữu long tắc linh nông trường không trọng yếu trọng yếu là nông trường bên trong chủ nhân ạ bèn t h ắ n g phục nguyên nhân đơn giản cũng là bởi vì k ẹ n đạ chủ nhân của nông trường k ẹ n đạ số gì. có k ẹ n đạ số gì ở đừng nói là một cái nông trường dù cho là một cái ven đường có nhỏ đại biểu hàm nghĩa đều tuyệt nhiên không giống đi theo ta nghĩ phải ở lại chỗ này ạ bèn các ngươi còn là cần thông qua sát hạch mới được cô d ì r ồ xin ông m i ra lắc lắc đầu bất đắc dĩ đi tới ạ bèn bên cạnh bọn họ là s h i n o m i d a chủ b ế p nghe được cô d ì r ồ xin ông m i ra sau ạ bèn ba người trong lòng đông dương nghiêm nghị cô d ì dỗ xin ông mỹ dạ trước đã đem sự tình cùng ạ bèn bọn họ đều giải thích rõ ràng cô dì dồ xì -si、nổ -no、mỹ dạ chỉ là cho bọn họ tranh thủ một cái lưu ở k ẹ n đạn nông trường cơ hội đến cùng có thể hay không lưu lại cuối cùng vẫn là muốn xem ạ bèn bọn họ bản thân chủ nghệ có điều ạ bèn các loại trong lòng người cũng rõ ràng cô dì dồ xì -si、nổ -no、mỹ dạ có thể vì chính mình tranh thủ đến khả năng lưu ở k ẹ n đạn nông trường cơ hội này đã rất hiếm có rồi theo sau lưng cô dì dồ xì -si、nổ -no、mỹ dạ ạ bèn ba người thật giống như là sắp nên đón thẩm phán học sinh sau trong lòng cũng trở nên hơi lo sợ bất an lên ạ bèn gare hugo vào đi thôi kẽn đạn tiên sinh liền chờ ngươi ở bên trong nhóm mang theo ạ bèn đám người đi tới phòng bếp lớn thời điểm cổ d ì rổ xi nô mỹ dạ quay đầu hướng ạ bèn bọn họ nói là sau khi hít sâu m ộ t hơi ạ bèn ba người liếc mắt nhìn nhau sau liền đồng thời hướng về phòng nấu ăn đi tới trong đầu theo bản năng suy nghĩ sau đó chính mình mặt sau sẽ nên tiếp cái gì sát hạch đ à o công hoa hậu nấu nướng vẫn là nói liền dứt khoát là lấy sổ cựu dễ kỵ làm sát hạch tiêu chuẩn thân là xi nô s đồ b ế p ạ bèn đám người đối với ở tài nấu nướng của chính mình vẫn có tự tin chỉ là nghe cổ dị dỗ xi nô mỹ dạ ý tứ phụ trách lần khảo hạch này nhóm người mình là kẹn đạ số gì dưới tình huống này a bèn đám người trong lòng có thể không có cái gì sức lực không chút khách k h í nói k ẹ n đạ s ô gì hiện tại chính là đứng ở sổ k i ự u dễ kỳ no sổ mạ giới ẩm thực đỉnh điểm người như vậy đại nhân vật đến sát hạch chính mình bất kể như thế nào muốn thi hạch đều sẽ không đơn giản đi cố lên đi a bèn gabriel hugo hy vọng các ngươi có thể lưu ở hạ xuống theo a bèn thân ảnh của ba người biến mất ở chính mình trong tầm mắt sau cô d ì r o s i n o m i dạ lẩm bẩm nói phòng nấu ăn bên trong năm mươi c ậ bếp quy tắc bẩy ra ở trong đó này phòng nấu ăn Chính là tuột kẹn ỳ kỳ vì mặt sau vừa vẫn với mặt mà kiểm tuột tập, thực sát trước hết dùng để đối với bèn 3 người kiểm tra. sau sinh địa chuẩn k học chân nghiên hoạch đối người dừng dùng bèn để bị, ạ đã các hạ bước vào phòng nấu ăn sau nhìn thấy mặt trước k ẹ n đã số gì ạ bèn ba người vội vàng hướng kẹn đã sổ gì thăm hỏi nói bởi vì vê đút gờ họ tuyên truyền kẹn đã sổ gì bức ảnh cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ giới ẩm thực ạ bèn bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ không nhận ra kẹn đã sổ gì đây kẹn đã các hạ ta là xin ô ép h ó chủ bếp ạ bèn am hiểu là ẩm thực kiểu pháp ta là xin ô é phó chủ bếp hugo am hiểu là loại thịt nấu ăn ta là s i n o e s đầu bếp ga gây ở ánh mắt của kẹn đạ sổ d ì đưa tới thời điểm ạ bèn ba người có chút bối rối vội vã chủ động giới thiệu thân phận của chính mình ta biết rồi các ngươi không cần sốt sắng như vậy chính là một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi kẹn đạ sổ d ì nhìn bản ngay ngắn chính ạ bèn ba người nhàn n h ạ t cười đối với ạ bèn ba người kẹn đạ sổ d ì cũng có như vậy một điểm ấn tượng trong nguyên tắc dù kỳ thị giả sở u m à tiến hành thực địa nghiên tập sát hạch thời điểm thực địa nghiên tập phòng ă n chính là cổ dị nổ mị dạ phòng ă n xì nổ s mà ạ bèn ba người chính là xì nổ s bên trong đầu b ế t là kẹn đạ các hạ nghe được k ẹ n đạ sổ gì sau ạ bèn ba người không chỉ không có bất kỳ thả lỏng trái lại thân thể bành càng trở lên tuy rằng k ẹ n đạ sổ gì nói đây chỉ là kiểm tra nhỏ chỉ là như cùng người cùng người sự t r ê n h l ệ n h so với người cùng cho sự t r ê n h l ệ n h còn lớn như thế k ẹ n đạ sổ gì trong miệng kiểm tra nhỏ nếu như đặt ở nhóm người mình trên người trời mới biết lại sẽ là ra sao địa mục độ khó kiểm tra nếu các ngươi là xì nổ s đ ồ b ế p như vậy các ngươi nên cũng có chính mình sở trường nấu ăn đi không ngại nấu ăn cho ta thưởng thức thế nào kẽn đạ sổ di chấm dãy nói phòng nấu ăn bên trong có chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn đương nhiên, nếu như các ngươi không có các ngươi cần nguyên liệu nấu ăn các ngươi cũng có thể nói cho ta ta sẽ để người vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng k ẹ n đạ sô di tiếp tục nói phòng nấu ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn nay tự nhiên đều là sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới phổ thông nguyên liệu nấu ăn tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn mặc dù là dù kỳ hỉ dạ dị chỉ dịu bọn họ lần thứ nhất n h ì n tình h ấ y t huống cũng không có cách nào hoàn toàn điều động vậy thì chớ đừng nói chi là ạ bẹn các loại nếu như sử dụng tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn sát hạch như vậy trận này sát hạch cũng không có ý nghĩa gì là kẽ đạ tiên sinh nghe được k ẹ n đạ sổ gì yêu cầu sau ạ bèn trong lòng bọn họ ngược lại là t h ở phào nhẹ nhom ở ạ bèn trong mắt của bọn họ nay phần lớn chính là c ổ gì rổ xì nổ m ì ra trong miệng sát hạch đối với chủ nghệ ạ bèn bọn họ vẫn có tự tin như vậy có điều xả hơi về xả hơi chỉ là ạ bèn đám người trong lòng cũng không dám có chút nào bất c ẩ n lập tức đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất sau đó chuẩn bị nên tiếp trận này kiểm tra phong chứa đồ bên trong nhìn trước mặt cái kia rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn ạ bèn ba người theo bản năng nấu ăn quá phong phú mặc dù là một số vô cùng hy hữu hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn ở này phòng chứa đồ bên trong đều có thể tìm tới hơn nữa nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cũng là đặc biệt xuất sắc ạ bèn ba người xưa nay liền không có nhìn thấy nhiều như vậy phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn những n à y nguyên liệu nấu ăn chỉ riêng là muốn từ các nơi trên thế giới vận chuyển lại đây liền không phải thông thường nấu bếp phòng ăn có thể làm đến sự tỉnh ạ bèn t h á n phục một tiếng đây còn phải nói sao kẹn đạ tiên sinh nhưng là vg o chứng thực một vị duy nhất bốn sao cấp đồ bếp trên thế giới không biết có bao nhiêu đồ bếp mỹ thực ra muốn thưởng thức kẹn đạ tiên sinh nấu ăn gạo g â bình tĩnh phân tích nói k ẹ n đạ tiên sinh chỉ cần mở miệng cho dù lại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ ngay đầu tiên đưa đến k ẹ n đạ tiên sinh trong tay đi ạ bèn gật gật đầu đối với gao với nói ạ bèn nhưng là lại quá là rõ ràng có chút đầu bếp một đời đều khó gặp nguyên liệu nấu ăn đối với một số đầu bếp mà nói chính là thử món ăn nấu ăn thôi rất nhanh ạ bèn ba người liền từng người chọn xong chính mình nấu ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn sau đó lập tức trở về đến từng người kệ bếp trước bắt đầu tiến hành nấu nướng bắt đầu nấu ăn sau từng tiểu pháp ngủ tạc bơ dịch hầm thịt thọ sao ánh mắt của kẹn đã s ổ d ì rơi vào trên người hugo ung dung liền nhận ra hugo chuẩn bị nấu nương nấu ăn sinos là nước pháp phòng ăn mà ạ bèn bọn họ am hiểu nhất tự nhiên cũng là ẩm thực tiểu pháp nhưng mà sinos không giống với thường quy về mặt ý nghĩa tiểu pháp phòng ăn sinos bên trong trên thực đơn nấu ăn đều là mỗi cái các đầu bếp nghiên cứu ra đặc thù nấu ăn chính như cùng ngày đạo tiểu pháp mù tạc bơ dịch hầm thịt thỏ ở ẩm thực nước pháp bên trong loại thịt nấu ăn thường thấy nhất là n g h ê u heo cá gà những n à y nguyên liệu nấu ăn hơn nữa ẩm thực tiểu pháp thường thường sử dụng loại thịt là thịt ăn cũng là sạch thịt, xe thịt. chỉ là loại bỏ xương đâm chỉ còn dư lại đơn thuần thịt mùi vị ngon càng quan trọng là dùng ăn thuận tiện nhưng mà hugo này đạo kiểu pháp mù tạc bơ dịch hầm thịt thỏ sử dụng không chỉ là ẩm thực kiểu pháp bên trong rất ít sử dụng thịt thỏ hơn nữa còn là mang xương chỉnh đầu thịt thỏ đem chỉnh thỏ cắt khối sau đó rửa sạch sẽ lại sử dụng tỏi các loại hương liệu phối hợp lên m u ố i tiêu đen đối với thịt thỏ tiến hành đầy đủ ướp mối u ướp mối u hoàn thành ở c r à o rán đổ vào dầu ô l i u đối với thịt thỏ tiến hành xèng dị ẩn rán tốt thịt thỏ để vào trong nồi g a nhập rửa sạch sẽ nấm âu cần cung bách lý hương vang trắng lửa lớn n gia nhập canh loan g tiến hành tiểu hòa h ầ m nấu cuối cùng nước cấm bên trong còn có thể gia nhập nước pháp m g tạc cù mơ này đạo nấu ăn kẻ đ à sổ dị gặp cổ dị rổ xì nổ m ì dạ nấu ăn tuy rằng cổ dị rổ xì nổ m ì dạ am hiểu nhất là rau dưa nấu ăn có thể không có nghĩa là cổ dị rổ xì nổ m ì dạ sẽ không loại thịt nấu ăn mặt khác xì nổ ép thực đơn cái kia cũng phải cần được cổ dị rổ xì nổ m ì dạ tán thành mới có thể bị bắt vào từ trên người hugo thu hồi ánh mắt sau kẻ đạ sổ dị tiếp tục hướng về ạ bèn cùng gao g â hai người nhìn sang ạ bèn nấu nướng nấu ăn là quả táo ngã tháp đây là nước pháp khu vực phía tây một loại đặc bởi hoàn cảnh nhân tố nước pháp khu vực phía tây đặc biệt là nọ mãn đi khu vực sản xuất nhiều các loại hải sản cùng với quả táo sử dụng quả táo sản xuất cạn v ạ đồ càng là n ổ i danh mà gavê nấu ăn đồng dạng là ẩm thực nước pháp bên trong khá là có đại biểu đặc sắc mỹ thực kém ngươi xạ ạ tháp t ở trình độ nào đó tới nói lên kém ngươi xạ ạ tháp t cùng quả táo ngã tháp là một loại vô cùng tương tự nấu ăn thông thường kém ngươi xạ ạ tháp t bên trong nhân bánh cũng là sử dụng quả táo chế tác m à t h à n h có điều chính như cùng hugo nấu ăn như thế、Aben. gale hai người nấu ăn cũng là từng người thay đổi sau kiểu mới ẩm thực t i ể u pháp ở nấu nướng bên trong gia nhập từng người đối với nấu ăn các loại cầu tứ gale này đạo kém ngươi xạ ạ tháp gale lấy kém ngươi xạ ạ tháp mặt khác một loại mỹ thực bơ tròn bánh gà t ổ mạch suy nghĩ đem bên trong nhân bánh đổi thành nho khô d à i bẹp rụp rủm tự xưng đặc thù nấu ăn trong đó còn gia nhập trẻ gì rất nhanh hugo đám người trước hết sau hoàn thành từng người nấu ăn có điều ở hướng về kẹn đạ sổ dị trình lên nấu ăn sau ạ bèn đám người trái tim nhanh chóng nhảy lên sau đó liền đến nhóm người mình vận mệnh tuyên án thời khắc tấu chương xong chương một trăm năm mươi ba chân chính sát h dính hợp giao hẹn ở ạ bèn ba người tiến hành nấu ăn thời điểm một bên khác c ô d ì rổ xì nổ mỹ dạ đã đi tới k ẹ n đạn nông trường trồng trọt tỏ d ì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn trong ruộng quá giàu hoạt xì nổ mỹ dạ tiền bối ngươi dĩ nhiên một người trộm lén đi ra ngoài thời gian lâu như vậy nhìn thấy cổ d ì rổ xì nổ mỹ dạ sau khi trở lại ý n ú ô i hì nạ cô t h ị c h t h ị c h vài bước chạy đến cổ d ì rổ xì nổ mỹ dạ trước mặt đem nông trường sự tình đều cột cho chúng ta h a ngốc nữ nhân ta không phải đã sớm cùng ngươi nói qua sao ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến sao cô d ì dỗ xin ô mỹ ra mặt không hề cảm xúc nhìn i n u hi n a cô cô d ì dỗ xin ô mỹ ra hiện tại có thể không có tâm tình để ý tới i n u hi n a cô ai ai ai xin ô mỹ ra tiền bối ngươi nói qua chuyện này đây i n u hi n a c ầ nghiêng lệch đầu của tự mình một bức nghi hoặc không rõ vẻ mặt n g ố c nữ nhân người lỗ thai là trang trí sao cô d ì dỗ xin ô mỹ ra đưa tay liền cho i n u hi n a cô một cái thủ đao giúp i n u hi n a c ầ nên đón thân cao hai lần phát d ụ n đau đau đau bạo lực nam ác liệt nam chẳng trách cả đời không tìm được bạn gái ý n ữ hi nạ cổ che đầu mình không ngừng nổ nước bọt lên cổ dì dồ xì nổ mỹ dạ nhưng mà cổ dì dồ xì nổ mỹ dạ không nhìn thẳng inu hina cô bắt đầu làm việc xì nổ mỹ dạ ngươi là gặp phải chuyện gì sao p h ú mỹ mỹ dù hạ dạ chậm rãi đi tới bên người cổ dì dồ xì nổ mỹ dạ ta vô khuôn mặt nhìn chằm chằm cổ dì dồ xì nổ mỹ dạ không có mỹ dù hạ dạ ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy cổ dì dồ xì nổ mỹ dạ theo bản năng phủ nhận chuyện này thật không có sao nếu như đội thành bình t h ư n g ư ơ i cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bông tha hina cô phù mỹ mỹ dù hạ dạ ngón tay nhắm ngay một bộ lén lén lút lút nghĩ muốn tới gần i n u hina cô tiếp tục nói cái này kỳ thực cũng không có cái gì cô dì dỗ si no mi dạ bất đắc dĩ giải thích chính là cô dì dỗ si no mi dạ đem ạ bèn chuyện của bọn họ trực tiếp nói cho phù mỹ mỹ dù hạ dạ đám người dù sao chuyện này phù mỹ mỹ dù hạ dạ bọn họ sớm muộn đều sẽ biết ai ai ai thực sự là khó có thể tưởng tượng si no mi dạ tiền bối ngươi dĩ nhiên sẽ bởi vì chính mình phó chủ bếp đi tìm đồ dì mạ tiền bối ở cô dì dỗ si no mi dạ sau khi nói xong i n u hina cô liền một tráng thốt lên ừ đây quả thật là không hề giống là x i n o m i dạ tiền bối đây đồ nạ tổ gỗ ổ đạ mấy người cũng kèm hợp gật gật đầu chuyện này hoàn toàn không phù hợp cổ d ì dỗ x i n o m i dạ ở trong lòng bọn họ thiết lập nhân vật đúng không đúng không vì lẽ đó trong này nhất định có cái gì vấn đề y n ữ hi nạ cổ một bộ ta cũng sớm đã nhìn thấu tất cả vẻ mặt nghe được đồ nạ tổ gỗ ổ đạ đối với với mình n ổ nước bọn sắc mặt của cổ d ì dỗ x i n o m i dạ trong nháy mắt liền đen kịt lại chính mình ở y n ữ hi nạ cổ các nàng trong lòng đến cùng là cái gì hình tượng a xì nỗ mỹ dạ tiền bối hugo gavê này hai cái tên nghe vào hình như là nữ sinh tên ngươi sẽ không phải y n u hi nạ c ô một mặt bắt q u á i nhìn chằm chằm cổ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ hả nghe được y n u hi nạ c ô sau phụ mỹ mỹ dù hạ dạ cũng đông dưng vểnh hay lên kỳ thực phụ mỹ mỹ dù hạ dạ mới vừa đối với cổ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ trong n h ậ n hugo gavê hai người liền rất lưu ý chỉ là phụ mỹ mỹ dù hạ dạ không biết mình nên mở miệng như thế nào n g ố c nữ nhân gia hỏa ngươi này trong đầu đến cùng chứa cái gì đồ vật cổ dị dỗ xì nô mỹ dạ lạnh giọng nói hugo gavê các nàng cũng chỉ là của ta phó bếp mà thôi ai ai ai ta chính là nói một chút mà thôi xin ông mỹ dạ tiền bối ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy ta nhưng mà cái gì lợi đều không có nói inu h i n nạ cộ như cũng một bộ lẽ thẳng khí hùng vẻ mặt xin ông mỹ dạ tiền bối ngươi cho tới như thế căng thẳng sao mỹ du hạ dạ tiền bối trong này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật inu h i n nạ cộ tìm thấy phủ mỹ mỹ d u hạ dạ phía sau dán vào phủ mỹ mỹ d u hạ dạ l ô thai nhỏ giọng nói h i n nạ cộ mỹ d u hạ dạ tiền bối nghe được phủ mỹ mỹ d u hạ dạ hô ra tên của chính mình sau ý n u h i n a ạ cộ có chút không rõ ngẩng đầu liếc mắt một cái phù mì mì rủ hạ dạ một giây sau ý n u h i n a ạ cộ thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền phù mì mì rủ hạ dạ trở tay không chế h i n a ạ cộ xem ra trước dậy dấu ngươi vẫn là quá nhẹ a phù mì mì rủ hạ dạ cái kia xem không ra bất kỳ chập trần hai con mắt dường như ngày đông hẳn như gió khiến người không rét mà run rất nhanh ý n u h i n a ạ cộ liền bị trói gô lên trên đầu gối đệ lên tầng tầng gạch đá ôm đá chi hình thật thật là đáng sợ nhìn trước mặt ý n ữ hìn n cộ một bên ỷ c ủ m ì mi tô không nhịn được n u ố t từng ngụm từng ngụm nước cẩn thận từng ly từng tí một kéo dài khoảng cách Tốt. vướng b ậ n người đã giải quyết xin ô mỹ dạ n g ư ơ i hiện tại có thể cố gắng chúng ta nói một chút chuyện này đây thu thập xong ý nụ hì nạ cổ sau thù m ì mỹ r ù hạ dạ quay đầu nhìn cổ dị dổ xin ô mỹ dạ nhìn cầm dây thường thù m ì mỹ r ù hạ dạ cổ dị dổ xin ô mỹ dạ hầu kết nhúc ních một chút sau đó đem mục đích của chính mình đảng hoàng bàn giao đi ra nguyên lai、like、là như vậy xin ô mỹ dạ tiền bối người nguyên lai、like、là ở đánh ý đồ này sao đồ nạ togo â đã sờ sờ cằm của chính mình trong lòng có chút ý chuyển động. chỉ có điều đồ nạ tổ gỗ ồ đạ cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này không giống với c ô di rô sino mi ra đồ nạ tổ gỗ ồ đạ cũng không có kinh doanh thuộc về mình tư nhân phòng ăn mà là ở tây ban nha phòng ăn khách sạn t ỷ d ò dỗ bên trong đảm nhiệm chủ b ế p chứ c ô di rô sino mi ra ở ngoài người ở chỗ này bên trong chỉ có cũng chỉ có p h ú mì mì dụ hạ dạ ý n ụ hì nạ của hai người có kinh doanh tư nhân phòng ăn chỉ là các nàng phòng ăn thuộc về hoàn toàn vì các nàng phục vụ phòng ăn nói cách khác hai người bọn họ cũng không có thích hợp phó bếp ứng cử viên phòng nấu ăn bên trong kẹn đạ sổ gì cũng đã thưởng thức xong hugo ba người nấu ăn r ứ t bỏ nguyên liệu nấu ăn điểm này hugo ba người nấu ăn mỗi cái có mỗi cái có đặc sắc cho dù cổ gì r ồ i xỉ n ổ mị dạ ở cùng loại nấu ăn lên cũng không có cách nào cùng hugo các nàng so với dù sao hugo các nàng mới là thực đơn người khai sáng rất tốt các ngươi chủ nghệ ta rất hài lòng kẹn đạ sổ gì đem c ọ xong khăn ăn để xuống sau sau đó chậm rãi mở miệng nói rằng theo kẹn đạ sổ gì mở miệng hugo ba người trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ vui thích s i n o ép phòng ăn hugo các nàng cũng không phải là không có chiêu đãi qua quý khách chỉ bất quá bọn hắn đánh giá làm sao có thể k ẹ n đạ sổ gì đánh giá so với đây càng quan trọng là nếu k ẹ n đạ sổ gì đối với mình trình lên nấu ăn cảm thấy thỏa mãn chính mình liền có thể lưu ở k ẹ n đạ nông trường bên trong như vậy hiện tại cũng có thể tiến hành chân chính sát hạch đứng dậy k ẹ n đạ số gì đối với hugo ba người tiếp tục nói đi theo ta ai ai ai làm k ẹ n đạ sổ gì r ứ t tiếng sau hugo ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông lại ở trên mặt nguyên lai、like、mới vừa còn không phải thật sự sát hạch sao đặc thù phòng nấu ăn bên trong này đây là cái gì vì sao lại có như thế mùi thơm ngất ngây nhìn trước mặt xanh lục giao h ẹ hugo ba người đứng ngây ra ở tại chỗ trên mặt lộ ra một loại cực kỳ say mê vẻ mặt đây là dính hợp giao h ẹ các ngươi hạng thứ nhất thử thách chính là đem những này dính hợp giao h ẹ xử lý tốt k ẹ n đạ s ố gì chỉ vào trước mặt dính hợp giao hẹn trầm giọng nói ai ai nghe được k ẹ n đạ s ố gì sau hugo ba người bỗng dưng s ư n g sờ xử lý giao h ẹ k ẹ n đạ s ố gì đây là đang khảo nghiệm nhóm người mình đao công sao chỉ là loại này thử thách có thể hay không ở đơn giản một điểm dù sao xử lý giao h ẹ này thì khó khăn gì là kẹn đạ các hạ chỉ có điều a bèn bọn họ cũng không có ở về điểm này xoắn suýt lập tức động thủ từng người cầm lấy một phân bộ dính hợp d a o h ẹ mang tới một chỗ kệ bếp lên nhìn trước mặt dính hợp d a o h ẹ a bèn hugo ga v â y ba người chậm chạp không có vung lên từng người giao làm bếp hoặc là nói không đành lòng đem trước mặt dính hợp d a o h ẹ cho chặt đứt ra nhìn thấy tình cảnh này kẹn đạ sổ dị cũng không phải một lần hai lần đừng nói a bèn bọn họ dù kỳ thị dạ dị tri dịu độ dị mạng gin bọn họ ở lần thứ nhất nhìn thấy những này đến từ tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn sau cũng đồng dạng không nỡ ra tay nấu ăn rất lâu qua đi ga gây trước hết tránh thoát ra đem dao làm bếp nhắm ngay dính hợp dao hẹ ánh đao lóe lên dính hợp dao hẹ nhất thời liền bị ga gây dao làm bếp cũng chặt đứt ra chỉ là trong nháy mắt liền một lần nữa dính hợp lại cùng nhau thật giống như mới vừa hết thể đều là ảo giác như thế ai chuyện gì thế này ga gây khó có thể tin nói một bên khác hugo ạ b è n hai người cũng đồng dạng xuất hiện tình huống như thế mới vừa bị bọn họ cắt gọn dính hợp dao hẹ trong nháy mắt liền khép lại dính hợp lên dính hợp dao hẹ Tòa dị mặt h g i khác nếu như chỉ dựa vào man lực lung tung máy cắt sẽ bởi vì thương tổn đến dính hợp r a u hẹ sợi mà nhường nó mùi vị trở nên rất khổ đáng do đó không cách nào dùng ăn nhất định phải lấy tương đồng lực đạo ở cùng một chỗ vết cắt không dừng cắt mới được Cho dù ở tỏ dị cổ thế giới bên trong dính hợp d a o hẹ cũng là một loại cần kiên trì cùng không k é m chút nào chuẩn xác đao công mới có thể xử lý tốt đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn đương nhiên dính hợp d a o hẹ đặc tính cũng là so ra tỉ như kẹn đạ sổ dị nếu như sử dụng dao làm bếp đợt dù dính hợp d a o hẹ lại nên làm sao chống đỡ đừng nói đợt dù dù cho là cái kia hai cái sử dụng leo long l o nha g n mải đi ra d a o làm bếp cũng có thể ung dung một đao chặt đứt dính hợp d a o hẹ nhiều một đao đều là đúng đệ nhị mẹ không tôn trọng có điều là đúng đệ nhị mẹ không tôn trọng biện pháp duy nhất chính là đàng hoàng không ngừng lấy tương đồng lực đạo ở cùng một chỗ vết cắt không dừng cắt chính là bởi vì dính hợp giao hệ loại này tính đặc t h ủ kẹn đạ sổ gì mới sẽ dùng dính hợp giao hệ làm sát hạch đ ể mục cho tới còn lại sát hạch nhưng là nấu ăn tôm hùm cá thịt cá trước cũng đã nói tôm hùm cá thịt cá mùi vị tương đương thanh đạm cần muốn tiến hành tỉ mị gia vị mới có thể trở nên mỹ vị này dùng để làm sát hạch đ ể mục không thể thích hợp hơn nhưng mà cho dù tôm hùm thịt cá mùi vị lại thanh đạm vậy cũng là tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn xét duyệt viên công việc này cũng chỉ có thể do kẹn đạ sổ dị phụ trách đội thành những người khác mặc dù là sinh tôm hùn cá miếng cá đều có thể ung dung chinh phục bọn họ đầu lưới cái này cũng là tại sao kẹn đạ sổ dị sẽ đích thân xuất hiện ở đây nguyên nhân dù sao trừ kẹn đạ sổ dị bản thân ở ngoài những người khác đều không cách nào đảm nhiệm được công việc này mặt khác cái này cũng là kẹn đạ sổ dị cho mình tìm chút chuyện làm làm sao có khả năng nay đến cùng là cái gì giao hẹn lại có thể chính mình càng hợp lên ạ bèn đám người trong miệng lại là một trận kinh ngạc thốt lên tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi bốn giảm giải hóa ạ bèn ba người dính hợp giao hẹn n h ư n trong r a u dưa tính đặc thù đã hoàn toàn siêu việt đã bẹn ba người tưởng tượng thực h ạ n trên thế giới tại sao có thể có như thế không nói lò dịp g a u dưa chỉ là hiện thực căn bản cũng không cần lo dịp tiểu thuyết mới m u ố n ở hạ bẹn bọn họ nhìn tới dính hợp r a u hẹ loại này chỉ là l i ế c mắt nhìn liền có thể chinh phục chính mình r a u dưa nếu là không có điểm chỗ đặc thù này trái lại mới không phù hợp lẽ thường đi hơn nữa dính hợp r a u hẹ hiệu quả liền đặt tại trước mặt cho dù nhóm người mình hoài nghi dính hợp g a o hẹ đúng hay không trên địa cầu g a o dưa cái kiết h ì có ý nghĩa gì chứ khu khu cụ loại này g a o hẹ tên là dính hợp g a o hẹ kẽ ẹ đạ sổ d ì ho khan hai tiếng sau đó đem dính hợp g a o h ẹ đặc chất trực tiếp cáo cho ạ bèn đám người nếu như không giải thích rõ ràng chỉ sợ ạ bèn bọn họ cả đời đều không thể xử lý ra một cái hợp lệ dính hợp g a o h ẹ cùng một chỗ với n a o nhất định phải sử dụng tương đồng sức mạnh mấy trăm n a o mới có thể xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn khó mà tin nổi Trên thế thế số gì sau khi giải thích, rau nhiên như Nghe kẹn bèn bọn khi họ giới giải dĩ dưa dì có được kỳ lạ đạ ạ sao. sau sổ A bèn đám người đã bắt đầu nắp b ủ k ẹ n đ à xô gì mặc dù có thể trở thành v i r g ho đánh giá nhận định bốn sao cấp đầu bếp chủ nghệ chỉ sợ cũng là ở loại này đặc thù r a u dưa mài rua đi ra lẫn nhau đối diện một chút. A bèn ba người toàn thân tâm vùi đầu vào xử lý dính hợp dao hẹ chuyện này đây cốc cốc cốc. liên miên không ngừng lanh lảnh đao thanh ở phòng nấu ăn vang vọc ngọc a o h u xuống, ố i triệt cùng chặt ra, chia đều đều thành, thành Gao dính Gao một đao để rau ra, hạ hợp hẹ Hệ bị đứt lên. à à m d n sau đó liền trực tiếp tự mình đem cắt gọn dính hợp g a o hẹ đưa vào trong miệng chính mình kẹn đạ s ố gì cũng đã tuyên bố hợp lệ tiêu chuẩn vậy thì là ga o gây bọn họ xử lý tốt dính hợp g a o hẹ chính mình thưởng thức mình có thể cho rằng hợp lệ vậy thì hợp lệ nhẹ nhàng m ộ t c á n dao làm bếp đều cần mấy trăm lần chạm kích mới có thể chặt đứt ra dính hợp g a o hẹ lại bị ga o gây răng cho dễ dàng cắn đứt ra dính hợp g a o hẹ ở bị cắt ra sau cái k h i ế t á i sinh dính hợp đặc chất liền sẽ biến mất nước tàn ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ mùi vị nhất thời ở ga gây trên đầu lưỡi buộc phát ra ga gây trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên nhiều nế phía trước cũng đã nói dính hợp giao hẹ một khi xử lý không tốt sợi bị phá hỏng sau trở nên rất khổ đáng do đó không cách nào dùng ăn có điều dính hợp giao hẹ đến cùng là đến từ tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu n ấ u ăn không thể ăn dùng điều này là bởi vì dính hợp giao hẹ mùi vị trở nên khó bắt đầu ăn mà sổ cựu dễ ký no sổ m à thế giới nhân loại cũng không có mỹ thực tế bảo cũng không có siêu vị giác dù cho lại khó ăn cái này cũng là có một loại mức độ ở gian nan đem phá hoại dính hợp giao hẹ nuốt vào sau ga vây cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao kẹn đã sổ dị sẽ vì nhóm người mình chuẩn bị nhiều như vậy dính hợp giao hẹ loại này nguyên liệu nấu ăn căn bản là không phải lần đầu tiên tiếp xúc người liền có thể xử lý tốt sau đó a bèn hugo hai người bước gao gây g ó p chân xử lý dính hợp giao hệ thất bại thất bại thất bại vẫn là thất bại chỉ có điều bất luận thất bại bao nhiêu lần gao gây ba người đều không hề từ bỏ ý nghĩ đem xử lý thất bại dính hợp giao hệ n ư ớ c vào sau đó liền xoay người tiếp tục xử lý lên dính hợp giao h Đao Thanh không dứt bên rứt hai. theo lại một lần xử lý dính hợp giao h ẹ sau khi thất bại vừa ăn dính hợp giao h ẹ ga g a y một bên tay trái hướng về thả dính hợp giao hẹn g u y ê n liệu nấu ăn hỏng sờ lên đáng tiếc nhưng sờ soạn một cái không mới vừa cái kia dính hợp giao h ẹ là ga g a y cuối cùng một cái dính hợp giao h ẹ mò không s a o ga g a y trên mặt vẻ mặt đông dương biến đổi dính hợp giao h ẹ đã dùng xong mà chính mình vẫn không có xử lý ra một cái hợp lệ dính hợp giao h ẹ chính mình sát hạch o thất bại thất bại ta thất bại phát hiện mình sát hạch sau khi thất bại ga gây sắp mặt đông dưng một trận chấm bệnh ga gây cho là mình không có lưu ở kẹn đạn nông trường cộ dị rổ xi nô mỹ dạ bên người kh một con nắm mấy cây dính hợp giao hẹp hêm dịu tay nhỏ đưa đến ga v â y trước mặt sau đó lay động mấy lần hugo ở hugo mặt sau a bèn cũng đồng dạng đem chính mình còn lại vì là không nhiều dính hợp giao hẹp h â n ra một phần sau đó đồng dạng đưa đến ga v â y trước mặt a bèn hugo ga v â y ngươi cũng không nên dễ dàng như vậy từ bỏ a chúng ta cũng đã có nói tốt muốn đồng thời lưu lại hugo đối với ga v â y le lưới một cái có điều ta cũng chỉ còn dư lại ngần ấy bình tĩnh một điểm xử lý cái này dính hợp giao hẹ thử thách không phải là tốc độ a mà là đối với sức mạnh độ chính xác khống chế a ben trầm giọng đối với ga o gây nhắc nhở h ào h ào h ào ta rõ ràng ga o gây nắm chặt còn lại dính hợp giao hẹ hít sâu một hơi sau đó ánh mắt biến kiên định hơn lên mình tuyệt đối không thể phụ lòng hugo hai người hào ý kệ bếp trước đang xem mỹ thực sách tranh kẹn đ ã số gì chú ý tới tình cảnh này sau đ ô n g dưng cười khẽ một tiếng rất nhanh ga o gây cắp nàng cuối cùng một điểm dính hợp giao h ẹ cũng toàn bộ dùng xong chỉ có điều ga o gây cũng tốt hugo a ben cũng tốt bọn họ không có một người xử lý ra một cái hợp lệ dính hợp g a o hẹ mấy trăm lần múa đao mỗi lần múa đao l ư ợ đạo vị trí nhất định phải nhất trí Chuyện như vậy, không phải là ung dung liền có thể làm được sự t ì n h thất bại vẫn là thất bại sao gagley vẻ mặt nhìn qua có vẻ đặc biệt thủ r ũ đặc biệt là ở hugo ạ bện hai người cũng trước sau sau khi thất bại đều là bởi vì ta theo gagley chính mình nguyên bản đã sớm nên bị thất bại đào thải chỉ là hugo hai người đem bọn họ dính hợp giao hẹp phân chia một phần cho mình nếu như nếu không phải là mình nói không chắc hugo cùng ạ bện bọn họ có thể thông qua kẹn đ ạ sổ gì sát hạch gagley không có chuyện gì chúng ta không phải là sát hạch thất bại sao hugo trực tiếp ôm lấy gavê như là dụ dỗ tiểu hài tử như thế dụ dô gavê hugo nói không sai này dù sao cũng là kẹn đạ tiên sinh thiết lập sát hạch làm sao có khả năng như vậy dễ dàng người thông qua a a bèn cũng dùng chính mình lời an ủi lên gavê khu khu khu các ngươi hiện tại là chuẩn bị từ bỏ sao kẹn đạ s ô gì thả xuống trong tay mỹ thực sách tranh chậm rãi mở miệng nói rằng từ bỏ kẹn đạ các hạ lẽ nào chúng ta sát hạch vẫn không có thất bại sao gavê không nhịn được đối với kẹn đạ xô di hỏi trong nội tâm không nhịn được dâng lên một tia kỳ dực ta có thể chưa từng nói qua cho các ngươi cơ hội cũng chỉ có những thứ này phong chứa đồ còn có dính hợp giao hẹ nếu như các ngươi không chuẩn bị từ bỏ như vậy liền chính mình qua đi lấy một ít trở về tiếp theo sau đó chuẩn bị xử lý dính hợp giao hẹ đi kẹn đạ xô di tiếp tục nói đúng rồi thiếu lấy nhiều lần chỉ cần là xử lý thất bại dính hợp giao hẹ các ngươi nhất định phải toàn bộ ăn đi nếu là có lãng phí như vậy các ngươi sát hoạch coi như thất bại là kẹn đạ các hạ ga gây ba người trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn lần không giấu được chỉ là nghĩ lại tới mới vừa sau đó ga gây ba người trong lòng còn có từng t i ê một lúng túng nhưng là ai có thể nghĩ đến k ẹ n đã sổ dị sát hạch o yêu cầu không chỉ không có hạn chế sử dụng nguyên liệu nấu ăn số lượng thậm chí ngay cả thời gian đều không có hạn chế đây yêu cầu duy nhất chính là không thể lãng phí nguyên liệu nấu ăn có điều trải qua sau chuyện này g a b r i e l aben hugo ba người trong lòng mục tiêu càng thêm sáng tỏ lên trừ muốn lưu lại ở ngoài càng quan trọng là chính mình ba người đồng thời lưu lại chạm vạng c ô dị d ồ xị nộ mỹ dạ canh giữ ở phòng nấu ăn cửa thỉnh thoảng liền nhìn trong tay mình đồng hồ đeo tay hoàn toàn không có bình thường loại kia hờ hững bởi chuẩn bị dừng chân nghiên tập nguyên nhân kẹn đã nông trường phòng ăn khoảng thời gian này tạm thời đình chỉ đối ngoại kinh doanh cô dì r ỗ xịn ô mị ra bọn họ chỉ cần phụ trách hoàn toàn đem nơi này làm tổng bộ vê đốt gò người ba món ăn đã đủ rồi thực sự là a bèn g a v y bọn họ làm sao còn chưa hề đi ra kẹn đã tiên sinh sát hạch o nội dung đến cùng sẽ là cái gì cô dì r ỗ xịn ô mị ra trong miệng không ngừng linh tinh bập lên lại qua một quãng thời gian theo nấu ăn nhà lớn mở cửa ra a bèn g a v y hugo ba người có chút bước đi liên tục khó khăn từ nấu ăn bên trong nhà lớn đi tới vụ vụ nhìn thấy á bèn ba người trên mặt vẻ mặt sau cô d ì rổ xì nổ mỹ dạ trong lòng đông dương thở phào nhẹ nhõm dù sao ạ bèn ba người v ẽ mặt làm sao xem đều không giống như là thất bại dáng vẻ ạ bèn g a gây. hogo xì nổ mỹ dạ chủ biết xem các ngươi bộ dáng này các ngươi là thông qua kẹn đạ tiên sinh sát hạch ra cô d ì rổ xì nổ mỹ dạ tay trái mở ra đỡ một hồi kính mắt của chính mình cái này xì nổ mỹ dạ chủ biết kỳ thực chúng ta không có thông qua sát hạch hơn nữa chúng ta cũng ăn không vô ạ bèn túi đầu đối với cổ dị rổ xì nổ mỹ dạ giải thích không có thông qua ăn không vô cô d ì rổ xị nổ mỹ ra hiện tại trong đầu một mảnh vụ thủy làm sao cũng không có cách nào đem hai cái từ cho liên lạc với đồng thời sát hạch bên trong cho dù k ẹ n đã sổ dị không có hạn chế dính hợp giao hệ số lượng cũng không có hạn chế thời gian chỉ là ã bèn ba người cuối cùng vẫn là không có một người thông qua dính hợp giao hẹ cửa hải này sở dĩ đi ra nay hoàn toàn là bởi vì ã bèn bọn họ cái bụng đã bị xử lý thất bại dính hợp giao hẹ cho nhồi vào thực sự là một cái đều ăn không vô mới bất đắc dĩ từ bỏ nếu không cô dị dỗ xị nổ mỹ ra e sợ còn muốn đợi thêm một quãng thời、gian. nguyên lai、like、là như vậy nếu k n đạ tiên sinh không có nói các ngươi sát hạch thất bại như vậy ạ bèn các ngươi ngày mai lại tiếp tục đi c ô d ì dỗ xì nổ mỹ dạ đối với ạ bèn ba người mở miệng khổng lồ là xì nổ mỹ dạ chủ biết ạ bèn ba người nghiêm túc gật gật đầu cho dù c ô d ì dỗ xì nổ mỹ dạ không nói những câu nói này ạ bèn bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ lưu ở k n đạ nông trường khả năng xì nổ mỹ dạ chủ biết tối hôm nay chúng ta có thể lưu ở k n đạ các hạ nông trường sao ạ bèn vô cùng thản nhiên cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ mở miệng hỏi lên truyện này ở lại chỗ này như vậy chúng ta ngày mai cũng có thể có nhiều thời gian hơn tiến hành sát、hoạch. này không thành vấn đề các ngươi theo ta đến đi cô dị dỗ xi nô mi dạ gật gật đầu bởi vì r ừ n g chân nghiên tập thực địa nghiên tập sự t ì n h kẽn đạn nông trường bên trong nhưng là kiến thiết không ít đối với tiêu t u ậ s xù kỳ làng du lịch nhà ký túc xá Ả bèn ba người lưu ở kẽn đạn nông trường qua đêm đến không tính là vấn đề gì vừa tối nhìn trước mặt cực kỳ huyên náo hình ảnh cô dị dỗ xi nô mi dạ cảm giác mình trên đầu mạch máu không ngừng bạo động lên hận không thể trực tiếp một quyền đem b núa hì nạ cổ cái này kẻ cầm đầu cho trực tiếp đánh chết qua đi nguyên bản cô dị dỗ xi nô mi dạ đều đem ạ bèn đã an bài xong nhưng mà ý n ụ h i nạ cổ nhưng lại không biết từ nơi nào sung ra thậm chí còn kéo lên p h ù mì mì dù hạ dạ đồ nạ tổ gỗ ở ồ đ ạ bọn họ tấu chương xong chương một trăm năm mươi lăm người thua quân tổ ý n ụ h i nạ cổ gale hugo xì nụ mì dạ tiền bối tính cách như vậy ác liệt các ngươi ở xì nụa tiền hy nạ cổ trực tiếp ôm gale hai người không có chuyện này đi theo xì nụa hy nạ cổ trực tiếp ôm gale hai người không có chuyện này đi theo xì n ụ c hy nạ cổ t h ự c tiếp ôm gale h ậ n người đồng d ạ n g có chút uống nhiều ga gây vì cô d ì dỗ xin ô mỹ dạ giải thích ừ ừ xin ô mỹ dạ chủ bếp người rất tốt hugo cũng chóng mặt gật gật đầu người ở chỗ này chứ cô d ì dỗ xin ô mỹ dạ thu mỹ mỹ dù h à dạ ỷ cụ mỹ mi tô ba người ở ngoài inu hina cô các nàng cũng đã uống nhiều ai ai ai sao có thể có chuyện đó ga gây các ngươi không muốn bởi vì xin ô mỹ dạ tiền bối nơi này liền cho xin ô mỹ dạ tiền bối nói lời hay xin ô mỹ dạ tiền bối người này tính cách lại ác liệt có điều ì n u hi nạ cổ trên mặt tràn ngập không tin cái này vài chữ như là để chứng minh chính mình như thế đem i c u mì mi tô kéo tới ì n u hi nạ cổ khuôn mặt trực tiếp cọ cọ ì c u mì mi tô khuôn mặt ì c u mi chan nàng rõ ràng là như thế đáng yêu nữ sinh nhưng là xì n ổ mì dạ tiền bối nhưng không có chút nào hiểu chăm sóc ì c u mi chan trái lại ở vẫn luôn đang bắt nạt nàng đúng không ì c u mi chan hi nạ cổ tiền bối ngươi có chút uống nhiều không phải ta trước tiên mang ngươi đi về nghỉ n g ơ i đi ì c u mì mi tô cẩn thận từng ly từng tí một nói trong lòng kêu khổ không、đớt. ỷ cú mỹ mi t o cũng không biết ỷ n ù h i nạ cổ tại sao phải kéo chính mình tới tham gia giữa các nàng t ụ hội thậm chí còn danh tiếng tốt kỳ danh súc tiến sư sinh trong lúc đó quan hệ ta mới không có uống nhiều đây ỷ cú mỹ chan ta vẫn có thể tiếp tục uống đây ỷ n ù h i nạ cổ như tiểu hải tử như thế vung vẩy tứ chi ha hả ha cười hai tiếng sau lại một lần nữa đem ỷ cú mỹ mi t o ôm vào trong ngực ỷ cú mỹ chan có ta ở đây không cần lo lắng ngươi đối với xí n ổ mỹ dạ tiền bối có cái gì lời oán hận đều thỏa thích nói ra đi tiền bối ta sẽ vì ngươi chỗ dựa ỷ n ù hì nạ cổ vừa nói vừa vỗ bộ ngực mình không có h i n a cổ tiền bối chúng ta đi về trước đi ỷ cụ mỹ mi tô có chút gian nan nói đặc biệt là dư quan của khỏe mắt chú ý tới sắc mặt càng đến vượt đêm đen đến cổ dị d i xì nổ mỹ dạ sau ha ha ha ỷ cụ mi chan ta đều nói ngươi không muốn lo lắng mà ngươi làm sao có khả năng đối với xì nổ mỹ dạ tiền bối không có bất kỳ lời oán hận dù sao ta đối với xì nổ mỹ dạ tiền bối cũng có rất nhiều rất nhiều lời oán hận đây ỷ nô h i n a cổ cười khúc khích nói thật không như vậy ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi đối với ta có cái gì lời oán hận đây ngóc nữ nhân c ô dì dô x ì n ổ m n g i ả cái k i a thanh â m lạnh như b ă n g đột nhiên ở ý c ụ mi mi tô bên thai v ă n g lên dầm nghe được cô dì dô x ì n ổ m n g i ả âm thanh sau ý c ụ mi mi tô theo bản năng n u ố t từng ngụm từng ngụm nước nỗ lực muốn đem ý n ụ hi nạ cổ cho d u n g tỉnh lại nếu như ý n ụ hi nạ cổ nếu như lại nói ra cái gì gây v ớ m ngôn luận sau đó liền lại muốn xuôi xẻo rồi ý n ụ hi nạ cổ là lão sư ý c ụ mi mi tô có thể không có cách nào liền như thế cho mắt nhìn ý n ụ hi nạ cổ xuôi xẻo ha ha ha xin ông i d tiền bối ta nghe được xin ông nữ nhân ta có thể không có chút nào l ầ n đây ánh mắt mê man inu hina cổ cười khúc khích hai tiếng sau che đầu của tự mình nói còn có x i nổ mỹ dạ tiền bối hắn vừa tốt nghiệp lại đột nhiên chạy đến nước pháp rõ ràng ta đều như vậy xin nhờ x i nổ mỹ dạ tiền bối hắn lưu ở n ợ bờ vừa mới bắt đầu ở ngoại quốc mở cửa tiệm rõ ràng khổ cực như vậy nhưng nhất định phải chính mình một cái kiên trì đúng là rõ ràng chỉ cần x i nổ mỹ dạ tiền bối mở miệng ta liền nhất định sẽ giúp hắn inu hina cổ tự mình tự nói tới chính mình đối với cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ hoán giận thậm trí trực tiếp từ tuột xù kỳ thời kỳ bắt đầu nói lên nhất định phải một người mai mới chờ đến lúc đến xì nổ m ì dạ tiền bối ở nước pháp có chính mình p h ò n g ăn nhưng mà vẫn lưu ở nước pháp ba bốn năm đều không trở lại một chuyến mờ mờ nếu không là đồ gì m à tiền bối chúng ta cũng không biết muốn bao lâu mới có thể gặp mặt thực sự là quá đáng ghét rõ ràng ta đã biểu hiện rõ ràng như vậy y nùa hi nạ cổ nói nói đầu liền trực tiếp trôn đến y cù mì m ì tô trong ngực ngủ thiếp đi nguy rồi nguy rồi y cù mì m ì tô ở trong lòng không ngừng được run lẩy bẩy lên nếu như nói y cù mì m ì tô trước hy vọng y n ù hi nạ cổ mau mau ngủ như vậy hiện tại liền hy vọng y n ù hi nạ cổ mau mau tỉnh lại ì cù mỹ mi tô cũng không nghĩ tới ý nụa hi nạ cổ dĩ nhiên sẽ nói ra như thế bảo tạc chính mình sẽ không phải bị x i nổ mỹ Dạ tiền bối diệt khẩu đi ì cù mỹ chan hi nạ cổ nàng uống nhiều ngươi trước tiên đưa hi nạ cổ đi về nghỉ ngơi đi nhưng mà vào lúc này một đạo như như tiếng trời âm thanh ở ì cù mỹ mi tô bên t a i vang lên phú mỹ mỹ dù hạ dạ ô ô ồ thật không hổ là mỹ dù hạ dạ tiền bối thực sự là rất cảm tạ bị phú mỹ mỹ dù hạ dạ cứu ở thủy hỏa bên trong ì cù mỹ mi tô cảm động kém chút liền muốn khóc lên thiên sứ phù mì mì dù hạ dạ tiền bối quả thực chính là thiên sứ là mì dù hạ dạ tiền bối ta hiện tại liền đưa hì nạ cổ tiền bối đi về nghỉ ỷ cù mì mì t o như là tìm tới nhánh cỏ cứu mạng như thế vội vã mang theo ỷ núa hì nạ cổ thoát đi gian phòng này ở ỷ cù mì mì t o rời đi sau trong phòng hiện tại vẫn tỉnh táo người cũng chỉ còn sót lại phù mì mì dù hạ dạ cổ dị r ồ sino mì ra hai người cảm nhận được ánh mắt của phù mì mì dù hạ dạ cổ dị r ồ sino mì ra đột nhiên bay lên ỷ cù mì mì t o trước cảm giác si no mì ra muốn theo ta đi ra ngoài đi tới sao Phú mỹ mỹ rủ hạ dạ dường như hổ sâu như thế hai con mắt bình tĩnh nhìn trước mặt cổ dị dồ xi nổ n mỹ dạ được cổ dị dồ xi nổ n mỹ dạ gật gật đầu theo bản năng đồng ý chúng ta đi ra ngoài đi tới đi a a a ta đầu đau quá từ trên người ỷ cụ mỹ mi tô bỏ lên ỷ nụa hy nạ cổ che đầu của tự mình phát sinh một tiếng nghẹn ngào âm thanh ai ai ai ỷ cụ mỹ chan ngươi làm sao đang ở trong phòng ta thấy rõ chính mình dưới thân ỷ cụ mỹ mi tô sau ỷ nụa hy nạ cổ không khỏi trận to con mắt của chính mình hy nạ cổ tiền bối ở ỷ nụa hy nạ cổ tiếng kinh hô sau ì cù mì mi t o cũng một mặt m ệ t m ỏ i tỉnh lại bất đắc dĩ giải thích chuyện phát sinh ngày hôm qua đem ì n ù hì nà cô đưa trở về phòng sau ì n ù hì nà cô như là bạch thuộc như thế ô m thật chặt ở ì cù mì mi t o không làm cho nàng rời đi khí lực càng là lớn liền ì cù mì mi t o đều không thể tránh ra mức độ dưới tình huống này ì cù mì mi t o cũng chỉ có thể lưu ở ì n ù hì nà cô gian phòng qua đêm có điều ì n ù hì nà cô tướng ngủ quá kém cái này cũng là ì cù mì mi t o tại sao một mặt m ệ t m ỏ i nguyên nhân ì cù mì mi t o nhưng là ngày hôm qua cả một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt xin lỗi, xin lỗi. Ở ỷ cù mì mi tô sau khi giải thích xong ỷ n u a h i n ạ cổ đối với ỷ cù mì mi tô nói xin lỗi đúng rồi ỷ cù mì chan ta tối ngày hôm qua không có làm ra cái gì thất thố sự tình đi ỷ n u a h i n ạ cổ gõ gõ đầu của tự mình sau đó đối với ỷ cù mì mi tô hỏi ỷ n u a h i n ạ cổ nhớ mang máng tối ngày hôm qua chính mình ở cổ dị dỗ x i nộ mị dạ trong phòng có vẻ như nói rất lâu chỉ là mình rốt cuộc nói cái gì ỷ n u a h i n ạ cổ nhưng là một điểm ký ức đều không có ai ai ỷ nạ cổ tiền bối ngươi ngày hôm qua có nói sao ta nói cái gì đều không có n g h e đây nghe được ý n ụ hi nạ cổ sau ý cụ mì mi tô có chút chột dạ đem chuyện ngày hôm qua cho hàm hồ dẫn tới đùa gì thế chính mình nếu như đem chuyện phát sinh ngày hôm qua lời đã nói ra như vậy mình nhất định sẽ bị xì nộ mì dạ tiền bối cho diệt khẩu nói không chắc ở xì nộ mì dạ tiền bối ở chôn sống chính mình thời điểm thì nạ cổ tiền bối còn sẽ chủ động hỗ trợ cho xì nộ mì dạ tiền bối đưa lên cái s ẻ n g thật không tuy rằng ý n ụ hi nạ cổ còn có một tia hoài nghi có điều ý n ụ hi nạ cổ vốn là nhảy ra tính tình trực tiếp liền đem chuyện này cho quên hết đi ý cụ mì chan chúng ta hiện tại nên đi làm việc ý n ụ hi nạ cổ tiếp tục nói là h i nạ cổ tiền bối nhìn thấy ý nụa h i nạ cổ không có tiếp tục truy hỏi chuyện phát sinh ngày hôm qua sau ý cụ mỹ mi tô trong nội tâm không nhịn được thở pháo n h ẹ n h õ m trong ruộng xin ông mỹ dạ tiền bối mỹ dù hạ dạ tiền bối ở ý nụa h i nạ cổ hai người đi tới nơi này thời điểm cô dị dỗ xin ông mỹ dạ phù mỹ mỹ dù hạ dạ đám người cũng sớm đã trong đó trở nên bận rộn ngóc nữ nhân ngươi có biết hay không ngươi ngày hôm qua cho ta tạo thành bao lớn p h i ề n phức a cô dị dỗ xin ông mỹ dạ vừa nói vừa liền cho ý nụa h i nạ cổ đến một cái đón đầu ra sức đánh dầm sẽ không phải ý cụ mì mì tô tầm đột nhiên treo lên đau đau đau x i nộ mì dạ tiền bối ta ngày hôm qua làm cái gì a ở bị cô dì dỗ x i nộ mì dạ kẹp lên inuhinako bắt đầu ra sức giấy r u a n g ư ờ i nói xem nhờ có người chăm sóc ta gian phòng nhưng là trở nên một bãi bị hồ đồ rồi cô dì dỗ x i nộ mì ra ngoài cười nhưng trong không cười lạnh giọng nói tối ngày hôm qua cô dì dỗ x i nộ mì dạ nhưng là phí đi rất lớn sức lực mới đưa đồ nạ tổ gỗ ẩu đạ những k i a con ma men cho giàn xếp tốt chỉ là chính mình gian phòng cũng bị những n à y con ma men n h ó m hủy diện cái này ta này không phải để hoan n ê n h u g o các n inu hina c ố mạnh miệng nói thật không vậy nói như thế ta đúng hay không còn muốn cảm tạ ngươi a cổ d ì dỗ h i n o m i dạ hung tợn cắn răng cánh tay càng ngày càng dùng sức lên s h i n o m i dạ tiền bối nay đều là ta phải làm ngươi không cần như thế k h á c h k h í inu hina c ố ấp ú n g nói hả n g ố c nữ nhân ngươi không phải quá đắc ý vênh báo s h i n o m i dạ chúng ta ngày hôm nay còn có rất nhiều công tác muốn làm đây một bên thủ mỹ rủ hạ dạ đột nhiên đối với cổ d ì dỗ h i n o m i dạ mở miệng nói rằng h a anh nghe được thủ mỹ dù hạ dạ sau cô dì rổ xì nổ mỹ dạ trực tiếp bông ra bàn tay của chính mình mỹ d u hạ dạ tiền bối ở từ cổ dì rổ xì nổ mỹ dạ trong tay chạy trốn ỷ nụa hìnaco một mặt cảm động trực tiếp ôm lấy phù mỹ mỹ d u hạ dạ nếu như không phải phù mỹ mỹ d u hạ dạ mở miệng chỉ sợ cổ dì rổ xì nổ mỹ dạ có thể sẽ không dễ dàng như vậy bông tha chính mình không sao rồi hìnaco chúng ta tiếp tục làm việc đi phù mỹ mỹ d u hạ dạ nhấc lên bàn tay của chính mình như là vỗ trẻ con như thế nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu của ỷ nụa hìnaco nhờ có ỷ nụa hìnaco uống say sau cái kia một phen tối ngày hôm qua Phú mỹ mỹ dù hạ dạ cùng cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ hai người đều nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình chính thức xác định quan hệ chỉ có điều cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ p h ú mỹ mỹ dù hạ dạ cũng không chuẩn bị hiện tại liền công khai chính mình quan hệ của hai người mà là chuẩn bị từ kẽn đạn nông trường rời đi sau lại chính thức công khai ồ ồ ồ mỹ dù hạ dạ tiền bối inu hìnaco cảm động nghẹn ngào hai tiếng kỳ quái xì nổ mỹ dạ tiền bối ngày hôm nay làm sao dễ dàng như vậy liền bung ô tha hìnaco nay hoàn toàn liền không giống như là bình thường xì nổ mỹ dạ tiền bối a donato go đa nghi hoặc thầm nói này này tiểu quỷ chuyện ngày hôm qua ngươi không có báo cho nữ nhân ngu ngốc kia đi cô dị rổ xin ông mỹ dạ đi tới ỷ cụ mỹ mi tô trước mặt chuyện ngày hôm qua xin ông mỹ dạ tiền bối ngày hôm qua sẽ ra chuyện gì sao ta làm sao không biết nhìn trước mặt cô dị rổ xin ông mỹ dạ ỷ cụ mỹ mi tô tâm trong nháy mắt kéo căng lên thật không mặt sau ngươi rảnh rỗi theo ta học tập ẩm thực nước pháp đi vốn là một cái ngu ngốc nếu như còn theo đồng dạng là một cái ngu ngốc học tập như vậy ngươi liền xong đời cô dị dỗ xin ô mỹ dạ bỏ lại câu nói này sau liền xoay người hướng về khác vừa đi đáng ghét xin ô mỹ dạ tiền bối y cụ mỹ c h ă n cùng ta mới không phải n g u ngốc đây y n u hi nạ cổ kích động đối với cổ gì dỗ xin ô mỹ dạ lớn tiếng hô tấu chương xong chương một trăm năm mươi sáu xuất phát dừng chân nghiên tập mở sau mấy ngày tuột xù kỳ học viện cao đẳng bộ một năm thứ hai rốt cục nền đón đi tới kẹn đạn nông t r ư ở n g tiến hành dừng chân nghiên tập tháng ngày ừ ừ ừ thực sự là đồ sổ đây nguyên lai tuột xù kỳ dĩ nhiên dĩ nhiên có nhiều như vậy học sinh sao nhìn trước mặt xa hoa xe bí đội dù kỳ h ị dạ xù mạ trong miệng liên tục phát sinh kinh ngạc t ố t lên sao Ký thức cao đ ẳ năm g、e、bộ n nhất học sinh ả i qua lần n đây. ở khai giảng thời điểm có tới hơn chín trăm linh người chỉ có điều trải qua hai lần sát hạch sau còn ở lại năm nhất học sinh cũng chỉ còn lại hơn ba trăm n g ư ờ i hơn nữa số người này ở thăng vào năm thứ hai còn có thể lại lần nữa giảm thiểu tỷ như dịn đỏ cô bạ si bọn họ đồng cấp tuật sủ kỳ học sinh hiện tại liền chỉ còn lại không tới tám mươi người tốt xù kỳ cao đ ẳ n g bộ năm nhất đến năm thứ hai tỷ lệ đào thải liền cao đến chín mươi phần trăm muốn tốt nghiệp tỷ lệ đào thải càng là tàn khốc đến chín mươi chín phần trăm hàng năm tốt xù kỳ tốt nghiệp học sinh cũng chỉ có nhập học thời điểm nhân số một phần trăm cái này cũng là tốt xù kỳ học sinh tốt nghiệp ở nờ bờ chịu đến vây đỡ nguyên nhân thì ra là như vậy tốt xù kỳ cạnh tranh như thế kịch liệt sao nghe được xạ cả kỳ dậu cổ sau khi giải thích dù kỳ thị dạ sầu m ạ đối với tốt xù kỳ chế độ tính tàn khốc có một cái c à n hiệu b i ế mới đúng rồi ỵ sĩ kỳ tiền bối là ở đâu chiếc xe bít lên chúng ta lễ vật có thể vẫn không có đưa cho ỵ sĩ kỳ tiền bối đây dù kỳ thị dạ sầu mã đối với trước mặt xe buýt nhìn chung quanh lên dù kỳ thị dạ sầu mã bọn họ tới nơi này mục đích chính là vì tiễn đưa y sĩ kỳ xạ tổ si tham gia lần này dừng chân nghiên tập sao u mã kun ta liên lạc với y sĩ kỳ tiền bối hắn hiện tại ngay ở hàng thứ hai trung gian cái kia chiếc trên xe buýt dù kỳ rổ xì nổ đối với dù kỳ thị dạ sầu mã đám người hô hàng thứ hai trung gian sao tìm tới nghe được dù kỳ rổ xì nổ sau dù kỳ thị dạ sầu mã liền hướng về ý sĩ kỳ xạ tổ xì vị trí cái kia chiếc xe buýt xe chạy tới ý sĩ kỳ tiền bối ý sĩ kỳ tiền bối h ả sao u ma cun Dù kỳ tiểu tuệ các ngươi làm sao đến nghe được tiếng la của dù kỳ thị dạ sao u ma sau từ trên xe buýt hạ xuống ỵ sĩ kỳ xạ tổ x ỉ nhìn thấy toàn viên đến đông đủ ký túc xá cực tinh mọi người cái này là sao u ma cun đề nghị n h ư ờ n g mọi người chúng ta đồng thời đến đưa đưa tới ỵ sĩ kỳ tiền bối ngươi dù kỳ dô x i nộp cấp ở mặt những người khác trước dẫn đầu nói ỵ sĩ kỳ tiền bối thực sự là ước ao n g ư ơ i a lại có thể đi kẹn đạ tiên sinh nơi đó thực tập đây là ta đưa cho ngươi lễ vật dù kỳ thị dạ sao u ma lấm lấm liệt liền nói nói dù kỳ thị giả sở h ữ mạ liền đem chính mình chuyên môn chọn xong lễ vật đưa tới ỵ sĩ kỳ xạ tổ xì trong tay bài xem trong tay liền dùng một cái túi chứa bài ỵ sĩ kỳ xạ tổ x i nụ cười trên mặt nơi sâu xa để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ có điều cái này lễ vật đúng là rất có dù kỳ thị giả sở h ữ mạ phong cách không sai dường chân nghiên tập chuyện như vậy làm sao có khả năng rời đi bài đây dù kỳ thị giả sở h ữ mạ giơ tay xoa xoa mũi của chính mình một mặt nói thật ở trong mắt dù kỳ thị giả sở h ữ mạ dừng chân nghiên tập đây chính là cùng lúc trước chính mình sử a học lữ hành gần như ban ngày theo các thầy giáo ở các nơi ăn ăn uống uống tham quan điểm tham quan sau đó buổi tối là bằng hữu tư nhân tụ hội tuy rằng ăn ăn uống uống tham quan điểm tham quan là liền không thể dù sao mục đích lần này chính là kẹn đạ sổ dị nông trường nhưng là buổi tối tụ hội nên vẫn là có thể có điều dù kỳ h ị dạ sở hữu mạ vẫn còn có chút nghĩ nhiều s a hữu m a c u n đa tạ Y sĩ kỳ xạ t ổ s i nhẹ nhàng cười sau đó vẫn là đem dù kỳ h ị dạ sở u mạ lễ vật cho thu hạ xuống dù sao đây là hậu bối tâm ý a ỵ sĩ kỳ tiền bối đây là ta làm cơm nắm còn có chuẩn bị kỹ càng mặt t r à ngài có thể ở trên đường thời điểm ăn tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì đỏ mặt đem trong tay mình hộp bẹn tổ đưa đến ỵ sĩ kỹ xạ tổ xì trước mặt so sánh rủ kỳ hy ra xảo cù ma tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì đưa ra lễ vật liền có vẻ bình thường nhiều cảm ơn tiểu tuệ tâm ý của ngươi ta thu được ỵ sĩ kỹ xạ tổ xì giống như cười sau đó đưa tay xoa xoa tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì mái tóc màu xanh lam ông long theo ỵ sĩ kỹ xạ tổ xì động tác tạ đỏ cổ dỗ mở gù mì khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ đập lên thậm chí trực tiếp Ở tạ mặt đỏ cô dô Dù dồ mờ mì gù sau. kỳ x i như nộ, người cũng sạ dại cả cổ, c kỳ kỳ dập đại ổ gộ mấy lấy rồn ra í n mình ủng chẳng h hai tay cho chiếm đem xì lễ vật, tổ tay đấy. Isiki Isiki! xạ cứ ờ i còn bao lâu nữa? chúng nữa, nên nghe bao ta đạo lâu xuất phát. Một vậy à có vẻ hơi không h kiên n n thành, ở phía sau trên xe văng lên.、Tốt. Như âm buýt Tốt! phía ở sau xe v ậ ta muốn xuất phát các người ở ký túc xá cực tinh trung đảng ta trở về đi Isiki xạ xì tổ nhẹ nhàng c r ẹ n gì mạ gì đám người nhất thời liền vì những người khác đưa ra lễ vật mà bắt đầu tranh luận lên sao u ma cun n g ư ơ i làm sao có thể đem bài cho rằng lễ vật sách mới là nấu ăn tiến bộ cầu thang r ẹ n gì mạ gì ngón tay nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt đưa sách ta cảm giác đưa sách này trái lại càng kỳ quái đi dù sao ý xì kỳ tiền bối bình thường cũng không làm sao đọc sách đây dù kỳ kỳ dạ sao u ma nghiêng đầu nhìn r ẹ n gì mạ gì làm sao có khả năng sách thứ này nhưng là tốt nhất lễ vật rèn gì mạ gì cực lực phản bác nói đến kỳ quái ta cảm giác cả học kỳ sato hai người bọn họ đưa cho ý sĩ kỳ tiền bối lễ vật mới kỳ quái nhất đi y bất xạ kỳ s ủ n cũng ra nhập trận này tranh luận bên trong cái gì cái kiếp nhưng là hai chúng ta đặc biệt vì ý sĩ kỳ tiền bối chọn tất thắng tạp dề chỉ cần ý sĩ kỳ tiền bối mặc vào chúng ta đưa tất thắng tạp dề bất luận dừng chân nghiên tập đề mục là cái gì ý sĩ kỳ tiền bối hắn tuyệt đối đều có thể thuận lợi thông qua ạ kỳ đại gỗ hai người t r ă m m i ệ n g một lời cao giọng phản bác theo ạ kỳ đại gỗ lời của hai người âm hạ xuống dù kỳ thị dạ s a h u mạ trong đầu của bọn họ đông dưng hồi tưởng lại ỵ sĩ kỳ xạ tổ si bình thường ở ký túc xá cực tinh bên trong mặc tạp dề hình ảnh không hẹn mà gặp rơi vào thật dài trong trầm mặc quả nhiên ạ kỳ đại gỗ hai người lễ vật xác thực rất kỳ quái này này này sa h u mạ dỗ kỳ tiểu tuệ các người đúng là nói chuyện a nhìn chậm c h ạ m không lên tiếng dù kỳ thị dạ s a h u mạ đám người ạ kỳ đại gỗ hai người vẻ mặt có chút hoảng d ồ i lên hai người mình lễ vật thật sự rất kỳ quái sao trên xe buýt cùng dù kỳ h ị dạ sở u mạ bọn họ nghĩ tới hoàn toàn khác nhau ý s i kỹ s ạ tổ si đối với ạ kỳ đại gỗ đưa đến tất thắng tạp rể phần lễ vật này đúng là cảm giác thỏa mãn không thể lại thỏa mãn chỉ có điều bởi hiện tại còn ở, ở trên xe buýt có chút không tiện lấy ra u ý s i kỹ ngươi cũng thật là được hậu bối hoan g h i n h à, vẫn còn có hậu bối chuyên môn cho người tặng quà t i ể u g à t ờ dù nọ gì đ ặ t m ô n g trực tiếp ngồi vào bên người ý s i kỹ s ạ tổ si mở miệng nói rằng mới vừa giục ý s i kỹ s ạ tổ si người cũng chính là kiểu g à t ờ dù nọ gì t i ể u g à sao u mạ cun bọn họ xác thực đều là rất thú vị hậu bối a ý sĩ kỹ xạ tổ si mỉm cười hồi đáp theo ý sĩ kỳ s ạ tô xì mở miệng ngồi tại chỗ lật xem tiểu thuyết kỳ nô cù n i nèn tính mắt của nàng bắn ngược ra một mảnh bạch quăng ở này chiếc xe buýt lên c h ừ ý sĩ kỳ s ạ tô xì t i ệ u gạ thợ dù nọ gì hai người ở ngoài kỳ nô cù n i nèn ây g i ả n x ấ t hai người cũng đồng d ạ n g bị sắp xếp ở này chiếc trên xe buýt trước mặt chiếu kỳ quân muốn tới cái trước cơm năm sao đây chính là chúng ta ký túc xá cực tinh hậu v ố i tâm ý đây ý sĩ kỳ s ạ tô xì cười h í p mắt đem tạ đỏ cổ rỗ mở gù mỹ đưa cho cơm của mình bàn hộp quà lấy ra cơm năm sao như vậy ta liền không khắc khí vừa vặ t i ể u g à thợ dù nọ gì cũng không khách khí giơ tay liền cầm lấy một cái cơm nắm a thực là không tồi mùi vị đặc biệt là bên trong rau dưa bên trong hãm còn gia nhập cắt nát quả mơ sao cơm nắm lối vào sau t i ể u g à thợ dù nọ gì trong nháy mắt liền thưởng thức ra cơm nắm sử dụng tài liệu mặt khác ở cái này cơm nắm bên trong t i ể u g à thợ dù nọ gì cảm thụ một loại đồ vật đặc biệt sau khi ăn xong cảm giác cả người đều phảng phất bình tĩnh lại a không sai đi đây chính là mợ gù m ì nấu ăn mị là ga mợ gù mị nấu ăn có một loại có thể bình tĩnh lại đặc thù ma lật đây Y sĩ kỹ xạ tổ xì híp mắt nói ở tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì tiến vào ký túc xá cực tinh thời điểm Y sĩ kỹ xạ tổ xì cũng đã chú ý tới trên người của tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì ẩn dấu loại kia đặc biệt tài năng hoặc là nói đặc chất muốn tiếp một cái sao tiếp một cái đi ừm tiểu gà thợ dù nọ gì tiện tay ở cầm lấy một cái cơm nắm cái này cơm nắm cùng phía trước vị đạo bất đồng đây mật ong tỏi thịt heo những n à y nguyên liệu nấu ăn lại có thể hình thành như thế nhắn nhủi phối hợp sao tiểu gà t h dù nọ gì lại lần nữa phát sinh một tiếng cảm thán thực sự là ồn chết người tiểu gà ngươi có thể yên tĩnh một điểm kỳ nổ cù nhi n ẹ n lạnh lùng nói kỳ nổ cù nhi nếu như ngươi hiểm một nào như vậy chính ngươi đơn độc đi tới lần này dừng chân nghiên tập địa điểm đi tiểu gà t h dù nọ gì răng nanh răng nói n không chút nào cho kỳ nổ cù nhi n ẹ n bất kỳ sắc mặt tốt đều là tuột xù kỳ thập kiệt hơn nữa còn là cao đ ẳ n g bộ năm nhất học sinh dù cho kỳ nổ cù nhi n ẹ n là tuột xù kỳ thập kiệt bên trong thứ sáu tịch cao hơn chính mình hai cái ghế tiểu gà t h dù nọ dị cũng không cho là mình không bằng kỳ nổ cù nhi nén hạ tên lùn ngươi cho rằng ta không nghĩ sao kỳ nỗ cù nhi nén lạnh l ù n nói nếu như không phải là bởi vì bị cổ bạ xị、si、các tiền bối sắp xếp đến đồng thời. ngươi cho rằng ta sẽ muốn cùng ngươi cái này tên lùn ngồi đồng nhất chiếc xe sao tên lùn kỳ n ổ cụ nhi ngươi lại dám nói ta là tên lùn nghe được kỳ n ổ cụ nhi nện công kích chính mình thân cao s a o t i ệ u gà tờ dù nọ gì lập tức liền bắt đầu giơ chân lên làm sao ta nói sai sao kỳ n ổ cụ nhi nen cười lạnh một tiếng có điều cũng đúng dù sao người đối với càng là thiếu hụt đồ vật đều là sẽ là vượt lưu ý hơn nữa không cho phép người khác nghi vấn kỳ n ổ cụ nhi nện trên mặt trào phúng ý vị càng ngày càng rõ ràng lên kỳ nộ cụ nhi ra hỏa ngươi này t i ể u gạ tờ dù nọ gì cắn răng nghĩ phải đánh lại kỳ nổ cù nhì n ẹ n nhưng l à nhưng lại không biết từ nên từ nơi nào vào tay bắt đầu mới được làm sao l i ê n lời đều sẽ không nói sao kỳ nổ cù nhì n ẹ n như cũ xem thường tiếp tục nói trên xe buýt cái k h á c năm nhất học sinh nhìn thấy tranh đấu đối lập kỳ nổ cù nhì n ẹ n cùng t i ể u gạ chiếu g i ế g hai người đem từng người đầu trôn đến càng thấp hơn lên nguyên bản cùng n sĩ kỹ xạ tổ si bọn họ bốn vị thập kiệt cùng xe áp lực cũng đã liền rất lớn càng không nói kỳ nổ cù n h nện cùng kịu gạ tờ dù nọ gì hai người tranh luận lên hả một bên chính đang sử dụng laptop làm công ấy dàn đề xô nhữ mày lên rất hiển nhiên cũng bị kỷ n ổ cù nị h nện cùng t i ể u gạ t h dù nọ gì hai người âm thanh cho ồn ào đến có điều nhìn thấy laptop lần trước phục sau thông tin đ i ề u kiện ấy dàn đề xô cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có nói đối với ấy dàn đề xô tới nói làm sao đem chính mình lần này đi tới k ẹ n đạn ô n g trường rừng chân nghiên tập sự tỉnh biến thành chính mình chính mình thương mại đế quốc bản đồ trợ lực mới là chuyện gấp gấp nhất a a a thật hâm mộ trong đám xúc tu các đại lao a một vị ở bên ngoài du lịch vẫn có thể mỗi ngày ổn định đổi mới một và sáu một vị đã liên tiếp ba tháng ngày càng hai vạn tấu trương xong c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy dừng chân nghiên tập sát hạch tiêu chuẩn k ẹ n đạ nông trường ở xe buýt chạy tiến vào k ẹ n đạ nông trường sau tuột sủ kỳ các học sinh lục tục từ trên xe buýt đi xuống nhìn chung quanh lên k ẹ n đạ nông trường hoàn cảnh ừ ừ ừ đây chính là k ẹ n đạ tiên sinh nông trường s a u nay nhìn qua cùng tuột sủ kỳ làng du lịch đúng là không hề khác gì nhau mà d ì nọ c ô bệ ạ si c h ậ m c h ậ m d ã i nói d ì nọ dù sao k ẹ n đạ tiên sinh nông trường nhưng là tuột sủ kỳ phụ trách xây dự dù cả xạ xì cười hồi đáp đi thôi phía trước nên chính là chúng ta tập hợp địa phương trong đại sảnh theo xu cạ xạ xì đám người toàn viên đến đông đủ sau toàn bộ hội t r ư ở n g lại có vẻ đặc biệt t i ê n tĩnh rõ ràng có mấy trăm vị học sinh nhưng là không có một k i a dư thừa âm thanh người ở chỗ này mặc dù là cao đẳng bộ năm nhất học sinh cũng đều đã trải qua rừng chân nghiên tập thực địa nghiên tập thử thách dưới tình huống này bọn họ tự nhiên biết rõ rừng chân nghiên tập độ khó a a a tại sao phải tiếp tục tiến hành rừng chân nghiên tập a lẽ nào ta liền muốn bị tột xù kỳ thôi học sao giữ lại đầu máy bay cộn ì xì cạn h ì trịa cảm thụ này khiến người n g ẹ n thở bầu không khí nội tâm rừng không ngừng run dày lên tột xù kỳ bên trong cũng không phải hết thể học sinh đối với lần này dừng chân niên g h tập ôm dạ tâm rất nhiều học sinh đối với ở mục tiêu của chính mình kỳ vọng chính là có thể nhiều ở tuột xù kỳ kiên trì một đoạn mà thôi cho tới tiến thêm một bước thậm chí là thuận lợi tốt nghiệp cũng không dám đòi hỏi tiến vào cao đ ẳ n g bộ sau tương tự cổ nỉ xỉ cả nỉ triệt như vậy các học sinh không phải số ít nếu không kiểu gà t ờ dù nọ gì k h ô n g chế ẩm thực trung hoa nghiên cứu xã cũng sẽ không có nhiều như vậy tuột xù kỳ các học sinh lựa chọn đi theo kiểu gà t h dù nọ gì gia nhập trong đó bầu không khí càng ngày càng kiềm chế rất nhanh một tiếng lanh lạnh đẩy c ử a âm thanh đánh vỡ trong đại sành như vậy yên lặng như tờ bầu không khí. chương vị, Chư vị mọi người cũng đã là trải qua trí ít một lần dừng chân niên tập h c m quy tắc đều sẽ không xa lạ chạm kéo lệ cao giọng nói có điều lần này dừng chân niên tập quy tắc có chút không giống đầu tiên lần này dừng chân niên g h tập thời hạn thời gian đem tiến hành thời gian một tháng chạm kéo lệ mặt không hề cảm xúc tiếp tục giải thích lên quy tắc một tháng một tháng nghe được trạm kẹo lệ sau tại chỗ hết thệ tuột x ủ kỳ học sinh sắc mặt đều đ ố n g dưng biến đổi mặc dù lạt xù c ả xạ xỉ những tuột x ủ kỳ này thập kiệt nhóm cũng đồng dạng không ngoại lệ muốn biết tuột x ủ kỳ dừng chân niên g h tập dĩ vãng hành trình thời gian cũng chỉ có sáu ngày năm đêm mà hiện tại lần này dừng chân niên g h tập thời gian trực tiếp kéo dài năm lần muốn thông qua lần này dừng chân niên g h tập sát hoạch độ khó tự nhiên cũng biến thành càng cao hơn lên tin tức này nói ra s a u cô nỉ xỉ c ả nỉ trịa những kia đối với, với mình nguyên vốn là không có cái gì tự tin các học sinh sắc mặt càng trở nên sắt biến thành màu trắng k é mặt chút liền muốn trực tiếp ngất liền đi. muốn m khác lần này dừng chân nghiên tập nội dung cũng có khác biệt các ngươi sẽ bị quáy dày trở thành mười cái cố định tiểu tổ không lại lấy lớp phân tổ phân biệt do chuyên môn giảng sư phụ trách chỉ đạo liên quan đầu đề cho tới phân tổ danh sách ở giới thiệu rõ sau các vị giảng sư mặt sau sẽ nói cho các vị ai ai ai không lại dựa theo lớp phân tổ sao hơn nữa thậm chí ngay cả tiểu tổ danh sách đều lấy hoàn toàn cố định hình thức Y si sa si kỳ tổ lông mày hơi t o s u kỳ dừng chân nghiên tập mỗi một ngày phân tổ đều sẽ một lần nữa q u a y dây sắp xếp phân biệt do không giống giảng sư tiến hành một loại nào đó cùng chủ nghệ liên quan chương trình học chỉ đạo cho tới các vị giảng sư mọi người nên cũng sẽ không xa lạ dù sao các ngươi cũng đều trải qua dừng chân nghiên tập hiện tại nhường chúng ta hoan n g h ê n bọn họ theo c h ạ m kéo lệ r ứ t tiếng độ dị mạc in cổ dị r ồ sino mỹ dạ thù mỹ mỹ dù hạ dạ ỷ n u h i n a cô bọn họ xoài bước từ cửa đi vào nhưng là trạm kéo lệ lao sư tại sao phải nhường chúng ta mặt sau đi vào ỷ nù hì nạ cô nhỏ giọng oán dẫn lên Hinako. cái này cũng là không có cách nào sự t ì n h dù sao chạm kéo lệ lao sư chính là như vậy tính cách ta đồ nạ tổ g ồ ổ đã bất đắc dĩ đối với ý n ù hì nạ cổ nói nếu như có ý kiến gì thì nạ cổ ngươi có thể trực tiếp cùng chạm kéo lệ lao sư nói ai cái kia vẫn là thôi lén lút liếc mắt nhìn chạm kéo lệ sau ý n ù hì nạ cổ vội vã thu hồi ánh mắt của chính mình trong đầu tràn đầy lúc trước bị chạm kéo lệ phê bình thống khổ hình ảnh ha ha ha chạm kéo lệ lao sư vẫn là như vậy có uy nghiêm nếu như chạm kéo lệ lao sư nghe được ta nghĩ chạm kéo lệ lao sư nên rất vui vẻ đi đúng không đồ gì m à dù kỳ h ị dạ dù ý c h ỉ dịu cười to đối với đồ gì m à gin hỏi dịu ý c h ỉ dịu hiện tại không phải là nói những câu nói này thời điểm đồ gì m à gin có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái dù kỳ h ị dạ dù ý c h ỉ dịu là chỉ lo t r ạ kéo lệ giáo sư không nghe được sao có điều cũng vậy trừ dù kỳ h ị dạ dù ý c h ỉ dịu ở ngoài những người khác cũng không dám ở t r ạ kéo lệ giáo sư trước mặt biểu hiện như thế trắng trận không kiếm rẻ đồ gì m à tiền bối dù kỳ h ị dạ giảng sư còn có hy nạ cổ tiền bối xe kỳ mọi d tiền bối thậu chí ngay cả xì nổ mị dạ tiền bối đều đến nhìn thấy độ dị mạ ghìn đám người lên sân sau cô n h ỉ xỉ cạn h ỉ trịa trong lòng tràn ngập tuyệt vọng đối với giảng sư ứng cử viên cô n h ỉ xỉ cạn h ỉ trịa trong lòng bọn họ kỳ thực cũng sớm đã có chuẩn bị dù sao t u ộ t sủ kỳ hàng năm đều sẽ đem t u ộ t sủ kỳ tốt nghiệp học sinh tốt nghiệp chuyên mời về chỉ đạo bọn h ợ u bối chỉ có điều chuẩn bị kỹ càng về chuẩn bị kỹ càng nhưng mà khi nhìn thấy cổ dị rổ xỉ n ổ mị dạ sau khi xuất hiện cô n h ỉ xỉ cạn h ỉ t r ị a vẫn là bông dưng cảm thấy một trận r u chân lần trước dừng chân nghiên tập bên trong cô nhị sĩ cạn nhịa bị phân đến cổ dị dỗ xỉ nộ mị dạ tiểu tổ thời điểm cụ dị rổ xì nổ mỹ dạ có thể một hơi liền trực tiếp đào thải hơn nửa thành viên chuyện này cho c ô nị h xì c ả ni h trịa lưu lại tương đối lớn bóng ma trong lòng không có chuyện gì dù sao cũng là chia làm mười cái tiểu tổ nhiều người như vậy ta không thể xui xẻo như vậy vừa v ặ n phân đến xì nổ mỹ dạ tiền bối tiểu tổ bên trong đi c ô nị h xì c ả ni h trịa chỉ có thể như thế an ủi từ bản thân liên quan với xét duyệt tiêu chuẩn các vị nên cũng sẽ không xa lạ chỉ cần bị các giảng sư dành cho mức tiêu chuẩn trở xuống đánh giá như vậy các ngươi liền sẽ mất đi ở lại chỗ này tư cách c ư ỡ chế về trường cuối cùng làm thôi học xử lý mặt khác lần này xét duyện trừ các vị giảng sư có bình t h ẩ m tư cách ở ngoài chúng ta còn chuyên môn mời vê đốt gò chấp hành quan đảm nhiệm nếu như bọn họ cũng dành cho không hợp cách đánh giá như vậy các vị cũng sẽ bị cưỡng chế thôi học lần này dù cho lạt sủ c ả xạ si bọn họ những tuột sủ kỳ này thập k i ế n sắp mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên này này này lần này dừng chân nghiên tập xét duyệt viên dĩ nhiên là có vê đốt gò chấp hành quan sao lần này tổng x o á y tác phẩm khó tránh khỏi có chút quá lớn tiểu gạ kỳ chiếu lẩm bẩm nói không giống với t u t s kỳ học sinh tốt nghiệp tuy rằng cụ dị dỗ x ì n ổ mì ra bọn họ ở kiểu gà tờ dù nọ gì trong mắt bọn họ đều là thập phần ghê gớm tiền bối chỉ là thân phận của bọn họ còn không có cách nào cùng v đ g ho chấp hành quan nhóm so với như thế nào đi nữa nói v đ g ho chấp hành quan đều là chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận tên lùn lẽ nào ngươi sợ sẽ sao kỳ n ổ c ú nhì nẹn mắt liếc kiểu gà tờ dù nọ gì đối với kiểu gà tờ dù nọ gì phản ứng như thế này nhưng là tương đương không lọ mắt chỉ là bình thầm thân phận liền bị dòi đến kiểu gà tờ dù nọ gì quả nhiên là một cái nhìn được mà không dùng được tên lùn k ỳ n ổ cú n h ì ra hỏa ngươi này đang nói cái gì ta làm sao có khả năng sẽ bởi vì vê đút g o chấp hành quan đảm nhiệm bình thẩm viên liền bị hủ ngã a ta chỉ có điều là ở hưng phấn vê đút g o bình thẩm viên làm sao có khả năng làm khó được ta tiếu gạ thơ du nọ di mạnh miệng nói thật không như vậy ta liền mọi mắt mong chờ vê đút g o chấp hành quan xem ra lần này dừng chân nghiên tập so với ta mới bắt đầu nghĩ tới còn muốn làm đến giá trị a ây ra để suốt kính mắt bắn ngược ra một mạnh bạch quang cuối cùng nhường chúng ta hoan n ê n kẹn đạ sổ di tiên sinh vì là các vị nói chuyện trạm k é o lệ âm thanh một lần nữa ở đại sảnh bên trong trả lời lên đạp đạp đạp theo trạm k é o lệ r ứ t tiếng kẹn đạ sổ g ì chậm rãi từ cửa bên trong đi vào ánh mắt từ sủ c ả xạ xỉ trên người bọn họ đảo qua kẹn đạ tiên sinh kẹn đạ các hạ c h ư vị hoan n g h ê n các ngươi tới đến nông trường của ta ta chỉ có một câu nói đưa cho các vị vậy thì là đối với thiên nhiên ban tặng lương thực của chúng ta thời khắc duy trì ôn cảm ơn tri tâm kẹn đạ sổ g ì trầm giọng nói cuối cùng chúc các vị võ vận hương thịnh sau khi nói xong kẹn đạ sổ dì liền một lần nữa đem bục giảng một lần nữa giao trở lại trạm pẹo lệ trong tay cả đối với nguyên liệu nấu ăn ôm cảm ơn chi tâm sao ỵ sỉ kỵ xạ tổ xỉ đám người trong miệng phản g phất ngay nghiền ngẫm kẽn đạ sổ gì nói ra một câu nói này bên trong hàng nghĩa có điều có nhân để ý cũng có người căn bản là không để ở trong lòng k h u k h ú như vậy hiện tại hiện tại các vị liền bắt đầu di động đi d ừ n g chân nghiên tập sát hạch hiện tại bắt đầu tiếp nhận mị rộ phần sau c h ạ m kéo lê trực tiếp tuyên bố d ừ n g chân nghiên tập bắt đầu là dù cạ kéo lê trực tiếp tuyên g ư ờ i c ù n g k ê u lên hồi đáp xong đời ta dĩ nhiên cùng xủ cạ xỉ tiền bối cộ bệ hạ xỉ tiền bọn họ một tổ. hơn nữa còn bị phân đến x i n o m i dạ tiền bối tiểu tổ bên trong cô nị x i k a n i chia nội tâm cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng cô nị x i k a n i chia vị trí phân tổ chứ xù cả s a ấy x i di nọ cô bạ s ì hai vị này thập kiệt ở ngoài ý x i kỹ s a tosi kinokuni nẹn hai người cũng trong đó mười vị thập kiệt chỗ ở mình cái nhóm nhỏ này bên trong chiếm cứ đem gần một nửa đây là cái gì vật lý hơn nữa mình rốt cuộc có cái gì tư cách có thể cùng xù cả xạ x i bọn họ những n à y đồng thời học tập càng quan trọng là phụ trách chỉ đạo chính mình giảng sư là cô dị dỗ xì nô mỹ dạ mà sau chính mình sẽ không phải ngày thứ nhất liền bị thôi học đi người đều đến đ ô n g đủ như vậy liền tiếp tục bắt đầu đi tiếp đó sẽ có người mang bọn ngươi đi chỗ làm việc nếu như không có cái gì đặc t r ệ n khác ta hy vọng các ngươi liền không nên tới quấy dối ta cô d ì r ỗ xin ông mi ra trầm dãi nói nếu không ta nhưng là sẽ cho các ngươi đánh ra không hợp cách đánh giá nghe hiểu sao thấu chương xong chương một trăm năm mươi tám phân tổ bắt đầu sát hạch là xin o mi dạ tiền bối cô nỉ xỉ cạn nỉ chịa đám người lập tức đem thân thể banh thẳng tắp trầm giọng trả lời lên cụ dị dỗ xì nỗ mị dạ vấn đề mặc dù là t h ủ cạ xạ xỉ bốn người cũng không ngoại lệ ở rừng chân niên g h tập bên trong giảng sư quyền hạn là cao nhất chỉ cần bị giảng sư nhận định là không h ợ p cách như vậy cho dù t h ủ cạ xạ xỉ bốn người thân là thập kiệt cũng sẽ bị cưỡng chế thôi học có điều dù cạ xạ xỉ bốn người đối với với mình vẫn có tự tin như thế nào đi nữa nói t ố t xù kỳ trong lịch sử nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua thập kiệt ở rừng chân niên g h tập thực địa niên g h tập bên trong bị cưỡng chế thôi học sự t ì n h xin n ộ g bị dạ chủ biết xin lỗi ta tới chậm hugo vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào sau sau đó che chính mình nặng trình trịch ngực đối với cổ dị r ỗ x ì nộ mị dạ l u ô n mồm xin lỗi nói ở mấy ngày nay bên trong hugo ba người cũng thành công thông qua dính hợp giao hẹn tôn hùm cá hai quan sát hạch thành công thu được lưu ở kẹn đạ nồng trường bên trong tư cách hugo như vậy sau đó những n à y tiểu quỷ liền giao cho người chăm sóc cổ dị r ỗ x ì nộ mị dạ vừa nói vừa khoát tay áo một cái đem cổ n ỉ x ì cạn nỉ chia bọn họ giao cho hugo sau liền trực tiếp thẳng thắn xoay người rời khỏi nơi này là x ì nộ mị dạ chủ b ế t các vị ta là xì nổ mỹ dạ chủ bếp kinh doanh phòng ăn xì nổ ép phụ trách loại thịt nấu ăn chủ bếp lớn phía sau nhà gọi ta là hugo chủ bếp là có thể hugo b a y mặt giới thiệu chính mình nói thật hugo cũng không có mang qua dạy học kinh nghiệm hiện tại chỉ có điều nhắm mắt lên mà thôi dựa theo c ổ di dô xì nổ mỹ dạ thuyết pháp ngược lại những học sinh này đều là không có tốt nghiệp tiểu quỷ, có người liền xử lý vật sống gà vịt năng lực đều không có tùy tiện ứng p h ó một hồi là có thể là hugo chủ bếp hugo chủ bếp rất tốt như vậy sau đó các vị trước hết tiến hành h a i hai phân tổ tìm kiếm tốt từng người hợp tác đi hugo dựa theo ý nụa hy nạ c ủ a các nàng truyền thụ kinh nghiệm tiếp tục tuyên bố nói tuy rằng cụ dị d i xì n ổ mỹ dạ hoàn toàn không thèm để ý chuyện này chỉ có điều hugo ba người vẫn là hết sức nghiêm túc hướng về phụ mỹ mỹ dù hạ dạ các nàng cố gắng lấy kinh một phen phân tổ lẽ nào là muốn tiến hành phân tổ đối chiến sao c ô n ỉ xì cạn n ỉ trịa trong lòng đống dưng căng thẳng sau đó liền chuẩn bị tìm kiếm chính mình sau đó hợp tác nếu là phân tổ hợp tác như vậy chính mình hợp tác thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt chỉ cần là trải qua đại học để biết ở tiểu tổ bài tập bên trong có một cái bắt đùi là chuyện hạnh phúc dường nào chơi b ắ p đùi mang bay đã đủ rồi mà ở cổ dị d i xì n ổ m ì ra cái nhóm nhỏ này bên trong ai là b ắ p đùi tự nhiên không cần nhiều lời dù cả xạ xì d ì đỏ c ô bậy à xì kino kuninen ỷ xị k ỳ s ạ tổ xì ba người nếu như có thể cùng bọn họ một người trong đó tạo thành hợp tác sau đó sát hoạch liền không cần lo lắng chỉ có điều bởi thập kiệt địa vị tranh lệch tiểu tổ bên trong các học sinh cũng không dám chủ động hướng v ề t xù cả xạ xì bọn họ phát sinh tổ đ ộ i mời dù sao ôm bắt đùi cũng là cần dũng khí một chuyện dị đỏ chúng ta một cái tiểu tổ thế nào dù cả xạ xì có chút bất đắc gì nói dù cả xạ xị nguyên bản cũng không nghĩ cùng d ĩ n ỏ cổ bệ hạ xì tạo thành hợp tác chỉ có điều tại chỗ người có vẻ như cũng đã tìm từng người khác mỗi cái tìm kỹ hợp tác chỉ còn dư lại một phần nhỏ còn chưa hoàn thành tổ đội dưới tình huống này dù cả xạ xị cũng chỉ có thể hướng về d ĩ n ỏ cổ bệ hạ xì phát sinh tổ đội mời sợ xin lỗi ta vẫn là càng muốn cùng nện đồng thời đây tắt gan long m h o cổ trực tiếp từ chối xủ cả xạ xị yêu cầu sau đó hướng về k ỳ n ổ cù nhị nện một đường tiểu nhảy tới lệ lệ nện hai người chúng ta đồng thời đi tiểu long long gan dường như mẹo như thế g á n kỷ nộ cù ni nện rộng rãi lòng dạ không ngừng để ép kỷ nộ cù nhì nện cánh tay cô bệ ạ si tiền bối thỉnh không nên như vậy ngươi bộ dáng này ta sẽ rất khó khăn kỷ nộ cù nhì nện có chút đau đầu nói ở trong lòng kỷ nộ cù nhì nện kỳ thực n à n g càng muốn cùng ỵ sĩ kỷ xạ tổ xì tổ đội có điều không phải là bởi vì thực lực của ỵ sĩ kỷ xạ tổ xì mạnh mẽ mà làm u ố n xem một chút ỵ sĩ kỷ xạ tổ xì khoảng thời gian này lại tiến bộ không ít nện ngươi không muốn như thế vô tình đi chứ sợ ở ngoài ta quen thuộc nhất là ngươi dị nọ cô bệ ạ xì như là làm lũ một hồi vững vàng kéo kỷ nộ cù nhì nện cánh tay không chịu ta rõ ràng chúng ta có thể tổ đội chỉ có điều cổ bạ xỉ tiền bối ngươi có thể trước tiên v ù n g ra ta sao k h nổ cú nhì nện bất đắc dĩ thở dài một hơi k ỳ nổ cú nhì nện cũng biết rõ nếu như mình không đáp ứng gì nọ cổ bạy a xỉ gì nọ cổ bạy a xỉ có thể sẽ không dễ dàng thỏa hiệp mà mà nện ngươi thật vô tình a rõ ràng đều đáp ứng ta cùng tổ đội gì nọ cổ bạy a xỉ trên mặt làm ra một bức thương tâm vẻ mặt nhìn gì nọ cổ bạy a xỉ k ỳ nổ cú nhì nện vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ lên đáp ứng k h n g phải không đáp ứng cũng không phải quả nhiên ở mình và gì nọ cổ bạ xỉ phân đến một tổ sau lần này dừng chân nghiên tập chỉ sợ là sẽ không bình tĩnh xong đời xong đời sẽ không phải không có người muốn cùng ta tổ đội cô nhị s ì cả nghỉ chia nhìn bên người từng cái từng cái đã tổ tốt tiểu đội sau trong lòng trở nên càng nôn nóng rồi lên cao đẳng bộ năm nhất bên trong cô nhị s ì cả nghỉ chia bình thường thành tích hoàn toàn là ở cuối xe tồn tại dưới tình huống này cô nhị s ì cả nghỉ chia muốn cùng những người khác cùng mình tổ đội không phải là một chuyện dễ dàng sự t ì n h dù sao mỗi người hy vọng chính mình hợp tác thực lực mạnh hơn chính mình mời nửa này cô nhị sĩ cả n h ỉ chia cũng không có tìm được một cái nguyện ý cùng chính mình tổ đội、người. cô nị sĩ quân nếu như không ngại ngươi cùng ta hợp tác thế nào một đạo âm thanh lanh lảnh đột nhiên ở cô nị sĩ c ạ n h ị chia bên thai vang lên đương nhiên không thành vấn đề như vậy xin mời nhiều chỉ giáo một ỵ sĩ k ỳ c u n nghe có người cùng mình tổ đội sau cô nị sĩ c ạ n h ị chia một mặt kích động hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua đi tình huống như thế hiện tại có người nguyện ý cùng chính mình tổ đội liền rất tốt cô nị sĩ c ạ n h ị chia nơi nào còn có thể chọn ba nhặt bốn ngược lại dù sao cũng hơn cuối cùng bị người còn lại m u ố tốt nhưng mà khi thấy do nói ra âm thanh người cô nị sĩ ca nhi chia đầu tiên là x ư n g sở sau đó đ ô n g dưng ơ vui vẻ cô nị sĩ c ả nhi chị làm sao cũng không nghĩ tới n ý sĩ kỳ xạ tổ sĩ dĩ nhiên sẽ chủ động hướng về chính mình phát sinh tổ đội mời cô nị sĩ quân mặt sau cũng đồng dạng mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn là n ý sĩ kỳ cun cô nị sĩ c ả nhi chịa khô cằn nói vẫn còn có chút không thể tin được loại này sau nhìn thấy n ý sĩ kỳ xạ tổ sĩ cùng cô nị sĩ rộng hoàn thành tổ đội sau không ít học sinh trong lòng đ ô n g dưng ơ dâng lên đồng thời vẻ hâm mộ muốn biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy chính mình tất nhiên không thể sớm tùy tiện tạo thành tiểu đội hoặc là nói chủ động hướng về ý sĩ kỳ xạ tổ sĩ phát sinh yêu cầu như vậy tự mình nói bất định liền có thể cùng ỵ sĩ kỵ xạ tổ si tạo thành hợp tác đương nhiên t h a n h vì mọi người bị ước ao trung tâm có thể không chỉ có cổ nhị sĩ c ả n ỵ chia người ở chỗ này nhưng là còn có mặt khác một vị học sinh vô cùng may mắn bị xủ c ả n xạ xỉ tuyển chọn trở thành hợp tác Tốt. nếu các ngươi đã tổ đội hoàn thành như vậy liền theo ta đến đi ở cổ nhị sĩ c ả n ỵ chia các loại mỗi người tổ đội sau khi hoàn thành hugo tiếp tục mở miệng nói rằng huấn luyện địa điểm có thể không ở nơi này nhìn thấy phía trước đất dù sao các ngươi trưa hôm nay huấn luyện chính là cho những này thu hoạch làm cỏ tưới nước sới đất mang theo đỉnh đầu mũ dơm hugo đối với sủ cạ xạ xì đám người bố trí lên nhiệm vụ cho tới công cụ đất ruộng bên cạnh trong phòng cũng đã tùy ý sử dụng hiện tại động thủ đi đúng rồi các ngươi phụ trách đang chăm sóc những n à y hạnh nhân cây cải bắp thời điểm biểu hiện sẽ vg ê đốt ho chấp hành quan vì các ngươi tiến hành chuyên môn chấm điểm nếu như không muốn bị đào thải như vậy các ngươi đều cho ta cố gắng lên tinh thần đến sau khi nói xong hugo liền trước tiên hướng về người trồng trọt hạnh nhân cây cải bắp đất ruộng đi tới không đơn thuần là sủ cạ xạ xì bọn họ hugo ạ b è n mấy người cũng sẽ đích thân kết cục chăm sóc hạnh nhân cây cải bắp những ngày thu hoạch cái này cũng là hugo các nàng tu hành một trong cái gì chăm sóc cây nông nghiệp đây là nghiêm túc sao nghe được hugo sau tại chỗ các học sinh trên mặt đống dưng lộ ra vẻ mặt n g h i hoặc cái này sát hoạch nội dung là xảy ra chuyện gì hugo dĩ nhiên n h ư ờ n g nhóm người mình chăm sóc cây nông nghiệp chỉ có điều cho dù trong lòng bọn họ thập phần không rõ nhưng là cổ nỉ xỉ c ả n ỉ chĩa đám người vẫn là dành thời gian hướng về đặt công cụ gian phòng chạy tới chọn lên công cụ dù cho là liền sủ cạ xạ xỉ bọn họ cũng không ngoại lệ trải qua một lần dừng chân nghiên tập sau cô nị s ỉ c ả n h ỉ chia bọn họ cũng đều biết một khi các giảng sư bố trí kỹ càng nhiệm vụ sau nhóm người mình căn bản cũng không có m ặ c cho đảm nhiệm hà cơ hội lựa chọn mặt khác hugo cũng đã nói chăm lo những n à y thu hoạch thời điểm sẽ do vg ho chấp hành quan nhóm tiến hành chấm điểm rất nhanh cô nị s ỉ c ả n h ỉ chia liền liền vác hai cái cái quốc từ trong phòng chạy trở về nhường sau sẽ trong đó một cái cái quốc nhét vào ý sĩ kỳ xạ tổ xỉ trong tay ý sĩ kỳ cun ngươi xem cái này cái quốc nhân không tiện tay cô nị sĩ cạn h ỉ chia đối với ý sĩ kỳ xạ tổ xỉ hỏi nếu như không thích hợp ta ở cho ngươi đi đấy ở bị ý xì kỳ xạ tổ xì mời tổ đội sau cô nị s ì cả nị triệ liền đem thân phận của chính mình đặt tới ý s ì kỳ xạ tổ xì trợ thủ là hơn nếu như không phải là bởi vì chăm sóc thu hoạch biểu hiện là cần cho điểm yêu cầu cô nị s ì cả nị triệ thậm chí hận không thể nhường ý s ì kỳ xạ tổ xì trực tiếp đến một bên nghỉ ngơi chính mình một người làm sống l i ề n tốt cô nị xì quân ngươi không cần như thế khách khí đây ý s ì kỳ xạ tổ xì mỉm cười từ cô nị s ì cả nị triệ trong tay sau khi nhận lấy cái quốc mở miệng hồi đáp ở trận này sát hoạch bên trong chúng ta nhưng là hợp tác đây ý s ì kỳ xạ tổ xì tiếp tục nói vắc cái quốc ỵ sĩ k ỳ xạ tổ xỉ đáy mắt lộ ra một tia v ẻ tiết m ố i chăm sóc thu hoạch chuyện như vậy đối với ỵ sĩ k ỳ xạ tổ xỉ đúng là không tính là cái gì dù sao ở ký túc xá cực tinh bên trong ỵ sĩ k ỳ xạ tổ xỉ liền nắm giữ thuộc về mình một khối tiểu nông trường ỵ sĩ k ỳ xạ tổ xỉ cảm thấy tiếc nuối là dưới tình huống này mình cũng không có biện pháp liền mặc cả bụ tổ vải tiến hành trồng c h ọ n tuy rằng đã đổi tốt trồng c h ọ n dùng y phục chỉ là công việc này phục nơi nào so với cả bụ tổ vải đến mát mẹ đây này tốt mùi thơm mê người. đây là đến tột cùng là cái gì cây cải bắp rõ ràng là vẫn không có thu hoạch cây cải bắp nhưng là nắm giữ như thế mùi thơm mê người quả thực cùng vê đốt gờ h tinh cấp nấu ăn có thể so với đi tới hạnh nhân cây cải bắp sau c ô nỉ h xỉ cạn h ỉ chĩa đám người trong nháy mắt liền bị cái kia hạnh nhân quẫn tâm cái kia mùi thơm mê người cho chinh phục bên trong n g ụ nước trực tiếp từ bên khỏe miệng lên chảy xuống tình cảnh này không đơn thuần là phát sinh ở c ô di rổ xì nổ m ì dạ tổ này cái khác tiểu tổ hết thể tuột xủ k ỳ các học sinh ở nhìn thấy những này đến từ tỏ dị cổ thế giới mậu nguyên liệu nấu ăn sau mỗi người rơi vào hoảng hốt thần truyền th mà ở tuột xủ kỷ các học sinh bởi vì mậu ảo nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm rơi vào mỹ thực ảo cảnh thời điểm bí mật quan sát bọn họ vê đốt g o chấp hành quan đã bắt đầu chấm điểm không sai ở nhìn thấy mậu ảo nguyên liệu nấu ăn thời điểm sát hạch kỳ thực cũng đã bắt đầu hạng thứ nhất sát hạch đó chính là bọn họ cần muốn thời gian bao lâu mới có thể từ những n à y mậu ảo nguyên liệu nấu ăn mùi thơm bệnh thành mỹ thực ảo cảnh bên trong tránh r a tấu trương xong